Chương 408, Quật khởi, chương 408, Quật khởi. Không ai bị nổi huyết vân lão tổ cứ như vậy bị tiêu chết. Đây cũng quá mức nghe giận cả người đi. Chu Thiên sư nắm giữ triệu hoán thiên lôi địa hỏa đại thủ đoạn, ai có thể cản? Huyết vân lão tổ bại không an vuông a. Không ít người nghị luận ầm ĩ, toàn bộ độc trùng, bởi vì bọn hắn chứng kiến một vị cường giả tuyệt thế vẫn lạc. Đợi đến ánh lửa dập tắt về sau, đại địa phía trên chỉ để lại huyết vân lão tổ một bộ đốt cháy khét thân thể, toàn thân 80% gia thiệt bị thành han, khí tức hoàn toàn biến mất, hoàn toàn mất hết trước kia ngập trời ma uy. Một cái thần thoại vẫn lạc, chắc chắn chứng kiến một cái khác thần thoại quật khởi. Không ít người tại Nguyên Châu thở dài thở ngắn, cảm thấy cái này về sau võ triều, tuyệt đối là Chu Thiên Sư thiên hạ, không người có thể cùng tranh phong. Đối phương đời này quá quan trọng tướng, chưa từng thu trận, là vì võ lâm thần thoại. Tất cả mọi người tâm tư đều đang không ngừng lưu chuyển, nghĩ đến như thế nào để nịnh bợ lấy lòng Chu Thiên Sư, tốt dùng cái này đổi lấy tiếp sau bình an. Đúng lúc này, hiện trường đỗng nhiên thổi lên một hồi huyết sắc gió lốc, cùng lúc đó, huyết sắc chi khí xông vào mũi. Chuyện gì xảy ra? Huyết sắc gió? Thiên địa dị tượng? Không ít người tại gió lốc bên trong bị thổi làm đông giao tây lắc, rung động thất sắc, la to lấy, có chút không rõ ràng cho lắm. Trong một chớp mắt, trên bầu trời bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản mưa rầm liên miên trên bầu trời, lập tức xuất hiện một phương cực kỳ to lớn huyết sắc vàng xoáy, chợt vẹn bao phủ phương viên vài dặm, cuộc chiến này trận tựa như là địa ngục đại môn mở rộng, lại vẫn cứ xuất hiện ở trên trời. Cửu thiên phía trên, phong vật quái, tiên lôi gầm thét, tựa như một bức tận thế cảnh tượng, khiến cho vô số người trong lòng sợ hãi ngẩng đầu lên. Kinh đô, sắp biến thiên. Vô số người kinh dị. Trong hư không, vô số mây đen hóa thành huyết vân, vô tận huyết tinh chi khí tràn ngập giữa thiên địa, từng bảy quả đen, vậy mà không để ý thời tiết mưa to. Ở trên bầu trời bay tới bay lui, làm cho người càng ngày càng nhiều mặt người sắc trắng bệnh, hai đôi dung động rung động rung động, như muốn dọa co quắp. Thiên địa dị biến, huyết vân quan lại trong trượng, đây là trong cổ tịch, thiên nhân nhập thế tiêu chí a. Thanh Phong chân nhân nhìn chợn mắt hốt muội, bờ môi run rẩy không ngừng, trên mặt thì một mảnh nọc trệ. Loại này yêu dị cảnh tượng, liền hắn cũng là lần đầu ở giữa, kinh hồn bạc vía. Sau một khắc, kia trên bầu trời huyết sắc vòng xoáy liền có động tĩnh, vòng xoáy trung tâm, một cỗ mênh mông thiên địa lực lượng tại hội tụ, tụ thành một đạo cửa thùng nước huyết sắc của sáng, đột nhiên bắn vào đại địa. Huyết sắc của sáng chiếu đến, Dường như không gian đều không chịu nổi lực lượng kia, toàn bộ nước tỏa ra, kia hùng vĩ hùng vĩ khí thế, nối liền đất trời, chọn vẹn vượt qua trời cùng đất khoảng cách, vừa vặn rơi vào Huệ Vân lão tổ bỏ mình địa phương. Tất cả mọi người bị dọa sợ, gần như đờ đẫn quay người, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cột máu hạ xuống địa phương. Kia đã bị bọn hắn nhận làm thập tử vô sinh Huệ Vân lão tổ, vậy mà tại trước mắt bao người, chậm rãi theo mặt đất đứng lên, cười khinh khách. Đối phương kia đã bị đốt cháy khét làn da, một lớp một lớp theo trên thân thể tróc ra, lộ ra một bộ trắng muốt như ngọc sứ cốt, rất giống một bộ xương khô lâu. Hắn cái này cũng có thể còn sống sót ba Huyết Vân lão tổ liền ngũ tạng lục phủ cũng không có, chỉ còn lại một bộ tuyết trắng khô lâu trèo chống tại nơi chỗ, nhưng như cũng chưa chết. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, rung động tất sắc, mấy nếu không thể cho nên. Hôm nay là ta Huyết Vân lão tổ, thành tựu thiên nhân thời điểm. Một cỗ đến từ linh hồn tiếng gãy rải, trong lúc đó theo cỗ kia khô lâu bên trong truyền ra, trở vẹn âm thanh chấn cả tòa kinh đô, đầy trời màn mưa càng là trong phút chốc, từng khúc nổ bể ra đến. Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Huyết Vân lão tổ khi lấy được cái tia đạo huyết sắc cổ sáng tới nhuần sau, nguyên bản đã trở thành khô lâu thân thể, lập tức đã xảy ra kinh thiên đại biến dáng với người hắn mạch máu, tạng khí, huyết nục, dạ dày, dạ thịt, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc gây dựng lại, một lần nữa tỏa sáng tân sinh. Mái tóc màu đỏ ngòm tiếc như là thác nước buông xuống, giống như là ác ma dương cánh, đỏ thắm mà yêu dị. Nguyên bản học phát đồng nhan huyết vân lão tổ, khoảng chừng thời gian nửa nén hương bên trong, hoàn toàn biến thành một vị máu phách sinh năm, như là ma thần chuyển thế. Da thịt của hắn trong suốt như ngọc, máu trong cơ thể như đại dương mênh mông sông lớn, mênh mông huyết khí dường như căn bản không có cuối cùng, hắn vung tay một cái, thiên địa nguyên lực trong chốc lát tụ đến Tự động xuất hiện tại hắn quanh thân, vì hắn ngưng tụ thành một đạo trường bào màu đỏ ngọn. Hắn trong lúc phất tay, tản ra là một cô áp đảo trên trời đất khí tức, thật là khiến người say mê lực lượng. Huệ Vân lão tổ nguyên bản hai mắt nhắm chặt, bây giờ chậm rãi mở ra, con ngươi hoàn toàn biến thành tinh hồng chi sắc, huyết quang lóe lên, trực tiếp làm cho hư không đều sinh ra báo động. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, trắng nõn năm ngón tay, nhẹ nhàng một nắm. Phấn phấn. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, giữa thiên địa, trong lúc đó sinh ra một đạo huyết sắc cuồng phong, cuồng phong quét sạch thiên địa chi tư thái, tựa như bạo phong long quyển, phương viên một dạng bên trong, mọi thứ đều bị phá hủy phá thành mảnh nhỏ. Cái gì giả sơn đỉnh nghỉ mát, cái gì cự thạch quái tù̉ng, cái gì đỉnh đài lầu các, hết thảy hóa thành bột phấn mảnh gỗ vụn, cuốn lên trời cao. Thậm chí ở xa vài dặm bên ngoài, những cái kia chưa thành tông sư cảnh các phàm nhân, đều trong nháy mắt như là trong gió lộng vũ, bị cuồng phong xa xa thổi bay ra ngoài, những cái kia tông sư cảnh cường giả, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi, tại gió xoáy bên trong đau khổ chống đỡ lấy. Tiên nhân cảnh. Hắn vậy mà đột phá đến tiên nhân cảnh. Mấy tên đỉnh cấp tông sư phóng thích ra thủ đoạn của chính mình, thân ảnh tại trong cuồng phong lao đảo muốn ngã, bọn hắn nhìn qua trung tâm phong bạo, kia cô áp đạo trên trời đất mênh mông khí tức, nhao nhao sắc mặt rung động. Lần này Thiên Hạ cần phải đại loạn. Hách Liên hoành dường như trong nháy mắt già mua mấy chục tuổi, biểu lộ đắng chát vô cùng. Thiên nhân cảnh cương giả, đại biểu cho đại lục ở bên trên trung cực lực lượng. Huyết Vân lão tổ thay ra đội hình, thành cửu thiên nhân cảnh, lần này, nếu là không tiến hành ngăn trở, đại lục tất nhiên sẽ bị đối phương xuất linh huyết vân giáo nắm trong tay, đến lúc đó, ma đạo giáo đổ lấy máu người máu luyện công, chắc chắn sinh linh đồ thán, đại địa vết thương. Tất cả hy vọng, xem ra chỉ có thể ký thác cho kia Chu Thiên Sư a. Mấy vị đỉnh tiêm tông sư hai mặt nhìn nhau đều hiểu sự tình tính nghiêm trọng, tại hốt hoàng thất thua ở giữa, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời, nơi đó cô ý nói như Thái Sơn giống như đứng sừng sững thân ảnh. Mấy người bọn họ đã từng đại biểu cho đại lục đỉnh tiêm chiến lực, nhưng bây giờ tại thành tiểu thiên nhân đại tông sư huyết vân lão tổ trước mặt, cùng bình thường cỏ rác không có gì khác biệt, nói là mặc người nhạo nặn cũng không cái gì tốt phản bác. Cũng chỉ có ngụy tiên nhân cảnh chu thiên sư, khả năng ngăn cản thứ nhất hai a. Nhưng tiên nhân đại tông sư một mực là thuộc về trong truyền thuyết cảnh giới, đột phá đến đây cảnh giới người, như là thiên nhân tại thế, thực lực áp đảo trên trời đất. Nói đối phương đã siêu nhiên vật ngoại, đột phá nhân loại cực hạn cũng không chốt gì quá đáng. Giống loại kia chí cao vô thượng tồn tại, Chu Thiên Sư có thể đánh qua sao? Coi như Chu Thiên Sư thực lực thần bí khó lường, nhiều lần cho người ta mang đến chấn kinh, nhưng thực lực mạnh hơn, chỉ cần là người, cuối cùng vẫn là có cái cực hạn, bởi vì hắn cường đại tới đâu, cũng thuộc về phàm nhân phạm chủ. Nhưng bất kỳ phàm nhân, tại tiên nhân trước mặt, đều tựa như lâu nghĩ, không nổi lên được gió to sóng lớn hơn gì. Bởi vì đạo môn cổ xưa nhất trong địa tịch, rõ ràng ghi chết qua, tiên nhân chi thực lực, bây giờ như là uy hoàng thiên uy, nhân lực không thể dung chuyện. Từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ nghe nói qua ai có thể lấy phẩm nhân chí lực giáng khiêu chiến thiên nhân. Hôm nay thoáng qua một cái, đại võ lê dân mắt tính, từ đây muốn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, hoàn sợ không chịu nổi một ngày đi. Một màn này, nhုံ võ hoàng cực kỳ bi ai, ngàn vạn võ giả sắc mặt trắng bệ. Chương 409, Thần Tiên Đại Tông Sư, chương 409, Thần Tiên Đại Tông Sư. Đại võ có thể có được vạn giáng non sông, trấn nhiếp 32 nói chư phương thế lực túi đầu xương thần, bọn hắn phía sau đại cốt sư hách liên hành, có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Phật đạo hai môn, tín ngưỡng môn độ trải rộng tiến hạ cho dù là một chút tông môn đại giáo cũng không thể cùng nó tranh phòng, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hai môn bên trong, chân nhân thần tăng đông đạo, không xuất thế đỉnh tiêm, cao thủ từ trước đến nay làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tại cái này tông sư như rồng thời đại, mỗi một vị tông sư đều là một đấu một vạn, tung hành tứ hải, là khai tông lập phái đại năng. Mà một vị đỉnh tiêm tông sư tồn tại, càng giống là một đạo không thể xóa nhòa tí ngưỡng, không chỉ có bao trùm tại trăm vạn võ giả phía trên, càng là tất cả tông sư cường giả chỉ có thể ngưỡng vọng võ học thái đầu. Nhưng tiên nhân đại tông sư lại khác biệt. Tiên nhân tồn tại, đã siêu phàm thoát tục, từ trước đến nay chỉ tồn tại ở hư vô mờ mịt trong truyền thuyết, tương đương với miếu đường bên trong cung phụng thần Phật tiên nhân, nhìn cao cao tại thượng, nhưng không có người gặp qua hiển uy hiển linh. Thật là hôm nay kinh đô không giống với trước kia ngày, càng là không giống với đã từng thời gian qua nhanh mấy trăm năm. Bởi vì tại vạn chúng chú mục phía dưới, kinh đô Vân Yên Vi Lâm, ra đời một vị chấn động cổ kim tiên nhân đại tông sư. Vô số nghe tiếng chạy tới kinh đô thế lực, tại mắt thấy huyết sắc trong quần phong đạo thân ảnh kia, đều kính như thần Phật, liên tục thở dài nói: Không nghĩ tới đời này kiếp này, còn có thể may mắn nhìn thấy tiên nhân lâm thế a nhưng tất cả mọi người tại kinh ngị đồng thời, ở trong lòng lại là dâng lên một vệt cảm giác sợ hãi. Bởi vì Huệ Vân lão tổ không giống với cái khác giang hồ tông sư, hắn là một vị ma đạo cường giả tuyệt thế. Ma đạo bên trong người từ trước đến nay xem nhân mạng như cỏ rác, cứ bốc bất giết, việc các bất tận, là toàn bộ đại lục công địch. Một vị ma đạo tông sư thành tiểu thiên nhân cảnh, đối đại lục mà nói, tuyệt đối sẽ là thiên đại tín dữ. Những cái kia bị tiền triều tiêu diệt những cái kia ma tông, tại cái này về sau, sẽ ở Huệ Vân lão tổ oách ngự thống hạ, như sau mưa mang mùa xuân đồng dạng, lần nữa quân lâm giang hồ. Đến lúc đó, một trận gió tanh mưa máu sẽ cải biến đại lục thế cục chiến đấu, không thể chênh lệch. Vì sao lại là ma đạo bên trong người đột phá tiên nhân, quả thực là trên trời rơi xuống đại nạn tại ta đại gia. Quan chiến đám người biểu lộ cực kỳ bi ai, dường như thấy được sau này kinh đô núi thay biển máu, máu chảy trôi mái chèo cục diện, một bầu nhiệt huyết, lạnh từ đầu đến chân. Cũng không ít nhân vọng hướng về phía bầu trời, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên cái kia đạo từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc thanh niên thân ảnh, không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, tới loại tình trạng này, Chu Thiên Sư sẽ còn là huyết vân lão tổ đối thủ sao? Rất nhiều người cảm thấy một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Trước đó Chu Thiên Sư đích thật là đè ép huyết vân lão tổ đánh Tù đoạn hắn ra hết, càng là sự xuất làm cho người rung động thiên lôi địa hỏa, đối phương lại là không có cái gì sức hoàn thủ. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Huệ Vân lão tổ Lâm trận đột phá võ học bên trong cảnh giới chí cao, Thiên nhân đại tông sư đã siêu phàm thoát tục, áp đảo trên trời đất, Chu Thiên sư còn đánh thắng được sao? Chẳng lẽ chấm đại võ hộ quốc tông sư, hôm nay phải bỏ mạng ở chỗ này a? Trong đám người, võ hoàng nghĩ đến cái này kết quả về sau, trong lòng càng thêm không bình tĩnh. Chu Thiên sư trước đó cùng Hách Liên Hoành cân sức nâng tải, là gần đây mới đột phá tới Ngụy Thiên nhân cảnh, hiện tại mặc dù không địch lại Huệ Vân lão tổ, nhưng là có thể kiểm chế đối phương cuối cùng một đạo ác chủ bài, nếu như là chết tại nơi này, cái kia sau đại võ, còn có ai sẽ là huyết vân lão tổ địch. Tại võ hoàng bên cạnh, cơ nhược nguyệt tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, hơi có vẻ lo lắng nỉ non nó nói: "Sư phụ sẽ không có chuyện gì a?" Sư phụ của nàng Chu Dịch, nhiều lần tại không thể có thể hoàn cảnh bên trong sáng tạo thần dấu vết, đã trở thành trong nội tâm nàng gần như tôn giáo giống như cao thượng tín ngưỡng, đối phương liền thượng tất huyễn đầu kia giao long, đều có thể thu thập ngoan ngoãn, cho dù không địch lại huyết vân lão tổ, cũng có thể bình yên vô sự thoát đi a. Tất cả mọi người không nghĩ tới Chu Dịch sẽ thắng, tốt nhất dự định cũng bất quá là đối phương có thể may mắn đảm mệnh. Bởi vì thiên nhân đã có thể so với miếu đường bên trong tiên Phật, phàm nhân lợi hại hơn nữa, liền thế nào lại là tiên Phật đối thủ đâu. Giữa sân vẻ mặt của mọi người không giống nhau, đa số người đều lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng có cực ít một số người mừng rỡ như điên. Trong đó nhất reo hò hưng phấn, chủ yếu vẫn là lấy kinh đô Tam đại gia tộc người vì chủ, bởi vì huyết vân lão tổ chính là bọn hắn âm thầm dắt cầu kiếp nổ mà dẫn tới kinh đô. Ha ha, lão tổ có thể đột phá tới thiên nhân cảnh giới, thật sự là thật đáng mừng a, hồn ma tông sư. Sau này còn xin các ngươi ma đạo bên trong ngươi, nhiều hơn đến chúng ta Tam đại gia tộc Lãm Khắc nha. Phong gia gia chủ phi thường tất thời vụ, vẻ mặt cười ha hả đối với hồn ma lão nhân nói rằng: Hắn cảm thấy, hôm nay trong sân chiến đấu, quyết định sau này cái này đại võ thế cục. Huyết Vân giáo bởi vì Huyết Vân lão tổ đột phá, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, biến đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong giang hồ hy thế, tuyệt đối sẽ viễn siêu tiền triều Huyết Ma giáo, làm được chân chính một tay che trời, nói là có thể cùng đại võ điểm đỉnh chống lại cũng không đủ. Phong gia gia chủ đối hồn ma lão nhân một hồi a duôn định hót, kỳ thực là vì bọn hắn sau này phong gia, trải đường bắc cầu. Tôi đổi lấy một phen mưa thuận gió hòa. Ha ha, Phong gia gia chủ có hảo ý, lão phu đại biểu cho ma hồn phái, chỉ có từ chối thì bất kính. Hồn ma lão nhân gật gật đầu, đối với Phong gia mời, vẻ mặt trầm áp, nhưng nội tâm lại tại cười lạnh không thôi. Bọn hắn ma giáo bên trong người đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, căn bản không đem cái gọi là kinh đô Tam đại gia tộc để vào mắt, tại hắn hồn ma lão nhân xem ra, Tam đại gia tộc bất quá là bán chủ cầu vinh mấy đầu chó ghẻ mà thôi. Nếu không phải hắn xem ở Tam đại gia tộc nội tình phong phú, có thể chịu được dùng một lát, đã sớm tụ tập ma đạo cường giả, đem bọn hắn cho hết thảy diệt tộc. Trước tiên đem Tam đại gia tộc nghiền ép tranh thủ thời gian, sau đó lại cùng nhau diệt trừ. Hồn ma lão nhân ở trong lòng thầm trầm ý đến, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên. Tại từ ra ghế bên trong, truyền đến một mảnh dương dương đắc ý tiếng cười. Cái này Chu tiểu ma đầu khí số đã hết, mau để cho người lão tổ kia làm thịt hắn, tiểu ma đầu vừa chết, lão thân tuyệt đối có thể sống lâu mấy chục năm. Mã lão phu nhân sắc mặt kích động, trong tay nàng quải trượng đầu rồng, gõ mặt đất phanh phanh rung động, đôi mắt dạn mua vận dục nhiều hơn mấy phần thần thái. Chu Dịch từ khi Giang Linh đi vào kinh đô, dọc theo con đường này cho thấy không có gì sánh kịp tiềm lực, càng lại đạt được đại võ hoàng thất coi trọng. Cho tới nay là bọn hắn tự ra đại họa trong đầu. Đối phương nếu không chết lời nói, Mã Lao Phu nhân ăn ngủ không yên. Trước đó tự ra nhiều lần nhục nhị, bất quá là kiêng kỵ thực lực của đối phương mà thôi, nhưng bây giờ vết Vân lão tổ đã thành tựu tiên nhân, có được khinh thường đại lục thực lực, đã từng nhiều lần khiêu khích đối phương danh giới cuối cùng Chu tiểu ma đầu, ở sau đó cục diện bên trong tuyệt đối là thập tử vô sinh. Ha ha, giết hắn, tranh thủ thời gian giết hắn. Tư Hưng An nhìn thấy Chu Dịch lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có, tâm hoa độ phóng, biểu lộ kích động không được, hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, trong mắt càng là căng đầy tơ máu, nếu như liên Không còn có trước đó nho nhã phong phạm. Chu Dịch đã từng ngay trước đông đảo thế lực nhân vật mặt, nhiều lần nhục nhã với hắn, nhường hắn thân tên đều đức, đã từng đại tài tử thanh danh không còn, Từ Hương An hận đối phương nhập cổ phần, ước gì Chu Dịch chết sớm một chút. Bọn hắn đây đều là thế nào? Tệ gia tiên kim tệ như hàm, kinh nghiệm sống chưa nhiều, không hiểu được lòng người hiệp ác, nhìn thấy tựa như chó dại bộ dáng từ Loan, nàng không khỏi rụt lui mấy bước, miệng nhỏ khẽ che, mặt lộ vẻ rung động. Nàng cũng chưa hề nhìn thấy bộ dáng này từ Loan, đối phương dường như đã từng ôn tồn lễ độ không còn, chỉ còn lại một bộ bị báo thù mục nát qua đi tối ra. Nàng nhìn xung quanh, phát hiện không chỉ là Từ Loan, ngay cả từ gia đời thứ 3 tài tử Từ Hưng Lạc, phong gia công tử Phong Mạc Nhược, đều là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể chu dịch chết sớm một chút. Nhất làm cho nàng bị ai là, liền phụ thân của hắn Tế Túc Bắc, mặc dù nhìn từ bề ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong mắt vẫn là toát ra nồng đậm ý cười. Chu dịch những ngày qua bên trong, vì lập uy danh dành tại kinh đô đại khai sắc giới, chọc giận tới không ít thế lực lớn, làm cho bọn hắn tiếng oán than dậy đất, trở ngại đối phương thông thiên thực lực, bọn hắn một mực tại ẩn nhẫn. Nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương lâm vào nguy cơ sinh tử sau, nguyên một đám nhìn từ bề ngoài ung dung thản nhiên, Nội tâm lại là nguyên duỗi liên tục. Lúc này, nguyên bản tứ ngược tứ phương huyết sắc cuồng phong, đột nhiên ngừng lại, lộ ra trung ương một đạo thân ảnh màu đỏ ngọn, hiện trường tiếng nghị luận im bặt mà dừng, biến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Huyết Vân lão tổ vị trí phương, dường như liền thành phương thiên địa này trung tâm. Chương 410, tinh thuần nguyên lực, chương 410, tinh thuần nguyên lực. Chu Dịch, ngươi thua. Huyết Vân lão tổ chắp hai tay sau lưng, sau lưng mái tóc dài màu đỏ ngọm tung bay theo gió, hắn xem trên mặt đất tất cả mọi người như lâu nghĩ, kia đối tinh hồng hai mắt, thì nhìn đứng sừng sững ở trên bầu trời Chu Dịch. Hắn hiện tại thanh âm dường như đều mang theo vô tận huyết sắt chi khí, hạo đãng thanh âm, liền xem như không sử dụng trong đan điền lực lượng, cũng giống nhau vang vọng tại kinh đô mỗi một chỗ nơi nhỏ lẻ. Huyết Vân lão tổ chậm rãi duỗi ra hai tay, mặt mũi tràn đầy say mê. Cho tới bây giờ, quanh người hắn khí tức vẫn tại liên tiếp tăng vọt, dường như vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng, trong đan điền nội khí đều đã chuyển đổi thành giữa tiên điệu tinh thuần nguyên lực. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, cùng toàn bộ thiên địa phù hợp, cũng không phân biệt lẫn nhau. Ma tinh thần, nhục thể cùng nguyên lực 3, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, dẫn theo Huyết Vân lão tổ vượt qua tông sư cảnh hừng cao. Tuấn về một tầng thứ mới dạo bước tiến lên. Hắn nhìn qua Chu Dịch, từng bước một đạp bầu trời mà lên. Ma Tiêu Huyết Vân lão tổ lên không, giữa thiên địa tràn ngập huyết tinh vị đạo, đã cường thịnh tới một loại cực điểm. Đến cuối cùng, kia đẩy trời huyết vân, vậy mà hạ xuống phô thiên cái điệu mưa máu, lộp bộp, dáng lâm tại kinh đô đại địa bên trên. Huyết Vũ hoàn thế, tại cổ tịch ghi chép bên trong, là yêu ma xuất thế dấu hiệu. Phô thiên cái điệu huyết thủy, trùng trùng điệp điệp từ không trung phía trên hạ xuống, khiến cho kia nguyên bản liền âm trầm vô cùng kinh đô, tại lúc này đột nhiên biến thành một mảnh huyết hồng sắc. Huyết vũ nhỏ xuống tại người trên mặt, hình thành từng đóa từng đóa tiểu huyết hoa vẫn như cũ mang theo một cỗ nồng đậm huyết sắc chí khí, làm cho tất cả mọi người kinh hồn bạt vía, sinh lòng vô tận hắn ý. Trên trời rơi xuống huyết vũ, thiên nhân đại tông sư lực lượng đã mạnh đến loại trình độ này a. Mấy vị đại lục đỉnh cấp tông sư tại một màn này hạ hoàn toàn sợ hãi, bọn hắn nhìn qua cái kia đạo gây nên thiên địa dị biến thân ảnh màu đỏ ngòm, sinh lòng khủng hoảng vô tận cùng tuyệt vọng. Huyết Vân lão tổ khả năng hiện giờ đã cùng trong cổ tịch ghi lại yêu ma không khác, đã không phải sức người có thể địch nổi. Nghĩ đến ma đạo bên trong người từ trước đến nay máu tanh thủ đoạn Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, nếu như bị đối phương nắm giữ đại lục, cái kia sau thời gian, nhưng chính là thuần túy tối tăm không mặt trời. Nương theo lấy đầy trời mưa máu, Huyết Vân lão tổ đạp bầu trời mà lên, thẳng đến cùng Chu Dịch thân ảnh ngang bằng. Hắn con mắt màu đỏ ngòm có huyết khí đang cổ trào, nhìn chằm chằm cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, chậm chậm giải mà làm đạo, nếu như không phải ngươi, ta khả năng còn cần một đoạn thời gian rất dài, khả năng dạo bước tiến lên tiên nhân cảnh. Nhìn thấy Chu Dịch tím lặng im lặng, Huyết Vân lão tổ cười mỉm lại nói: "Chu Dịch, tiên nhân cảnh cường đại, là ngươi mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi, ta hiện tại trong lúc giơ tay nhấc chân, Trưởng công chính là toàn bộ thiên địa lực lượng, hiện tại ta chính là giữa thiên địa duy nhất, là Vĩnh Hằng, là giữa thiên địa cường giả chí tôn. Huệ Vân lão tổ sắc mặt hồng nhuận, càng nói càng kích động, đến cuối cùng, thậm chí là đối với Chu Dịch đang gầm thét. Không có người nào là hắn, cũng càng không có ai biết, Huệ Vân lão tổ đến cùng kinh nghiệm như thế nào thụy biến, dẫn đến hắn đạt tới loại độ cao này sau, vẫn như cũ không khống chế được nội tâm kích động. Nhưng Chu Dịch tiếp xuống phản ứng, cùng tất cả mọi người tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, thậm chí nói là hoàn toàn tương phản. Chu Dịch ánh mắt hơi có vẻ bình tĩnh, đang đánh giá một fan Huệ Vân lão tổ sau, vậy mà lộ ra một bộ vẻ mặt thoải mái kia giống như tựa như là một người tận lực gáp chế thật lâu, đương nhiên bởi vì chuyện nào đó giải thoát rồi lững dạ. Hắn nhìn qua Huệ Vân lão tổ, chợt cảm cái nói, "Lệ Huệ Vân, ngươi biết không, bản tọa chờ ngươi đột phá tiên nhân cảnh giờ phút này, đã rất lâu rồi." Cho tới bây giờ, Chu Dịch mới dùng một loại đối mặt ngang cấp cường giả ánh mắt, nhìn về phía Huệ Vân lão tổ. Phản ứng của hắn, trên mặt đất, lập tức đưa tới một hồi sóng to gió lớn. "Cái gì? Chu tiên sư trước đó vậy mà tại mong mỏi Huệ Vân lão tổ đột phá tiên nhân cảnh?" Trên mặt đất tất cả V xem nhân vật biểu lộ đều rung động không thôi. Bọn hắn suy nghĩ tỉ mỉ, Tỉnh táo phân tích, phát hiện trước đó Chu Thiên Sư dẫn tới Thiên Lôi Điệu Hỏa, mặc dù uy lực nhìn to lớn, nhưng dường như khắp nơi đều có lưu thủ. Nay mới khiến Huệ Vân lão tổ tại Hụy Diệt bên trong thu được tân sinh, chân chính thay ra đối địch, đặt đến hiện tại thiên nhân cảnh tình trạng. Đây chẳng phải là nói, Chu Thiên Sư trước đó là đang trợ giúp Huệ Vân lão tổ phá cảnh. Tất cả mọi người bị cái này to gan suy đoán chấn động, đến mức đứng tại chỗ, thật lâu phản ứng không kịp. Huệ Vân lão tổ trên mặt nguyên bản cản giỡn biến mất, biến thành một mảnh dữ tợn, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Chu Dịch, thanh âm âm trầm nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tại thần khí cái gì? Bởi vì cảnh giới bên trên áp chế Trước đó hắn thấy không rõ chu dịch một thân năng lực, nhưng bây giờ đặt chân thiên nhân cảnh về sau, hắn đã nhìn một cái không sót gì. Thế là Can rỡ cười gần nói, "Chu dịch, ngươi bất luận là nhục thân, tinh thần vẫn là tu vi, đều đã đạt tới vương dội cổ kim tình trạng, khoảng cách thiên nhân cảnh cũng bất quá khoảng cách nửa bước, ta nói không sai à. Chết không được ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể đạt tới một bước này, lão tổ phát hiện ngươi trong đan điền khí hải cùng người khác không giống, nếu là đoán không sai, ngươi theo tu luyện ban đầu, tại sở tu công pháp bên trên, liền so tất cả võ giả đều cao hơn một bậc, những trong năm này một mực là tại dựa vào giữa thiên địa nào đó loại lực lượng thần bí, tùy luyện tự thân." Huyết Vân lão tổ tự đặt chân thiên nhân cảnh giới sau, một nháy mắt liền xem thấu chu dịch thể nội bí mật, khi hắn nói ra miệng sau, đại địa phía trên mọi người nhất thời xôn xao. Không ít võ giả không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm, nhưng không ít tông sư cường giả trong nháy mắt như là bỗng nhiên hiểu rõ, minh bạch tự thân cùng Chu Thiên sư chính lệnh, cũng minh bạch vì cái gì đối phương thời còn tuổi nhỏ, lại có thể đạt tới bọn hắn kiếp này đều chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Bọn hắn sợ hãi thán nói, chớ không được Chu Thiên sư đoạn đường này quật khởi ở giữa, có thể giết tông sư như giết gà giống như, thì ra hắn ngay từ đầu liền hiểu vận dụng thiên địa chi lực đến cường hóa tự thân, nếu là như vậy, vị kia tông sư có thể đánh được hắn. Tông sư cường giả vạn dạng không một, nhưng cũng đều là thông qua công pháp bí tịch, tới tu luyện nội khí trong đan điền, đây bất quá là đem thân thể người tu luyện đến một loại cực hạn, nơi nào có đi lên liền có thể câu dẫn thiên địa chi lực chỉ lo thân mình. Cái này dường như theo điểm xuất phát liền cùng võ giả bình thường không giống nhau a. Hách Liên Hoành cũng là nghĩ thông điểm này, trong đám người liên tục cảm khái, hắn tu luyện đến loại cảnh giới này, cũng bất quá là đem tự thân chi lực tiên truy bách luyện tới được đỉnh phong, cũng không có đạt tới thiên nhân hợp nhất tình trạng, tất nhiên tu vi không thể tiến thêm một bước. Nhưng Chu Thiên sư một tháng trước còn thuộc về đỉnh Tiêm tông sư Hàn Ngũ, bây giờ lại có thể sánh vai nửa bước tiên nhân, tuyệt đối cùng hắn sở tu công pháp có lớn lao liên hệ, xem ra thậm chí đạt tới có thể không nhìn cảnh giới bình cảnh tình trạng. Không tệ. Trong 2 năm qua, ngươi là người thứ nhất có thể nhìn ra đang điển ta bí mật người, bất quá ngươi có thể nhìn tấu, bất quá là bản tọa hiển lộ ra một góc của băng sơn mà thôi, mong muốn với ngươi, bản tọa có ít nhất trên trăm loại phương pháp. Chu Dịch huyết vấn láo tổ sau khi giải thích, hơi kinh ngạc sau, thản nhiên nói: "Hắn tu luyện chính là chính thống tiên gia công pháp thần thông." co như tại Vĩnh Hằng Tiên Giới cũng là số một số hai toàn đại, há lại một kẻ phàm nhân có thể nhìn tới. Trước đó, Chu Dịch từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới toàn lực, nếu không lấy thực lực của hắn bây giờ, một kích toàn lực hạ, đủ để miểu sát huyết vân lão tổ, coi như đối phương tiến cảnh thiên nhân, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn tùy tiện đánh giết đối phương. Tốt tốt tốt, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lão tổ cái này tiễn ngươi lên đường. Liên tiếp khiêu khích, nhường huyết vân lão tổ ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống, quanh người hắn sát ý ngập trời, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nặng thêm mấy phần. Chương 411, được làm vua thua làm đặc, chương 411 được làm vua thua làm giặc. Được làm vua thua làm giặc, Chu Dịch, lão tổ hôm nay liền để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là thiên nhân cảnh lực lượng. Huệ Vân lão tổ trong mắt huyết mang phong trào, chợt đại thủ hướng về Chu Dịch giơ tới. Tại theo hắn xuất thủ đồng thời, một cô áp đạo giữa thiên địa khí tức, đột nhiên theo thân thể của hắn bên trong bạo phát đi ra, chèo đến phương viên trăm trượng mưa máu, toàn bộ đối với hắn tụ đến, hóa thành một đạo vô cùng to lớn bàn tay màu đỏ ngọn. Một trường này cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, như sóng lớn vô bờ, trùng trùng điệp điệp, bao la hùng vĩ vô cùng, dường như đem trọn phiến thiên địa đều bao phủ, thực sự thiên nhân nhất kích. Lời nói không cần nhiều lời, Huệ Vân lão tổ dùng hành động thực tế đến nói cho Chu Dịch, thiên nhân cảnh cường giả thủ đoạn, là bực nào bạn lĩnh hết sức cao cường. Tại bàn tọa trước mặt, ngươi còn chưa sững phách lối. Chu Dịch hinh miệt lên tiếng, hắn đối ứng đối phương, là tới từ tiên gia một quyển. Ông, một quyển này đánh ra, chưa không đều dường như bị Chu Dịch đánh băng liệt, phương viên mấy trăm trượng mưa máu, giống như biến thành sôi chảo như nước biển, chấn động bất an, một quyển này hóa thành màu đỏ cực quang, quyền kinh còn chưa đến, khí tức khủng bố liền đã theo từ trên trời giáng xuống. Đại địa bên trên không ít người hãi nhiên, uy lực của một quyển này, tuyệt đối có thể so với thiên nhân cảnh giới một kích. Bởi vì chỉ xem cái này tạo thành chiến trận, liền đã không kém chút nào huyết vân lão tổ bản tay lớn màu đỏ ngòm. Bọn hắn nhao nhao cả kinh tất sắc, nguyên một đám chợt giống như là điên cuồng đồng loạt, nếu như nói huyết vân lão tổ lâm trận tiến giai địa tiên, đã để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng chu dịch toàn lực bộ phát sau một quyền, càng làm cho bọn hắn nghẹn họng nhìn chơn trối. Bởi vì chu dịch cũng không phải là tiên nhân cảnh, hắn làm sao lại nắm giữ có thể so với tiên nhân cảnh lực lượng cường đại. Nói một cách khác, phàm nhân chi lực sao có thể cùng tiên điệu đối kháng? Huyết vân lão tổ đã đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng cấp độ, lực lượng của hắn độ một tí ở giữa mang theo tiên điệu chi uy. Chu Thiên Sư liền xem như mạnh hơn, cũng chung quy là yếu hơn đối phương không ngừng nợ bận, tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ phân ra thắng bại. Không Nguyên Thần căng chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu, từ tốn nói: "Hắn thấy, Chu Dịch có thể đánh ra như thế kinh thế một quyển, bất quá là tại cưỡng để trong đan điền bản mệnh tinh khí, đang liều chết đánh cược một lần, tuyệt đối trèo chống không được bao lâu." Hồn Ma lão nhân biểu lộ thâm trầm, dẫn đầu nhẹ gật đầu, đồng ý cái thuyết pháp này. Ma Hoàng thành phương diện cường giả, tại thời khắc này, tim đều nhảy đến cổ rồi, sợ Chu Thiên Sư tại trong lúc giao thủ xuất hiện một cái gì cái nữa. Bởi vì đối phương hôm nay, nhưng là chân chính lấy phàm nhân thân thể cứng tiếp thiên nhân chi uy, thiên cổ chỉ có a. Trong một chớp mắt, trong hư không, kia bàn tay lớn màu đỏ ngầm cùng kia kinh thế một quyển ầm vang trạm vào nhau. Ầm ầm. Cửu thiên phía trên, giống như kinh lôi nổ vàng, thiên địa rung động, ngôn ngữ đã không cách nào hình dung một cái này, bởi vì cái kia thiên khung đều tựa hồ đang run rẩy, huyết vân đều bị đánh tan mấy đóa, phong quyển tán vân giống như uy không thể cản. Vậy mà cân sức ngang tài. Huyết vân lão tổ tiến cảnh thiên nhân, vẫn như cũ không làm gì được Chu thiên sư, đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hư không sổ độ, trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia riêng phần mình đứng ở một phương, Uy phong lẫm lẫm, lại là cân sức ngang tài cục diện. Ta không tin, lão tổ đã là tiên nhân cảnh, ngươi thì tính là cái gì? Huệ Vân lão tổ đã cường đại đến vang dội cổ kim, siêu thoát văn vật, nhưng thực lực phương diện vẫn như cũ không thể hoàn toàn nghiền ép Chu Dịch, hắn đã thẹn quá hóa giận, lần nữa đột thủ. Hắn lần này thi triển lên thành danh chiêu thức huyết long trảo, uy lực cùng so với trước kia, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, huyết sắc cự trảo từ phía trên mà tới, trọn vẹn vài chục trượng khổ lồ, đúng như cùng thương long huyết tinh một trảo, mang theo khó có thể tưởng tượng tiên địa cự lực, sẽ rách không gian, đối với Chu Dịch nghiền ép mà đi. Chu dịch toàn thân hỏa diễm vây quanh, giống như khống hỏa tiên nhân, đối mặt máu này trào, hắn không sợ hay không sợ, tay phải hướng hư không bên trên nâng lên, hóa thành một đạo hỏa diễm cực trượng, lạ như cùng tiên nhân chỉ thủ. Ngón lửa này tự thủ kỳ lạ vô cùng, không giống như là giới này triều thức, bởi vì trong lòng bàn tay có Nhật Nguyệt tinh thần tại vượn quanh, hơn nữa chuẩn bị to bằng ngón tay dài vô cùng, giống như năm cái thông thiên trụ lớn, diễn hóa đại đạo sáng thế chân lý, ngũ hành đại tạo hóa trượng. Một trường này tại Vĩnh Hằng Tiên vực, uy lực cũng có thể tính được là số 1 số 2, hơn nữa lưu truyền tự lưu ba vực, là Chu dịch sư tôn ngũ hành đạo tôn tự tay sáng tạo. Vô Hành Đại Tạo Hóa Trưởng không hổ là cây xương rồng cảnh pháp, tại cung huyết sắc cự trảo chợt vừa động trạng về sau, vậy mà chậm rãi khép kín, bao phủ tất cả, bỏ ra mạng lưới bóng ma, muốn đem cự trảo kia bao quát ở trong đó. Lốt buốt. Cự trưởng tựa như tiên nhân chi thủ, trong đó vận hành Đại Đạo Nhật Nguyệt, đang chậm rãi khép lại ở giữa, trong đó Nhật Nguyệt tinh thần tại vận chuyển, đem phong ấn tại trong đó cự trảo trong khoảnh khắc luyện hóa, vô cùng thần bí, làm người sợ hãi. Đại địa phía trên đều là phàm phu tục tử, lúc nào thời điểm từng gặp loại thủ đoạn này, trong lòng bàn tay có Nhật Nguyệt tinh thần xuất hiện, đây là thế gian công pháp bí tịch sao? Rất nhiều võ giả tập trung tinh thần, nhìn qua Chu Dịch thi triển ra thủ đoạn thần bí, trong nháy mắt ngây ra như phỗng, chấn mắt hốt hoồm. Cự trưởng thanh thế rất kinh người, ở trong đó Nhật Nguyệt tinh thần chuyển động ở giữa, tiếng ngập trời huyết trào bị sinh sinh luyện hóa, ngay sau đó cự trưởng mở ra, hóa thành một đạo khủng lồ hư ảnh, uy thế không giảm, tiếp tục đối với Huyết Vân lão tổ thân thể bao phủ tới. Huyết Vân lão tổ vừa hãi vừa sợ, dù cho thành tiểu thiên nhân, cũng không dám cùng nó ngạnh bính, thân hình hắn liên tiếp lui về phía sau, ngay tại lúc đó, trong hư không lần nữa diễn hóa xuất máu sát ma chỉ. Ma chỉ vừa ra, hiển hóa ra hiện hách ma uy. Mang theo một cỗ tim đập nhanh kịch tức, mạnh mẽ điểm vào cự trưởng lòng bàn tay. Dưới một kích này, thương không phán nát, hư không sôi trào, có kỳ dị quang huy vậy xuống, giống như là thượng cổ đại thần cộng công giận sờ bất chu sơn giống như, đem trời đều chọc ra một cái lỗ thủ lớn. Bởi vì chu dịch cảnh giới thấp, xem như tiên nhân thủ đoạn ngũ hành đại tạo hóa trưởng, căn bản không phát huy ra nguyên bản uy lực một phần ngàn, tại huyết vân lão tổ một chỉ một chảo sau, trong đó nhật nguyệt tinh thần ầm vang tản ra, cự trưởng bởi vì đã mất đi đạo vận, biến thành một vệt chói mắt hỏa diễm quang huy, biến mất ở chân trời. Nhưng vào lúc này, chu dịch không buông tha, mới thủ đoạn đã đạt tới Bàn tay của hắn tung bay ở giữa, vậy mà tế ra một tòa cổ pháp lữ đồng, trên đó có vô số phức tạp ảo diệu chú văn, tại lúc này bừng bừng sinh huy, lò nội bộ càng là có sắc hồng sắc ánh lửa bừng bừng, nóng bỏng nhiệt độ để cho người ta run rẩy. Không ít người giật mình, không nghĩ tới Chu Thiên Sư vũ khí lại là một tòa hỏa lò, hơn nữa nhìn trong đó phát ra uy thế, xa không phải đồng dạng vũ khí có thể so sánh với, đáng sợ vô biên, dường như có luyện hóa cường địch thần hiệu. Chu dịch tế ra đỉnh kiê lô, đúng là hắn tại Linh Võ Sơn bên trên luyện chế pháp khí đã lâu, tại tạp vụ thời gian có thể dùng để luyện đan, mà lúc cần thiết có thể coi như đối địch pháp khí. Vô tận điệu cấp chân diễm lật tạ ma xuống, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Tại thiên nhân trước mặt, bất kỳ binh khí đều là hư ảo. Huyết Vân lão tổ cười lạnh, trực đối với lực ngang mã đến đỉnh lô, đấm ra một quyền. Một quyền này quá nhanh, dẫn đến đầy trời màn mưa đều bị văng ra một đạo chân không vết nước, hơn nữa chưởng quyền vừa ra, chợt vẹn trong hư không anh ra nửa trượng lớn nhỏ lỗ đen, đây là hư không bị một quyền đánh nổ biểu hiện. Nhưng là mạnh mẽ như vậy một quyền, đánh vào kia thanh đồng đan lô bên trên, lại thậm chí ngay cả một tia vết rạn đều không có đánh ra đến, thậm chí không cách nào ở phía trên lưu lại một tia vết tích. Huyết Vân lão tổ kinh hãi, làm sao có thể Chương 412, địa cấp thần diễm, chương 412, địa cấp thần diễm. Huệ Vân lão tổ hiện tại tùy ý một quyền đều có thể tùy tiện đánh nát một tòa núi lớn, nhưng một kích toàn lực hạ, liền hư không đều có thể đánh nứt, lại vậy mà không thể ở đẳng kia Thanh Đồng Đan Lô bên trên lưu lại vết tích. Chẳng lẽ kia Đan Lôn là theo thượng cổ lưu truyền xuống pháp khí tiên khí không thành? Chu Dịch im lặng im lặng, đáp lại Huệ Vân lão tổ, là vô tận địa cấp trấn diễm. Cũng liền ở thời điểm này, Thanh Đồng Đan Lô tại Chu Dịch khống chế hạ, lò miệng bỗng nhiên đối với Huệ Vân lão tổ thân thể chút xuống, hùng hùng liệt liệt diễm trong nháy mắt tuôn ra, mang theo một cỗ nhiệt độ nóng bỏng quét sạch hướng đối phương. Huyết Vân lão tổ mặc dù đã đặt chân thiên nhân cảnh, nhưng đối mặt cái này địa cấp chân diễm thời điểm, mặc dù không có trước đó hết cách xoay chuyển, nhưng vẫn như cũ biểu hiện ra một tia chật vật. Ngay tại hắn hoàng hốt ứng đối thời điểm, chu dịch trong chốc lát đấm tới một quyền. Một quyền này văng ra, một cỗ huyết hiện lên hình xoắn ốc khí kình xung ra, hóa thành một đầu náo nhật kỳ lân lao nhanh mà tới, toàn thân trải rộng liệt diễm, giống như là muốn đạp nát thiên vũ đồng dạng. Phanh! Một quyền này cương mãnh vô cùng, phản phất có khai thiên tích địa chi từ, đối với Huyết Vân lão tổ đánh tới, chớp mắt là tới. Huyết sát sương ngủ. Huyết Vân lão tổ con ngươi mở to, Đột nhiên tránh ra bên người hùng hùng thiêu đốt địa cấp chân diễm, thân thể hơi có vẻ chật vật, ống tay áo của hắn trong lúc nhất thời phóng đại, vô tận huyết sát chi khí tuôn ra. Huyết sát chi khí phô thiên cái địa, trong hư không nhấc lên một cơn gió lớn, lập tức giữa thiên địa huyết tinh vị đạo nồng đậm đến cực hạn, máu gió vừa ra, nhìn mềm mại liên miên, nhưng uy lực của nó lớn đến có thể đem sông núi đều xoắn nát. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không cách nào ngăn cản Chu Dịch kia thẳng tiến không lùi tiên quyền. Kỳ Lân đắc thế, một nháy mắt phá vỡ tầng kia vết vụ, sau đó cương mãnh quyền đỉnh, mạnh mẽ đánh vào huyết vân lão tổ lỗ ngực. Phốc xích Huyết Vân lão tổ miệng phun máu tươi, lập tức thân thể bắn ngược ra trên trăm trượng, mạnh mẽ lền vào một ngọn núi bên trong, quả thực là ném ra một cái hình người cái hố nhỏ, thẳng đến bay rất xa ngoài lúc, trên mặt của hắn còn mang theo một tia không thể tin. Dường như tại kinh ngạc lấy, hắn rõ ràng đột phá tới tiên nhân cảnh đại tông sư, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của đối phương. Chu Dịch hiện tại chiến lực toàn bộ triển khai, nương tựa theo hùng hồn chân khí, phất tay chính là tiên gia thủ đoạn, đem Huyết Vân lão tổ ép liên tục bại lui, hoàn toàn không cần nhắc tới. Cái này tuyệt thế chi tư, trong lúc nhất thời có thể xứng thiên cổ không hai. Ông trời của ta, Huyết Vân lão tổ đột phá đến tiên nhân cảnh rồi. Thế nào vẫn là bị Chu Thiên Sư hành hung cục diện. Chu Thiên Sư lấy phàm tục chi lực, lực áp thiên nhân, loại này chiến tích tuyệt đối là vang dội cổ kim a. Vô số người kinh ngạc, cảm thấy ở đây chiến bên trong mở rộng tầm mắt, cảm thấy Chu Thiên Sư không hổ là thiên hạ hôm nay đệ nhất nhân. Cũng có mặt người lộ nghi hoặc, dường như cảm thấy thiên nhân cảnh giới cường giả hẳn không có yếu như vậy, có thể là huyết vân lão tổ đổ nước. Nhưng đến tột cùng là loại nào cục diện, vẫn như cũ không đổi được chiến cuộc tiên về một bên thế cục. Tiểu tạp chủng, lão tổ hôm nay muốn ngươi chết. Huyết Vân lão tổ theo trong núi lớn dễ dàng đi ra, khống chế lấy thiên địa lần nữa bay tới. Hắn hiện tại mắt đỏ bên trong tản nhận tâm thúy, dường như Cựu Thiên bên trên nhặt nguyệt tinh thần, nhìn hằm hằm thiên hạ tướng sinh. Hắn tức giận, hắn vốn cho rằng vừa ở vào thiên nhân cử thế vô địch, không nghĩ tới vẫn là không hàng phục được Chu Dịch, đây là hắn không được xuất hiện cục diện. Ngươi làm tức giận ta, tiểu tạp chủng, hôm nay ngươi sau khi chết, ta sẽ để cho toàn bộ kinh đô người cùng ngươi chôn cùng. Ha ha ha. Theo huyết vân lão tổ hùng hồn ma âm rơi xuống, lúc này mới cho thấy hắn một đời ma đạo cường giả chí cường thủ đoạn. Trên bầu trời, huyết vũ lâm thế, tí tách tí tách, không ngừng nghỉ chút nào. Mà giờ khắc này, Phương viên hơn 10 dặm huyết vân, đều tại huyết vân lão tổ thủ đoạn thông thiên bên trong, toàn bộ tụ đến, hình thành một đóa che khuất bầu trời đến khó lấy tưởng tượng đám mây. Huyết vân hành không, đại địa đều là một mảnh huyết hồng sắc, tựa như tận thế cảnh tượng. Chân chính tiên địa dị tượng, hắn ma đạo vậy mà đạt đến loại tầng thứ này. Vô số vây xem cường giả rung động thất sắc, sợ bị tác động đến, lần nữa lui nhanh ra, thật là toàn bộ kim đô đều đã bị huyết sát chi khí nhuộm thành huyết hồng sắc, bọn hắn lại có thể thối lui đến đi đâu? Hư không bên trong, Huyết vân lăn lộn, trong đó thậm chí có phích lịch thanh âm vang lên, chân trời hạ tràn ngập nồng đậm huyết sắc chi khí, ngẫu nhiên có một hai đạo lôi điện rơi xuống, đều là bị nhuộm thành huyết hồng nhan sắc. Ma huyết vân bên trong, huyết khí đã cường thịnh tới một loại cực điểm, mọi người hai chân như nhũn ra chính là, kia huyết sắc mây đen bên trong, đang nổi lên một cỗ hung lệ ngập trời khí tức, giống như là có độ vật gì muốn hàng thế. Có thể dẫn tới thiên địa dị biến, lệ huyết vân ngươi cũng là có chút bản sự. Chu Dịch chắp tay thở dài nói, ánh mắt của hắn xuyên thấu kia mây trăm trượng nặng nề huyết vân, liếc thấy thanh trong đó chô áp ủ lỗ vật, dường như có một vẻ kinh ngạc. Huyết Vân lão tổ cười lạnh nói, "Chu Dịch, đạt tới thiên nhân cấp độ 6, chính là phương thiên địa này chúa tể, kia áp đạo thiên địa vạn vật khí khái, há lại ngươi có thể tưởng tượng ra tới, có thể bức ra lão phu một chiêu này, ngươi cho dù chết, cũng đủ để kiêu ngạo." Tại hắn càn rỡ trong tiếng cười lớn, kia Huyết Vân bên trong hung lệ khí tức cũng là căng phát lẩm đẩm, đồng, đồng thời đã triển lộ ra sừng đầu. "Kia, kia là? Chơi ạ, thế gian tại sao có thể có loại này cấp bậc ma đạo bí pháp? Cái này đã siêu việt bí pháp tồn tại a." Không ít người dường như gặp được tận thế cảnh tượng, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân hư mềm. Không nhịn được run rẩy, căn bản không có khí lực lại đứng lên. Bởi vì ở đằng kia huyết vân bên trong, một đầu huyết mãng đầu lâu đột nhiên ló ra, càng là phun âm trầm tinh hồng lưỡi rắn. Mặc dù biết đây hết thảy đều là huyết sát chi khí huyền hóa mà thành, nhưng này giống như thực chất giống như huyết sắc cự mãng, lại là giống đám người biểu thị, huyết vân lão tổ ma đạo, tại đại lục đã đạt đến đỉnh tiêm tình trạng. Bằng không hắn cũng sẽ không mạnh hơn lúc trước ma giáo giáo chủ ma thiên hậu, tại mấy chục năm sau đặt chân tới trình độ này. Chu Dịch nhìn thấy trên bầu trời chấn động, hơi cười nhạo nói, "Lệ Huyết Vân, vì góp nhạc khủng lồ như vậy huyết sát chi khí, ngươi khi đó chu diệt không ít người a." Hắn không biết là Việt Vân lão tổ vượt biển mà đến, theo Nam Vương Võ Lâm giết tới nơi này, vì góp nhặt huyết khí, động một tí ở giữa đổ cửa giết phái, đã không biết rõ đạt bằng nhiều ít lúc trước tham dự qua vây quét ma giáo môn phái Võ Lâm. Đối phương tại đến trước đó, càng làm một người giết tiến vào hoàng thành, đem mấy vạn huyết khí tràn đầy hấp giấc quân giết hơn phân nữa, tại tranh đoạt hoàng thành võ học trí bảo cựu long bí điện sau, nên ngang rồi đi. Ha ha, cái này lại có quan hệ gì đâu? Được làm vua thua làm đặc, chờ lão tổ giết người, giết sạch cái này kinh đô, tin tưởng phương này đại lục lịch sử ta có thể tùy ý sửa, mà gánh vác cái này sứ danh người, sẽ là ngươi. Ma đạo bên trong ngươi, vốn là ti tiện làm việc không từ thủ đoạn. Huệ Vân lão tổ một lòng chỉ muốn đột phá tiên nhân đại tông sư, đã sớm nhập ma, hắn thấy thế gian này chúng sinh đều như lông ngĩ, bất quá là hắn tiến cảnh chất dinh dưỡng, hắn nhưng là ngay cả mình đồ đệ đều có thể giết loại người hung ác. Chu Dịch nhíu mày, lắc đầu nói, người ta không phải người một đường, lừa nhác lại cùng ngươi nói nhảm. Hôm nay Huệ Vân lão tổ đã bức vào tiên nhân đại tông sư, hơn nữa huyết khí tràn đầy, là tốt nhất hiến tế vật liệu, Chu Dịch đã không có lại cùng đối phương rông dài dự định. Như thế như vậy, vậy thì trực tiếp giết ra chương 413, mãng có thể nuốt lòng, chương 413, mãng có thể nuốt lòng. Ma Thiên vừa ra, mãng có thể nuốt long. Huệ Vân lão tổ con mắt màu đỏ ngòm bên trong, tràn đầy năng ngực cùng thị sát dục vọng, theo cái kia vẫy bàn tay lớn một cái, dấu ở Huệ Vân bên trong cự mãng, hoàn toàn hiện lộ ra thân hình. Kia là một đầu thuần nát từ huyết sát chi khí tạo thành cự mãng, huyết khí tràn đầy như biển, thân thể chọn vẹn có thể lấp đầy một đầu phố dài, có thể so với chu dịch trong tay run lẩy bảy giao long. Thật đáng sợ đâu. Tiểu Bạch Sa phủ lưỡi, vẻ mặt mang theo một vẻ nhân tính hóa sợ hãi, kia vết sắc cự mãng mặc dù là huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành, thật đáng giận thế mười phần, so với nàng đau khổ đã tu luyện tu vi còn phải mạnh hơn gấp trăm lần cả hai không thể so sánh. Nhân loại công pháp, thật sự là thật lạ đáng sợ. Thẩm Hực lưu lại câu nói này sau, tiểu bạch sắc dài nhỏ thân thể chăm chú quấn quanh cái này chu dịch cổ tay, không có động tĩnh. Đối mặt với cái này quái vật khổng lồ, Chu Dịch không hề sợ hãi, ngược lại cực kỳ cảm thán nói, bản tọa dường như rất lâu đều không dùng kiếm. Từ khi thành tiểu đạo tôn sau, cũng có rất ít đối thủ đáng giá hắn xuất kiếm, mà trọng sinh đến nay, địch thủ vẫn như cũ yếu đáng thường, không xứng hắn dùng kiếm. Hiện tại huyết vân lão tổ, xem như miễn cưỡng đạt đến hắn dùng kiếm tư cách. Kiếm đến. Chu Dịch trong hư không vung tay một cái, mà theo thanh tĩnh tiếng vang rơi xuống. Thời gian dường như dừng lại đột ngột, đầy trời mưa bụi rơi vào trước người hắn thời điểm, bỗng nhiên đỉnh trệ xuống tới, dần dần biến thành một đạo dài lụa màu đỏ ngòm. Nếu là nhìn kỹ, đó cũng không phải cái gì tấm lụa, mà là từ nước mương ngưng kết mà thành dài ba thước kiếm, phóng ánh sáng long lanh, trên lưỡi kiếm mặt hoa văn cổ phác, lóe thế không thể đỡ hàn mang. Chu Dịch ngón tay chậm rãi vuốt ve trên trường kiếm, cảm thụ được kia cổ lão đường vân, trong mắt dần hiện ra một vẻ hồi ức chi sắc. Ánh mắt của hắn yếu đất, dường như lại về tới ngàn năm ở giữa, ban đầu ở Vĩnh Hằng Tiên giới lưu ba vực thời điểm, Chu Dịch còn là một vị công trưởng kiếm tiểu tu sĩ. Tại vô tận tu tiên thần dưới chốt đau khổ dễ rủa lấy, hắn hơi có chút tang thương lẩm bẩm, ta cũng là một gã giỏi về dùng kiếm người a. Đã từng hắn, kiếm như phi phượng, thần kiếm ra khỏi vỏ khiếp quỷ thần. Bộ, đâm, đoạn, vậy, chọn, xách, quét. Cái này vốn là là cơ sở nhất kiếm chiêu, nhưng hắn đã từng vẫn là tiểu tu sĩ thời điểm, mỗi ngày muốn chăm học khổ luyện mất trăm lần, thẳng đến lĩnh hội đại cơ duyên, bị ngũ hành đạo tôn thu làm thân truyền đệ tử. Thời điểm đó hắn, đạt được lưu ba vực kiếm pháp chân truyền, trường kiếm một chỉ, quần hùng túi đầu, đánh đâu thắng đó. Mà tới được nguyên phần cảnh giới về sau, hắn liền không thế nào lại dùng kiếm bởi vì hắn đạo pháp đã đại thành, chỉ dựa vào đạo pháp liền quét ngang tại rất nhiều vực giới cường giả. Đây hết thảy, cho đến trong lòng của hắn cái kia thanh bảo kiếm rỉ sét. Cũng được, hôm nay liền lấy ngươi thử một chút kiếm a. Chu Dịch ngữ khí thương cảm, dường như cùng một vị trí giao hảo hữu xa cách mấy trăm năm, hắn chậm rãi đem chuôi kiếm nắm trong tay. "Ông." Xát Na bên trong, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một đạo thê lương kiếm minh, dường như bên trên thông cự tiên, hạ đạt vũ minh, giống như kiếm tiên xuất thế. "Lệ Vệ Vân, mặc cho ngươi tu vi thông thiên, bản tọa một kiếm liền có thể chằn ngươi." Trường kiếm nơi tay, Chu Dịch thân thể bốc lên một cỗ dưỡng như cùng trời cao khí thế, tiếng ngạo tại Cửu Thiên, trường kiếm một chỉ, xem Huệ Vân lão tổ là lâu ní, nhiều lần bị xem như kẻ yếu khiêu khích, phá cảnh sau Huệ Vân lão tổ giận không tìm được, quăng lên, đến à, vậy phải xem xem ai mệnh dài. Hắn hận thấu Chu Dịch, thế muốn giết chết đối phương để giải trong lòng của hắn mối hận. Hắn đại thủ hướng về sau một chiêu, kia vết vân bên trên cự mãng tê mình lấy, mở ra bổn máu miệng lớn, lấy một loại nghiền nát không gian tốc độ, lập tức hướng về Chu Dịch đánh tới, chỗ đến, thương khung sụp đổ, hư không băng diệt. Chu Dịch không vui không buồn, đứng ngạo nghệ tại hư không tay cầm trường kiếm, trong khoảnh khắc đạt đến nhân gian hợp nhất trạng thái, một kiếm đâm tới. Thế gian từ ngự, đã không có cái gì có thể hình dung một kiếm này uy lực. Chỉ thấy thanh niên tay cầm trường kiếm, đột nhiên biến thành một đạo quán nhật trường hồng, tại vô số người ngỡ ngọ gương mặt bên trong, trên đường chân trời, dường như chỉ còn lại một đạo đủ để phách tiên trảm hào quang màu đỏ. Tê tê, kia thân thể đủ để giả tiên cái điệu huyết sắc cự mãng, trong khoảnh khắc phát ra một đạo tê tâm liệt phế tê minh thành. Chu dịch hóa thành hồng mang, theo cự mãng buồn máu miệng lớn bên trong thẳng tắp mà vào, trong nháy mắt phá vỡ huyết sắc chi khí tạo thành huyết nục, gân cốt, thậm chí thân thể giống như là cắt vào mềm mại đậu hũ giống như, vạch một cái mà qua. Mặc cho kia cự mãng như thế nào hung lệ ngọ trời, tại một kiếm này phong mang bên trong, cũng là qua trong giây lát mất mạng tại chỗ. Cái này, đây là như thế nào uy lực kiếm pháp? Kinh đô ở bên trong dòng giá mấy chục triệu người, cùng lúc đó, cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn qua cái này thiên cổ chỉ có một màn. Hung mang sáng chói, những nơi đi qua, như là tiên thạch nhảy lên không, lưu lại thật dài vết tích, liền hư không đều tựa hồ bị một kiếm này chém làm hai đoạn. Càng tựa như trường đao đoạn thủy giống như, đem kia huyết sắc cự mãng từ đầu tới đuôi trảm làm hai đoạn, ngay tiếp theo ngập trời huyết vân cũng tan thành mấy khói. Hồng mang thần uy không ngừng, lần nữa ngựa không ngừng vó hướng về huyết vân lão tổ thân thể chậm tới. Không. Huyết vân lão tổ trong chốc lát cảm nhận được lớn lao nguy cơ sinh tử, tại một kiếm này đến lúc, hắn dường như biết, chính mình suốt đời tất cả thủ đoạn đều không đủ để ngăn cản, vậy mà từ bỏ tất cả chống cự, biến thành một đầu tơ máu, hoàn hốt đảm mệnh. Bí ai lớn nhất đời người không ai qua được, coi làm mình đột phá đến một loại trước nay chưa từng có cảnh giới lúc, vốn cho rằng có thể hoàn ngược đối thủ, cũng đã chỉ có thể ngước nhìn đối phương, vị thủ đoạn của đối phương hoàn ngược. Đời người lớn bất hay a. Lão tổ thế nào trêu chọc đến như thế cái đồ biến thái đối thủ. Huyết Vân lão tổ đã dùng hết xuất đời tốc độ đảm mệnh, liên tục không ngừng tiêu khổ, chu dịch chân thực tu vi có thể trà, bất quá là ngụy thiên nhân cảnh, nhưng lại có vô địch tại thế gian chi tứ, lấy phàm nhân thân thể có thể làm được uy hiếp được tiên nhân tình trạng. Thứ tự tuyệt đối không thể lại trêu chọc, làm không tốt sẽ có họa sát thân. Huyết Vân lão tổ mắt lộ ra ngưng trọng, trong nháy mắt liền đã bay ra trăm dặm khoảng cách, ngay tại hắn coi là đã an toàn thời điểm, thân hình bỗng nhiên dừng lại trong hư không. Hắn cúi đầu xuống, trừng to mắt nhìn về phía trái tim của hắn chỗ thấu thể mà ra kia xóa mũi kiếm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lão tổ Đường Kim phải bỏ mạng ở chỗ này. Không Ta chí tại thiên địa, làm sao có thể? Còn chưa nói xong, sau lưng người kia cũng đã đem trưởng kiếm đột nhiên theo thân thể của hắn bên trong rút ra, một cú dị thường mệt mỏi cảm giác suy yếu truyền đến. Lúc đầu tiên nhân thân thể đã có thể xưng thế gian chí cường bá thể, nhưng ở một kiếm này hạ, dường như tất cả sinh cơ đều bị trong nháy mắt chém hết, kinh khủng tới cực điểm. Huệ Vân lão tổ mang theo mặt mũi tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng, thân thể vô lực rơi về phía lại địa, tại trước khi chết trong chốc lát, hắn thấy được Chu Dịch mặt mũi tràn đầy đạm mạc, đang ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chính mình. Ngàn không nên, vạn không nên, không nên trêu chọc đến người này a. Đang nghĩ đến ý nghĩ này sau, Huyết Vân lão tổ ý thức hoàn toàn trốn vào hắc ám, lại không sinh tức chuyển đến. Chỉ là chém giết một cái thiên nhân cảnh, không nghĩ tới còn muốn phí lớn như thế công phu, xem ra bản tọa thể chất tu vi vẫn chưa tới Hỏa hầu a. Chu dịch tại một hồi cảm thán âm thanh bên trong, cánh tay khẽ nâng, đem Huyết Vân lão tổ rơi về phía đại địa cổ kia thân thể, lần nữa cho chiêu trở về. Thiên nhân bạo thể đã rèn luyện tới thoát ly thế gian phàm thể trình độ, có thể làm được mấy trăm năm bất hủ, dù cho Huyết Vân lão tổ bỏ mình, cái kia thân tràn đầy huyết khí vẫn tại, chỉ là bị ma diệt linh hồn cùng ý chí lực. Nếu như không phải dùng để hiến tế lời nói Bạn tọa càng hy vọng bắt hắn thân thể luyện chế một bộ khối lõi, hộ cha mẹ ta người một thế an toàn. Huyết Vân lão tổ mặc dù đã bỏ mình, nhưng hắn thân thể vẫn như cũng là hiếm có luyện thi vật liệu, mặc dù không có khả năng giống sinh tiền như vậy phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng là chỉ dựa vào này tấm thân thể, phát huy ra có thể so với tiên nhân đại tông sư thực lực, vẫn là có thể. Bất quá cô thi thể này trên đời khó được, cũng chỉ có thể dùng đến xem như phá giới hiếm tế phẩm. Thôi cảm thán sau một lúc, Chu Dịch biểu lộ có chút không thể làm gì, tại Huyết Vân lão tổ trên thi thể đánh lên mấy đạo phù chú, lưu lại đối phương kia một thân tràn đầy huyết khí, sau đó xem như vật phẩm thu nhập không gian nhận giới bên trong. Làm xong đây hết thảy sau, hắn lần nữa biến thành một đạo hằng quang, hướng về kinh đô Thông Thiên Tháp phương hướng bay đi. Tin tưởng một trận chiến này qua đi, Chu Dịch hẳn là có thể tạm thời trấn nhiếp trong đại lục những cái kia ngoa ngoe muốn động cường giả a. Hắn kiến thức rộng rãi, có một cái huyết vân lão tổ, tự nhiên là sẽ có cái thứ hai, hắn còn sẽ không ngu đến mức coi lạ, dưới gầm trời này, liền một vị thiên nhân đại tông sư. Trong đại lục ngoại hổ Tàng Long, ẩn thế tông môn chỗ nào cũng có, tùy tiện một chỗ ẩn thế môn phái, vòng nội tình lời nói, không kém chút nào đương thời mấy phương đại giáo. Chương 414, huyết sát chi khí, chương 414 Huyết sắt chi khí, thông thiên tháp trên không. Nguyên bản hai đại siêu cấp cường giả tạo thành bạo loạn, tại qua thời gian một nén nhang sau, kia cố dư uy vẫn như cũ ở vào gió nổi mây phun ở giữa, không có hoàn toàn tiêu tán. Cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn rãy rựa. Kia huyết sắt cự mãng là từ nồng đậm huyết sắt chi khí biến thành, dù cho bị Chu Dịch chém làm hai đoạn, cũng vẫn tại trong hư không thảm thiết vùng vây sau một thời gian ngắn, mới hoàn toàn hóa thành huyết sắt chi khí. Trong lúc nhất thời, trên trời mưa máu ngừng, huyết vân tiêu tán. Nhưng hôm nay tê phía dưới, nồng đậm huyết sắt chi khí cơ hồ đạt tới một loại che khuất bầu trời trình độ, trở ngại lấy mọi người quan chiến ánh mắt. Nhưng bọn hắn biết, trong hư không 2 đại siêu cấp cường giả dường như tại Luân Phiên đại chiến sau, đã phân ra được thắng bại. Các ngươi nói, đến cùng ai sẽ được a? Một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Đạo thanh âm này, phá vỡ phong yên biên lâm thời gian rất lâu yên tĩnh, mà câu nói này, làm cho tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, hiển nhiên đây là bọn hắn đều tại quan tâm vấn đề. Một trận chiến này, bất luận ai thắng ai thua, đều sẽ cải biến sau này đại lục thế cục, cho nên theo bọn hắn nghĩ, không thể coi thường. Đám người ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời kia chậm rãi tiêu tán huyết sắt chi khí, cũng rốt cuộc không có trước đó kia hai đạo nhân ảnh. Trận đấu tới loại tình trạng này, Đến tận cùng là ai thắng ai thua, mọi người ở đây không ai nói rõ được. Không nghĩ tới Chu Thiên Sư tu vi vậy mà năng lực ép tiên nhân một bậc, coi như bị thua, cũng đủ để tiểu ngạo thế gian a. Thanh Phong đạo nhân tay nắm phát trần, ở một bên cảm khái nói: "Trước đây không lâu, Chu Dịch thi triển đủ loại thủ đoạn, cùng cuối cùng kia tuyệt thế một kiếm, liền hắn vị này đạo môn đại năng đều rung động không thôi, bất quá loại này cấp độ yêu nghiệt nhân vật, nếu là bị thua lời nói, lấy huyết vân lão tổ loại này mà đầu, hẳn là sẽ không bỏ mặc đối phương bình yên rời đi a." Nhưng mà trên bầu trời, bức lên huyết sắc chi khí vẫn không có tiêu tán dần, ai cũng không biết một kiếm kia qua đi Đến tận cùng là ai thua người nào thắng, không chừng tại mọi người nhìn không thấy nơi hẻo lánh bên trong, Huyết Vân lão tổ đang càn rỡ hấp thu Chu Thiên Sư kia một thân tràn đầy huyết khí. Vẹn vẹn qua thời gian một nén nhang, Vân Yên Viên Lâm bên trong liền đã có người đã đợi không kịp, ở chỗ này phát luôn bữa bãi. Ha ha ha, một trận chiến này qua đi, tự nhiên là chúng ta ma giáo thắng lợi, các ngươi Chu Thiên Sư cứ việc công tham tạo hóa, nhưng chúng quy không có vào thiên nhân cảnh, chẳng lẽ hắn còn có thể trực diện đánh bại thiên nhân không thành. Huyết Vân lão tổ không có xuất hiện, không chừng là tại luyện hóa Chu Thiên Sư kia một thân tràn đầy huyết khí. Nói lời này tự nhiên là hồn ma phái hồn ma lão nhân. Hiện tại Ma giáo có Huệ Vân lão tổ loại này chí cường giả vấn đỉnh thiên nhân, bọn hắn cơ hội quật khởi lần nữa đã đến. Hắn hiện tại, sắc mặt dị thường hùng vượng, thậm chí còn có chút dương dương đắc ý, bởi vì hắn tin tưởng sau trận chiến này, cả tòa đại lục cũng sẽ là bọn hắn Ma giáo thiên hạ. Phồn Hoa kinh đô, dễ như trở bàn tay. Rất nhiều chính phái nhân sĩ đang nghe Ma đạo Càn rỡ lời nói sau, tất cả đều lựa chọn im lặng, dù cho mấy vị kia đỉnh tiêm tông sư cũng là tại cưỡng ép thần nhân lấy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Huệ Vân lão tổ tựa như đặt ở bọn hắn trong lòng một tảng đá lớn, có hắn tại, ai dám công nhiên nhằm vào Ma giáo bên trong người? Thiên đạo bất công a. Thương Thiên đây là dự định nhường đại lục, lần nữa nhắc lên một trận gió tanh mưa máu a. Không ít người thấy thế, lập tức đấm ngực đau nhức đủ, liên tục thở dài. Hôm nay qua đi, tất cả chính đạo thế lực đều sẽ lâm vào một loại nước sôi lửa bỏng ở trong, thậm chí có bị diệt môn phong hiểm, này sẽ để bọn hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Một cú thật sâu cảm giác bất lực truyền đến, đối bọn hắn những này giang hồ thế lực mà nói, không cách nào cùng ma giáo bên trong người địch nổi, kia là lớn lao bị ai? Tiên triếu giang hồ đủ loại thảm án, ma giáo một khi quật khởi, rất có thể sẽ lần nữa tái diễn. Hách huynh, bách không được cùng phía dưới, chúng ta chỉ có một cái biện pháp khác. Tại một đám thất lạc võ đạo trong thế lực, Thanh Phong đạo nhân cùng đại quốc sư Hách Liên hoành cách không nhìn nhau, trong đó mang theo một tia dứt khoát, dường như đã dùng ánh mắt truyền đạt quyết định. Huyết Vân lão tổ là ma đạo tiên nhân, hắn nếu dám đốt đốt bức bách, tại đại lục gây sóng gió lời nói, bọn hắn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể bước lên đại phong hiểm, về riêng phần mình đạo môn người bọn họ Lao Thiên sư xuất quan. Đến lúc đó cũng tốt như Huyết Vân lão tổ biết, đại lục này còn không phải thiên hạ của một mình hắn. Đạo môn lão thiên sư, đại biểu cho võ đạo bên trong tiên nhân lại tông sư. Tại phương này trong đại lục cũng không phải là không tồn tại, mà là chưa từng ra mắt mà tôi, bọn hắn dường như tại kiêng kỵ cái nào đó hiệp ước, một khi trái với, hậu quả khó mà lường được. Nhưng cho dù tiền triều ma giáo lại cần dỡ, giáo chủ cũng bất quá là đỉnh tiêm tông sư, nhưng là hiện tại Huệ Vân lão tổ khác biệt, kia đã là một vị thiên nhân đại tông sư, có phiên văn phúc vũ thực lực cường đại. Lại một mặt trầm mặc xuống dưới, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Hắc hắc, Chu tiểu ma đời lần này chết chắc, chúng ta Kinh đô Tam đại gia tộc, quay đầu cần phải thật tốt chúc mừng một phen a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta nhất định phải một mực nịnh bợ ở Huệ Vân lão tổ trước này ma giáo đại năng tương lai khẳng định tiến độ vô hạn phong quang a. Chu tiểu ma đầu vừa chết, lão thân thể sắc tinh thần rộng mở trong sáng, quả thực người nhẹ như yến, thậm chí thấy được từ gia vô hạn quang minh tương lai. Tại một chỗ rời xa ồn ào náo động trong lâu các, tam đại gia tộc gia chủ tụ tập tại một chỗ, trên mặt hớn hở ra mặt, đều tràn đầy kiếp sau trọng sinh nụ cười. Nếu không phải vị trí không đúng, bọn hắn hận không thể nâng cốc luận hoan, thật tốt cuộc hoan một trận. Đại thú đến ôm, thứ Dương An dường như biến thành người khác dường như. Một người đứng tại chỗ, khi thì âm hiểm cười khi thì cùng thiếu, tóm lại sắc mặt âm tình bất định, nhìn điên điên cùng cùng, trên mặt tràn đầy báo thù khoái cảm. Hắn cảm thấy chu dịch sau khi chết, không có người lại có thể ngăn cản hắn đại tài tử con đường. Sau một khắc, hắn một thanh nắm chặt bên cạnh Tệ Như Hàm tinh tế ngột thủ, thâm tình nói: "Hàm Nhi, chúng ta mấy ngày nữa liền thành cưới như thế nào?" Hắn cùng Tệ Như Hàm hút nước, là gia tộc chỉ định, tại cái này làm cho người hưng phấn thời kỳ, không bằng tới Song Hỉ Lam môn, đem Song Vương hôn sự làm, đến lúc đó vị trí của hắn không nghi ngờ gì biết bơi chướng thuyền cao. Hai đại gia tộc rất nhiều người sau khi nghe được, mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong mắt đều là tình quang lóe lên, cảm thấy đề nghị này có thể thực hiện, chỉ cần phong gia trên mặt người càng ngày càng ấm trầm. Nhưng kế tiếp Tệ Như Hàm phản ứng có chút ngoài dự liệu của mọi người, chỉ thấy nàng hoàng hốt lui lại mấy bước, tránh ra Tử Hưng An hai tay, sau đó quật cường lắc đầu, từ lại ca, Hàm Nhi tạm thời còn không muốn trở thành cưới. Nàng một cử động kia, nhường Tế gia, Tử gia hai đại gia tộc người có chút dừng lại, mày nhăn lại, trong lòng đều có chút không rõ ràng cho lắm. Tệ Như Hàm cắn chặt răng ngà, sắc mặt bên trên mang theo vô tận khổ sở, cắn răng nói, thật có lỗi, Hàm Nhi gần nhất tâm tư có chút loạn, hơn nữa đối từ đại ca còn không phải hiểu rất rõ. Nói lời này trước đó, Tệ Như Hàm trong lòng là vô cùng xoắn xuýt. Nếu là trước lúc này, nàng lấy có thể gả cho Kinh đô Tam đại tài tử một trong tứ hưng an làm linh, nhưng nhìn thấy đối phương biến gần như vận vẹo tính cách sau, trong nội tâm nàng chỉ có tự dưng nghĩ mà sợ, cảm thấy đối phương đã không còn là lúc trước kia ôn tồn lễ độ tử gia công tử. "Làm càn, Hàm Nhi, ngươi đây là ý gì?" Phù Mẫu chi mạnh môi trước chi ngôn, "Hôn hổ có thể gả cho tử đại tài tử, đây chính là phúc phận của ngươi." Tề Túc Bắc nhìn thấy một màn này sau, nhíu mày, có chút nghiêm khắc quá lớn. "Tề gia khuê nữ, ngươi trước không cần từ chối không tiếp, thật tốt suy tư một chút, thử hỏi cái này Kinh đô, ngoại trừ hoàng tử hầu tử bên ngoài, bàn luận tài hoa phần nữ." còn có ai có thể mạnh hơn ta từ gia Hưng Yên một bậc. Mã Lao phu nhân cũng ở một bên phụ họa. Nàng cho dịp Chu tiểu ma đầu bọn mình, đây là bọn hắn từ gia cùng Tề gia trắng trợn kết giao thời cơ tốt, hôn sự một thành, đến lúc đó lớn như vậy kinh đô, còn có phương nào thế lực sẽ là hai nhà bọn họ liên thủ so đối thủ. Chỉ là, lần này đại chiến bên trong, chết thật sự là Chu Dịch sao? Chương 415, Lịch Thiên trình độ, chương 415, Lịch Thiên trình độ. Tại mọi người khó mà trong dự liệu, một đạo hồng quang đột nhiên từ phía chân trời bay tới, giống như là thiên thạch xẹt qua chân trời, sau đó trùng điểm hướng về mặt đất rơi xuống mà đến. Trong lúc nhất thời đại địa chấn động, gạch ngói bay lên, loạn thạch vang khắp nơi. Đạo này hồng quang, giống như là bên thắng người khải hoàn trở về, mang theo vô tận uy thế, nhưng là tốc độ quá nhanh, để cho người ta thấy không rõ trong đó thân ảnh. Các ngươi nói, hắn sẽ là ai? Tất cả mọi người hết sức chăm chú, chờ mong cái kia đạo ánh sáng màu đỏ bên trong thân ảnh hiện thân. Bất quá cũng không ít người liên tục thở dài nói, nhìn như thế này, tuyệt đối là Huệ Vân lão tổ không thể nghi ngờ. Thiên nhiên cảnh, đã vấn đỉnh tại thế gian, bước vào một loại không cách nào tưởng tượng cấp độ. Chu Thiên Sư mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn như cũ thuộc về phàm nhân phật chủ, không có người sẽ tin tưởng một kẻ phàm nhân có thể chân chính làm được Nị̣ Thiên Tỉnh trạng, chém giết thiên nhân tại Cửu Thiên. Nhưng ngay sau đó, giữa sân đã xảy ra làm cho người giảm lớn ánh mắt một màn. Chỉ thấy bụi mù tan hết về sau, trong đó chậm rãi đi ra một vị thanh niên, hắn thanh bảo tóc dài, chắp hai tay sau lưng, không vui không buồn khuôn mặt bên trên, đôi tròng mắt kia bên trong sen lẫn đậm ạ, nhưng hết lần này tới lần khác thâm thúy tựa như biển, khí chất càng thêm làm cho người suy nghĩ không thấu. Chu Thiên Sư, hắn là Chu Thiên Sư. Ông trời của ta. Huệ Vân láo tổ đâu? Chẳng lẽ Huệ Vân lão tổ bị thua? Hiện trường trong nháy mắt xôn xao, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia đạo vị nạn thanh bảo thân ảnh, nghị luận không ngừng. Tại rất nhiều người ánh mắt bất khả tư nghị, Chu Dịch thình lình đập vào mi mắt, hắn ung dung chắp tay, trên thân khí thế càng thêm thâm thúy, không hề giống là đại chiến trọng thương bộ dáng, ngược lại lộ ra thành thạo điều luyện. Tất cả mọi người nhìn thấy tinh thần hắn sung mãn trạng thái sau, không khỏi hãi nhiên tất sắc. Cái này, cái này Chu tiên sư bình yên vô sự, chẳng lẽ lần này lạc bại thật sự là Huệ Vân lão tổ? Đây không có khả năng a. Tất cả mọi người ở trong lòng đều là không khỏi nghĩ đến ý nghĩ này, Huệ Vân lão tổ tiến cảnh tiên nhân là mấy trăm năm chưa từng xuất hiện truyền thuyết cấp nhân vật, chẳng lẽ cứ như vậy tùy tiện thua ở Chu Thiên Sư trong tay? Không có khả năng, đây tuyệt đối để cho người ta khó có thể tin, bởi vì phàm nhân chi lực, sao có thể thắng qua thiên nhân? Liên Sếp như Lữ Tổ tại thế, cùng thời Cổ Đạo môn đại năng, cũng làm không được loại này lấy phàm nhìn trời nghịch thiên trình độ a. Bất quá Huệ Vân lão tổ tiến cảnh thiên nhân trước sau, bất luận thủ đoạn như thế nào thông thiên, nhưng từ đầu đến cuối đều là bị Chu Thiên Sư đè lên đánh, đây cũng là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Ta không tin. Chu gia tiểu tử, ngươi mau nói, Huệ Vân lão tổ người ở chỗ nào? Vì cái gì hắn sẽ bỏ mặc ngươi rời đi." Hồn Ma lão nhân nhìn thấy Chu Dịch bình yên vô sự, cũng đã không thể duy trì trong lòng bình tĩnh, cảm thấy sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn vì chống Đa Ma giáo đại cục, nghiêm nghị quan lớn, thậm chí ở trong lòng còn có chút lo lắng, Huệ Vân lão tổ đến tụt cùng đi nơi nào, vì sao còn không hiện thân? Đối phương xỉ xì, xì tất báo tính cách, hắn vẫn là cực kỳ thấu hiểu, Chu Dịch nhiều lần khiêu khích tại đối phương, dựa theo Huệ Vân lão tổ trước kia thủ đoạn đẫm máu, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cái trước bình yên vô sự còn sống. "Ngươi đang nói lệ Huệ Vân a?" Chu Dịch biểu lộ nhàn nhạt phủi tay, dường như vừa rồi đại chiến giống như là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn lại nói, bản tọa cùng hắn sớm đã là không chết không thôi cục diện, ta có thể bình yên xuất hiện ở đây, kết cục của hắn, ngươi sẽ đoán không được. Cái gì? Một máy mắt, Phong Yên Viên Lâm bên trong liền lầm vào trước nay chưa từng có rung động ở trong. Huệ Vân lão tổ thất bại. Câu nói này từ Chu Dịch chính miệng nói ra, tương đương với công khai chiến đấu kết quả, tất cả mọi người kinh hãi, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn về phía hắn. Ông trời của ta, lấy tông sư thân thể cường sát tiên nhân, thế gian này còn có loại này chuyện kỳ. Dù là Hách Liên Hoành tâm tính, cũng không thể duy trì bình tĩnh, hắn đôi mắt kia chừng có như trung đồng lớn nhỏ, lo sợ không yên tất sát. Huyết Vân lão tổ thực lực, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trước đó đối phương còn tại Ngụy Tiên nhân cảnh thời điểm, tại trong hoàng thành hắn sự xuất toàn thân thủ đoạn, cũng bất quá tại trong tay đối phương chống đỡ ba cái hiệp. Chu Thiên sư cho dù là Ngụy Tiên nhân cảnh, nhưng dù sao cùng Tiên nhân cảnh có cách biệt một trời, nhưng hắn vậy mà chém giết Huyết Vân lão tổ tôn này chân chính tiên nhân, đây không phải là biểu thị, đối phương tại ngắn ngủi mấy tháng công phu bên trong, đã có bao trùm thiên địa thực lực. Phải biết mấy tháng trước, Hách Liên Hoành vẫn là có thể cùng đối phương sánh vai a, nhưng bây giờ, còn chưa kịp đối phương đầu gối. Chu Thiên sư chi thiên tử, tuyệt đối thiên cổ chỉ có Một bên Võ Hoàng đột dùng, trong mắt lấp loé không hiểu hà quang, hắn song quyền nắm lốt bóp rung động, kia là kích động. Võ Quốc có thể có Chu Thiên Sư loại này cường giả tọa trấn, hắn cái này Võ Quốc hoàng đế, tuyệt đối có thể gối cao không lo, không sợ ngoại loạn. Huệ Vân lão tổ tại mọi người trong lòng, đặt vững một cái siêu phẩm thoát tục thần thoại, nhưng cái này thần thoại, lại như sao trời giống như lóe lên một cái rồi biến mất, hoàn hốt thua ở Chu Thiên Sư trong tay. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, làm cho người không kịp nhìn, không thể tưởng tượng nổi. Chu Thiên Sư chính là đại năng tại thế a, ta đạo môn chúng nam sơn một mùa, cam nguyện cúi đầu. Thanh Phong đạo nhân biểu lộ kính sợ. Đối với Chu Dịch thẳng tắp dáng người cùng kính bái, đây là đối siêu cấp cường giả đặc hữu tôn kính. Đối phương lấy ngụy tiên nhân cảnh đại bại thiên nhân cảnh, thành tựu đại lục không thể xóa nhòa thần thoại, mà đồng thời ở nơi này, cũng coi là đưa tay cứu vãn đại lục tại nguy nan thời điểm, không hổ là đại võ hộ quốc tông sư. Phần này tâm tính cùng thực lực, tuyệt thế vô song, ai biết đối phương về sau sẽ đạt tới như thế nào độ cao. Nếu là sáng lập giáo môn lời nói, nên có thể trở thành đương thời đệ nhất đại giáo a. Một người quật khởi, ép tất cả tông sư cường giả đều ảm đạm phải mở, không phải tiên nhân, mấy như tiên nhân, mà cái khác mấy vị tông sư cường giả Tại nội tâm nhấc lên kinh đạo hải lãng đồng thời, đều mang một cỗ thật sâu e ngại, Chu Thiên sư một trận chiến giết thiên nhân, thân phận của bọn hắn không đủ tư cách, mặc dù cùng là tông sư, nhưng liền cho đối phương xét rày tư cách đều không có. Cảnh giới chỉ kém, giống như hườn câu. Không nguyên thần tăng gấp thúc cái trán, trong miệng niệm tụng lấy Phật môn tinh tâm chú, hắn dấu ở trong tay áo hai tay đều tại run nhẹ nhẹ, trong lòng lo sợ bất an. Tại Chu Thiên sư giết hắn đệ tử không hài sau, bọn hắn tương quốc tự trên dưới tức giận, tuyên bố muốn báo thù, muốn giết chết Chu Thiên sư để rửa Phật môn sỉ nhục, nhưng may mắn còn không có đối cái trước làm ra cái gì tính thực chất trả thù bằng không bọn hắn trong quẫn khác, liền sẽ đi vào Nam Phương Bộ để viện theo gót. Triệu cục diện bây giờ đến xem, đừng nói Chu Thiên Sư giết hắn không nguyên một cái thân truyền đệ tử, liền xem như ở trước mặt Huệ Hán Tương Quốc Tự, hắn cũng chỉ có vẻ mặt đau khổ, ở một bên vỗ tay bảo hay. Chờ lão nạp sau khi trở về, nhất định phải trước tiên đối Tương Quốc Tự ra lệnh, đời này tuyệt không thể cùng Chu Thiên Sư là địch. Không nguyên thần tăng đã chu dịch liệt vào cửa phủ cấm kỵ lý đại nhân vật, cảm thấy bọn hắn Tương Quốc Tự làn lên điệu thấp một đoạn thời gian. Chu dịch rung rung chặt tay, đi tới trước mặt mọi người, hắn môi tiến lên trước một bước, kia cô đen ngịt miệng người liền mắt lộ ra kinh hãi, cùng nhau lui lại mấy bước. Không khí hiện trường có chút quỷ dị, xem lẫn kính sợ cùng sợ hãi. Thằng đến cuối cùng, trong sân tông sư cường giả thấy không tránh thoát, đều ứng với ra đầu tất cả đều cúi đầu, cung hạ thân, Tôn Xưng Chu Dịch một tiếng Chu Thiên Sư. Mà thế lực này hơn quý, thì cùng bình dân bách tính giống nhau, cũng làm nay đối với Chu Dịch trực tiếp quỳ lạy xuống dưới, biểu lộ kích động, rung động trong lòng. Huyết Vân lão tổ tuyên bố tại diện sát Chu Thiên Sư sau, sẽ tiện thể giết sạch kinh đô, Chu Thiên Sư là bọn hắn những phàm nhân này trong lòng chủ cột, hắn chỉ cần vừa chết, bọn hắn đều sẽ theo bỏ mình. Nhưng Chu Thiên Sư hung hăng đánh giết đối phương, xem như cứu vãn bọn hắn tất cả mọi người tại trong nước lựa cũng có vương hầu có to, Chu Thiên sư công cao cái thế, phất tay cứu vãn thiên hạ lệ dân cơn tình, đây là chúng ta võ cốt tín ngưỡng. Làm xây miếu lập đường, lấy tiên Phật chi vị bệ đồ cũng bằng a. Đoạn văn này, liền võ hoàng đều rất tán thành, thận trọng nhẹ gật đầu. Chu Thiên sư đối bọn hắn võ triều mà nói, thì tương đương với một vị Bồ Tát sống, cứu khổ cứu nạn, ngăn cơn sóng dữ, xây miếu lập đường, không chốt gì quá đáng. Hơn nữa đối phương tự quật khởi đến nay, theo Giang Linh một đường đánh tới kinh đô, chết ở trong tay hắn tông sư cùng giả, nói ít cũng có gần 20 vị, loại này đi danh, thật là từng bước một đánh ra tới. Mà bây giờ lại làm lấy toàn kinh đô Bắc tính mặt, kiếm chạm ma đạo tiên nhân, uy trấn khắp thiên hạ, đại võ có thể có loại này cường giả toa trấn, ai dám xâm chiếm. Mà đúng lúc này, Chu Dịch ánh mắt chậm rãi liếc nhìn qua đám người, cuối cùng dừng lại tại kinh đô Tam đại gia tộc vị trí bên trên, trên mặt trong khoảnh khắc bao phủ lên một tia vẻ lo lắng. Nhìn thấy hắn này tâm sắc mà sau, Tam đại gia tộc bên trong trong nháy mắt căm như hến, trên mặt tất cả mọi người vô cùng chán bệnh. Cục diện bây giờ, kinh thiên lớn đảo ngược, vượt quá bọn hắn Tam đại gia tộc dự liệu của tất cả mọi người, huyết vân lão tổ là bại, cũng biểu thị bọn hắn lần này, chân chính chọc giận tới Chu Dịch. Vừa nghĩ tới Chu Dịch thủ đoạn đẫm máu, Mã lão phu nhân hô hấp càng thêm gấp rút, một hơi thở gấp đi ra, lập tức ngửa đầu ngã quỵ, bị dọa đến mất đi. Chương 416, thất bại, chương 416, thất bại. Huệ Vân lão tổ là bại, khiến cho Tam đại gia tộc công thẩm cố ý đồ mưu lợi, tất cả đều thất bại, trong lòng lập tức theo thiên đường rất xuống á tỳ địa ngục. Chúng ta phong gia đây là đang làm cái gì, là rõ ràng nhảy vào hố lửa, muốn chết a. Phong gia gia chủ như ngồi bàn chông, một đôi mắt thất kinh, cảm thấy gặp trước nay chưa từng có chuyện xấu. Ta tệ gia hồ đồ a, đến cùng là trêu chọc một cái như thế nào đáng sợ tồn tại. Tê tốc bắc toàn thân run rẩy. Trong lòng sợ hãi Nan Sen, cảm thấy sau này bọn hắn tề ra đem Vĩnh Viễn không thời gian xoay sở. Chỉ có từ gia đám người một câu không nói, trong lòng bọn họ tại kinh nghiệm rung động sau, đều biến chết lặng, biến tâm chết như sám. Phải biết nhỏ nhỏ tứ huyện mà đến Chu Dịch, lại có nghịch truyện kinh đô thế cục năng lực, lúc trước cho dù bọn họ không đi nị bợ, nhưng nếu không tới là địch lời nói, cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy. Tin tưởng lần này, đối phương cho dù là Bồ Tát tâm địa, cũng sẽ không để ý giữa bọn hắn huyết mạch chi tình. Chu Dịch hai mắt, tại Tam đại gia tộc phương vị khẽ quét mà qua, sau đó thẳng tắp nhìn phía trong đám người ẩn dấu rất sâu võ hoàng. Hiện tại Tam đại gia tộc không khác tôm tép lải nhép, tự chịu diệt vong, sự tình không còn ba, hắn lần này đương nhiên sẽ không lại buông tha bọn hắn. Chu Dịch nhàn nhạt thanh âm vang lên, "Võ Hoàng, bản tọa Trảm Huyết Vân lão tổ cùng Cửu Thiên phía trên, xem như kết kinh đô trì bày, có thể hướng ngươi đưa ra một điều kiện." Lời này vừa ra, toàn trường tĩnh ngạc, không ít người hai mặt nhìn nhau, hết nhìn đông tới nhìn tây. Chẳng lẽ lần này đại chiến, giống Võ Hoàng loại kia chân chính đứng ở đại lục quyền lợi đỉnh điểm đại nhân vật, cũng chi diện? Sau một khắc, Hách Liên Hoành cùng Cơ Nhược Nguyệt bao vây lấy một vị đầu đội áo choàng người thần bí tách mọi người đi ra, đi tới trong sân chỗ dễ thấy nhất. Ta nhận ra nàng, chính là hoàng thất thập tam công chúa, quả thật đẹp như thiên tiên. Mấy tháng qua, cơ nhược nguyệt bị chu dịch lấy đan dược điều trị thân thể, mỹ mạo cùng gia thế so trước đó không biết rõ tăng lên nhiều ít cấp bậc, đã từng tuổi còn nhỏ chính là phong thái tự nhiên, hiện tại đã khuynh quốc khuynh thành, diễm lệ tại thế. Mỹ mạo của nàng, chỉ cần là gặp qua nàng người, chỉ có thể nhớ mãi không quên, cho nên không ít mắt thấy qua nàng phương dung người, đều ngay đầu tiên nhận ra nàng. Nhưng lấy đối phương thập tam công chúa thân phận, lại bao vây tại một vị người thần bí bên người, người thần bí thân phận, có thể nghĩ, đại võ có thể có chu thiên sư dạng này tuôn giả, đúng là vĩnh hạnh đừng nói là một cái điều kiện, liền xem như trên trăm điều kiện, chấm cũng nhất nhất bằng lòng. Người thần bí sốc lên áo choàng, lộ ra nguyên bản gương mặt, tất cả mọi người, tất cả đều tối đầu. Chúng ta tham kiến Võ Hoàng. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy này tấm gương mặt sau, chấn kinh tất sắc, có 90% người tại chỗ quỳ sát xuống dưới, chỉ có cực tiểu số tông sư địa vị cường giả kỳ lạ, chỉ là có chút không người. Chu Dịch không quỳ không bái, lưng thẳng tắp, mặt hướng Võ Hoàng trong thần sắc, không vui không buồn. Ngược lại Võ Hoàng vậy mà một phen trạng thái bình thường, không để ý chút nào cùng đại quốc chi chủ uy nghiêm, giống như là học sinh đối mặt tôn sư giống như. Đối với Chu Dịch thuật số bái, tam đại gia tộc bên trong người nhìn thấy một màn này sau, trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn biết Chu Dịch trong hoàng thất thân phận rất tôn quý, nhưng nghĩ đến NATOP cũng sẽ không nghĩ đến sẽ đạt tới tôn quý như thế tình trạng, vậy mà có thể trêu đến hoàng đế túi đầu. Đây là thiên cổ đệ nhất nhân phong thái a. Chu Dịch biểu lộ cười nhạt, xue bàn tay ra, một cỗ vô hình chi lực quyết tán ra đến, đem võ hoàng đỡ lên, cười nói, "Võ hoàng không cần đa lễ, cũng không cần lo lắng, bản tọa điều kiện không khó lắm làm được." Võ hoàng trong lòng buông lỏng mấy phần, sau một khắc biểu lộ ngưng trọng, trưng trạc đang hoàng dò hỏi, "Còn mời thiên sư êm hai nói." chấm nhất định hài lòng. Chu Dịch lần nữa nhìn phía Tam đại gia tộc Phương hướng một cái, biểu lộ lạnh xuống, nói rằng: "Kinh đô Tam đại gia tộc nhiều lần ám hại tại bản tọa, vừa rồi ta sử dụng siêu hồn bí pháp biết được, lần này huyết vân lão tổ đại náo kinh đô, trong đó có lây Tam đại gia tộc trong bóng tối trợ rút, Võ Hoàng, ta lời nói liền đến này, còn lại, hy vọng ngươi có thể cấp cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Võ Hoàng nghe nói sau lông nhan giận dữ, căm tức nhìn Tam đại gia tộc Phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói: "Tự, đủ, rõ ba nhà, Chu Thiên sư nói lời có thể là thật." Kinh đô Tam đại gia tộc tại kinh đô có không hề tầm thường địa vị, cho dù có Tông sư cường giả cũng muốn bán cho bọn hắn một bộ mặt, nhưng bây giờ khác biệt, Võ Hoàng tự mình ra mặt, ai dám bày sắc mặt cùng nói láo? Võ Hoàng, còn mời tha mạng à, chúng ta cũng là bị ma giáo bên trong người bị ma quỷ ám ảnh. Chúng ta hổ thẹn tại kinh đô, hổ thẹn tại Chu Thiên Sư, bằng lòng giao ra trong tay 70% sản nghiệp, hiến cho Chu Thiên Sư chỗ chủ gia. Võ Hoàng, chúng ta Tam đại gia tộc sau này, nguyện vì triều đình làm châu làm ngựa, tính dâng ra toàn bộ tính lực. "Dó, đủ, từ Tam trong nhà tất cả mọi người biến tất kinh, tại nhân hoàng chi uy quỳ xuống nằm sưng dưới." vì bản mệnh, nói ra khiến cho mọi người đều nóng mắt điều kiện. Kinh đô Tam đại gia tộc, nói trắng ra là chính là Tam đại tài phiệt, trong tay sản nghiệp lợi nhuận không thể bảo là không lớn, cơ hội lũng đoạn toàn bộ kinh đô, hơn nữa còn cùng Giang Ninh các lớn đạo châu đều có chuyện làm ăn qua lại, nhân mạch trải rộng tiến hạ. Loại điều kiện này, nếu là đổi lại bình thường, Võ Hoàng sẽ còn suy nghĩ một chút, nhưng bây giờ Chu Thiên sư tự mình mở miệng, cùng trước kia không hề tầm thường. Võ Hoàng cho thấy đế vương nên có thủ đoạn thiết huyết, chỉ vào Tam đại gia tộc bên trong người, trầm thanh tàn khắc nói, thiên tử phạm pháp, huống hồ cùng thứ dân cùng tội, các ngươi bán nước cầu vinh, nhưng biết phải đối mặt dạng gì hậu quả. Tam đại gia tộc trong lòng mọi người siết chặt, sắc mặt trắng bệch, trong lòng không tự chủ được nghĩ đến một cái tử, giết cả cựu tộc. Cầu vỡ hoàng tha mà a, chúng ta nguyện vì đại võ kính dâng trung thần, chỉ cầu miễn đi vừa chết. Tam đại gia tộc bên trong người nguyên một đám thân thể lập tức sủi lơ xuống tới, ngồi quỳ chân trên mặt đất, dường như đã mất đi tất cả tinh khí thần, nếu như bị giết cả cựu tộc lời nói, bọn hắn khổ tâm kinh doanh mấy đời gia tộc, chẳng phải bị nổ tận gốc sao? Từ Lạc Hoa thân làm từ gia đời thứ 2 bên trong chủ cột, sắc mặt trắng bệch, hắn cắn chặt hàm răng nói, Hưng Yên, ngươi nhanh đi van cầu Chu thiên tử, hắn hiện tại là chúng ta từ gia hy vọng duy nhất, nhanh đi. Từ gia cùng Chu Dịch Trung Quy có một tia huyết mạch giằng buộc, từ Lạc Hoa bịi, lúc trước bọn hắn từ gia trên dưới căn bản không thừa nhận kia tia huyết mạch quan hệ, bây giờ lại thành bọn hắn duy nhất thủ đoạn bảo mệnh. Đi cầu hắn. Từ Hưng An nghiến răng nghiến lợi, không thể tiếp nhận. Lúc trước hắn rất mất mặt, đã bị Chu Dịch nhục nhã đủ thảm, chẳng lẽ hiện tại còn muốn làm lấy toàn võ triều tất cả đỉnh tiêm thế lực mặt, đem hắn sau cùng một tia tôn nghiêm cũng muốn mài rồi chứ? Nhanh đi, còn đứng ngây đó làm gì? Người Vinh nhục hạ có thể cùng toàn tộc tính mệnh an nguy so sánh. Ba một tiếng, một đạo cái tát vang rộ âm thanh truyền đến. Thì ra tại Từ Hưng An do dự lúc, Từ Lạc Hoa sắc mặt giận trợn. Một bàn tay mạnh mẽ phiến tại hắn cái này bất tranh khí nhi tử trên mặt. Từ Lương An chấn bóng bên mặt bên trên, lập tức xuất hiện một đạo đỏ bừng trưởng lớn, hắn ở trong lòng khuất nhục đan sen, cắn răng đứng dậy, hướng về Chu Dịch đi đến. Một lúc sau, hắn cắn răng, ánh mắt phớt tạm nói, "Chu Dịch, ta tự Hưng An cầu ngươi cứu lấy chúng ta từ ra." Thanh âm của hắn rõ ràng trung khí không đủ, càng đi về phía sau, bởi vì trong lòng khuất nhục mà biến thanh âm càng nhỏ. Không đợi Chu Dịch đáp lời, Cơ Nhược Nguyệt liền đã bóp lấy eo thon, tức giận chỉ vào hắn nói, "Làm cặn, sư phụ ta chính là Đường Kim đại võ hộ quốc tông sư, là ngươi có thể gọi thẳng tên sao?" Tư Lương An cắn chặt hàm răng, cơ hồ từng chưa nói ra, đối với Chu Dịch lại nói, "Chu Thiên Sư, chúng ta từ gia thẹn với cùng ngài, cầu ngài khai ân, mau cứu tử gia." Cơ Nhược Miệt lại gây chuyện, lạnh mặt nói, "Lớn mặt thứ dân, ngươi chính là dạng này cùng đương kim võ hoàng đế sư nói chuyện sao?" Tư Lương An cúi thấp đầu, nghiến răng nghiến lợi, hai tay đầu ngón tay đâm thật sâu vào trong thịt, một tia vết máu lặng yên theo tay tròng khe nhỏ xuống. "Cắt, ta nói, đương kim tử gia đại thái tử, Chu Thiên Sư bây giờ thân phận kỳ lạ, làm người bên trong chỉ lòng, ngươi cùng như thế thông thiên đại nhân vật nói chuyện, nói ít cũng muốn quỷ lệ làm lễ so a." "Chính là, từ gia đều nhanh khó giữ được." Ngươi ở chỗ này còn giả trang cái gì thành cao, võ hoàng gặp Chu Thiên Sư đều phải hành lễ, ngươi thì tính là cái gì, chẳng lẽ thân phận so võ hoàng còn phải cao hơn một bậc. Nói lời này, là hoàng thất tứ hoàng tử cùng một vị khác hầu tử, bọn hắn thân phận tôn quý, tự nhiên có năng lực trách móc từ gia người. Người trong hoàng thất manh khoé thông thiên, huống hồ Chu Thiên Sư thân phận có thể tra, đông sưởng đông sưởng vừa ra, từ gia những năm này đối tứ huyện Chu gia mang tới đủ loại ám hại, liên qua tới ngay. Bọn hắn hoàng thất đều muốn thận trọng đối đãi người, từ gia dám âm thầm làm hại, quả thực ăn gan hùm mật báo, chán sống. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người căm như hến. Nhau nhau nhìn về phía Từ Hung An, trong ánh mắt đã có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Đã từng kinh đô Tam đại gia tộc, tại Chu Dịch không đến kinh đô trước đó, có thể nói là như mặt trời ban trưa, Từ Hung An thân làm từ gia đời thứ 3 bên trong kiệt xuất nhất đại thái tử, không biết rõ nhận qua nhiều ít người tung hô cùng tiện sát, không nghĩ tới trêu chọc đến Chu Thiên Sư, trong nháy mắt vượng hoàng biến gà rừng, hiện tại loại cục diện này, bọn hắn tất cả mọi người ở trong lòng khẽ gắt hỗn độn, máng thầm, đáng đợi. Chu Thiên Sư lấy sức một mình, cứu kinh đô mấy ngàn vạn bình minh bạch tính tại trong nước lựa, lao khổ công cao, đã thăng cấp đến chúa cứu thế địa vị, dám m้าง hại Chu Thiên Sư Tự nhiên chịu vạn người phỉ nhổ, không, có gì tốt kết quả. Hơn nữa từ gia còn nghe nói cùng lần này ma giáo cấu kết. Tốt, ta quỷ. Tư Lương An trong lòng vô cùng đớn bã, phụ phụ một tiếng, đối mặt Chu Dịch phương hướng, hai đầu gối thẳng tắp quỳ xuống, lấy đầu đập đất, nghiến răng trợn mắt nói, "Cầu Chu Thiên Sư tha thứ ta từ gia." Tư Lương An biết, khi hắn ngay trước đông đảo đạo thế lực quỳ xuống một phút này, trong lòng tất cả ngạo nghễ, tôn nghiêm, người vinh dự liền tất cả đều không tồn tại nữa. Sau này kinh đô sẽ không còn có người nhớ kỹ hắn đại tại tử thân phận, chỉ có thể nhớ kỹ hắn Từ Loan, từng làm một đầu đối với người khum núm chó. Chương 417. Diệt cậu, chương 417, diệt cậu. Đối mặt với Từ Hưng An quy xuống, Chu Dịch mặt lộ vẻ cười lạnh. Tâm tính tới hắn loại tình trạng này, cơ bản đã sẽ không đối ngoại sản vật sinh chấn động, bất quá một màn này bị hắn để ở trong mắt, lại là kêu to thông quái. "Từ Dương An, ngươi phái chỉnh câu lăng tại Bạch Lộc thư viện muốn các loại nhục nhã ta, ngươi chỗ từ gia càng là hại cha mẹ ta, nhiều lần muốn giết ta diệt cậu, làm tổn thương ta huynh trưởng, quả thực làm đủ điều ác. Loại này huyết hải thâm cửu, là ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ liền có thể được tha thứ sao?" Chu Dịch thái độ khất thượng, nghĩa vẫn điển đương nói. Hắn nói tới những lời này đều là là thật. Mặc dù kiếp này đa số đều bị hằn hóa giải, nhưng là ở kiếp trước, hắn lại là quả thật trải qua, loại kia tại từ gia loại kia quái vật khổng lồ áp bách dưới, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Loại kia tối tăm không mặt trời, trong lòng không có một tia ánh sáng, loại đau khổ này cùng tuyệt vọng, ở đây lại có ai người trải qua? Không có người nào là hắn, cũng không biết chu dịch đoạn đường này là thế nào sống qua tới. Bất quá, Chu Dịch ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt một màn này, trong lòng thoải mái vô cùng, kiếp trước đủ loại, kiếp này hắn muốn để từ gia, thậm chí tất cả tổn thương qua bọn hắn chu ra người, gấp bội hoàn lại. Chu thiên sư, ta từ gia xác thực bạc đãi qua ngươi chủ gia. Cái này đơnoán, ta Tử Hưng An một người thầy bọn hắn chả. Tử Lương An lòng như trong nguội, không biết từ nơi nào móc ra một thanh tinh xảo dao găm, tại rất nhiều ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, dùng sức mạnh mẽ đâm về phía mình trái tim. Tự quy xuống một phút này, hắn tử gia đại tài tử thân phận liền đã không còn sót lại chút gì, hắn có văn nhân ngâm nền, cùng nó sau này khuất nục còn sống, không bằng dùng con sót lại điểm này kiêu ngạo, cho mình một cái thông khoái. Hưng Yên, không cần. Từ Lạc Hoa chỉ một thoáng kinh hô, Tử Lương An thật là bọn hắn tử gia sau này hy vọng duy nhất, nếu là cứ như vậy sau khi chết, bọn hắn tử gia tuyệt đối hoàn toàn chơi xong. Bất quá ngay tại mũi dao đâm vào Từ Hưng An trái tim một tấc về sau, thế sông lại bỗng nhiên bị ngừng, giống như là bị một cô vô hình chi lực cho một mực nắm chặt. Từ Hưng An ngẩng đầu, chỉ thấy Chu Dịch cánh tay khẽ nâng, phóng xuất ra một cỗ tim đập nhanh lực lượng, hiển nhiên đây hết thảy là đối phương làm. Hắn đầy mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm đối phương, hung ác nói: "Chu Dịch, ngươi có ý tứ gì?" Chu Dịch nhướn mày cười lạnh, quát lớn: "Từ Luân, các ngươi thiếu bản tọa, còn không, có trả hết nợ, muốn thống khoé như vậy chết đi có phải hay không tiện tiện nghi ngươi?" "Ngươi vô sỉ." "Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Từ Hưng An tròn mắt tậnức, không còn có từng trước kia nho nhã bộ dáng cảm thấy cái này Chu Dịch rất đáng hận, đơn thuần là đang chơi hắn, muốn cho hắn suất tấn làm trò cười cho thiên hạ. Chu Dịch chắp tay, tựa như tản bộ tại nhà mình hồ hoa viên đồng dạng, tại Tam đại gia tộc trong đám người đi dạo lên, Phạm La hắn trải qua một người bên lề, người, người kia thân thể đều như cái sảng giống như run rẩy lên, hoảng sợ đan xen. Hắn tại một mực nhớ kỹ mỗi một cái khuôn mặt sau, đối với Võ Hoàng cười nhạt nói, "Võ Hoàng, bản tọa đề nghị, đem bọn hắn Tam đại gia tộc bên trong người hết thảy biếm thành tứ dân, có thể miễn tội chết." Từ gia rủ cho lại làm hắn thống hận, nhưng vẫn như cũ cùng hắn có một tia huyết mạch liên lụy, diệt trừ Từ gia, không cần thiết. Võ Hoàng ấm nơi cười một tiếng, gật đầu nói, "Chu Thiên Sư đề nghị, chấm đương nhiên tiếp nhận." Ngay sau đó, Võ Hoàng lại đối ở đây tất cả mọi người quát, "Chấm tuyên bố, từ nay về sau, Tam đại gia tộc từ đây tại kinh đô xóa tên, tất cả mọi người bị sa vào thứ dân, trong tộc đời thứ ba không được kinh thường, trong tộc gia tài sảng nghiệp, toàn bộ tịch thu, về Chu Thiên Sư cho đế sư phụ quản hạt. Dám người kháng mệnh, chém không tha." Võ Hoàng Tu Vi đã tấn thăng võ đạo tông sư, lời nói như là cuồn cuộn thiên lôi, truyền khắp phương viên vài dặm, càng là rõ ràng khắc ở trong thai của mỗi người. Mấy lời nói này, không thể nghi ngờ là ngồi vương Tam đại gia tộc sau này kết quả Mặc dù có thể miễn tội chết, nhưng gia tài tan hết, còn sống so chết còn thống khổ. Không ít phú thương lớn dạ liên tục thở dài nói, kinh đô Tam đại gia tộc cuồn cuộn tự đại, gây ai không được, hết lần này tới lần khác chọc tới Chu Thiên Sư trên đầu, khí số đã hết đi. Cũng có người phụ họa nói, Chu Thiên Sư chính là trên trời thần lòng, trên mặt đất thần thoại, dám ám hại với hắn, không chết coi như may mắn. Bất quá cũng có một chút thế lực thủ lĩnh, nụ cười âm trầm. Bọn hắn nghĩ thầm, mặc dù võ hoàng đem Tam đại gia tộc sản nghiệp phân cho Chu Thiên Sư, làm bọn hắn không dám nhúng chàm, nhưng bây giờ Tam đại gia tộc đã bị biến thành tứ dân, không quyền không thế, ngày xưa thủ cũng nên báo vừa báo. Tam đại gia tộc người, nhao nhao bi phẫn, chiếm chúng ta tất cả sản nghiệp, vậy còn không như trực tiếp giết chúng ta tính toán. Chu Dịch đã sớm nghĩ đến một màn này, tự thiếu phi tiểu nói, các ngươi tam đại gia tộc ở đây mỗi người, bản tọa đều đã nhớ cho kỹ, các ngươi trong đó, ai còn dám giống Từ Hưng An nghĩ như vậy không ra tự sát, những người còn lại, ai cũng đừng muốn sống. Nếu như các ngươi trong đó, có ai bị người khác ám sát, chờ bản tọa bắt được người kia sau, sau lưng của hắn chôn thế lực, làm theo ai cũng đừng muốn sống. Chu Dịch nói ra lời nói này, là quyết tâm muốn cho Tam đại gia tộc, kinh nghiệm một chút hắn Chu gia kiếp trước bị khuất phục, hơn nữa còn không thể tự xác kết, càng là để phòng những cái kia âm thầm muốn đối Tam đại gia tộc động thủ người. Tam đại gia tộc ỷ vào nội tình lâu đời, làm việc từ trước hành hành bá đạo, âm thầm không biết rõ chọc giận tới nhiều ý thế lực, không biết rõ có bao nhiêu người muốn giựt vào lần này cơ hội, hoàn toàn đưa bọn hắn vào chỗ chết, thật là chu dịch hết lần này tới lần khác không được. Chúng ta Chu gia kiếp trước gặp chán nạn tội, các ngươi kiếp này làm theo cũng muốn gặp một lần. Chu dịch, ngươi thật sự là thật là lòng dạ độc ác, muốn cho chúng ta còn sống, nhưng lại muốn tan hết gia tài thuận nữa còn không thể theo thương đem đổi lấy uy tỏi nguồn kinh tế, huống hồ còn không thể tự sát, đây là để chúng ta nửa đời sau đều sinh hoạt tại vô tận khuất nhục bên trong sao? Không ít tam đại gia tộc người tại nguyên chỗ giậm chân, tức giận không thôi, nhưng lại không dám sợ ném chuột vỡ bình, sợ liên cuối cùng còn sống hy vọng cũng không có, quả thực bi phân đến cực điểm. Nhưng kế tiếp võ hoàng lại nói, giống như hướng đám người bỏ xuống một cái quả bom nạt ký, hắn trịnh trọng nói, "Trẫm quyết định, từ nay về sau, đem hoàng thất thập tam công chúa, đan dương công chúa cùng nhau gả cho Chu Thiên sư, xem như thế thiếp." Sắc phong Chu Thiên sư phụ thân Chu Văn Sương, là Giang Linh đạo an quốc đội cùng quan nội đã mấy kế hoạch lớn hướng quốc đợi được hưởng giống nhau địa vị, lấy chấn dân tâm. Võ Hoàng lần này vì lôi kéo Chu Thiên Sư, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, đậu vào đường chiều hai vị công chúa, càng là hứa hẹn một tôn hầu gia trước vị. Ở đây không ít hầu gia năm mắt, bọn hắn chợt chợt nói, Giang Ninh thật sự là không tầm thường a, một đạo châu ra hai vị hầu gia. An Quốc đợi Chu Văn Sương quật khởi mạnh mẽ, tin tưởng không khỏi sẽ độc bá Giang Ninh đạo, thậm chí bởi vì Chu Thiên Sư vi hiệp, chính là tại đường đường Giang Nam đạo đều sẽ tiếng tăm lừng lẫy. Ở một bên, Cơ Ngực Nguyệt sau khi nghe, gương mặt đỏ bừng, nàng ngọc thủ chăm chú dắt gáo không nghĩ tới nàng phụ hoàng, ngay trước mặt mọi người, liền nàng đều gả cho Chu Thiên sư. Cái này khiến nàng đến lúc đó lấy cái gì mặt mũi đi đối mặt nàng đại tỷ cơ Như Vân, hai người tranh giành tình đến sao? Nhưng trở ngại cảnh tượng, Cơ Nhược Nguyệt cũng không có phản bác nàng phụ hoàng lời nói, về phần trong lòng của nàng đến tột cùng có hay không đồng ý, cũng chỉ có nàng một người biết. Nghe được võ hoàng sắc phong sau, không ít người cao đảm quát luận, cảm thấy Chu gia có thể ra Chu Thiên sư loại này nhân vật tuyệt thế, tuyệt đối sẽ nhất phi trung thiên, về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ma tê tóc bắc trong mắt, dần hiện ra một tia tinh quang. Chương 418, Thiên kim thân thể, nha hoàn bẩm. Chương 418: Thiên kim thân thể, nha hoàn mỹ. Tề gia tiên kim Tề Như Hàm, nếu là bàn luận Mỹ Mạo lời nói, cơ hội cùng Hoàng thất cơ Như Vân, Nhược Nguyệt tỷ muội không kém là bao nhiêu, cùng xưng là kinh đô tứ đại mỹ nữ một trong. Tề Túc Bắc là thương nhân, nhất biết buôn bán, cảm thấy có một số việc cảm thấy có thể làm mà không thể làm, nhưng có thể cứu bọn hắn Tề gia tại trong nước lửa. Hắn cuối cùng cắn răng dường như hạ quyết tâm, lập tức tiến lên một bước, đối với Chu Dịch cung kính nói, "Chu thiên sư, ta Tề gia nguyện đem Thiên kim tiểu thư dâng tặng cho ngài, làm nô làm tỳ, cũng tận tâm phục thị tại ngài, chỉ cầu hàng năm có thể đổi về chúng ta Tề gia một phần trăm sản nghiệp lợi nhuận." Tề Tốc Bắc không hổ là một đời kiêu hùng, biết hôm nay bị tước đoạt tài sản về sau, bọn hắn chính là một đám mặc người chém giết cừu non, không quyền không thế, sau này gia tộc sinh tồn đã lo. Có thể lấy chính mình nữ nhi bảo bối đổi lấy đã từng một phần trăm lợi nhuận, cũng đầy đủ bọn hắn tề gia trên dưới tại một chỗ huyện thành nhỏ an độ quãng đời còn lại, không miễn trừ sau này hướng năm muộn chín cần mẫn khổ nhọc. Hơn nữa thiên kim của hắn nữ nhi có thể cho Chu Thiên Sư làm nô làm tỳ, tin tưởng sẽ chấn nhiếp không ít muốn vậy bọn hắn tề gia khai dao người. Ngươi, Tề Tốc Bắc, ngươi thật sự là đánh một bộ tính toán. Cái khác hai đại gia tộc nhau nhau đỏ mắt, đối với tề gia loại này không biết xấu hổ cảm thấy xấu hổ, nhưng là cảm thấy hâm mộ. Loại này gần như sau cùng thủ đoạn bả mệnh, vì cái gì bọn hắn không muốn đi ra, đến mức nhường tệ ra cho phát huy ra. Cha, ngươi, ngươi đây là giống đưa nữ nhi Thanh Bạch cùng Thanh Danh, tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên sao? Tệ Như Hàm đang nghe lời ấy sau, tuyệt mị trên khuôn mặt, chỉ một thoáng trắng bệch, đã mất đi tất cả huyết sắc, thân thể mềm mại cũng biến thành lảo đảo muốn ngã. Trước đó gia tộc Gan bài nàng cùng Từ gia đại tài tử tiến hành thông gia, nàng hạ quyết tâm thật lớn mới bằng lòng, dù sao Từ Hưng An thân làm đại tài tử, cùng nàng môn đang hộ đối, cũng nói qua được. Nhưng không nghĩ tới hôm nay phụ thân nàng vậy mà vì lợi ích của gia tộc, đưa nàng chấp tay dâng tặng cho Chu Thiên Sư làm nô tỳ. Ngày xưa Tề gia Thiên Kim tiểu thư, không những ở thời khắc nguy cơ hối hôn, càng là không muốn mặt đi cho người làm nô tỳ, cái này nếu là truyền đến ngoại giới đi, nàng còn mặt mũi nào đi đối mặt kinh đô đám người? Thì sao đi đối mặt, nàng đã từng những cái kia khuê bên trong hảo hữu. Tệ Như hàm khóc lê hoa đáy vũ, cảm thấy nàng mặc dù thân làm Tề gia Thiên Kim, nhưng đời này bất quá là phụ thân nàng trong tay một cái thẻ lấy mạng, địa vị như thế không chịu nổi sao? Tề Túc Bắc sắc mặt phức tạp, dường như không đành lòng lại như không bỏ. Cuối cùng, hắn biến thành yếu ớt thở dài nói, "Hàm Nhi, Không nên trách cha nhũ tâm, chúng ta tề ra một bước sai từng bước sai, không nên trêu chọc Chu thiên sứ. Trước mắt chúng ta tề ra đã suy sụp, lấy mỹ mạo của ngươi, lưu tại gia tộc bên trong sớm muộn sẽ bị người khác nhướng thương, cùng nó tiện nghi người khác, không bằng như vậy đi theo Chu lại sư, tiếp này không lo ăn uống, còn có thể cho chúng ta tề ra trên dưới, đổi lấy một con đường suma. Tệ Như hàm sắc mặt buồn bã, dường như trong gió lão đảo muốn ngã hoa sen, làm cho người nhìn mà xinh thương. Nàng chăm chú cúi đầu xuống, khẽ cắn đỏ thắm bờ môi, không nói. Tề Túc Bắc nói không sai, Tệ Như hàm thân làm kinh đô tứ đại mỹ nữ một trong, mỹ mạo nhận thiên địa chiếu cố. Ngoài sáng âm thầm, không biết rõ nhận lấy nhiều ít kinh đô thanh niên tại Tuấn Thèm nhỏ dãi. Mà theo thế gia suy sụp, không còn có trước kia lực trấn nhiếp, sau này không biết rõ sẽ có bao nhiêu thế lực lớn công tử bởi vì thèm nhỏ dãi mỹ mạo của nàng, mà uy bức lợi dụ thế gia. Đến lúc đó nàng, bị xem như gia tộc thẻ đánh bạc, gả cho, cho một vị nào đó công tử xem như tiểu tiếp còn khá tốt, nhưng rất có thể sẽ bị người xem như thịt luyến cùng trong tay đồ chơi, thời điểm đó sinh hoạt sẽ sống không bằng chết, tối tăm không mặt trời. Cùng nó như thế, còn không bằng cho Chu Thiên sư loại này tuyệt thế thiên kiêu, làm nô làm tỳ. Nàng ngẩng đầu, vụng trộm nhìn Chu Dịch một cái. Chu Dịch dáng người thẳng tắp, ngôn nên tự nhiên, kiên nghị bộ dáng bên trong, mang theo cùng tuổi tác không cùng nhau xứng đôi thành thủ, tiếp này võ đạo chưa từng đỗ trợ, địa vị đã đạt đến không người có thể với tới trình trạng. Loại này kinh tài tuyệt diễm thanh niên tại thế, nhất định ép tất cả thanh niên tài tuấn đều ảm đạm phải mở, có thể trở thành đối phương nô tỳ, mặc dù cảm thấy rất khó nhục, nhưng thể như Hàm cảm thấy, dù sao cũng so về sau gả cho những cái kia không thích hoàn khổ công tử tốt hơn nhiều. Hỗn hổ lấy Chu Thiên Sư đương kim phong thái, liền hoàng thất chói mắt nhất hai vị công tử đều thật sâu đắm chìm trong trong đó không cách nào tự kềm chế, vị kia thiếu nữ sẽ đối với loại này thiên tiêu, trong lòng không có có một tia rước mơ đâu. Thật là cho đối phương làm tiểu thiếp, tệ như hàm miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng là làm nô làm tỳ, thân làm tiền kim đại tiểu thư nàng, rất khó đồng ý. Bất quá nàng không nói một lời, đối với ngoại giới mọi người tới nói, đã coi như là chấp nhận, cái này khiến rất nhiều vây xem các đại nhân vật nhao nhao hít sâu một hơi, ầm vang vỡ tổ. Ông trời của ta, Chu Thiên sư hôm nay thật sự là mạo kiếp a, một khi ở giữa, thu hoạch kinh đô tứ đại mỹ nữ bên trong ba vị, Hoàng Thành Hoa tỷ muội, tính cả Tề gia thiên kim, đều cùng nhau cầm xuống. Chu Thiên sư cho đến nay vô đạo giới đệ nhất nhân, mỹ nhân phối anh hùng, theo chúng ta nhìn, cũng chỉ có loại này hồng nhan họa thủy cấp bậc mỹ nhân tư thế, khả năng xứng với thiên sư a. Chu Thiên sư, nhận lấy, tranh thủ thời gian nhận lấy a. Người quanh mình nhóm đang không ngừng ồn ào, đến mức không khí hiện trường vô cùng nóng nảy. Chỉ thấy Chu Dịch đen nhánh trong con ngươi không thấy một tia chấn động, nhưng cực kỳ bình tĩnh nói, vậy bản tọa, liền cố mà làm a. Trong lúc nhất thời, giữa sân lặng ngắt như tờ, đều sững sờ nhìn về phía Chu Dịch. Bọn hắn vốn cho rằng Chu Dịch sẽ huyền chuyển cự tuyệt một phen lại vui vẻ đồng ý, không nghĩ tới đối phương không đi đường đường, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Ông trời của ta, Chu Thiên sư vậy mà sảng khoái như vậy được ư? Không ít người ngây ra như phỗng, cũng có người phản bác, nói nhảm, loại này diện phúc, thiên cổ chỉ có, quả nhiên là tiện sát người bên ngoài, tin tưởng là nhiệt huyết phương cương nam nhân, cũng sẽ không cự được ta. Không ít người dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Chu Dịch, trong lòng suy tư, muốn hay không cũng sẽ chính mình trong phủ bá bối Thiên Kim cũng dâng ra đến. Có thể cho Chu Thiên sư làm nô tỳ, tin tưởng liền xem như dạng này, tin tưởng cũng sẽ có không ít đại gia tộc Thiên Kim tranh cướp giành giật a. Cơ Ngược Nguyệt cùng tệ như hàm đôi mắt đẹp bên trong, đều là toát ra tràn đầy kinh ngạc. Sau đó trên mặt giống như là dâng lên dáng đỏ đồng, dạng, trong nháy mắt biến đường đỏ, càng là trong khoảnh khắc tràn ngập tới bên hai. Không nghĩ tới Chu Thiên sư vậy mà không hiểu đượcuyện chuyện, một tiếng ngẩng. Phi, không muốn mặt. Cơ Nhược Nguyệt Ngọc thủ nắm thật chặt mép váy, đã hơi trắng bệ, trong lòng của nàng càng là như là thỏ con đi loạn đồng dạng, loạn thành một đoàn, hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Cứ như vậy nói đến, sau này nàng không còn là Chu Dịch đồ đệ, mà là đợi đến lúc thời cơ chín muồi sau, có thể cùng nhau đòi tiếp đại tỷ của nàng, Cơ Nhược Vân gả cho đối phương. Vương Nghi tới sau này muốn cùng đại tỷ của nàng cùng nhau phục thù một người đàn ông, gương mặt của nàng càng thêm đỏ bừng. Đây là Lão Thiên muốn cố ý trêu cợt ta sao? Thế như Hàm Thống cậu nói, nàng tinh xảo khuôn mặt bên trên, mặc dù trải rộng đỏ ửng, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác nhục nhã, phủ thân của nàng cầm nàng xem như trao đổi thẻ đánh bạc, đưa cho Chu Thiên Tử, nhưng đối phương vậy mà vui vẻ đồng ý. Cái kia chính là nói, sau này địa vị của nàng chẳng những lại nhận vạn người phỉ nhổ, càng la liền cái tên điểm đều không có, liền tiểu thiếp địa vị cũng không bằng. Tại đại võ bên trong, tiểu thiếp thường thường chịu đựng nhận chính phòng ước hiệp, nhưng là liền tiểu thiếp cũng không bằng nha hoàn, chẳng phải là liền tiểu thiếp đều có thể ước hiếp nàng. Thật sự là trả lời một câu ngắn ngữ, tiên kim thân thể, nha hoàn mỹ. Chương 419, tiên tiên linh thể, chương 419, tiên tiên linh thể. Ngay tại hai nữ tâm tư rối bời thời điểm, Chu Dịch bật cười, cười một tiếng. Hắn tiến lên trước một bước, đối với mọi người ở đây giải thích nói, "Chư vị, ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm. Cơ nhược nguyệt chính là bản tọa đồ nhi, sư nói không thể làm trái, cơ nhược nguyệt đã vào ta cửa, sau này xác thực không được có kết hôn, bất quá cũng là có thể trung thân đi theo tại bản tọa bên người." Võ Hoàng có thể đưa nàng có lẽ phối cấp bản tọa, miễn trừ sau này hôn ước trói buộc, cũng coi là một quả chuyện tốt. Rất nhiều người nghe nói sau, đều là lộ ra một bộ thần sắc thất vọng, thì ra đối phương có thể bằng lòng đem hai vị công chúa đều bỏ vào trong túi, là báo ý nghị thế này à? Bọn hắn trước đó còn dự định đem trong tộc thiên kim dâng tặng cho Chu Thiên Sư đâu. Bất quá bọn hắn hơi suy tư sau, cũng theo đó thản nhiên. Chu Thiên Sư công tham tạo hóa, lấy phàm nhân thân thể đại bại tiên nhân, sở tu đạo pháp tất nhiên xuất từ những cái kia ẩn thế đại giáo. Mà bọn hắn nghe nói, có một ít ẩn thế đại giáo thế ngoại cao nhân tu đạo chính là có một đầu giới luật, cái kia chính là đồ đệ nhất định phải thời điểm bảo trì tấm thân xử lư, lúc này mới có thể đem thủ đoạn phát huy đến cực hạn. Bất quá cũng có chút người hiểu ý cười một tiếng, lộ ra một bộ hiểu rõ biểu lộ. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, phần lớn gặp qua đạo môn hợp thể song tu công pháp, lúc này hắc hắc cười không ngừng nói, nghe nói trên đời này cũng là có không ít song tu công pháp, vẫn như cũ có thể cảm nhận được thiên nhân chi nhạc, sư đồ hoặc đạo lữ đều có thể cùng nhau tu luyện a. Chu Dịch ánh mắt bình tĩnh, đối bên người một chút lời đàm tiếu trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn tiếp trước chính là bát tuyệt đạo tôn, tầm mắt cùng mục tiêu ở xa cửu thiên phía trên, trung quy có một ngày Hắn sẽ đánh phá phương thế giới này gầm cùng xiển xích, Đang Lâm Cửu Thiên. Hắn tu luyện chính là tiên đạo, mà không phải võ đạo, Tuế Nguyệt Tung dùng, trăm năm đều chỉ tại trong ngáy mắt. Tu tiên vấn đạo, coi trọng nhất chính là tâm tính, mà cơ nhược nguyệt xem như đồ đệ của hắn, Chu Dịch tự sẽ dẫn dắt đến đối phương bước vào đường tu tiên độ, chuyển tụ vô thượng tiên pháp, đến lúc đó cùng đi hắn cùng một chỗ Đang Lâm Cửu Thiên, đặc không đi xa. Nếu là như vậy, cơ nhược nguyệt kiếp này không thể cùng thế tộc có ràng buộc, bằng không mà nói, một khi bị thế tộc ràng buộc dừng tay chân, tu vi rất có thể dừng bước không tiến, cũng sẽ không có tu tiên cải mệnh tất yếu. Chu Dịch một phen giải thích rất rõ nhưng cũng làm cho suy nghĩ lung tung cơ Nhược Nguyệt, thất vọng. Cơ Nhược Nguyệt mấp máy lấy miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy không vui, trước đó tất cả mơ màng, xem ra đều ngâm nước nóng. Bất quá có thể xem như chu dịch đồ đệ, một mực làm bạn tại đối phương bên người, cũng là một cọc truyện tốt, nàng mười phần sùng bái chu dịch, tự nhiên không có từ chối không tiếp lý do. "Tốt a, bản công chúa cố cô mà làm tiếp nhận." Cơ Nhược Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm, muốn nói lấy chồng lời nói, dưới gầm trời này nơi nào còn có so với nàng sư phụ còn ưu tú thanh niên đâu? Đã không có, đây cũng là không đáng nàng khuất thân gả cho. Chu dịch nhìn thấy nghĩ thông suốt sau cơ Nhược Nguyệt, mỉm cười. Bất quá hắn đang nhìn hướng Tệ Như Hàm trong ánh mắt, đã có một tia không hiểu ý vị. Hắn thân là người tu tiên, hướng du Bắc Hải mộ thương nô, ngàn năm qua du lịch chư thiên vạn hạn nhân giới, sớm đã thành thói quen độc thân một thân. Lên trời xuống đất, hắn một người tới đi tự nhiên. Nhưng tu không có chút nào tu vi nội tại ở bên người, kia đơn thuần là vướng víu tồn tại. Nhưng Chu Dịch bằng lòng thủ hạ Tệ Như Hàm, là có một cái khác tầng dục ý. Lúc trước hắn đang nhìn hướng Tệ Như Hàm thời điểm, không khỏi khẽ gi một tiếng, bởi vì tâm tư của đối phương đơn thuần, đồng thời không dành thế sự, giống như là một đóa hoa ra nước bùn mà không nhiễm tanh liên, cao quý bất khiết. Nhưng trọng yếu nhất là, đối phương lại là hiếm thấy tiên thiên linh thể, thân thể mang theo một tia như có như không đạo vận, cho nên có thể tại trong thế tục thời điểm duy trì nội tâm không minh, loại kia tâm tính, một khi đạp vào con đường tu hành, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Xem như tiểu thiên thế giới hiếm thấy tu luyện kỳ tài, nếu là hắn không tu lấy, sớm muộn sẽ bị biến thành đại gia tộc thông gia công cụ, chung thân không được siêu thoát mà ra, cái này coi như có chút lãng phí phần này thiên tư. Chu Dịch quý tài, nhưng lấy thân phận của hắn, đương nhiên sẽ không trực tiếp tu đối phương làm nô lệ, nhưng là có thể giả tá người khác chi thủ. Hắn có thể đem đối phương nạp làm cơ nhược nguyệt tiếp thân nha hoàn đến lúc đó chuyển tụ một bộ nhị lưu tu tiên tốc thành công pháp, đợi đến tu vi đại thành sau, có thể thời điểm thay hắn bảo hộ lấy cơ dược nguyệt tán uy. Nguy. Dạng này, hắn phá giới rời đi đoạn thời gian này bên trong, cũng liền không cần thiết là cơ dược nguyệt cái này cổ linh tinh quái cô nàng lo lắng. Lúc này, Chu Dịch thở dài một hơi. Dưới cái nhìn của nàng, cơ dược nguyệt cho dù thân làm đồ đệ của hắn, cũng bất quá là xem ở tỉ tỉ của nàng cơ dược vân trên mặt mũi, nếu là bàn luận thiên tư lời nói, cơ dược nguyệt kém xa tệ như hàm. Mà tệ như hàm thiên tư, càng là xa không phải hắn tiện nghi đồ đệ Diệp Vô Đạo có thể so sánh với, Diệp Vô Đạo thiên tư lỗi lạc phá cảnh không nhận phương thế giới này hạn chế ảnh hưởng, là thế giới song nhi. Mấy tháng không gặp, cũng biết Diệp Vô Đạo tu vi tới như thế nào hoàn cảnh. Chu Dịch nghĩ thầm, lần này kinh đô chuyện đã hoàn tất, hắn cũng là có thể trở về Giang Ninh nhìn một chút. Tại một bên khác, Tệ Như hàm nhìn qua Chu Dịch nhìn thẳng tới ánh mắt, mặt xấu hổ chật chát, đôi mắt đẹp không khỏi nhẹ liếc nhìn nơi khác. Bởi vì ánh mắt của đối phương bên trong, dường như mang theo một loại kỳ dị xuyên thấu tính, nàng tự thân sở hữu bí mật, tại cái này ánh mắt hạ cơ hồ đều không chỗ che thân. Thật giống như chính mình Trần Như nhọng đứng tại trước người đối phương, mặc cho Chu Dịch tưởng thức chính mình mỹ diệu đồng thể đồng dạng, làm nàng xấu hổ không thôi. Ngay tại Tệ Như Hàm rất không thích ứng thời điểm, Chu Dịch bình tĩnh cười nói, "Thế ra Thiên Kim tiểu thư, phụ thân ngươi lời mới vừa nói lời nói, ngươi có thể nghe thấy được." Tại trước mặt mọi người, bị đối phương to gan như vậy trực tiếp hỏi thăm, Tệ Như Hàm gương mặt càng thêm đỏ choáng, nàng túi thấp đầu, hoàn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tề Túc Bắc nhìn thấy cơ hội đang ở trước mắt, hắn không ngừng mà đối với mình nữ nhi nháy mắt, hy vọng nữ nhi của mình có thể nghĩ rõ ràng đường kim của diện. Tề Như Hàm nghiến chặt hàm răng, tại trước mắt bao người, đem khỏe miệng đều gặm cắn một tia đỏ thắm vết máu, một lúc sau, dường như nhận mệnh đồng dạng, toàn thân sủi lơ, trong lúc nhất thời buồn bã nói: "Chu công tử, như hàm bằng lòng mệnh lệnh của phụ thân, nguyện vì công tử tiếp thân nô tỳ, chiếu cố công tử sinh hoạt thường ngày." Lời này vừa nói ra, Tề gia trên dưới lâm vào một mảnh cực kỳ bi ai bên trong. Ngày xưa bọn hắn Tề gia hồn ngọc quý trên tay, bây giờ lại chỉ có thể ủy khuất tự thân, trở thành người khác nô tỳ, đến vì gia tộc đổi lấy một tia ítỏi lợi nhuận. Đoạt vợ mối thù, ta hận, ta hận a. Ở một bên, Từ Hưng An hai mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn, bộ kia thần sắc, hắn không thể đem chu dịch ăn sống nuốt ngươi, hắn danh chính ngôn thuận vị hôn thê, bây giờ lại muốn đi làm chu dịch tiếp thân nô tỳ. Loại này đụng nhã, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn gấp trăm lần. Bất quá hắn cũng là minh bạch, hắn hiện tại đã không có đủ một kia cùng chu dịch khiêu chiến tư cách, thậm chí hơi hơi vô ý sẽ còn đem bọn hắn toàn bộ từ gia trên dưới đều muốn góp đi vào. Hưng yên, tiếp nhận vận mệnh a, chúng ta từ gia thua, hoàn toàn thua. Đúng lúc này, Mã Lao phu nhân đại yếu ớt tỉnh lại, nhưng là sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn như là lần nữa già mua mấy tuổi. Vầng trán của nàng ở giữa, không còn có trước đó khí khái hào hùng nhìn khắp mỏi mệt cùng thất lạc, trêu chọc đến Chu Dịch, là Mã Lao phu nhân cả đời này làm ra lớn nhất chuyện sai lầm, sớm biết hiện tại loại kết quả này, lúc trước hắn nên đồng ý Nữ Nhi Tử Nhu cùng Chu Văn Xương hôn sự. Nói như vậy, từ gia bởi vì Chu Dịch chiếu cố, bây giờ tuyệt đối sẽ là một bộ bọn hắn mãi mãi cũng không nghĩ tới cùng diện. Từ Lương An hận hận nắm chặt nắm đấm, trải qua dãy rủa, cuối cùng vẫn là ảm nhiên túi đầu. Chu Dịch là trên trời thần long, bọn hắn từ gia, chung quy trêu chọc không nổi. Không để ý đến Từ Lương An cái này tôm tép nhãi nhép, Chu Dịch sắc mặt lạnh nhạt, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn tiến lên mấy bước, nhìn qua Tề Như hàm thổi qua liền phá gương mặt, cười cười, nói: "Tề gia tiểu thư, bản tọa cũng không có hứng thú thu ngươi làm nô tỳ, bất quá ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể an bài ngươi tại cơ nhược nguyệt bên người, đồng thời sẽ còn truyền thụ cho ngươi Vô Thượng Đạo Pháp." Lần này, không chỉ có là Tề Như hàm khẽ che miệng nhỏ, kinh ngạc không thôi, liền quanh mình người vây xem biểu độ, cũng là biến trấn kinh xung dưới. "Cái gì? Không cần Tề gia thiên kim làm nô tỳ, sẽ còn truyền thụ đối phương Vô Thượng Đạo Pháp?" Chương 420, Vô Thượng Đạo Pháp, chương 420, Vô Thượng Đạo Pháp. Truyền thụ Vô Thượng Đạo Pháp. Cái này một cái điều kiện Nhưng vô số võ giả đều nóng mắt không thôi, thậm chí lồng ngực không ngừng chập trùng, hầm hô hấp hỗn hẹn, liền hô hấp đều biến nặng nề xuống tới. Chu Thiên Sư nắm giữ đạo pháp có thể xưng thế gian vô địch. Từng tại trên bầu trời trận kia khoáng thế đại chiến bên trong, Chu Thiên Sư lực áp huyết vân lão tổ. Hắn phất tay liền có thể diễn hóa thiên lôi địa hỏa, tuyệt thế một quyền, khiến cho huyết vân lão tổ dù cho đột phá đến tiên nhân cảnh, nhưng cơ hồ giống nhau không có cái gì sức hoàn thủ. Nói một cách khác, lấy phàm điên, Chu Thiên Sư đa số đều dựa vào cái kia một tuyệt thế đạo pháp. Loại này cấp bậc đại pháp, so đương thời bất kỳ một tòa đạo môn truyền lại phương pháp đều mạnh hơn thế, coi như bọn hắn có thể học được một tia gia long, còn không phải cao hứng cả cuộc đời trước. Liên Thanh Phong đạo nhân loại này cấp bậc cao thủ, đều là ở trong lòng dâng lên một tia dị dạng, hắn cảm thấy Chu Thiên Sư bằng vào cái này một thân đại pháp, tuyệt đối có thể mở một phương đại giáo, vì sao lại gặp xuống thân phận, truyền thụ cho một gã nữ nhược nữ tử từ đâu? Tệ như Hàm Mỹ Mạo động nhân, nhưng ở trăm tuổi chi linh thanh phong đạo nhân đến xem, bất quá là chu nhan mỹ cốt, loại chuyện này liền hắn đều có thể nhìn tấu, Chu Thiên Sư không nên nhìn không tấu a. Tệ như Hàm cũng là đôi mi thanh tú tao lại Đối mặt với loại này hậu ái, không mừng mà kinh, nhẹ giọng dò hỏi, "Chu công tử, đây là vì sao?" Bọn hắn tề ra âm thầm liên hợp mà khắc hai đại gia tộc Cám Hại Chu Thiên sư, loại chuyện này, tề như hàm là cảm kích, không nghĩ tới đối phương vậy mà bất kể hiểm khích lúc trước, bằng lòng trả lại nàng một cái thái bạch, đồng thời lễ tạ thần truyền thụ nàng đạo pháp, cái này rất kinh người, trên trời tại sao có thể có rất địa bánh tuyệt tốt. Huống hồ nàng chỉ là nhược nữ tử, ngay thường bên trong chỉ có thể cầm kỳ thư họa, không có chút nào tu vi võ đạo, Chu Thiên sư đạo pháp siêu thoát thế gian, truyền cho ở đây bất luận một vị nào cao thủ, đều so truyền cho nàng muốn tới thực sự. Chu Dịch cười nhạt tự nhiên cũng không có giải thích, mà chỉ nói: "Thế gia tiểu thư, ngươi phải hiểu được, thể chất của ngươi cùng người khác khác biệt, bản tọa truyền thụ cho ngươi đạo pháp, tự nhiên có bản tọa ý nghĩa, chờ ngươi tu vi đại thành sau, đời đời kế tiếp đều muốn bảo vệ tốt cơ ngự nguyệt an nguy như thế nào." Tế Như hàm nghe được là không hiểu ra sao, tại hơi suy nghĩ một chút sau, cảm thấy đây là một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý, thần thủ điểm nhẹ nói: "Tốt, đa tạ Chu công tử thành toàn." Nàng từ trước làm mạnh hơn tiên kim tiểu thư, tại bất đắc di phía dưới, mới có thể trở thành gia tộc thông gia thẻ đánh bạc, đây là đại gia tộc tiên kim không thể tránh khỏi bị ai Nhưng Chu Dịch điều kiện, không những nhường nàng miễn đi một cái bị vạ người thoá mạ kết quả, trả lại cho nàng cái này kim ti tức, mang đến một cái bay ra lổng ram lý do, nhường trong bụng nàng vui vẻ. Vô luận nói như thế nào, ít ra sau này nàng sẽ không lại trở thành gia tộc dùng để thông gia công cụ. Kinh đô gian nan khổ cực đã giải quyết, trận này hủy thiên diệt địa kinh đô đại chiến, cũng coi là hoàn toàn đi hướng kết thúc. Nhưng ở trong đó người được lợi lớn nhất, tự nhiên là Chu Dịch, hắn không chỉ có đạt được dùng để pha giới huyết tế vật liệu, càng là cùng Từ gia tính toán rõ ràng kiếp trước nợ cũ, còn tiện thể thu một cái tiên tiên linh cốt hạt giống tốt. Huyết Vân lão tổ đã chết, bản tọa tuyên bố Từ nay về sau, huyết vân giáo tại đại võ hoàn toàn xóa tên, nếu là ma giáo bên trong người ai dám lần nữa lộ máng, bản tọa chắc chắn nổ tận gốc. Sau một khắc, chu dịch to âm nói như là long ngâm giống như, sen lẫn hùng hồn chất khí, truyền khắp toàn bộ quan nội đạo mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Quan nội đạo bên trong, còn lưu lại lấy số lớn ma đạo các cường giả, đang nghe cái này thanh âm hùng hồn sau, lập tức thất kinh, chạy trối chết. Hồn ma lão nhân thấy tình thế không đúng, cũng là âm thầm vận chuyển thể nội nội khí, nhanh chân liền chạy. Người khác giả mã thanh tinh, chạy trối chết bản lĩnh không hổ là nhất đẳng, trong nháy mắt biến thành mấy đạo thân ảnh xuống về tứ phương đường đi mà chạy, để cho người ta không phân rõ tôn này mới là chân thân. Ma giáo Thiên Huyền trong tông. Ở đây mấy vị tông sư cường giả kinh ngạc, bất quá không đợi Chu Dịch đạo thủ, bọn hắn liền đã đan điền phát lực, ra sức đuổi theo. Mấy vị tông sư thân hình động như thỏ chạy, hóa thành mấy đạo lưu quang, đối với đường đi tứ phương mấy đạo ma ảnh lực ngang mà đi. Này, lão gia hỏa, để mặc lại. Mấy tên tông sư cao thủ tiếng tâm lừng lẫy, đều muốn tại Chu Dịch trước mặt biểu hiện mình, để cầu lưu lại một cái ấn tượng tốt. Phanh phanh phanh phanh. To lớn phố dài bên trong, trong chốc lát truyền đến chấn thiên tiếng đánh nhau. Khi Lãng Quế sạch cao tiên, động một tí ở giữa dư uy phá vỡ tường đoạn cây. Hồn Ma lão nhân huyết khí kinh khủng, mặc dù là thành danh đã lâu cường giả, nhưng ở trước vị tông sư cao thủ vây công sau, trong nháy mắt liền đi vào hạ phòng, trong lòng khổ không thể tả. Một đám vô sĩ hạ người, có loại cùng lão phu đơn đả độc đấu, vây đánh có gì tài ba. Hồn Ma lão nhân song quyền nan địch tứ thủ, tại tứ phương vây công bên trong, càng thêm lực bất tòng tâm, thảm thiết thế cục đến mức nhường hắn nhịn không được chửi ầm lên. Nhưng mấy tên tông sư cường giả lúc trước nghẹn đù khí, hiện tại thật vất vả tìm tới một cái phát tiết cơ hội, như thế nào lại buông tha hắn? Không đến một nén hương thời gian, Hồn ma lão nhân liền quát to một tiếng, ngã trọng vó ngựa mặt mới ngã xuống đất, khóe miệng không ngừng chảy máu, toàn thân co quắp, mắt thấy là không được, liền trong miệng tiếng chửi rủa đều cực kỳ bé nhỏ. "Không nhọc thiên sư đạo thủ, chúng ta đã chu ma trở về." Hồn ma lão nhân sau khi chết, các lớn các đạo châu đến đây tông sư các cường giả không còn lưu lại, đi vào chu dịch trước người cách đó không xa, ôm quyền khom người nói. "Liên Bát thượng Phật muôn khôi thủ không nguyên thần tăng đều lên trước mấy bước, nói: "A Di Đà Phật, Lao tăng không nguyên tham kiến chu thiên sư, 1 năm trước chúng ta bên trong đệ tử không tướng tu luyện ma đạo cấm pháp, thiên sư là ta tương quốc tự diệt trừ môn hộ, Lao tăng vô cùng cảm kích." Về phần chuyện báo thủ, hắn chỉ chữ không dám nhắc tới. Đối mặt với rất nhiều tông sư cường giả cung kính tối đầu, Chu Dịch chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, sắc mặt không vui không buồn. Cho đến ngày nay, tông sư cường giả ở trước mặt của hắn đã hoàn toàn lật không nổi sóng gió, tựa như tôm tép mong muốn chém giết lời nói, như cuồng phong quẩn lá dụng giống như, chỉ cần tiện tay vung lên. Nhưng những này tông sư tại đối mặt hắn thời điểm, mấy như đối mặt một tòa nguy nga cự sơn, không dám có chút lỗ mãng. Chu Dịch tùy ý phủi một cái ở đây tông sư, ngoại trừ Phật đạo hai môn siêu cấp cường giả bên ngoài, tổng cộng còn có 4 5 tên tông sư cường giả. Ngày thường bên trong tản mát tại các lớn đạo châu, lần này cũng là bởi vì Tiên nhân chi chiến, trông chừng mà đến. Phạm La ánh mắt đảo qua người, những người kia đều là sợ hai đang sen, tại loại này cường giả uy áp hạ, như muốn chạy trốn. Lúc này Chu Dịch gật gật đầu, bình tĩnh nói, làm cũng tệ, các ngươi trong đó, nếu là có ai muốn là Hoàng Thánh hiệu lực, bản tọa tự sẽ ban thưởng hắn một môn đạo pháp, luyện tới đại thành sau, cùng cảnh giới cơ hội vô địch. Ta đông thắng sư vương bằng lòng như vậy gia nhập Hoàng Thánh, còn mời Chu tiên sư ban thưởng đạo pháp. Tà Ngũ Hoa Đao khách cũng bằng lòng. Ta cũng bằng lòng. Ở đây 7, 8 vị tông sư bên trong Có ít nhất một nửa tông sư không chút do dự đồng ý xuống tới, mà còn lại mấy vị, chỉ vì tại cái khác đạo châu khai tông là phái, không có cách nào bỏ đi không thèm để ý. Một lúc sau, ở chỗ này đột ngột thở dài, nâng đến bỏ lỡ đại cơ duyên. Chu dịch đưa tay ở giữa chính là mấy đạo thần niệm bay ra, xuất vào kia mấy đạo quy hàng tông sư trong đầu, hóa thành vĩnh hằng tiên giới mấy bước bất nhập lưu đạo pháp cùng tối thể công pháp. Những người kia tại cảm ứng được về sau, lập tức như nhận được chỉ bảo, đối với Chu dịch liên tục quỳ lại nói, tạ Chu thiên sư đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Liên thanh phong đạo nhân cùng không nguyên thần tăng, loại này mắt cao hơn đầu võ đạo đỉnh phong nhân vật cũng là mặt dạn mày dày tiến lên mấy bước, la hét muốn thấy chu dịch trong túi Đạo Pháp Phong Thái. Chu dịch trong đầu công pháp bí tịch hạo như biển khói, tùy tiện một bộ ra tay, đều là chấn động một phương tồn tại, lúc này cũng không còn kiêu kiện, đem một đạo cấp thấp dẫn lôi pháp, cùng luyện thể pháp ban cho hai người. Đa tạ Chu thiên sư trọng thượng, chúng ta nguyện làm hoàng thất kỳ danh cung phụng, thời khắc nguy cơ mặc cho hoàng thất thúc đẩy. Thanh Phong đạo nhân cùng không nguyên thần tăng đối với chu dịch liên tiếp tối đầu, sau đó đối với Võ Hoàng cung kính nói: "Tốt tốt tốt." Võ Hoàng vỗ tay cười to, trong lúc nhất thời hớn hở ra mặt, cảm thấy lần này huyết vân lão tổ đến, Bọn hắn hoảng thất mặc dù tổn thất mấy vạn hắc giáp quân, nhưng đổi lấy mấy vị tông sư cao thủ quy hạng, từ chỗ nào phương diện mà nói, đều là kiếm lợi lớn. Tông sư cường giả, danh xưng một đấu một vạn, mà Phật đạo hai môn đỉnh tiêm cao thủ, thực lực có thể so với 10 vạn đại quân. Chu Thiên sư chẳng những hàn ma cùng Cửu Thiên phía trên, càng là phất tay ban cho bọn hắn hoảng thất một đạo đại cơ duyên A chương 421, Đại lục hạo, chương 421, Đại lục hạo. Kinh đô thông thiên tháp một trận chiến, tại sau này mấy ngày bên trong, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, cấp tốc truyền khắp Thần Châu đại địa. Mấy ngày nay bên trong, các lớn đạo châu dịch trạm người mang tin tức bốn phía buôn ba không ngừng nên đón xuân mang nhất thời điểm. Trần Châu đại địa thế lực khắp nơi nhiều vô số kể, đều tại mật thiết chú ý Kinh Đô trận đại chiến kia từ đầu đến cuối, rất nhiều người vì biết được đại chiến tin tức mới nhất, càng là tại dịch trạm cùng chèn phá ra đầu. Nhưng bất luận là vực ngoại thế lực, vẫn là trung nguyên các đại giang hồ môn phái, khi biết Kinh Đô một trận chiến thuần sắc tin tức sau, đều trực tiếp ngây người ngay tại chỗ, thật lâu phản ứng không kịp. Cái gì? Kinh Đô đại chiến được xưng là thiên nhân chi chiến, địa điểm chiến đấu vậy mà phát sinh ở trên bầu trời. kia hai đại siêu cấp cường giả, Lăng Không đập hư Trong hư không như dẫm trên đất bằng, mà một chiêu một thức ở giữa, đều mang theo là giữa thiên địa sức mạnh to lớn một trời. Đây không có khả năng a. Một vị quyền phái trưởng môn đọc xong kinh đô gửi tư sau, lập tức vỗ bàn đứng dậy, một quyền cắt ngang một quả đại thụ che trời, hai đại cường giả phi thiên đột địa, vậy vẫn là võ giả phạm chủ sao? Bọn hắn trưởng môn cao thủ lợi hại hơn nữa, cũng bất quá có thể nhảy lên hai trượng khoảng cách mà thôi. Kế tiếp truyện, càng là thổi đến ly kỳ, quả thực giống như là bình thư bên trong đoạn ngắn. Trong thư viết tới, ma đạo siêu cấp cường giả huyết vân lão tổ, vậy mà Lâm Trận đột phá, một lần hành động đột phá thiên nhân cảnh giới, cùng Chu Thiên sư đánh khó hòa giải. Cuối cùng vẫn như cũ không được lại, thảm tao bạ tiên. Trận chiến đấu này, không chỉ có là vị này quyền phái trưởng môn, thần châu đại lục trưởng môn các phái, đều là tựa như nghe tiên tư giống như, khó có thể tin. Nếu không phải trong thư nói, có toàn kinh đâu người đều chính mắt thấy kia một trận thiên nhân đại chiến, bọn hắn tuyệt đối coi là đây là lời nói vô căn cứ. Tông sư cảnh. Tại thần châu đại lục bên trong, liền đã vỡ đạo giới bên trong thần thoại. Thương thương một chỗ đạo châu, mấy triệu người bên trong, khả năng khó khăn lắm siêu thoát ra một vị tông sư cường giả. Mà thiên nhân cảnh, càng tiến lộ ra xa không thể chạm, đại lục miệng mồm mọi người tương truyền, cũng biết đạo tổ, lư tổ. Phật tổ loại kia người mang đại thần thông người, mới từng đặt tới tầng kia cảnh giới. Bất quá những cái kia đều là trong truyền thuyết người, không có cái gì tính chân thực, thiên nhân cảnh, xem như cảnh giới trong truyền thuyết, trong hiện thực thật tồn tại sao? Huệ Vân lão tổ quật khởi mạnh mẽ, liền để bọn hắn chứng kiến một màn này. Nhưng đối phương lại giống sao trời rơi xuống mặt đất đồng dạng, vội vàng vẫn lạc, lại để cho vô số người tiếc nuối, thống hận kiếp này không thể tận mắt nhìn thấy một tôn tiên nhân phong thái. Ma Chu thiên sư lực bại thiên nhân, càng lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, bị Đông Đạo thế lực xem như một phương trò cười, cũng không để ở trong lòng. Thanh Phong đạo nhân chô đạo trưởng, thi lập ở Trung Nam Sơn chi đỉnh. Ngọn núi bên trên, một tòa cũ nát cổ đạo xem đứng sừng sững trong đó, gạch ngói bởi vì thời gian dài gió táp mưa sa, đã sớm phai màu, không biết rõ kinh nghiệm nhiều ít giáp thời đại. Trong đạo quan bất quá giải rác mấy chục người, đạo nhân nhóm người mặc cũ nát đã bảo, tại mỗi người quản lý chức vụ của mình, gánh nước pháp viện, mấy như phàm nhân, nhưng từng cái đã đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới, người mang lấy cao thâm tu vi. Thanh Phong đạo nhân sau khi trở về, đem kinh đô đại chiến toàn bộ quá trình kể ra đi ra, toàn quan thượng hạ, tất cả đều xôn xao, ánh mắt dường như hữu ý vô ý liếc nhìn hướng đạo xem phía sau. Đạo quan phía sau là mấy trăm trượng chi cao vút núi, như một đạo thiên uyên giống như, đem lại sơn chật đứng, thẳng tắp dốc đứng, mà ở trong đó, một vị lão đạo nhân chắp hai tay sau lưng, lâm viên đối nhạc. Lão đạo nhân như là tượng đất, không lúc nhích, nếu không phải thỉnh thoảng truyền đến yêu đất thổ tức âm thanh, cho dù ai ở đây, đều sẽ cảm giác đến hắn đã tọa hóa. Đại sư huynh. Thanh Phong đạo nhân một cái chớp mắt vài chục trượng, tại đi vào vực sâu trước đó, lập tức dừng bước lại, cung kính cúi đầu, đối với kia lão đạo nhân nhẹ giọng kêu gọi một tiếng nói. "Không sao, trước đó lời nói, ta đều đã nghe thấy được." Lão đạo nhân chắp hai tay sau lưng, chậm rãi quay người, Hán lộ ra ngoài, là một chương dị thường giản mua gần mặt, trên đó tràn đầy nếp hún, hoa dâm sợi dâu đã có ba thứ trưởng, cặp con mắt kia dường như nhìn hết thế gian tương tương. Lão đạo nhân Trung Nam Sơn đạo môn một mạch đại diện trưởng môn, đồng dạng cũng là Thanh Phong đạo nhân đại sư huynh, đã có vài chục năm thời gian không có trên thế gian đi lại. Mà Thanh Phong đạo nhân thì là tại chiến loạn nguyên đại bị phụ Mâu vứt bỏ dưới chân núi Hải Nhi, bị lão đạo nhân một lần tình cờ mang tới Trung Nam Sơn. Từ đó truyền thụ cho hắn đạo pháp võ học, cái này một truyền, chính là trăm năm thời gian. Cũng chính vì vậy, Thanh Phong đạo nhân mới đối với hắn vị đại sư huynh này thân như phụ tử, càng thêm kính trọng. Nhưng từ khi hắn ký sự đến nay, hắn đại sư huynh cũng đã là trung niên nhân bộ dáng. Mà trong đáy mắt, Thanh Phong đạo nhân đã trăm tuổi chi linh, kia đại sư huynh ngoại trừ dung mạo càng thêm giản đua bên ngoài, khí tức vẫn như cũ tràn đầy như biển, chưa từng suy kiệt. Xem chung được hạ, đại đa số là vị này lão đạo nhân trên mặt sơn đứa trẻ bị vứt bỏ, cũng không có ai biết hắn chân thực tuổi tác. Nếu là nhìn kỹ, lão đạo nhân cũng không phải là đứng tại bên vách núi ngồi đạo, mà là sinh sinh đứng tại trên vách đá, dưới chân của hắn phong lưu như dao cắt, cấp tốc phún chào, không có chút nào bất kỳ bình thường. Lăng Không Đạt Hư, trước mặt vị này Cảnh giới đã đạt tông sư phía trên, thiên nhân phía dưới, hình hình lại là một vị ngụy tiên nhân cảnh. "Thanh Phong, ngươi nói là Chu Thiên sư lấy phàm nhân thân thể đối đầu tiên nhân, đồng thời chiến tại cuối cùng, còn cường thế đem nó đánh giết." Lão đạo nhân không hề bận tâm giàn mua trên mặt, mười phần nghiêm trọng, dường như đang suy nghĩ vấn đề này chân tử tính. Tu vi dù cho đạt tới hắn loại tình trạng này, vẫn như cũ đối Thanh Phong đạo nhân mang tới tin tức nhận thấy tới chấn kinh. Lão đạo nhân còn nói thêm, "Thanh Phong, Chu Thiên sư đánh bại kia lệ huyết vân, dùng thủ đoạn gì, có thể từng là cái gì chí cường bí bảo, cũng chỉ có hắn hiểu được, ngụy tiên nhân cảnh cùng thiên nhân cảnh chiến lệnh." Cảm thấy lấy phàm đi tiên, đơn thuần là hư ảo. Nhưng về phần mượn nhờ bí bảo chi lực, lại có thể đến xuất kỳ bất ý, nhưng nếu là nói đánh giết, vẫn như cũ có vẻ hơi không có khả năng. Thanh Phong đạo nhân lắc đầu, nói rằng, nếu là Thanh Phong không có đơn sai, Lệ Huệ Vân là thua ở Chu Thiên Sư kia cuối cùng một kiếm phía dưới. Lão đạo nhân động dung, kia cuối cùng một kiếm, là bực nào uy thế, vậy mà năng lực bại thiên nhân. Một kiếm kia, như quán Nhật Trường Hồng, kiếm mang vừa ra, có thiên điệu theo ngược, chẳng thần Chu Ma chi uy, siêu thoát tại thế gian tất cả kiếm pháp phía trên. Sư lệ cho rằng, một kiếm kia không giống thế gian này kiếm pháp a. Giáo đạo nhân hồi tưởng lại một kiếm kia, vẫn như cũ trên mặt một bộ kính ý vẻ mặt, thở dài miêu tả. Chu Thiên sư một kiếm kia đã ra, thiên địa đều ảm đạm phai mờ, kiếm mang sắc bén, đủ để đền bù cảnh giới phía trên tất cả chiến lệnh. Thần Châu đại lục, người tài ba xuất hiện lúc lập, mấy chục năm không gặp, vậy mà gia nhân vật bằng này, Thanh Phong, qua một thời gian ngắn, ngươi liền xuống núi a, Trung Nam Sơn một mạch, muốn chính thức cô lập núi lại. Cái gì? Phong Sơn? Đại sư minh ngươi. Thanh Phong đạo nhân trừng to mắt, biểu lộ giống như là hài đồng đồng dạng, tràn đầy thất kinh. Đạo môn tuyên bố Phong Sơn, không khác hai loại kết quả, suy bại cùng tử thế. Bây giờ là thời Thái Bình, Chung Nam Sơn một bước, tự nhiên không cần đến tỉ thế, kia kết quả duy nhất chính là bọn hắn Chung Nam Sơn bên trên đạo trưởng phải đối mặt suy bại của diện. Đại sư Vinh, ngay khoảng cách tiên nhân cảnh chỉ có cách xa một bước, chẳng lẽ Thanh Phong đạo nhân trong lòng dâng lên một cố không tốt suy nghĩ. Chỉ thấy lão đạo nhân phát ra một đạo lâu đời thở dài, chậm rãi nói, một bước kia, sư Vinh khả năng trung thân không bước ra đi, đại nạn sắp tới, vô lực hồi tiên. Trong năm võ đạo, lão đạo nhân đã lĩnh hội tới tiên nhân cảnh một tia cánh cửa, kia là người tinh khí thần ba hợp nhất, đạt tới một loại mức trước đó chưa từng có, khả năng nghịch thiên cải mệnh, đặt chân tiên nhân. Hắn tu vi hiện tại nhìn như Ngụy Tiên nhân cảnh, cùng tầng kia cảnh giới chỉ kém chút xíu, nhưng này chút xíu lại tựa như thiên địa hửng câu, khó mà vượt qua, không cách nào vượt tới, nếu như không có cơ duyên gì lợi nói, hắn kiếp này không cách nào đặt chân. Đại sư huynh, ngài công tham tạo hóa, nếu là lại kiên trì một khắc, thiên nhân chi cảnh, chưa chắc không có cái gì cơ duyên. Thanh Phong đạo nhân sắc mặt cực kỳ bi ai, khổ âm thanh khuyên nhủ. Đại sư huynh đối với hắn như thầy như cha, từ trước quan tâm đầy đủ, nhưng người có sinh lão bệnh tử, không đạt tiên nhân, cuối cùng không cách nào nghịch thiên cải mệnh. Phạm nhân mong muốn vượt qua tiên nhân, ở trong đó độ khó, khó mà bình bộ lên trời. Lão đạo nhân lắc đầu. "Sư huynh ta tu đạo yếu ớt trăm năm, thoa nguyên đã tới cuối cùng, tại thời khắc cuối cùng mới phát hiện, mong muốn dạo bước tiến lên tiên nhân, cần đại cơ duyên, đại nghị lực, đại trí tuệ người không thể. Thanh Phong, ngươi xuống núi tôi." Thiên địa mên ngông ngông ngẩn, luôn có một loại phương pháp có thể giúp ngươi bình bộ lên trời. Lão đạo nhân nói chuyện dị thường trầm trạng, thật tựa như sắp sửa sửa gỗ mục lão nhân, nhìn hết thế gian đời người muôn màu. "Là, đại sư huynh." Thanh Phong đạo nhân đối đặt chân tiên nhân cảnh đã có một tia chấp niệm, chấm dái thối lui. Đợi đến Thanh Phong sau khi rời đi, lão đạo nhân xoay người lần nữa, hắn nhìn phía trong được sâu, thở dài nói: Tu tiên sư lấy phàm nhìn trời, là trong tiên địa này hiếm thấy biến số, nếu là đối phương thật có thể đạt tới vương giới cổ kim tình trạng, tin tưởng đối tương lai đại lục chi tiếp sẽ có một tia trợ giúp à, nói như vậy, hắn cũng có thể giảm bớt sư tôn mấy phần áp lực. Trong năm bí mật, lão đạo nhân trung quy vẫn là hiểu rõ một chút. Mấy trăm năm bên trong, thiên nhân cũng không phải là không tồn tại, mà là chưa từng xuất thế mà thôi, bọn hắn ẩn cư tỉ thế, chỉ vì may mắn có thể đối tương lai đại lục chi tiếp mang đến một tia trợ giúp. Về phần đại lục hậu kiếp đến tột cùng chỉ là cái gì, giống lão đạo nhân loại tu vi này người, còn chưa có tư cách biết. Bởi vì thiên nhân phía dưới, đều như lâu nghĩ Thẳng tắc vách núi phía dưới là một đạo vực sâu. Vực sâu đen nhánh, không nhìn thấy một tia sáng, tựa như cự thú miệng, nhưng cũng liền tại lúc này, phía dưới truyền đến một đạo dị thường bình ổn tiếng hít thở, hàm ẩn đạo gia phương pháp thủ nạp. Cái kia đạo tiếng hít thở cùng phương tiên địa này phù hợp với nhau, lại dường như cùng cái này Trung Nam Sơn Hỏa là một thể. Tương truyền Trung Nam Sơn vị kia lão tiên sư, ngay tại đạo này trong thâm nguyên tu hành đại đạo, cho tới bây giờ, đã có trăm năm thời gian chưa từng ra mắt, mà mấy chục năm trước, từng một lần huy hoàng vô cùng Long Hồ Sơn tiên sư đạo, cũng lựa chọn phong sơn ti thế. Xem ra cách người thế hệ trước trong miệng đại lục hậu kiếp, dường như không xa. Chương 422, Tuyệt Thế Tiên Tiêu, chương 422, Tuyệt Thế Tiên Tiêu. Hôm nay hoàng cung hậu hoa viên không mở ra cho người ngoài, thậm chí liền hoàng thất hoàng tử cùng công chúa, tại không có võ hoàng khẩu dụ hạn, cũng không thể tùy tiện tiến vào. Tại cái này an tĩnh dị thường bầu không khí hạ, dường như liền thị nữ bọn nha hoàn, cũng đều bị phái ra ngoài. Hiện tại hậu hoa viên bên trong, tụ tập ba vị đại nhân vật. Bọn hắn ở vào một tòa tinh xảo đàn mục trong lầu các, ngay tại đàm tiếu phong thanh, chính là võ hoàng cùng Chu Dịch, còn có quốc sư Hách liên hành. Chu Dịch địa vị bây giờ, từ mấy ngày trước thông thiên lâu chi chiến hậu, càng thêm nước lên thì thuyền lên thậm chí đã trở thành kinh đô địa vực toàn bộ dân Tí Nưỡng. Mà tại đối mặt Chu Dịch thời điểm, xem như đại quốc chi chủ Võ Hoàng, không còn có đã từng quân phần lễ nghi, mà là lấy cùng thế hệ thậm chí hậu bối thân phận, đi cùng đối phương trò chuyện. Phần này hậu hái, toàn bộ trong đại lục có thể nói là được trời ưu hái. Võ Hoàng vuốt râu, đối mặt với Chu Dịch, thản nhiên cười nói, "Chu Thiên Sư, vẹn vẹn thời gian mới tháng, ngài đến, có thể để Hoàng Thành đã sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất." Đá. Phía trước chút thời gian, Chu Thiên Sư tại thượng tác huyện một nhóm, còn hoàn toàn tìm tới tiền triệu bảo tàng chỗ, đồng thời không lấy một xu, toàn bộ tặng cho Võ Triều hoàn thất. Kia món bảo tàng là đương kim quốc khố dòng dã mấy lần tài sản, nhiều đến làm cho người quái lạ lưỡi. Đại võ hoàng tất khi lấy được hoàn này bảo tàng về sau, có thể tránh trọn mở rộng quân phí, trấn an các nơi Bắc Tính đã từng loạn trong giằng ngoài, giải quyết dễ dàng. Mã Chu Thiên Sư kinh đô một trận chiến, lấy đại võ hộ quốc tông sư thân phận xuất kích, thật là hoàn toàn vang dội tên danh, khiến những cái kia ngoa ngoe muốn động thế lực, tuyệt đối phải cẩn thận cân nhắc một chút, mong muốn xâm chiếm đại võ lời nói, trong tay đến cũng có hay không cũng có thể cùng một tôn tiên nhân địch nổi thực lực. Chu Thiên Sư không phải tiên nhân, nhưng hơn hẳn tiên nhân, tuyệt thế vô địch. Đối mặt với võ hoàng tán dương, Chu Dịch sắc mặt bình tĩnh, Khẽ mỉm cười nói, "Đa tạo võ hoàng hậu ái, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không có ý nghĩa." Hắn trợ giúp Hoan Thất, đều là xây dựng ở một loại đôi bên cùng có lợi cục diện phía trên, bất luận là thượng cấp huyện, vẫn là lần này kinh đô chi chiến. Chu Dịch thân phận cao quý, còn không có hứng thú làm mặc cho người định đoạt quân cờ. Võ hoàng lắc đầu nói, "Ha ha, thiên sư vẫn là quá quá khiêm tốn hư, lấy ngài công tích, bãi tướng phong hầu đều là đối với ngài vũ đục." Kia tại Thanh Vũ Sơn bên trên đế sư phụ, chấm đã phái người chế tạo xong, cũng đã tăng thêm qua mấy trăm tên cung nữ, thiên sư tùy thời có thể vào ở trong đó. Chu Dịch tùy ý khoát tay náo Đối phụ đệ truyện cũng không để ở trong lòng. Chí hướng của hắn ở xa Cửu Thiên phía trên, chỉ là một tòa phủ đệ, là lưu không được hắn. Từ mới đầu không quan trọng chủ đề sau, Võ Hoàng hơi trầm ngâm, rốt cục tiến vào chính đệ, hắn dò hỏi: "Chu Thiên sư, ngài là ân sư của ta, cũng là ta hoàng thất hộ quốc tông sư, chớ có thể hỏi thăm ngươi mấy vấn đề." Mặc dù Chu Thiên sư chính là Giang Linh Tứ huyện sở sinh, bối cảnh có thể tra, phụ mẫu đều là người bình thường, nhưng hắn biểu hiện quá mức khác biệt. Nói, Chu Dịch thản nhiên nói: "Cả gan xin hỏi, Chu Thiên sư thật là thiếu niên sao?" Võ Hoàng thận trọng mở miệng, Câu nói này hắn ở trong lòng nhẫn nhịn thật lâu, một mực đoán không đến đoán không ra. Lời này vừa ra, liền đập một bên bình tĩnh uống trà Hách Liên Hoành, biểu lộ cũng biến thành động dung, đem ánh mắt nhìn sang, dường như đang đợi Chu Dịch giải đáp. Chu đại sư danh hảo, mới đầu xuất hiện tại Giang Linh thời kỳ, liền đã phong ba không ngừng, mặc dù làm cho người kinh ngạc, nhưng đối với Hoàng cùng Hách Liên Hoành thứ đại nhân vật này mà nói, chung quy là tiểu đản tiểu náo, không loại pháp nhãn. Nhưng từ khi Chu Dịch đến đánh kinh đô về sau, tất cả liền biến khác biệt. Tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, Chu đại sư liên sát tông sư, liền định tiêm tông sư trì liều, chết ở trong tay hắn cũng không phải số ít. Đại Võ Khai Quốc đến nay, vẫn là tông sư cường giả cơ bản đều chết ở trong tay của hắn, Càng La theo Chu đại sư được sắc phong làm Chu Thiên sư. Nếu là đối phương là một vị hạc phát đồng nhan lão quái, võ hoàng vẫn là rất dễ lý giải, nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác là một vị để cho người ta nhìn không thấu thâm niên. Thâm niên này, có được cùng tuổi tác cực kỳ không tương xứng lão thành cùng thủ đoạn, tại kinh đô một trận chiến, Càng La lấy phàm nhân thân thể lực chạm tiên nhân, thành tựu đại lục không thể xóa nhòa thân bại. Nếu là bàn về tâm tính lời nói, võ hoàng ở trước mặt của hắn đều là ám đạm phai mở, phải biết võ hoàng thật là chấp chưởng thiên hạ thương sinh võ triều đệ nhất nhân a. Nhưng hắn tại đối mặt Chu Dịch lúc, vẫn như cũng giống như là tại đối mặt một vị sống qua vô tận tuế nguyệt lão quái như thế, bởi vì đối phương đôi mắt trung bình tĩnh như nước, dường như thế gian vạn vật, cũng không thể gây nên đối phương bất kỳ gợn sóng nào. Lực lượng có đường cắt, nhưng tâm cảnh không có, võ hoàng tuyệt không tin tưởng, thế gian có bất kỳ thành niên có thể làm được loại tình trạng này. Liên xem như tuyệt thế thiên kiêu cũng không được. Chuyện này, nói rất dài dòng. Chu Dịch hé miệng cười một tiếng, sau đó một khắc, phản phật là đổi một người dường như. Hắn chợt than nhẹ, làm đôi trong mắt kia nhìn sang lúc, trong đó có tang thương cùng tuế nguyệt tàn biến, cùng đối thế gian vạn vật miệt thị cùng đậm ạ tựa như sống vô tận tuế nguyệt đồng dạng. Hắn quay đầu chuyện cũ, thanh âm bên trong mang theo làm cho người khó mà với tới tầng thương. Nếu là bàn về tuổi tác lời nói, lấy bản tọa chân thực nhân kỷ, đoán chừng hai người các ngươi số tuổi cộng lại, cũng còn không đủ ta một cái số lẻ a. Chu Dịch lần thứ nhất hướng người nói ra lời nói thật. Tu tiên vấn đạo, kỳ thật chính là sinh linh hướng cao cấp hơn sinh mạng thể tiến hóa, thậm chí thuế biến một cái quá trình. Chờ đột phá tới đạo tôn cảnh giới về sau, thọ nguyên lấy ung dung vạn năm để cân nhắc. 3000 năm là xuân, 3000 năm là thu, ung dung vạn năm, bất quá một xuân thu mà thôi. Chu Dịch xem như nhân tài mới nổi, Họ nàng năm cũng đã lên đỉnh phong hào đạo tôn chính quả, khoảng cách tiên nhân cũng bất quá khoảng cách nửa bước, cho dù ở Trư Thiên Vạn Giới cũng là một quả từ từ bay lên bình minh tân tinh. Nhưng cuối cùng tại Thiên Kiếp lúc, đạo cơ bất ổn, càng thêm lọt vào mấy vị đạo tôn tốc địch vây công, tiếng nói vẫn lạc. Bất quá hắn có thể ở thời gian ngàn năm bên trong vấn đỉnh đạo tôn cảnh giới, kiến thức lịch duyệt cùng tầm tính đều đã sớm đạt đến đỉnh cấp, há lại một phương tiểu thiên thế giới phàm nhân có thể so sánh. Khi hắn lời nói vừa ra, võ hoàng cùng hách liên hành nhao nhao sắc mặt kỳ biến, càng thêm khó có thể dùng tin suy nghĩ. Nếu là nói Chu Dịch là một vị trăm năm lão quái chi thế, bọn hắn còn có thể tin tưởng, nhưng đối phương trong lời nói hàm ý, còn xa không chỉ như vậy. Hai người bọn họ số tuổi cộng lại, đã không sai biệt lắm có 200 tuổi, 200 tuổi sớm đã siêu việt võ đạo tông sư thọ nguyên phạm chủ, nhưng lại còn không đủ đối phương một cái số lẻ. Chẳng lẽ Chu tiên sư là đã sống hơn ngàn năm lão quái sao? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hai người hai mặt nhìn nhau, nắm giữ chất vấn thái độ. Tại hơi trầm ngâm sau một thời gian ngắn, Hách Liên Hoành dẫn đầu phủ định lời nói của đối phương, cảm thấy Chu Dịch tuyệt đối là đang nói giỡn. Vẹn vẹn một chút, Ở trên đời này, có ai có thể sống tới ngàn năm? Đỉnh cấp tông sư, Thọ Nguyên căng hết cỡ cũng chỉ có thể đạt tới 170 trở, mà trong truyền thuyết Thiên Nhân Đại Tông sư cảnh, dù cho lợi hại hơn nữa, Thọ Nguyên cũng bất quá yếu rớt 300 năm, lại lướn lên, cơ bản không thể nào khảo thí định. Bất quá, một cái hoang đường suy nghĩ trong lòng của hắn chậm rãi thành hình. Đạo môn trong truyền thuyết có để cho người ta phản lão hoàn đồng, cùng chuyên tu linh hồn bí thuật, Chu Thiên Sư ra thế có thể trà, không thể nào là phản lão hoàn đồng lạc quái, vô cùng có khả năng này tẩm thân thể là đoạt xá hoặc là chuyển sinh mà đến, nhưng ở đoạt xá trước đó, đối phương cảnh giới hẳn là xa xa cao hơn Thiên Nhân cảnh. Nếu không huyết vân lão tổ thành tựu tiên nhân cảnh thần thoại, đặt tới người phàm không thể với tới cảnh giới, căn bản sẽ không chu thiên sư tùy tiện hoàn ngược đưa chết. Cái này để người ta tỏ rõ, đã từng chu thiên sư đã từng đặt chân qua tiên nhân cảnh, thậm chí đã từng cảnh giới, đủ để khinh thường tiên nhân cảnh. Nhưng này làm sao có thể khiến người ta tin? Thiên nhân cảnh cường giả cũng đã là nhân vật trong truyền thuyết, chẳng lẽ còn có so tiên nhân cảnh mạnh hơn? Nếu thật sự là như thế lời nói, kia cùng miếu đường bên trong tiên Phật còn có cái gì khác nhau? Ý nghĩ này quá không xuất hiện thực, bị hách liên hoành một nháy mắt liền hủy bỏ, nhưng hắn vẫn như cũ không khỏi run rẩy một chút. Bởi vì đối phương vừa rồi trong nháy mắt đó toát ra tới ánh mắt vô cùng tàn thương, nếu như không phải hắn loại này người từng trải, căn bản là không có cách bắt được. Chương 423, đường tắt duy nhất, chương 423, đường tắt duy nhất. Chu Dịch vẻn vẹn thoáng nhìn ở giữa, liền đoán được Hách Liên hành ý nghĩ trong lòng. Hắn là tiểu thiên thế giới bên trong người tầm mắt, cảm thấy buồn cười, thậm chí cảm giác được một kia BI, hay, thiên đạo ngàn vạn, đáng tiếc bọn hắn chỉ là bảo hộ ở đáy giếng bên trong thanh loa, căn bản tiếp xúc không đến, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Chu Dịch duy duy trả trả, không khỏi cảm thán nói, Hách Quốc sư, người vọ đạo tư chất thượng giai sẽ không coi là võ học chính là cường đại lên đường tắt duy nhất ta. Dĩ nhiên không phải. Hách Liên Hành lắc đầu. Hắn sống qua hai giáp tuyết nguyệt, là nhân loại thế giới bên trong đại họa tình, đã từng tuổi nhỏ sự tình du lịch qua đại lục tứ phương, kiến thức phi phàm. Hắn gặp qua kỳ quái các loại tu luyện chi pháp, tỉ như ma đạo rựa và hút võ giả tinh huyết, tà đạo luyện chế ác quỷ lệ hồn, võ sư thông qua tà ác của vận, dị nhân thông qua thiên phú thức tỉnh trở một chút. Con đường tu luyện, danh xưng 3000 tà đạo, 800 bằng môn, nhưng võ học là trong đó, đơn giản nhất cùng hữu hiệu cường đại con đường. Trong lòng ngươi nghĩ cái này mấy loại, lại thêm cái gọi là võ học. Tại bản tọa xem ra, bất quá là gà đất chó sành, không ra gì, càng là khó trở nơi thánh nhã. Chu Dịch biểu hiện có chút khinh thường, thậm chí có chút chà phụng. Hách Liên hoành nghe nói sao, liền ánh mắt cũng thay đổi. Toàn bộ Đại Lục Thịnh Hành võ đạo, cương đại lên con đường sát thực nhiều vô số kẻ, Chu Dịch vơ đũa cả nắm, một đòn chết chóc tất cả, là đang phủ định toàn bộ Đại Lục mấy đời người thành quả sao? Hắn nhịn không được phản bác, "Chu tiên sư, chúng ta thân làm đứng tại võ đạo đỉnh tiêm người, như thế phỉ báng đại lục pháp môn, chung quy không tốt lắm đâu. Ai nói cho ngươi bản tọa tu tập chính là võ đạo?" Chu Dịch giống như cười mà không phải cười hỏi lại. Phàm nhân mới đi ngốc ngốc đi luyện võ nói, "Chu Dịch không phải phàm nhân, hắn đi thật là tu tiên chi lộ." Nếu không cũng không có khả năng tại chỉ là không đến trong thời gian 2 năm, siêu việt đại lục đỉnh tiêm võ đạo, đi đến hiện tại đầu này quét ngang thế gian tất cả con đường. Lần này đến phiên Hách Liên hoành kinh ngạc, hắn không hiểu dò hỏi, "Chu thiên sư, ngươi tu luyện không phải võ đạo, cái kia còn có thể là cái gì?" Hắn thấy, Chu Dịch võ đạo căn cơ thâm hậu, càng lại nội ngoại kiếm tu, đạo gia pháp cửa xuất kỳ bất ý, chưa từng nghe thấy, nhưng luôn không khả năng cùng võ học không dính dáng a. Võ học, bất quá là phàm nhân bảng thân thủ đoạn, bản tọa tu luyện pháp môn Danh xương bất tử bất diệt, đập phá thương cùng, bạch nhật phi thăng, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt tranh huy. Kia, đó là cái gì pháp môn? Pháp môn nói, tu tiên. Chu tịch đứng dậy, gàn từng chữ một, trong hư không phản Phật có kinh lôi chớp động. Hắn chắp lấy tay ngẩng đầu lên, đôi trong mắt kia u ám thâm thúy, tựa như xuyên thấu trùng điệp trở ngại, nhìn phía Cửu Thiên phía trên, kia vĩnh hằng tiên giới chỗ tinh vực. Tiểu thiên thế giới, võ quốc, những này bất quá là hắn mạnh lên trạm trung truyện, kia vĩnh hằng tiên giới mới là hắn cuối cùng chiến trường. Nơi đó có hắn tôn sư, Đạo hữu, cũng có hắn hận thấu xương tiểu Lịch. Hiện tại hắn cường đại lên tất cả các bản, đều là tái nhập đạo tôn cảnh giới, bảo thủ, đền bù tiến lui, vẫn như cũ đang lầm vô thượng thiên lộ. Chu Dịch không để ý tới sắc mặt quầng biến võ hoàng cùng hách liên hành, ưu nhiên thở dài nói, hai vị, các ngươi hiện tại biết, bản tọa vì cái gì không đem lệ huyết vân võ đạo để vào mắt, ngược lại tùy tiện diễn sát ta. Cái gọi là võ đạo, vậy coi như thứ gì, chỉ có điều có thể khiến người biến thoán cường đại mà thôi, nhưng lực lượng cá nhân chung quy có hạn, lấy cái gì đi cùng thiên địa chống lại? Tu tiên bên trong người, từng cái danh xưng nghịch thiên cải mệnh, cùng thiên địa chống lại, vượt lên trên văn vật. Lời của hắn bình tĩnh, trong bình tĩnh mang theo một tia tàn đường, giống như là đang trầm tư, lại giống là kể ra một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng thanh âm đang vang vọng trong lầu các, tựa như một đạo trời trong phích lịch, không hề nghi ngờ. Võ Hoàng hai người biểu lộ đều đỉnh trệ tại đương trường, liền hô hấp đều trở nên nặng nề. Tu tiên là một đầu dạng gì đường, bọn hắn giật mình không biết. Mà tu tiên vấn đạo bốn chữ, từ trước đến nay chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất trong điển tịch, so tiên nhân còn muốn lộ ra hư vô mờ mịt, thế nhân khó có thể tưởng tượng tiên là như thế nào tồn tại. Loại này chuyện tiên, ai dám coi là thật? Nhìn thấy hai người lầm vào một loại cực đoan nhân tính cùng chấn kinh sau, Chu Dịch lắc đầu, biểu thị thất vọng tột độ. Tiểu Thiên Thế Gian người ánh mắt từ trước đến nay chợt hẹp, hơn nữa tư tưởng cố thủ, từ đầu đến cuối cho rằng thiên mệnh không thể trái, từ đầu đến cuối rằng cứu thuận theo thiên ý, chớ nói chi là tu tiên loại này cùng thiên địa chống lại, nghịch thiên cải mệnh đường xá. Muốn nhắc lên tu tiên, tại phương thế giới này bên trong, có lẽ cũng biết kẻ ngoại lai Diệp Vô Đạo sẽ khiếp sợ, nhưng sẽ không tin hà ca. Mà cái gọi là tu tiên vấn đạo, bất quá đột phá tự thân cực hạn, đang lâm Cửu Thiên, tìm kiếm kia thích hợp bản thân tiến bộ hoàn cảnh, sau đó từng bước một hướng về tầng thứ cao hơn tiến hóa. Phàm là thế tục giới bên trong, sinh lão bệnh tử, đạo yên dấu thật sâu khắc ở tư tưởng của bọn hắn bên trong, không thể ngụy chuyện. Chu đại sư, tiên đạo xa vời, chúng ta chỉ là nghe nói qua phiến diện ngữ liệu, kia cường đại tu luyện thể hệ thật tồn tại sao? Hách Liên Hoành thanh âm bên trong mang theo vẻ rối rậy, thậm chí là chần chờ. Kia là tại đối tu tiên chi lộ chần chờ, cũng là đối phương thức tu luyện chần chờ. Võ học vĩnh vô chỉ cảnh, liền lăng không đạp hư loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện cũng có thể làm tới, kia tu tiên vấn đạo, vì cái gì không cũng có khả năng tồn tại đâu? Nghe đồn đạo môn trong cổ tịch ghi lại luyện khí sĩ, Có thể ở trong vòng một ngày, ngựa kiếm phi hành mấy ngàn dặm, thủ đoạn thần hổ kỳ thần. Chu Thiên sư, ngài sẽ không thật tu luyện chính là tiên đạo a? Võ Hoàng tại rung động sau khi, không khỏi quái lạ lưỡi. Những lời này nếu là người khác nói ra, hắn tất nhiên khó mà tin được, nhưng nếu là xuất từ Chu Thiên sư miệng, hắn mặc dù nắm giữ chất vấn thái độ, nhưng mặc kệ đem những này xem như trò đùa. Bởi vì Chu Thiên sư một đường quật khởi bên trong, từ đầu đến cuối mang theo sát thái truyền kỳ, phá vỡ bọn hắn đối với nhân loại cực hạn nhận biết. Đối mặt với Võ Hoàng hỏi thăm, Chu dịch từ chối cho ý kiến, lại chắp tay giậm chân nói, tiên đạo mịt mờ bất quá là phạm nhân lợi từ một phía, trách thì trách các ngươi phương thế giới này, quá nhỏ bé, hơn nữa linh khí mỏng manh, tiên môn có hùng, bất quá tại các ngươi thời kỳ thượng cổ, cũng là khả năng tồn tại mấy chỗ tu tiên môn phái. Chu Dịch lời nói mặc dù hoang đường, nhưng có hắn nét mặt bây giờ nói ra miệng, vậy mà để cho người ta không hướng nổi hoài nghi suy nghĩ, tựa như là một vị trí giả, tại giống ngươi trình bày một sự thật, ngươi không thể không tin. Võ Hoàng trong đầu truyền ra một đạo oang oang nổ vang, ngón tay hướng Chu Dịch, nói năng lộn xộn nói, "Thiên sư mở miệng một tiếng, các ngươi chẳng lẽ thiên sư cùng chúng ta không giống?" Thần Châu đại địa bao la vô cùng, đại võ bất quá là trong đó một góc cũng, chẳng lẽ Chu Thiên Sư tại đoạt bỏ hoặc chuyển sinh trước, không thuộc về phương này thổ địa sao? Võ Hoàng nghe nói phương Tây trong đại lục tồn tại một chút dị nhân, từ đầu đến cuối đối mạnh này, đông thổ thế giới ngo ngoe muốn động, chẳng lẽ lại Chu Thiên Sư đến từ nơi đó. Đây cũng quá mức nghe rợn cả người đi. Chu Dịch lắc đầu, biểu lộ có chút khinh thường, mảnh thế giới này cương thổ sát thực được cho bao la, nhưng lấy Võ Hoàng kiến thức mà nói, phương thế giới này không phải là tuyệt không độc hữu a. Ban đêm ngẩng đầu, nhìn thấy chính là nguyện, là đầy trời sao trời, mà phương thế giới này cũng bất quá là đông đảo sao trời bên trong một quả. Tại rộng lớn tinh vũ ở trong, có thể sinh ra nhân loại sao trời, chỗ nào cũng có. Hiện tại Võ Hoàng cùng Hách Liên hành, tựa như là khô tọa tại giam cầm trong phòng hai người, đối trong phòng hết thảy quen thuộc tại tâm, nhưng đối bên ngoài giàn phòng sự vật hoàn toàn không biết. Chu Dịch một phen môn luận, như là bỗng nhiên hiểu rõ, giống như là đột nhiên, vì bọn họ giam cầm trong phòng, mở ra một tia ngoại giới khe cửa. Chương 424, cười một tiếng mà qua, chương 424, cười một tiếng mà qua. Tại Chu Dịch lời nói hạ, Võ Hoàng cùng Hách Liên hành trong ánh mắt dần hiện ra một tia dị sắc, liền phảng phất một phương thế giới mới đại môn đang hướng về bọn hắn chậm rãi rộng mở. Mà bọn hắn, đóng vai bất quá là đối đây hết thảy đều ngây thơ vô tri hài đồng. Hách Liên hành khe khẽ thở dài, hắn đã âm thầm chú ý Chu Dịch đã lâu, bất quá càng quan sát cẩn thận nhị vì, lại càng thấy đến kinh hãi. Lúc trước hắn từng có trùng điệp suy đoán, tỉ như Chu Dịch tuổi còn nhỏ bái nhập thần thế Đạo môn, hoặc là ngẫu nhiên đạt được thiên nhân thật chuyện, hoặc là song lưng đi theo cái gì tiên nhân sư phụ trở một chút. Bất quá những này đủ loại suy đoán, đều tại thông thiên thác bên trong, tất cả đều tan vỡ. Dù cho đối mặt huyết vân lão tổ loại kia thành danh cường giả, Chu Dịch như cũng không hề sợ hãi thậm chí cái trước đột phá đến tiên nhân đại tông sư, Chu Dịch như cũng có thể tiếng ngạo đối phương, cùng đem nó hung hăng đánh bại. Phần này chính diện chiến tiên nhân dũng khí, cho dù là hắn, đều không có bị, lực lượng có thể giả tá tay người khác, nhưng là tâm cảnh cùng dũng khí không thể. Hùng tri, hiện tại Chu Dịch đã vô tình hay cố ý hướng bọn hắn thổ lộ thân phận. Võ Hoàng trong lúc nhất thời khó có thể tin nói, nói như vậy, Chu Thiên Sư chính là người từ bên ngoài đến, hoặc là nói, đã từng đến hôm khác bên ngoài. Cái trước trước đó kia phá vỡ nhận biết lời nói, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Trước lúc này, đại võ con dân đều vẫn cho rằng Phương thiên địa này bao quát tất cả, nhật nguyệt bao hàm ở trong đó, mà đầy trời sao trời chẳng qua là bầu trời đêm tốt điểm, phương thế giới này độc nhất vô nhị. Đây hết thảy, liền Võ Hoàng cũng cho là như vậy. Có thể chu dịch một phen, phá vỡ đại địa phía trên người, từ ngàn năm nay nhật biết. Nhật nguyệt lại phương thiên địa này bên ngoài, ngôi sao đầy trời vậy mà cùng phương thế giới này giống nhau, mỗi một quả đều mang một phương thiên địa, chiếu nói như vậy, đây không phải là mỗi quả chấm nhỏ bên trong, đều ở cùng bọn hắn giống nhau nhân loại, vậy cũng quá mức đáng sợ a. Chu dịch đối Võ Hoàng vô hạn mơ màng, cảm thấy hơi đau đầu, lập tức căng ngăng. Sau đó im lặng giải thích nói, cũng không phải là tất cả sao trời hoàn cảnh đều thích hợp nhân loại sinh tồn, sinh mệnh chi tính nức vạn bên trong không một, nhưng cũng không đại biểu cho không tồn tại. Nhưng hắn lời kế tiếp, lần nữa khiến Võ Hoàng hai người nghẹn họng nhìn chân trối. Hạo Hàn tinh vũ bên trong, có chư thiên vạn giới tồn tại, viên này nhân tộc tinh cầu, chỉ là trăm vạn bên trong một trong, nhân tộc tu tiên giả có 102 tại thế, đã tại trong vũ trụ sừng bá mấy ngàn vạn năm lâu, tu tiên tới đại năng cảnh giới, pháp thân có thể sánh vai nhật nguyệt, động một tí ở giữa vượt ngang vũ trụ, tay không bắt nạt tinh thần, đều là dễ như trở bàn tay. Chỉ là tiên nhân đại tông sư Tại phương thế giới này Phượng Mao Lâm Giác, tại cái khác vực giới tùy tiện một chỗ tu tiên môn phái bên trong, bất quá là nội môn đệ tử trưởng lão giống như tồn tại, nói trắng ra là, liền cái rắm đều không phải là. Phiên đại lục này bởi vì linh khí màng mang, cho nên võ đạo cũng đã là cực kỳ bản tiêm tồn tại, võ triều tổng cộng 30 hai nói, mà cuối cùng một đạo thiên tài tài nguyên, cũng bất quá nhiều nhất ra một gã võ đạo tông sư. Mà giống hách liên hành loại này đỉnh cấp tông sư, đã sớm sừng sững tại toàn bộ võ đạo đỉnh tiêm, bị người coi là thái đầu cùng thủy tổ tồn tại. Huyết Vân lão tổ có thể đặt chân thiên nhân cảnh, bất quá là tại Chu Dịch Thiên Lôi Địa Hỏa tẩy lễ hạ tìm kiếm được thời cơ. Nếu là bằng chính hắn tu luyện, kia cách nhau một bước tưởng, chính là tiên duyên, hắn cuối cùng cả đời năng lực cũng không cách nào vượt qua ra một bước cuối cùng. Tại tu tiên thế giới bên trong, thiên nhân cảnh bất quá là đệ tử trưởng lao giống như tồn tại, kia cứ như vậy đem, chẳng phải là còn có so thiên nhân còn cao hơn cảnh giới. Hách Liên hoành dung động tất sắc, bởi vì nhạn giới kiềm chế, hắn từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được kia, tông sư đầy đường đi, thiên nhân nhiều như chó cục diện, mọi thứ đều lộ ra quá nhiều không thể tưởng tượng. Chu Dịch quát tay áo, Tuy ý nói, cho nên bản tọa trước kia trước sau như một cường liệu, thiên nhân cảnh cũng liền có thể ở phương thế giới này ra vẻ ta đây, ra khỏi nơi này, liền cái giẫm cũng không bằng. Hắn ngượng vọng cửu thiên, lần nữa giải thích lên. Tại tu tiên giới thực lực phân chia bên trong, hậu thiên cảnh võ giả đối ứng là chỉ là linh đồ, tông sư cường giả đối ứng là luyện khí sĩ, lại hướng lên, thiên nhân đại tông sư đối ứng là trúc cơ cảnh. Mà tại trúc cơ cảnh phía trên, còn có kim đan, nguyên anh, nguyên thần, hợp hư trở một chút chín đại cảnh giới. Trong miệng các ngươi tôn xưng thiên nhân cảnh, bất quá là nhìn đỉnh núi, lo đấu rượu lô. Loại này trần trụi trơ trọc Quả thực là đem võ hoàng cùng hách liên hoành đoạn cho nhảy một cái. Bọn hắn phương thế giới này siêu cấp cao thủ, tại tu tiên giới, thậm chí ngay cả trong đó du cường giả cũng không tính, loại này trên lệch cực lớn, làm bọn hắn một lát khó mà tiếp nhận. Bọn hắn đối với cái này cảm thấy trước nay chưa từng có chấn kinh. Phải biết hàng ngàn hàng vạn tên hậu thiên võ giả, cũng hàng không được một vị võ đạo tông sư, mà trước đó huyết vân lão tổ cho thấy thiên nhân uy năng, phất tay diệt sát tông sư, tin tưởng liền xem như trên trăm tên tông sư ở trước mặt hắn, đem nó giết sạch cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một vị tiên nhân cảnh cường giả xuất gia, liền có gần như khống chế thiên địa năng lực, kia tại tu tiên giới chiến lực mạnh nhất, bọn hắn thủ đoạn còn đến mức nào? Thật giống Chu Thiên sư nói tới, phất tay liền có thể phá hủy một ngôi sao." Chu Dịch thản nhiên nói, "Các ngươi không có tiếp xúc đến, không có nghĩa là không tồn tại, vượt qua lẽ thường tồn tại, xưa nay đều không phải số ít, loại kia cấp bậc cường giả, các ngươi trước đó không có gặp phải, hẳn là cảm thấy vận hạnh." Trong mắt bọn họ, Chu Dịch là thuộc về vượt qua lẽ thường tồn tại, vừa vận là luyện khí sĩ hắn, cùng đã từng đạo tôn cảnh giới so sánh, nhỏ bé tới không bằng một cái lâu nghi. Coi như bằng mấy như lâu nghi hắn liền đã có thể ở phương này tiểu thiên thế giới hoành hành không trở ngại, khinh thường thần châu đại lục. Sau một khắc, Hách Liên Hoành đối với Chu Dịch thật xấu bái, đa tạ Chu tiên sư thay ta chờ khoáng đạt tầm mắt, trong miệng ngươi miêu tả thế giới, quá mức minh ngông, chúng ta những người này bất quá là cố thủ tại đáy giếng thanh hoa mà thôi. Chu Dịch tùy ý phất phắt tay, cái này cũng không trách ngươi, ngươi chỉ là sinh sai thế giới, nếu là tại một chỗ tu tiên giới, lấy tư chất của ngươi, tuyệt đối là chúa tể một phương tồn tại. Hách Liên Hoành như lĩnh thần hội, lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, vốn cho là chính mình có thể khinh thường tương sinh, bất quá là hơi lớn một chút lâu nghĩ. Hắn thở dài nói, trước lúc này, Hách Liên Hoành một mực không cách nào phá giải Chu Thiên Sư thần bí chỗ, hiện tại xem ra, người ta cũng không thuộc về cùng một thế giới cường giả, tin tưởng ở trên một thế, thiên sư cảnh giới hẳn là tại xa xa cao hơn tiên nhân cảnh a. Hắn hiện tại đối Chu Dịch là từ đáy lòng kính nể, lúc trước tất cả mọi người đối huyết vân lão tổ đột phá tới tiên nhân cảnh mà lo sợ không yên thời điểm, chỉ cần Chu Thiên Sư mà không đổi sắc, thậm chí mang theo một tia miễn thị, tin tưởng lấy tầm mắt của hắn, cũng không đem tiên nhân cảnh đệ vào mắt ta. Hách Liên Hoành suy đoán, Chu Thiên Sư kiếp trước cảnh giới Hẳn là ở vào thiên nhân cảnh đối ứng trúc cơ cảnh phía trên, thậm chí viễn siêu trúc cơ cảnh, đạt đến khó có thể tưởng tượng nguyên anh cảnh giới. Cũng chỉ có như thế náo thị thiên hạ cường giả mới có thể đối yếu đất không chịu nổi thiên nhân cảnh khinh thường tại cố. Nhưng bằng kiến thức của hắn, thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Chu Dịch cảnh giới đã đạt tu tiên giới đỉnh cấp, khoảng cách tiên nhân cũng chỉ có cách xa một bước. Đối với hắn ý nghĩ, Chu Dịch cười một tiếng mà qua, khinh thường trả lời. Chương 425, thiên nhân cảnh, chương 425, thiên nhân cảnh. Chu Dịch chân thực thân phận, mặc dù chỉ lộ ra một góc của băng sơn, liền đã nhận võ hoàng cùng hách liên hoành càng thêm tô tính. Một vị tu tiên giới đại năng chuyển thế, bằng lòng thân lực che chở hắn đại võ ngàn vạn non sông, bất luận từ chỗ nào phương diện mà nói, võ hoàng đều cảm thấy là kiếm lợi lớn, liền tựa như một đám cừu non, đạt được một đầu hổ báo che chở. Chu Dịch lần nữa là hai người giảng thuật một chút tu tiên giới công việc sau, cũng liền thẳng cắt chính đề, nói rằng, Hách Quốc Sư, trước đó lệ huyết vân tại Thông Thiên Tháp bên trên, thi triển thật là Hoàng Thất Cửu Long Bảo Điện. Hách Liên hoành đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong hai mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, nói, có lẽ Chu Thiên Sư cũng là nhìn ra Cửu Long Bảo Điện không chọn vẹn, Thiên Sư nói, chẳng lẽ lại có cải tiến Cửu Long Bảo Điện lớn lao bản sự? Phan tất chính thống võ học Cửu Lăng Bí Điện, tương truyền từng là thời kỳ thượng cổ một vị thiên nhân cường giả sáng tạo, dẫn dắt nguyên ngông long khí đối địch, thuộc về đường kim trên đời tuyệt đỉnh công pháp một trong, nhưng bởi vì truyền thừa lâu đời, lại kinh nghiệm nhiều lần chiến hỏa, trong đó bí pháp tinh túy đã sớm sói mòn. Cái này dẫn đến Cửu Lăng Bí Điện thế công bên trong, đồ có hình, còn thiếu ý nghĩa, nếu không tu luyện chí dương chí cương của Cửu Lăng Bí Điện, hack liên hoàn sớm nên bước vào thiên nhân cảnh. Đừng nói là cải tiến, liền xem như sáng tác một bản thắng qua Cửu Lăng Bí Điện công pháp, đối với bản tọa mà nói, cũng là trong khoảnh khắc chuyện. Chu Dịch ngạo nghễ nói, tiểu thiên thế giới tiên đạo không thịnh hành, Mà võ học bí tịch quê mùa không chịu đổi, chỉ cần hắn có hứng thú, đừng nói Cửu Lăng bí điện, liền xem như lại định cấp võ học bí tịch, hắn cũng có thể tiện tay ở giữa sáng tác đi ra. huống hồ tùy tiện một môn hạ tam lưu tiên gia phát môn, bàn luận phát triển tiền đồ, đều xa xa thảm những loại võ học. Hách Liên Hoành ngưng trọng nhìn Chu Dịch một cái, trong lòng không nghi ngờ gì. Tại trong sự nhận thức của hắn, Chu Thiên Sư kiếp trước cảnh giới nhất định cao hơn thiên nhân cảnh, đã thiên nhân đều có thể sáng tác đi ra công pháp bí tịch, đối một tôn siêu việt thiên nhân cường giả mà nói, mong muốn cải tiến thậm chí cách khác một chi, tuyệt đối không tính là gì về khó. Hách Liên Hoành phất ống tay áo một cái, Lập tức có một chương da châu quyển xuất hiện trong tay, hắn đem nó mở ra, phía trên cực nhỏ chữ nhỏ lít nha lít nhít, tất cả đều là bí điện bên trên ghi lại tâm pháp, nhưng là bởi vì hư hại lợi hại, rất nhiều chỗ mấu chốt đều đã bị ăn mòn thấy không rõ. Hắn thở dài, dường như như nói sự bất lực của mình, "Thiên sư, đây chính là hoàng thất võ học Cự Long Bí Điện nội công tâm pháp, trước đó Huệ Vân lão tổ cấp đi, chỉ là hoàng thất vì trước kia mà nhất, tận lực làm ra bản dở." Tiện tay tiếp nhận vậy cái kia da châu quyển, nhìn xem phía trên lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, Chu Dịch có chút quệ quệ khóe môi, tại một phen đọc phát xuất hiện, phía trên ghi lại pháp môn tại cái này tiểu tiên thế giới cũng là riêng một mặt cờ, có chút đặc biệt, check không được sẽ lưu truyền là hoàng thất chính thống công pháp. Bất quá phía trên này đi lại, đâm chết chính là một môn võ học bí tịch, tông sư cảnh giới tung hoành vô địch, nhưng nếu là càng lên cao đi, vậy tu luyện con đường liền càng thêm không lưu loát khó luyện, hiển nhiên sáng tác lấy đối lại bên trên cảnh giới cảm ngộ không đủ, từ đó tạo thành đầu voi đuôi chuột kết quả. Nhìn thấy Chu Dịch hết sức chăm chú bộ dáng, võ hoàng cùng hách liên hoành lòng không khỏi treo tới cổ họng, cẩn thận dò hỏi: "Thiên sư, ngươi nhưng có biện pháp cải tiến hoặc là bù đắp phía trên không trò vẹn?" Chu Dịch nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, một lúc sau, từ tốn nói: "Nửa nén hương thời gian" Bản tọa có thể đem môn võ học này lộ sắc thành tiên pháp. Võ Hoàng cùng Hách Liên Hoành nhao nhao đại hỉ, Chu Dịch trong miệng nói tu tiên thế giới tiếp qua mêng mông, bọn hắn cũng chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dù sao thực tế lợi ích không cũng có rơi vào trên người của bọn hắn, nhưng bây giờ đối phương vậy mà đem bọn hắn sở tu võ học bí tịch lộ sắc thành tiên pháp, đây chính là cho bọn họ mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hai người bọn họ thận trọng lui sang một bên, yên lặng chờ lấy Chu Dịch bổ sung. Thời gian nửa nén hương bên trong, Chu Dịch nhất tâm nhị dụng, tay phải trong hư không bôi bôi vậy chảnh. Không ngừng có kỳ dị màu đỏ phù văn thoáng hiện, Cửu Long Bí Điện khuyết thiếu tinh túy bị hắn từng cái đè điểm mà ra, càng là thật to cải tiến bí tịch hậu kỳ tu luyện được sá. Muốn nói trước đó Cửu Long Bí Điện chỉ tương đương với một đầu đốn lượn thẳng xuống dưới xuống lớn, giai đoạn trước tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề, đến cuối cùng liền cùng độ mặt lộ, phát lực rõ ràng không đủ. Nhưng từ chu dịch cải tiến sau, công pháp vi lực như là quần quần giáng hải, giả dĩnh không rức, càng tới hậu kỳ càng trở nên phát kình càng trở nên cứng mãnh, hậu bình liên tục không ngừng. Không ra một lát, một bản hoàn toàn mới Cửu Long Bí Điện liền đã thành hình. Chu dịch tay trái tay phải mở cùng, lơ lửng giữa không trung phủ văn bị thác cuốn ra hai phần, từ hắn vung tay lên một cái, chỉ một thoáng hóa thành mụt cỗ tin tức hồng lưu, bay vào hách liên hành cùng võ hoàng trong đầu. Hắn cười giải thích nói, hiện tại Cửu Long Bí Điện rất nhiều tệ nạn đều đã đạt được hữu hiệu cải tiến, chỉ cần các ngươi có thể tìm hiểu thông suốt, đừng nói Cửu Long chi lực, liền xem như thập Long chi lực, hai thập Long chi lực đều càng cũng chưa biết. Hiện tại công pháp hoàn toàn mới thăng cấp, đồng thời hướng bọn hắn chỉ rõ lối thẳng thiên nhân cảnh tu luyện đường xá, hơn nữa tấn thăng không gian rất lớn, nếu là cơ duyên đầy đủ lợi nói, đặt chân chúc cơ trở lên kim đăng cảnh, cũng là có mấy phần khả năng. Chu tiên sư thật sự là công tham tạo hóa. Hách Liên Hoành nghĩ nửa ngày cũng đều nghĩ không ra có thể dùng cái gì từ để diễn tả tâm tình của hắn, nguyên bản hắn coi là thiên lộ đã tuyệt, bởi vì thọ nguyên hạn chế, tiếp này vô vọng đột phá thiên nhân đại tông sư. Cái này khiến khiến cho hắn rốc lòng dạ bảo đồ đệ, đồng thời đề bạc Chu tiên sư, tốt làm hắn về sau người nối nghiệp, không nghĩ tới tùy ý tiến hành, vậy mà gặp sinh mệnh cực kỳ trọng yếu quý khách. Hiện tại Chu Dịch không khác hắn thụ nghiệp tân sư, vì hắn tại sau này tu luyện dọc đường chỉ rõ phương hướng. Đối phương truyền vào đầu hốc hắn đại lượng trong tin tức, đối với như thế nào đặt chân thiên nhân cảnh giới, chọn ra quỹ càng giải đáp. Mỗi lần một ván, đều thắng qua hắn mấy năm cặm ngụ cùng trầm tư suy nghĩ. "Chu Thiên sư đại ân, Hách Liên Hoành kiếp này khó quên, có này tiên pháp, ta chỉ cần 5 đến 10 năm thời gian, liền có thể một lần hành động đặt chân tiên nhân cảnh." Hách Liên Hoành đối với Chu Dịch nửa quỷ trên mặt đất, chính trọng nói. "Vì đánh một trận cuối cùng, nỗ lực 5 đến 10 năm, hắn cam tâm tình nguyện, một khi bước vào tiên nhân cảnh, vậy sẽ là một tầng thiên địa hoàn toàn mới, vượt lên trên vạn vật. 5 đến 10 năm, chung quy là quá dài, bản tọa nơi này có một cái có thể khiến ngươi trong vòng nửa năm đặt chân tiên nhân cảnh phương pháp." Chu Dịch khẽ thở dài một cái, sau đó giống như là dụ cá móc mồi dự trì lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Thời gian nửa năm. Nghe được cái này khiếp sợ lời nói, Hách Liên Hoành cùng Võ Hoàng nhao nhao hít sâu một hơi. Thời gian nửa năm thành tựu một vị tiên nhân tông sư, đây là khái niệm gì? Trước đây không lâu Chu Thiên Sư có lệnh Võ Hoàng trong nháy mắt tấn thăng Võ Đạo tông sư bản lĩnh, lúc này mới 1 tháng không thấy, đối phương sẽ không có có thể đã sớm tiên nhân tông sư thủ đoạn a. Hách Liên Hoành mấy chục năm cường giả tâm cảnh hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất khả tương nghị nói, Chu Thiên Sư nói tới tấn thăng tiên nhân tông sư phương pháp, sẽ không vẫn là cùng đan dược có quan hệ a. Chu Dịch hé miệng cười một tiếng, tán thưởng nói, không tệ, ngươi đoán đúng chương 426, chúc cơ đan, chương 426, chúc cơ đan. Chúc cơ đan, tên như ý nghĩa, chính là có cực lớn tỉ lệ nhường đỉnh cấp luyện khí sĩ tại trong thời gian thần ngắn, dùng tốc độ khó mà tin nổi, bình ổn đột phá tới chúc cơ cảnh giới. Chúc cơ đan lại có phá trướng đan thần hiệu. Hách Liên Hành thì càng không cần nói, hắn chỉ là một giới vũ phu, liền bình thường luyện khí sĩ cũng không tính, phối hợp với Chu Dịch cho hắn sửa chữa qua Cửu Long bí điện, tại sử dụng chúc cơ đan sau, đột phá xác suất không nghi ngờ gì lại so với luyện khí sĩ lần nữa vượt lên một phen. Không nói nhiều nói, tự mình xem đi. Hách Liên Hoành hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, theo chữ vật nhận giới bên trong lật ra một cái bạch ngọc bình, sau đó tay cánh tay hướng về bọn hắn hơi giương lên. Cái này cũng hướng đại biểu cho mong muốn đột phá tới tiên nhân đại tông sư lời nói, cùng lấy trong bình ngọc đồ vật có quan hệ. Hách Liên Hoành con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bạch ngọc bình, thoáng nuốt xuống một ngụm nước miếng, chần chờ nói: "Thiên sư, đột phá tới tiên nhân cảnh phương pháp, sẽ không vẫn như cũ cùng đan dược có quan hệ à?" Loại này mơ dề bạch ngọc bình hắn đã qua, đã từng chu dịch cầm loại này cái bình thị phóng qua quý giá tụ khí đan. Hách quốc sư quả nhiên thông minh. Chu dịch khẽ miệng hơi giương lên, ngón tay bấm Màu đỏ nắp bình lập tức bị gỡ xuống, ngay sau đó một cái lớn chừng ngón cái màu đỏ đàn dược không khỏi bay ra, tự chủ lơ lửng ở giữa không trung, phóng xuất ra một cỗ khí dị mùi thuốc. Nhưng càng làm hai người rung động hoàn toàn không chỉ như thế, bởi vì cái này màu đỏ trúc cơ đan cũng đã từng tụ khí đan khác biệt, lại có ý vô tình phóng xuất ra một cỗ uy áp. Kia là một cỗ có thể so với Ngụy Tiên nhân cảnh uy áp, tại cỗ uy áp này bên trong, liền hách liên hành ở bên trong hai vị tông sư cùng giả, đều cảm giác bị một cỗ cực lực hách ở cổ họng, đến mức hô hấp đều khó khăn. Viễn siêu tông sư cảnh. Cái này, đan dược này phóng thích ra uy áp Vậy mà có thể sánh vai Ngụy Thiên Nhân cảnh cường giả. Cảm nhận được cỗ này làm cho người hít thở không thông đan dược áp, Hách Liên Hoành cùng Võ Hoàng hai người con ngươi thất trăn, sắc mặt nháo nháo chuyển biến. Ngày xưa Chu Thiên Sư trong tay tụ khí đan, tại phương này đại lục liền đã thuộc về đỉnh tiêm, không nghĩ tới cái chiếc luyện dược thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, trong tay còn có lợi hại hơn thần đan ra mắt. Cái này mai màu đỏ đan dược nhìn dị thường thần kỳ, nhưng vậy mà có thể mang theo võ giả có uy áp. Hơn nữa nhìn địa bộ này, còn mạnh hơn bất luận một vị nào tại thế đỉnh tiêm tông sư. Hách Liên Hoành cùng Võ Hoàng hai mặt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương rung động, đan dược tản mát ra uy áp. Loại này không thể tưởng tượng chuyện, nếu là lưu truyền đến trong đại lục đi, đoán chừng đều sẽ bị Võ Lâm nhân sĩ xem như trò cười a. Cố lão quả văn, chỉ cần có tiên bảo tại nơi tay, dạng gì đang rượt đuổi với bản tọa mà nói, không đều là tiện tay bắt đến. Chỉ là một cái trúc cơ đan mà thôi, lại để các ngươi chấn kinh thành dạng này. Chu Dịch tùy ý khoát tay áo, đã sớm đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Luyện đan một đường, vĩnh vô chỉ cảnh, thậm chí tiên cấp luyện đan sư trong tay, còn có trong truyền thuyết tiên đan ra mắt, trúc cơ đang tại thần đan bên trong, bất quá là hạng chót tồn tại mà chúc cơ đan dược dĩ có thể phóng xuất ra uy áp, chủ yếu vẫn là cùng nó tài liệu luyện chế có quan hệ. Chúc cơ đang chủ dựng là lúc trước hắn tại Sích Viêm Sơn hạ thu hoạch mà đến cự tích nội đan, cự tích tại sinh tiền chính là chúc cơ cảnh giới yếu thú. Chu dịch tại luyện đan thời kỳ, đưa nó trong nội đan năng lượng chia ra làm ba, mỗi một hạt đan dược bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng, không kém chút nào một vị ngụy nguyên thiên nhân cảnh cường giả thể nội nói sinh ra năng lượng. Càng cao cấp đan dược, ẩn chứa trong đó năng lượng liền càng thêm bàng bạc, tại Vĩnh Hằng Tiên giới, đỉnh cấp luyện đan sư tự bạo cao cấp đan dược chuyện, nhìn mãi quần mắt. Đối với một gã đỉnh cấp luyện đan sư mà nói, đan dược tự bạo cũng là một loại đệ thấp thủ đoạn bẩm mệnh, bởi vì sinh ra uy lực, thậm chí không thua gì một vị cùng cấp bậc cường giả tự tạo. Vĩnh Hằng Tiên Giới, đan dược chia làm tiên điệu huyền hoàng tứ đại phẩm giai, thiên phẩm đan dược, liền đã đơn giản linh trí, có biến hóa tư cách, nhưng cùng nhân tộc cường giả không khác. Mà tại trong truyền thuyết, những cái kia từ lão bất tử tiên nhân, lão quái luyện chế mà thành tiên đan, đang thời khắc, thiên điệu phun trào, có đan kiếp giáng lâm. Vượt qua kiện nạn này, đan dược liền có thể biến hóa thành công, mà thả ra chí lực, không kém chút nào một vị đạo tôn cường giả. Cái này nếu là nuốt viên đan dược này, bản tọa có bảy thành năm chắc. Có thể trong vòng 1 năm trực tiếp đột phá tới tiên nhân cảnh." Hắc Liên Hoành vô cùng nóng mắt nghiến đến. Cái kia hai con mắt, chăm chú nhìn viên kiếm màu đỏ đan dược không thả, cảm nhận được gần chứa trong đó kia cố khắc năng lượng bằng bạc, trong lòng có một cố suy nghĩ đang của trào. Ở thời điểm này, Chu Thiên Sư là tiên đạo lão quái chuyên thế, hắn đã tin 7, 8 phần, nếu không bằng đại lục những lao bất tử kia, ai có thể luyện chế ra có thể khiến người ta tấn thăng đến tiên nhân cảnh đại tông sư đan dược. "Chu Thiên Sư, ngài sẽ không thật muốn đem viên đan dược này giao phó cho ta đi. Nếu là tiên sư thật có loại này dự định lời nói." Có cái gì yêu cầu cứ mà miệng, coi như để cho ta bộ xương dàn này cùng ngươi đi kia Vu Thần giáo đi tới một lần, bản tọa cũng tuyệt không hai lời." Hách Liên Hoành biểu lộ hết sức chỉnh trọng nói, "Trước mắt cái này thần đan sức hấp dẫn quá lớn, cho dù là hắn, cũng có được không thể không là đạt được đan này, mà ra sức đánh cược một lần lý do. Bất quá hắn tâm trí lịch duyệt đều xem như đỉnh tiệm, còn sẽ không nốc tới coi là Chu Thiên Sư sẽ vô duyên vô cớ đem loại này thần đan đưa tặng cùng hắn, chờ đợi hắn, tuyệt đối là có hắn không tưởng tượng được điều kiện trao đổi." Quả nhiên, Hách Quốc Sư là người thông minh. Chu Dịch phủi tay, nhìn không được tán tường nói, "Chúc cơ đan đối với hắn hiện tại mà nói" Tác dụng có cũng được mà không có cũng không sao, hắn hiện tại đã là đỉnh cấp luyện khí sĩ, khoảng cách đột phá tới chốc cơ cảnh giới cũng chỉ có một tầm chi cách. Về phần có thể hay không đột phá, cũng chỉ nhìn Chu Dịch có muốn hay không sự tình. Nhưng Chu Dịch sở dĩ không có gấp đột phá nguyên nhân còn tại ở, hắn hiện tại cũng không sốt ruột, mà chết dự định chế tạo một cái từ trước tới nay mạnh nhất chốc cơ. Mạnh nhất chốc cơ, ổn năm bước đánh, có thể sánh vai vĩnh hằng tiên giới đỉnh cấp tông môn bên trong thánh tử thánh nữ giống như tồn tại, hắn đạo tôn con đường, nếu để cho hắn lựa chọn, tuyệt đối sẽ đi đến một đầu từ trước tới nay mạnh nhất con đường. Vô địch cùng cảnh giới thậm chí có thể làm được chân chính ý nghĩa chém dưa thái rau. Cho nên còn lại hai vị kia chúc cơ đàn, Chu Dịch hắn căn bản không có thèm. Hắn không bằng xem như trao đổi điều kiện, trao đổi cho cần người, mà trước mắt Hách Liên Hoành chính là trong đó một vị. Chu Dịch nhìn ra Hách Liên Hoành trong mắt không bình tĩnh, có chút cười nhạt nói, "Hách cố sư, xem như đồng liêu, bản tọa sẽ làm không sai sẽ không đối ngươi xử tử há mồm, chính xác mà nói, bản tọa chỉ cần ngươi hoàn thành một cái ngươi đủ khả năng chuyện." Hách Liên Hoành có chút trợn nhị hỏa thượng bắt không được đầu não, vừa mừng vừa sợ nói, "Thiên sư, bản tọa ngu muội, còn mời ngài cẩn thận nói tới." "Vậy được rồi." Chu Dịch chắp tay tại trong lầu cắt chậm rãi dãi dạo bước, một lúc sau, mới khoan thai thở dài, chậm rãi nói rằng, tiểu thiên thế giới đối với bản tọa mà nói, chung quy là một chỗ chói long trì, tiếp qua chút thời gian, bản tọa dự định phá giới mà đi, đi tiến về một phương khác cỡ trung thế giới, ở nơi đó, đột phá tới chí cường tiên nhân cảnh, tùy tiện thu hoạch một quặc đại tạo hóa. Cái gì? Phá giới? Tiên sư chẳng lẽ còn có lấy vực giới xuyên thẳng qua phương pháp? Hách Liên Hành đối với Chu Dịch lời nói nghẹn họng nhìn chân trối, đối phương ngôn ngữ hành vi, nhiều lần mang đến cho hắn rung động, hắn vẫn còn không có phá giới mà đi phát môn. Chương 427 Tông sư Như Rồng, chương 427, Tông sư Như Rồng. Chu Dịch đối hách Liên Hoành biểu hiện khẽ nhíu mày, có không vui nói: "Hách Quốc Sư, không cần lấy ngươi lực duyệt đến phòng đoán bản tọa kiến thức, ngươi nghe đều không nghe nói chuyện, không, có nghĩa là bản tọa lảm cũng được. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, còn không có ngao du tinh vũ, bước ra ngôi sao này bản lĩnh. Bởi vì vũ trụ sự mênh mông, trong đó có rất nhiều khó mà dự liệu nguy hiểm, liền xem như Nguyên Anh tu sĩ, thôi không cẩn thận lời nói, cũng vô cùng có khả năng vẫn lạc tại những cái kia nguy hiểm lỗ sâu không gian cùng khe hở ở trong." Chu Dịch kiến thức vi phạm, nói muốn chọn lựa phá giới phương pháp, thuộc về là liên qua cứ việc khả năng thành công, nhưng là tính nguy hiểm rất lớn. Nhưng là lấy năng lực của hắn, cũng không đại biểu cho làm không được. Nhìn thấy Chu Dịch cảm xúc chấn động, Hách Liên Hoành chê cười tối lâu xuống, không dám cùng tranh phong. Cũng là Võ Hoàng đang nghe Chu Dịch lại muốn phá giới rời đi, đã lộ ra một bộ kinh dị biểu độ, vội vàng nói: "Thiên sư, ngài hiện tại là đại võ chủ cổ tinh thần, nếu là cứ vậy rời đi lời nói, thế cục rất có thể sẽ lần nữa rung chuyển bất an, thậm chí đến một loại mức trước đó chưa từng có." Hiện tại Đại Võ Sở Dĩ có thể trấn nhiếp tứ phương đi đến, tuyệt đại bộ phận còn là bởi vì Chu Dịch trước kia đủ loại thủ đoạn cương mạnh, đối phương một đi không trở lại, kia tạo thành rất nhiều hậu quả, coi như cần bọn hắn đại võ đến đánh chịu. Kinh đô Thiên Nhân một trận chiến qua đi, Đoan Trường liền xem như đại lục những cái kia bất tử lão quái nhóm cũng ngồi không yên, rất có thể tái khởi phong ba. Hừ, bản tọa muốn đi được lời nói, bằng các ngươi ngăn được sao? Chu Dịch trầm thanh lạnh lùng nói, bằng hắn hiện tại năng lực, nếu là muốn rời đi lời nói, nhưng không có người có thể ngăn cản hắn. Võ Hoàng liên tục cười khổ nói, tiên sư đừng nóng giận, chẳng chỉ là tại dùng giọng thương lượng tại cùng ngài nói chuyện. Chu tiên sư thực lực bây giờ quá mức cùng đại, võ hoàng mặc dù là đại địa chí chủ, nhưng dường như cũng không có ước thúc thực lực của đối phương. Nhìn thấy võ hoàng đều có chút chịu thua, Chu Dịch biểu lộ hơi hỏa hoan xuống tới, dùng một loại bình hòa ngữ khí, lời thề son sắt bảo đảm nói, loạn cái gì, bản tọa lại không nói một đi không trở lại, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, bản tọa tất nhiên sẽ còn lần nữa trở về, trước lúc này trong vòng nửa năm, bản tọa có thể giúp Hách Quốc sư tiến cảnh tiên nhân, còn sợ chấn nhiếp không nổi những cái kia tứ phương đạo trích. Phương thế giới này có Chu Dịch phụ mẫu người yêu, cùng thân hữu đồ đệ, Hắn tại không có góp nhặt lên đủ cường đại thực lực trước đó, là quả quyết sẽ không bỏ mặc bọn hắn mà kệ. Hiện tại cường đại lên hắn, tựa như là một thanh kiếm hai lưỡi, chỉ cần có hắn tỏa trấn, bất kỳ tiềm ẩn địch nhân đều sẽ ngoan ngoãn, không dám sờ kỵ phong mang, nhưng hắn chỉ cần vừa rời đi, những người kia không có cố kỵ, có rất lớn khả năng sẽ đem những ân oán kia trả thù ở bên cạnh hắn trên thân người. Thiên sư Cơ Trí, xem ra là chấm có chút đường đột, không nghĩ tới ngài cân nhắc thật sự là Chu Toàn a. Voàng hoàng cười khổ mấy tiếng nói, "Chu tiên sư truy cầu lực lượng cường đại, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần có phương pháp phá giới, lại thêm hắn bằng lòng." Đại võ liền xem như tinh nhuệ toàn gia, cũng không có khả năng ngăn được hắn. Nhưng Chu Thiên sư làm tất cả, cũng không thẹn với hắn hoàn tất, hơn nữa tại trước khi đi, lại còn nghĩ đến giúp đỡ Hách Quốc sư đột phá tới thiên nhân cảnh, lấy tội trấn hoàn thành. Loại này hiên ngang lẫm liệt người, hơn nữa hắn đại võ hộ Quốc tông sư, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, võ hẳn có lý do gì cùng đối phương binh khí gặp nhau đâu. Cầm đi đi." Chu Dịch thản nhiên nói. Hắn vung tay lên, lơ lửng ở giữa không trung viên kia hỏa hồng sắc trúc cơ đan, lập tức biến thành một đạo lưu quang, bắn về phía Hách Liên Hoành vị trí. Hách Liên Hoành trong lòng vừa mừng vừa sợ. Dội vàng được yêu thương mà lo sợ đem đan dược nâng ở trong tay, hỏi: "Thiên sư, loại này thần đan trên đời khó cầu, ngài cứ như vậy đại khí đưa tặng chúng ta." "Không phải đưa tặng, là trao đổi." Chu Dịch nói. Hắn cũng không muốn nhường Hách Liên Hành đi làm cái gì chuyện nguy hiểm, mà đối với hắn mà nói, có lẽ chỉ có thể coi là tiện tay mà thôi. Hách Liên Hành chắp tay nói: "Đến tận cùng là điều kiện gì, bản tọa xin lắng tai nghe." Chu Dịch từ chối cho ý kiến, hắn mở miệng nói: "Hách quốc sư, bản tọa yêu cầu rất đơn giản, tại phá giới chưa về đến lúc, ta tại Giang Linh đạo kim lăng cha mẹ người thân." bảo quyền do ngươi đến chăm sóc căn uy, mặc kệ ngươi nửa đường rụng cái gì biện pháp, bản tọa không được bọn hắn xẻ ra chuyện gì, bằng không đợi ta trở về về sau, bắt ngươi chết vẫn. Chỉ đơn giản như vậy. Này quả không đơn giản. Chu Dịch Trịnh chậm nói. Chỉ là một cái trúc cơ đàn, chỉ cần vật liệu đầy đủ, hắn muốn luyện chế bao nhiêu có bấy nhiêu, là quả quyết không thể cùng hắn cha mẹ người thân an nguy có thể so sánh được. Tốt, bản tọa nhất định dốc hết toàn lực bảo vệ nhị lão an toàn. Hách Liên Hoành kinh ngạc không thôi, bất quá lập tức đáp ứng xuống. Hắn vốn cho rằng Chu Dịch sẽ nói ra điều kiện cỡ nào khó mà làm được điều kiện, không nghĩ tới lại là loại chuyện nhỏ nhặt này. Bất quá đối phương đã phân phó, hắn làm theo chính là. Liên Ngột bên Võ Hoàng đều ngứ khí trịnh trọng nói, "Chu Thiên Sư, ngài nói chuyện này, đối cốt sư mà nói, đối đại võ mà nói, đều xem như chuyện đương nhiên chuyện. Ngươi hộ ta đại võ Hán Quốc, ta hoàng thất nếu ngay cả ngài phụ mẫu cũng không bảo vệ được, đây cũng là không có tổn tại ý nghĩa." Hách Liên hoảnh tay nắm lấy viên kia chúc cơ đan, cũng là biểu lộ ngưng trọng nói bổ sung, "Chu Thiên Sư, đây không tính là là điều kiện, từ nay về sau, bản tọa thậm chí toàn đại võ, đều thiếu nợ ngài một ân huệ lớn bằng trời. Ân tình không ân tình, Chúc Tiêu A, bản tọa hộ ngươi đại võ bình an, không phải vẻn vẹn là bởi vì các ngươi." Lưu lại câu nói này sau, Chu Dịch phất ống tay áo một cái, sải bước rời đi Locat. Tới hắn loại tâm tính này tu vi, thay đổi triều đại đều xem như thoáng qua như mây khói, không thèm để ý chút nào, hắn che chở đại võ một thế, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì trong lòng cái tia đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp. Kinh đô truyện, cũng nên đi biên hoang nhìn một chút đan dương đi. Chu Dịch nhị đơn, ngay sau đó cước bộ của hắn một bước mấy trượng, mấy hơi thời điểm, hoàn toàn biến mất tại hoàng thất trong hậu hoa viên. Võ Hoàng cùng Hách Liên Hoành thấy thế sau, lập tức hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều có một tia bất đắc dĩ. Hách Liên Hoành cáo lui nói, "Võ Hoàng, bản tọa lấy được này thần đan" làm bế quan nửa năm, lấy đột phá tiên nhân đại tông sư, tiếp theo đội võ quốc trăm năm thái bình. "Tốt, làm phiền quốc sư." Võ Hoàng vui mừng nhẹ gật đầu. Giờ đi hoàng thất hậu hoa viên sau, Chu Dịch yếu ớt cất bước, cũng không có cứ vậy rời đi hoàng thành, mà là đi tới đường kim thập tam công chúa chỗ chỗ Minh Loan cùng. Thập Tam công chúa Cơ Nhược Nguyệt là Chu Dịch đồ đệ, đương nhiên, hắn lần này tới là có nhất định mục đích. Từ khi thu Cơ Nhược Nguyệt làm đồ đệ sau, hắn mặc dù là đối phương tẩy tủy thể chất, nhưng ở đường tu tiên độ phương diện, còn chưa có cho đối phương có quá nhiều dẫn đạo, thậm chí liền tiên pháp cũng không tới gấp truyền thụ qua một bộ. Hắn lần này tới chính là đến tiến hành một phen sư phụ chuyện nên làm, cũng tốt đến lúc đó có mặt mũi đối mặt đàn dương. Chu Dịch vừa mới đi vào Minh Loan cung cửa cùng, Từ Long Thương thống lĩnh tử phong thống lĩnh bọn hộ vệ, liền ngang nhau, nhau đối với thân ảnh của hắn cung kính quỳ sát xuống dưới, cung kính hô: "Tham kiến Chu thiên sư." Đều đứng dậy a." Chu Dịch chắp tay, ung dung nói: "Nhưng lớn như vậy Minh Loan cung, trên trăm hào cao thủ hộ vệ, đừng nói là có người dám đứng dậy, ngay cả một cái dám dương mắt cùng Chu Dịch đối mặt người đều không có." Cuối cùng vẫn là Từ Phong túy đầu dài vẫy nói: "Chu thiên sư chính là tại thế thiên nhân, chúng ta bọn này võ giả tu vi hèn mọn, tại thiên sư trước mặt, không dám đứng dậy nói chuyện." Tất cả cao thủ hộ vệ cùng nhau nói, còn mời Chu Thiên Sư chủ tội. Nhìn tới một màn này, Chu Dịch trong lúc nhất thời nhịn không được cười lên, bất quá cũng không để ý tới bọn hắn quỳ xuống lễ, mà là từ trong đám người ung dung chui qua lại. Hắn hiện tại làm sao không biết, Chu Thiên Sư danh hảo, đã sớm vang vọng cả tòa kinh đô, thậm chí tại Thần Châu đại lục đều được hưởng nổi danh. Kinh đô thông thiên tháp, kia là thiên nhân một trận chiến, hoàn toàn đem hắn đẩy lên võ đạo giới không thể dung chuyện thần bị. Tại cái này tông sư như rồng thời đại, Chu Dịch lại lôi một mình, đủ để bị mũ miệng là thần. Chương 428, Minh Loan cùng, chương 428, Minh Loan cùng Chu Dịch một đường đi tới, thông suốt. Quanh mình những cái kia cung kính quỳ rạp trên đất cao thủ hộ vệ, hắn trực tiếp như không có gì, trực tiếp hướng về Minh Loan cung chính điện mà đi. Hắn chắp hai tay sau lưng, bước chân tiến tới không nhanh không chậm, thái độ càng là biểu hiện siêu nhiên vật ngoại, quanh mình cao thủ hộ vệ thì càng tôn kính có thừa, như muốn kính như thần linh. Đang đối mặt một vị có thể so với tiên nhân đại nhân vật, trong lòng mỗi người đều là dâng lên nồng đậm tín ngưỡng. Chu Dịch tiến lên, tại trải qua dừng lại sắc màu dục dỡ về sau, chính điện còn chưa tới, rướn mắt ở giữa, liền đã xa xa trông thấy một đám người hướng hắn đi tới. Sư phụ, người bây giờ thật đúng là một tôn quý nhân a. Bản công chúa mấy lần tiến về hoàng thành hậu hoa viên tìm người, đều bị một đám đáng ghét bọn thị vệ bắt bỏ, thật sự là ghê tởm đầu. Lại nói sư phụ có phải hay không vừa ra hậu hoa viên, liền đến Minh Loan cùng tìm ta nha. Tại một đám nha hoàn bao vây hạ, hai tên xinh đẹp như hoa thiếu nữ đang nện bước bước liên tục hướng về Chu Dịch đi tới, một người trong đó chính là thập tam công chúa Cơ Nhược Nguyệt. Hiện tại Cơ Nhược Nguyệt lần nữa đổi lại một bộ đại võ công chúa cách tân mặc, trên đầu mũ phượng lóe sáng, sân thác nàng cao quý phi phàm. Nhưng phần này cao quý, khi nhìn đến Chu Dịch thời điểm liền đã bị đánh vỡ. Nhìn thấy sư phụ của mình vậy mà lần đầu tiên tới Minh Loan cùng, cơ nhược nguyệt tay nhỏ lôi kéo Tề Như Hàm, bước nhanh hướng về nơi này đi tới, biểu lộ mười phần nhảy cẫng hoan hô. Nàng xem ra giống như là chỉ vui sướng nhỏ chim sẻ đồng dạng, đỏ thắm miệng nhỏ trong lúc nhất thời liễu dịu nói không ngừng. Trái lại bên người Tề Như Hàm, liền không có như vậy thoải mái, nàng là một gã dịu dàng cô nương, đổi lại một thân màu xanh trường quần, lần nữa nhìn thấy Chu Dịch sau, nàng hơi cúi đầu xuống tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn phát hoa cài, trạng thái nẹn ngùm ngàn vạn, cũng là có khác một phen khác phong tình. Chu Dịch nhìn thấy hai tên tuyển sắc thiếu nữ hướng hắn đi tới, quẹ miệng phụ lên một vệt nụ cười, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn cười đáp, trước đây sau mấy mấy ngày không gặp, liền cao hứng đến dạng này a. Cơ Nhược Nguyệt lênh lỏi đi tới, trừng trắng mắt, sư phụ tại Thông Thiên Tháp bên trên đại chiến thần uy, chấn kinh kinh đô, trong mấy ngày này, thân làm đồ đệ, không biết rõ nhận lấy nhiều ý hoàn huynh hoàn muội hâm mộ đâu. Chu Dịch minh bạch, nhưng đối với cái này mỉm cười. Ngược lại là Cơ Nhược Nguyệt mày liễu dựng lên, không nói lời gì liền kéo ống tay áo của hắn, rát lây hắn hướng tiền điện bước đi, vừa đi vừa nói, sư phụ đã có hứng thú đến ta minh là cùng, vậy lần này thế nào cũng muốn ở mấy ngày, nhanh đi tiền điện ngồi một chút ta. Nhìn thấy đồ đệ của mình nhiệt tình như vậy, Chu Dịch trong lúc nhất thời bừng cười, cũng tịnh không có phản đối, bất quá theo hắn cách gần, bên người Tệ Như Hàm mở miệng yếu ớt. "Như Hàm, gặp qua Chu công tử." Nhìn thấy làm cho người kính ngưỡng Chu tiên sư gần trong gang tấc, Tệ Như Hàm gương mặt xinh đẹp bên trên trải rộng đỏ ửng, tràn đầy phức tạp cùng bi thương. Đối với Chu Dịch, nàng cũng nói không ra là cảm giác gì. Theo cái trước ra lệnh một tiếng, cấp nàng kinh doanh trăm năm Tệ gia trong khoảnh khắc liền phá thành mảnh nhỏ, quang huy không tại, mà nàng đường đường Tệ gia thiên kim, càng giống là ký kết văn tự bán mình bằng dạng, thành thập tam công chúa tiếp thân nô tỳ. Mặc dù đây hết thảy đều là Chu Dịch mang tới, Nhưng thủy chung là bọn hắn tề gia nhiều lần liên hợp mặt khác hai đại gia tộc cám hại với hắn, gieo gió gặt bão mà thôi. Nang một cái nhược nữ tử, lại thành lần này vật hy sinh. Tề gia tiểu thư không cần phải khách khí, tề gia đối với bản tọa nâng lên sự cố đã bị trừng phạt, không có quan hệ gì với ngươi. Chu Dịch cười đối với Tệ Như hàm lắc đầu, cái tiếng nụ cười làm cho người như gió xuân ấm áp, tựa như là nhà bên đại ca ca đồng dạng, bình thản lây thơ, không có chút nào trước kia xem thường thường thường sinh đạm mạc cùng lạnh nhạt. Nhìn thấy cái trước bộ dáng này, Tệ Như Hàm khẩn trương trong lòng cảm giác, lúc này mới chậm rãi tan biến tại vô hình. Cơ nhược nguyệt sinh một đôi tùy nhãn đem đầy hết thảy nhìn ở trong mắt, lập tức ôn nhu an ủi Tề như hắn nói. "Như hàm tỷ, ngươi không cần e ngại sư phụ ta, chớ nhìn hắn trước đó là cao cao tại thượng chu thiên sư, nhưng đối đãi người bên cạnh, không, có cái gì giá đỡ, huống hồ có bản công chúa tại, hừ hừ, hắn cũng không thể bắt ngươi thế nào." Sau khi nói xong, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Chu Dịch, thuần nhã nói, "Sư phụ, ngươi từ trước đến nay là không làm vô dụng công, nói đi, lần này tới tìm bản công chúa có chuyện gì, sẽ không thật sự là là Tề gia tiểu thư đến đây a?" Chu Dịch cười nói, "Xem như, nhưng cũng không hoàn toàn là, đến nói một chút, ta là cái gì của ngươi?" Sư phụ a. Cơ Ngược Nguyệt không rõ ràng trò làm nói, sau đó khuôn mặt đỏ lên, thầm nghĩ lấy, trước đó phụ hoàng đã đem nàng gả cho Chu Dịch, lần này đối phương không phải là thu lấy cái gì lợi trưa. Chu Dịch không để ý đến trong lòng đối phương hoang đường ý nghĩ, mà là lần nữa bình tĩnh nói, "Đã ngươi tôn sưng bản tọa một tiếng sư phụ, kia sao lần này tới, bản tọa chính là đến tận một lần sư phụ hẳn là có chức trách." Nói như vậy, sư phụ rốt cục chịu truyền cho ta đạo pháp. Cơ Ngược Nguyệt trong lúc nhất thời thích thú dị thường. Lúc trước thời gian mấy tháng bên trong, nàng nhiều lần hướng Chu Dịch đòi hỏi đạo pháp chân truyền, nhưng đối phương lại luôn lấy không tới thời cơ lý do một bụng từ chối. Trải qua lần này thông tiên tháp thiên pháp tiên nhân chi chiến, Chu Dịch Lăng không đập hư hành từ, thần sâu hấp dẫn nàng, nàng chưa kịp đau khổ nan nghĩ, đối phương liền đã chủ động muốn truyền thụ. Chu Dịch ra vẻ thần bí nói, Nhược "Nguyệt, bản tọa trước đó không chịu dạy ngươi đạo pháp, không phải là không đối ngươi một loại khảo nghiệm, ngươi phải hiểu được, bản tọa trong tay đạo pháp, từ trước đến nay sẽ không khinh truyền." Hắn Chu Dịch là ai? Hắn đã từng là vĩnh hằng tiên giới cao cao tại thượng bắt tuyệt đạo tôn, đạo pháp có 1021 vực, mong muốn bài hắn làm thầy người, đâu chỉ ức ức vạn, trong đó không thiếu kinh thế diễm diễm thiên tài. Nhưng cho dù là dạng này, cuối cùng có thể trở thành trong tay hắn thân truyền đệ tử, lại không cao hơn 10 ngón số lượng, bởi vì muốn có được hắn vô thượng đạo pháp truyền thừa, phải đi qua trùng điệp khảo nghiệm, mà trọng yếu nhất chính là tâm tính cùng cơ duyên. Nếu là một vị đạo tôn đạo pháp có thể tùy tiện truyền thụ, bị mưu đồ bất chính học được, nhưng thiên hạ chẳng phải là muốn đại loạn. Cơ Ngược Nguyệt liếc mắt, có chút không phục nói, "Cắt, sư phụ, có người nói khoa trương như vậy đi." Nàng thân làm hoàng thất thập tam công chúa, thân phận địa vị bày ở nơi này, muốn cái gì dạng bí tịch võ công học không đến, liền xem như tông sư lão sư đều có thể tìm được tới. Chu Dịch không biết có thể cười cười Nhược Nguyệt, ngươi sinh ra ở hoàn thất, ngày bình thường chính là quá mức nuông chiều từ bé, ngươi phải biết, bình thường võ giả đại sư cần bưng trà 3 năm, làm việc vật 3 năm, khổ luyện kiến thức cơ bản 3 năm, sau cùng trong 1 năm, sư phụ mới có thể truyền thụ cho đệ tử một chút tạp mao công phu, hơn nữa muốn trở thành thân truyền đệ tử, càng là khó càng tiền khó, nhưng dù cho như thế, chân chính đệ thấp công phu, sư phụ đều sẽ lựa chọn tại trước. Khi Lâm Trung mới mặc trò chân truyền đệ tử, hắn bắt tuyệt đạo tôn kiếp trước đi khắp hơn vạn vực giới, đã từng danh xưng thu đồ hơn trăm vạn, nhưng trải qua hơn trăm năm khảo nghiệm sau, cũng hầu như chúng mới có 9 tên đệ tử miễn cưỡng học cách, lúc này mới bị hắn thu làm chân truyền đệ tử. Cơ Nhược Nguyệt cũng không có trải qua kia mấy trăm năm khảo nghiệm, liền mười phần may mắn bị hắn thu làm thân truyền đệ tử, đây hết thảy, bất quá là xem ở đại tỷ của hắn Cơ Nhược Vân phân thượng. Ai bảo đại võ Đan Dương công chúa là hắn tưởng niệm trăm năm được người đâu? Cơ Nhược Nguyệt cũng không biết Chu Dịch chân thực thân phận, nhưng coi như biết, loại cảm giác này khoảng cách nàng cực kỳ xa xôi khoảng cách, nàng cũng không cách nào trải nghiệm nói. Lúc này nàng có chút bực bội quay đầu sang chỗ khác, nói rằng: "Sư phụ, người lại muốn cầm đệ tử làm trò cười đâu?" Chu Dịch cười cười, "Như vậy" Ngươi có học hay không? Đương nhiên muốn học được, sư phụ không phải nói nhường đệ tử sau này thời điểm nương theo tại trái phải đi." Cơ Nhược Nguyệt lời thể son sắt nói. "Tệ tốt." Chu Dịch gật gật đầu, sau một khắc, thanh âm của hắn dường như theo bên Mông Cựu Thiên phía trên truyền đến, tựa như mang theo hoàng sợ thiên uy, nhẹ lấy làm lạ hỏi. "Kể từ hôm nay, ta Chu Dịch nguyện thu Cơ Nhược Nguyệt làm đệ tử thân truyền, nguyện tận sư đức." Rốc lòng giải bảo, lấy Thương Thiên làm chứng, nếu như đối phương phản bội, chắc chắn gặp ngũ lôi linh đỉnh, hồn phi phách tán. Truyện bái sư, không qua loa được. Chu Dịch thay đổi trước kia đối cơ nhược nguyệt kiêu căng, trong náy mắt, tựa như hóa thân thành đã từng bắt tuyệt đạo tôn, bình tĩnh trong lời nói, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, khiến người ở chỗ này như là quản lý sấm sét giữa trời quang đồng dạng, suýt nữa có chút đứng không vững. Cơ nhược nguyệt trong bất tri bất giác, đã nhẹ che lấy miệng nhỏ, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Bởi vì đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Chu Dịch trịnh trọng như vậy việc biểu lộ. Chương 429, trên đời hiếm thấy, chương 429, trên đời hiếm thấy. Đối với chuyện bái sư, Chu Dịch lời nói không phải tại nói chuyện giật đơn, vi sư chi đạo trịnh trọng, kia là tu tiên giới từ trước quy củ. Từ dưới một khắc bắt đầu, theo trong cơ thể của hắn đã tuôn ra một chút thần kỳ quang huy, vây quanh cơ ngực nguyệt qua lại xoay tròn, cuối cùng giống như là công nhận đối phương như thế, toàn bộ tụ hợp vào đối phương thể nội. Những cái kia thần kỳ quang huy khi tiến vào cơ ngực nguyệt thân thể sau, nàng lập tức náo hải trong rỗng, sau đó một chút lúc đầu không thuộc về nàng lệ tệ ký ức, đột nhiên giống như thủy triều ập tới. Cái này, đây là Cơ Ngực Nguyệt hai mắt sững sờ, đối với những hình ảnh này bên trong ghi lại từng màn, cảm thấy mười phần khó có thể tin. Bởi vì chu dịch truyền lại cho nàng hình tượng, không phải khác, chính là lúc trước hắn là bát tuyệt đạo tôn thời điểm hình tượng. Tản phá hình tượng bên trong, có một ga cao cao tại thượng cường giả, cùng Chu Dịch có 78 phần rất giống, hắn mặc kỳ dị rộng bên cạnh trường bào, một người đứng ở trong hư không, dưới chất nức vạn cường giả tản ra vượt xa thiên nhân tông sư khí tức, nhưng lại đối với người kia cũng kính quỳ giáp trên đất, không dám chút nào lỗ mãng. Bọn hắn trong miệng cùng nheo tiêu gảo, chúng ta tham kiến bắt tuyệt đạo tôn. Kia tiếng hô hoan chấn thiên động địa, hùng hồn đến khó lấy tưởng tượng. Hình tượng nhất truyện, lần này lại nhảy chuyển tới Hùng Vĩ chiến đấu cảnh tượng bên trong. Tại Mên Ngông Tinh Vũ trưởng hạ bên trong, cái kia cùng Chu Dịch có 78 phần rất giống cường giả, áo quần rách nát, Khi tiếp bề bại, ngay tại trụ 78 tên có vẻ như cùng cảnh giới đại năng vây công, chiến đấu bên trong, động một tí ở giữa sao trời băng liệt, vạn vật tịch diệt, kịch liệt đến khó lấy tưởng tượng, viễn siêu nhân loại có thể lý giải trình độ. Mà kia rất giống chu dịch cường giả, tựa hồ là đang độ kiếp khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp tại mấy vị đại năng vây công hạ, hắn trong lúc nhất thời tả hữu thiếu hụt, tan mất hạ phòng, như muốn có vẫn lạc phong hiểm, cuối cùng thân thể của hắn vỡ tan, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, ngang nhiên xông về một đạo có thể so với trời xanh tiếp quang tử sắc lôi đỉnh bên trong, cuối cùng thân tử đạo tiêu, bất đắc di hóa thành một vệt bụi đất. Tàn phá hình tượng đến đây kết thúc, nhưng lại tại Cơ Nguyệt Nguyệt trong lòng lật lên kinh đảo Hải Lãng, những hình ảnh này là sư phụ của nàng Chu Dịch chủ động chuyển tới, mà trong đó cái kia cuối cùng vẫn là cường giả cực giống đối phương, trải qua chiến đấu cũng xa không phải nàng có thể tưởng tượng đến. Cơ Nguyệt Nguyệt gương mặt xinh đẹp lo sợ không yên thất sắc, như muốn không thể tự kiềm chế. Chết không được phụ hoàng cùng quốc sư thường xuyên nói sư phụ tuyệt không phải người bình thường, những hình ảnh này bên trong, lượng tin tức lớn đến kinh người, người kia nhất định là sư phụ kiếp trước a. Cơ Nguyệt Nguyệt ở trong lòng nỉ non. Sư phụ của nàng Chu Dịch thành danh mới không đến 2 năm, liền từ thiếu niên chi thể một đường đăng lâm cho tới bây giờ loại tình trạng này. Tại kết khép lại mặt đủ loại hình tượng, đối phương tuyệt đối là tiên nhân tri thế, thủ đoạn không phải phương này đại lục bất luận một vị nào cường giả có thể so sánh với. Bởi vì đối phương thật là đạt được tinh không bên trong ức vạn cường giả nhất chi tán thành, là đem đầy trời tinh vũ xem như chiến trường tuyệt thế đại năng a. Sư phụ lại đến, cơ ngực nguyệt cam tâm làm đồ đệ của ngài, đồng thời một đời một thế đi theo cùng ngài. Cơ ngực nguyệt lập tức quỳ lạy xuống dưới. Nàng hiện tại đối chu dịch kính ngưỡng như là nước sông cuồn cuộn, giả dối không dứt, cũng trách không được đối phương sẽ đối với cái này lễ bái sư đối đại trị trọng như vậy. Đối phương là tiên nhân thu đồ, mà nàng may mắn làm tiên nhân đồ đệ. Loại này ước vạn bên trong không một tiên duyên ngưỡng nàng mừng rỡ như điên. Hiện tại, ngươi cũng đã biết bài nhập bản tọa môn hạ trị trọng." Chu Dịch biểu lộ đạm mạc nói. Cơ ngực nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh ngạc, đến bây giờ còn là có một cỗ thần sắc bất khả tư nghị, tại trải qua suy tư sau, Trần Chơ nói: "Sư phụ, hình tượng bên trong tiên nhân, thật là người sao? Gã cường giả kia tu vi thật là đáng sợ, không phải huyết vân lão tổ loại này tiên nhân tông sư có thể so sánh được, mặc dù tại cuối cùng vẫn lạc, nhưng vẫn như cũng không ngăn cản được tuyệt thế phong thái." Chu Dịch sắc mặt không vui không buồn, từ chối cho ý kiến nói: "Tiếp trước mà tôi Bất quá vẫn là tránh không được số mệnh phải chết đi. Hắn cho cơ ngự nguyện truyền tới chiến đấu cảnh tượng, đúng là hắn trận chiến cuối cùng, danh Xương Tiên vẫn chi chiến. Đại chiến bên trong, hắn đột phá tiên nhân sắp đến, lại gặp tới ngày xưa tuyệt thế cựu địch vây công, dù cho thân làm vài vạn năm đến, kinh thế nhất diễm diễm bắt tuyệt đạo tôn, vẫn như cũ mang theo tiếc nuối vẫn lạc. Tin tưởng theo hắn vẫn lạc, ngày xưa Lưu Ba vực cũng đã bị các cường giả chia cắt đi. Cơ ngự nguyện không những không cảm thấy bình thường, ngược lại sùng bái đầu rạp xuống đất, nàng trong ánh mắt bên trong hiện ra hy vọng, liên tục hận cầu nói, "Cầu sư phụ truyền thụ Đồ Nhi tiên pháp, Đồ Nhi ta nguyện đi theo sư phụ bước chân mà đi." Nang Tâm Tư Cơ linh sinh động, đã sớm nhìn ra Chu Dịch là tiên nhân tuyệt thế, là một đầu điểm lòng, phương thế giới này là khốn không được hắn, một ngày nào đó sẽ bay lượn tại vực ngoại, đặt không mà đi. Cơ Nhược Vân tạm thời ôm chân Phật, hy vọng có thể theo sát đối phương bước chân, kiến thức thế giới khác phong thái. Chu Dịch chắp hai tay sau lưng, vây quanh Cơ Nhược Nguyệt dạo qua một vòng, biểu lộ hơi chỉnh trọng gần từng chữ một, ngươi phải suy nghĩ kỹ, vào bản tọa cửa, ta tự nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi tiên pháp, nhưng là tiên pháp không giống với võ học, không phải có đại năng lực đại nghị lực người không thể học thành. Nhược Nguyệt, vị sư hỏi lại ngươi một câu, ngươi có bằng lòng hay không chịu khổ? Chu Dịch nhìn xuống Cơ Nguyệt Nguyệt, chờ đợi trả lời. Đối phương thân làm hoàng thất được sủng ái nhất cung chủ, thân phận mười phần yêu kiều, ngày thường quần áo trong ăn ngủ nghỉ, đều có nha hoàn người hầu quản lý, sự tình không cần thân là. Có thể tu tiên chi lộ giải dác cô quặng nỗi khổ, Chu Dịch không hề cảm thấy đối phương có thể chịu nổi. Huống chi đối phương cổ linh tinh quái, cái này hiếu động tính cách, rất khó tiếp nhận mấy ngàn năm như một ngày tu luyện nỗi khổ. Nhưng Cơ Nguyệt Nguyệt thái độ khá thượng, quy trên mặt đất, biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm trọng, nàng dịu dàng nói, "Sư phụ, đệ tử chỉ cầu có thể nương theo ở bên cạnh ngươi, khổ gì khó đều bằng lòng chịu đựng." Chu Dịch gật gật đầu. Nhìn ra đối phương là thật hạ đại quyết tâm, lập tức nói: "Đứng lên đi." Hắn nói tiếp: "Bất quá, ta trước thu ngươi làm ngoại môn đệ tử, chuyển cho ngươi cơ sở tiên pháp, chờ ngươi thông qua được bản tọa tầng tầng khảo nghiệm sau, lại đem ngươi thu làm thân truyền đệ tử cũng không muộn." Tay phải hắn hơi vừa nhấc, một cỗ lực lượng vô hình dâng lên mà ra, hóa thành một đạo hư ảo vân khí, nhẹ nhàng đem Cơ Nhược Nguyệt Linh lung thân thể mềm mại cho nâng lên. "Tốt sư phụ." Cơ Nhược Nguyệt vui mừng nhướng mày, mặc dù chỉ là nhập môn đệ tử, nhưng bằng mượn nàng cùng Chu Dịch cũng biết, tin tưởng cơ hội cùng thân truyền đệ tử cũng không có cái gì khác biệt cũng hộ tại trên đời ở trong, ai có thể trở thành một gã tại thế tiên nhân nhập môn đệ tử. Lúc tới hôm nay, Cơ Ngực Nguyệt càng phát ra hâm mộ nàng bị đẩy đi tới 3000 dặm biên hoang đại tỷ Cơ Như Vân, đối phương cùng Chu Dịch quen biết chỉ ở nhìn thoáng qua ở giữa, lại đạt được đối phương lưu hải. Dường như nàng phụ hoàng gả cho Chu Dịch, đối phương bên ngoài cũng không có cự tuyệt. Cái gì đó, đại tỷ thật sự là tám đời đã tu luyện phúc khí. Cơ nhược Vân đuốt đuốt Ngực Vân tay nhỏ vuốt vuốt trước ngừ sợi tóc, có tiện sát nhỏ giọng thầm thì nói: "Ha ha, tùy ngươi nghĩ ra sao a." Chu Dịch cười một tiếng mà qua, cũng không lại giải thích hắn cùng Đan Dương ở giữa chuyện, tiếp theo quay người nhìn về phía đã đỡ dẫn tệ như hàm nhẹ giọng dò hỏi, "Tề gia Thiên Kim tiểu thư, bản tọa chuyển cho ngươi vô thượng tiên pháp, siêu thoát tại võ học phía trên, ngươi có bằng lòng tiếp nhận?" Tệ Như hàm trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, trong lúc nhất thời lộ ra ngây ngốc, có chút không biết rõ trả lời thế nào. Nàng không biết rõ vừa rồi Chu Dịch cho thập tam công chúa Cơ Nhược Nguyệt nhìn tứ gì, đối phương vậy mà thái độ khất thượng, thu hồi ngày xưa cời đùa tí tưởng, cầu cái trước truyền thụ đối phương tiên pháp. Nhưng nói cho cùng, Cơ Nhược Nguyệt đã bái nhập Chu Dịch môn hạ, truyền thụ tiên pháp đương nhiên, thật lạ nàng đâu. Chu Dịch truyền thụ nàng tiên pháp, thật sẽ vô duyên vô cớ sao? Tệ Như hàm lắc đầu, "Chu công tử ý tốt, như hàm tâm lĩnh." Ân, Chu Dịch nhíu mày, Tế Như Hàm chỉ một thoáng mặt không còn chút máu, quỳ trên mặt đất nhỏ giọng giải thích nói, "Cầu công tử chu tội, như hàm tự biết chỗ Tế gia đã từng đắc tội qua ngài, tự nhiên không dám cùng thập tam công chúa tranh sư phụ, ngài trong tay tiến pháp, vẫn là chỉ chuyển cho thập tam công chúa một người làm tốt rượu." Chu Thiên sư học cứu tiên nhân, mơ hồ là đại lục đệ nhất cường giả, mà nàng bây giờ chỉ là chán nạn tiên kim, tại mặt của đối phương trước căn bản không ngẩng đầu được lên. Nói xong, nàng có chút thận trọng quan sát lấy Chu Dịch biểu lộ, sợ đối phương nổi giận. Nhưng Chu Dịch chỉ là mặt không biểu tình, ung dung tới một câu "Tế gia tiên kim tiểu thư." Bạn tọa truyền cho ngươi tiên pháp, sát thực có ý đồ riêng, nhưng ngươi chẳng lẽ quên đi ngày xưa ngươi cùng ta góp định?" Tế Như Hàm trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết làm sao. Chu Dịch lập tức cười lạnh. Tế Như Hàm là tiên tiên linh thể, trên đời hiếm thấy, hắn cũng là lên quý tài chi ý, mới muốn dẫn đạo đối phương đạp vào một đầu vốn nên thuộc về đối phương con đường, tiện thể lấy bảo hộ đồ đệ của nàng, cũng không có cái khác ý đồ. Nhưng nếu là đối phương không chấp thời lời nói, hắn cũng sẽ không đi cưỡng ép truyền pháp, bởi vì bằng vào hắn siêu nhiên thân phận, căn bản không có cần thế này. Chương 430, một đời một thế, chương 430, một đời một thế. Tệ như hàm không tiếp thụ chu dịch truyền pháp, đơn giản là có hai loại nguyên do. Thứ nhất chính là, tệ như hàm chỗ tệ gia đã là bại, lấy nàng hiện tại trấn nản thiên kim thân phận, không còn trước kia, đã lưu lạc làm hoàng thành thập tam công chúa thiếp thân nha hoàn, giống Chu Thiên sư loại này danh dương đại võ nhân vật đứng đầu, nàng bây giờ căn bản không với cao nổi. Thứ hai, nàng trước đó mặc dù là cao quý tệ gia thiên kim chi thể, nhưng không dành thế sự, chỉ hiểu được trong khuê phòng cầm kỳ thư họa, chưa có tiếp xúc qua võ học, cũng đúng những cái kia vũ đạo lộng đồng ngoại môn công phu có chút mâu thuẫn, đối sát nhân sát sinh từ đầu đến cuối có chút e ngại, thuộc về điển hình cô gái ngoan ngoãn loại hình. Mà Chu Dịch nói tới Tiên Pháp là thuộc về nàng chưa từng có tiếp xúc qua pháp chủ. Tệ như Hàm sợ hãi chính mình tư duy trì độn, họ không được Chu Dịch truyền thừa tiên pháp, tới cuối cùng chỉ có thể treo đến đối phương không cao hứng, vô duyên vô cớ thêm phiền toái. Từ trên tổng hợp lại, Tệ như Hàm vẫn cảm thấy chính mình không học vi diệu, an an tâm tâm làm thập tam công chúan lên nha hoàn. Bất quá tại nội tâm chỗ sâu nhất, phảng phất có một thanh âm đang một mực đáp lại nàng, nhất định phải bằng lòng Chu Thiên Sư, nhất định phải bằng lòng Chu Thiên Sư. Nhìn thấy vẫn có chút do dự Tệ như Hàm, Chu Dịch không nói một lời, chỉ là ánh mắt nhìn thẳng cái trước. Trở lại đối phương quyết sách, ánh mắt của hắn nhìn thẳng lòng người, khiến cho đối phương trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào. Minh Loan cung tiền điện, mặc dù chỉ có 3 người bọn họ, nhưng không khí hiện trường có chút xấu hổ. Ngay tại Tệ Như Hàm nội tâm như làn nai con đi loạn đồng dạng, hoàng loạn thời điểm, một cái tinh tế tỉ mỉ ấm áp ngọc thủ đột nhiên cầm cổ tay của nàng. Tệ Như Hàm kinh dị, ngay tại nàng ngẩng đầu ở giữa, Cơ Nhược Nguyệt tẩm kia tuyệt thế khuôn mặt lập tức ánh vào nàng tẩm mắt. Cơ Nhược Nguyệt hai tay dịu dàng cầm Tệ Như Hàm tay nhỏ, lực khí hơi có chút yếu đuối, "Như Hàm tỷ, ngươi liền đáp ứng a, sư phụ ta là tiên nhân chuyển thế, hắn tiên pháp trên đời khó có" Đối với ngươi mà nói trăm lợi mà không có một hại, huống hồ trước ngươi không phải đã nói, sẽ một mực làm bạn với ta sao? Ta, đối mặt với cơ nhược mượt gần như giọng thẩn cầu, tệ như hàm trong lúc nhất thời không biết nên muốn làm sao cư tuyệt. Nửa ngày thời gian sau, nàng ngượng ngùng nhìn phía Chu Dịch một cái, dùng dường như chỉ có chính nàng khả năng nghe thấy ngứa khí, nhỏ bé yếu ớt môi dặm nói, "Chu công tử, như hàm tay chân vụ bè, phản ứng cũng có chút trì độn, nếu là học pháp bên trong có chút ngu dốt, còn mời ngài nhiều hơn rộng lòng tha thứ." Nhìn thấy đối phương đã nghĩ thông suốt, Chu Dịch không còn sụ mặt, mà là chuyển thành mỉm cười, "Tệ ra thiên kim không cần khiếm tốn." Ngươi chính là trăm năm khó gặp tiên tiên linh hệ, học lên tiên pháp đến, một đường thông suốt, so cơ ngự nguyệt còn muốn con hơn. A, tiên tiên linh hệ, đây là cái gì a? Cơ Ngự Nguyệt trong lúc nhất thời kinh ngạc, nàng mặc dù sinh ra ở hoàn thất, nhưng lại cho tới nay chưa nghe nói qua từ ngữ này. Chu Dịch trong lúc nhất thời lấy tay nâng trán, có vẻ hơi im lặng. Giáo thụ Đồ Đệ rất khó, tay nắm tay dốc lòng truyền thụ, là một cái rất có kiên nhẫn cùng tỉ mỉ giống, mà tại tiểu thiên thế giới bên trong, giáo thụ một vị đối tu tiên chi lộ gần như ngu ngốc Đồ Đệ, hiển nhiên càng khó. Cũng may Chu Dịch có đầy đủ kiên nhẫn, lúc này chậm rãi giảng giải. Nhược Nguyệt, đã ngươi vào bản tọa sư môn, vậy vi sư cũng nên cho các ngươi hai người thật tốt giảng giải một chút như thế nào tu tiên thế hệ. Nhìn thấy hai vị tuyệt thế nữ tử hai mặt nhìn nhau, lộ ra đầu góc mơ hồ, Chu Dịch đã cảm thấy có cần phải thật tốt giảng giải một phen. Hắn điềm nhiên như không có việc gì ngồi ở một bên trên ghế ngồi, nhìn về phía hai vị tuyệt sắc nữ tử, chậm rãi mà đàn đạo, nói như vậy, tu tiên không giống với võ học, kia là sinh mạng thể hướng cao cấp hơn cấp độ diễn hóa một loại thủy biến, cùng loại với nhân thể thay da đổi thịt đồng dạng, xa xa không có cuối cùng. Cơ Nhược Nguyệt giống như là nghe tiên tư đồng dạng, phát ra giọng hỏi Vậy theo sư phụ nói tới, miếu thờ bên trong cung phụng kia chư thiên tiên Phật đều là thật sự tồn tại. Chu Dịch lắc đầu, lập tức khinh thường cười lạnh nói: "Ha ha, bọn hắn tính cái gì tiên Phật, bất quá là tu hành có đạo, bước vào các ngươi khó có thể tưởng tượng cấp độ mà tôi a, tiên nhân chân chính cùng thiên địa nhật nguyệt đồng tọa, pháp thân nằm ngang vũ trụ, lấy lầy trời tinh vũ là cái chiếu, kia khả năng xưng là tiên nhân. Phật đạo hai môn tại vĩnh hằng tiên giới bên trong địa vị cao thượng, cũng không phải không có lấy đại năng tại thế, nhưng có thể được xưng tụng tiên Phật người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều tại tinh vũ bên trong chiếm cứ lấy địa vị siêu nhiên, sao lại chư thiên tiên Phật nói chuyện?" Mà tại cái này tiểu tiên thế giới bên trong, những cái kia miếu thở bên trong tiên Phật, bất quá là bị Lôi dân Bạch tính tận lực thần hóa mà thôi, cùng chân thực tiên Phật xuất nhập rất lớn. A. Cơ Ngược Nguyệt mặc dù vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng mơ hồ cảm thấy, trước mắt có một đầu trước nay chưa từng có con đường, ngay tại hướng nàng chậm rãi lật thành ra. Chu Dịch nhìn thấy hai nữ rơi vào trầm tư bên trong, trong lúc nhất thời không có phản ứng, hắn bất đắc dĩ, lại phải tự mình mở miệng lần nữa. Tại tu tiên chi lộ bên trong, tu tiên giả giảng cứu chính là tự thân tiên thiên điều kiện, tỉ như có ít người trời sinh người mang ngũ hành linh căn. Về sau con đường tu hành lại so với người khác thông suốt rất nhiều, cho nên sẽ bị một chút tiên sư chọn chúng, đưa vào trong môn đốc lòng giải bạo, mà ngoại trừ thiên hình vạn trạng linh căn bên ngoài, còn có một chút trời sinh bát thể, hiển nhiên tiên tiên linh thể liền thỉnh linh xuất hiện. Tiên tiên linh thể, so cái khác tu tiên giả có rất nhiều ưu thế, chỉ cần người sở hữu bản nhân không ra cái gì ngoài ý muốn, tại bước vào tu tiên một đường sau, bởi vì linh thể ưu thế, tại bước vào trúc cơ cảnh giới bên trên, lại so với những người khác thiếu đi rất nhiều đường quanh co, nhưng bởi vì linh thể có hạn, trúc cơ trở lên cảnh giới, liền không có ưu thế gì. Tiên tiên thể chất chưa làm, linh thể, pháp thể Thần thể, thánh thể, càng là có trong truyền thuyết tiên thể, nhưng linh thể liền đã trong trăm vạn không có một, cực kỳ hiếm thấy. Bất quá tại Vĩnh Hằng Tiên Giới bên trong, có thể bị cổ lão lâu đời tu tiên đại tông môn chọn làm thánh tử thánh nữ thiên điều, thường thường đều gồm có không có gì sánh kịp tiên thiên ưu thế, trong bọn họ, cơ bản đều là định cấp thần thể thậm chí thánh thể người sở hữu. Chu Dịch đến từ tiểu thiên thế giới, tư chất của hắn tự nhiên thua tất bình thường, ban đầu lúc cũng không có loại kia hiếm thấy ưu thế, cũng chỉ có thể một bước một cái dấu chân, khắc khổ tu luyện Ngọc Kinh Bắt Pháp bên trong định cấp thể chất, ngũ hành chi thể. Ngũ hành chi thể đại thành sau, Cơ hội có thể so với đỉnh cấp thần thể thánh thể, lúc này mới khiến cho hắn có cùng những cái kia thánh tử thánh nữ tranh hùng tư cách. Chu công tử, theo lời của ngài nói, như hẳn có, chính là vạn người không được một linh thể. Tế Như hàm tay nhỏ nắmướt ống tay áo, lập tức bất khả tư nghị nói. Chu Dịch gật đầu nói, không tệ. Tế Như hàm trong lúc nhất thời không biết làm sao, mắt to như nước trong veo nhìn xung quanh, lộ ra càng thêm thụ sủng nhược kinh. Cái này tiên tiên linh thể tồn tại, giống như là một phen đột nhiên xuất hiện hảo vận, bỗng nhiên giáng lâm trên thân nàng, nhưng nàng thật lâu phản ứng không kịp. Bất quá Chu Dịch trên mặt phụ lên một bộ biểu tình tự tiếu phi thiếu, đúng lúc đó đã kịp nói Tề gia tiểu thư, ngươi mặc dù là tiên thiên linh thể, nhưng bởi vì chính mình không hiểu được vận lợi dụng, những năm này ngược lại để nó có chút bị lãng dong, sau khi trưởng thành, nếu là lại không tiến hành lợi dụng, liền sẽ tự chủ thoái hóa, biến cùng người bình thường phàm thể không phân hai loại. Bất quá, ngươi như bằng lòng tiếp nhận bản tọa chuyên pháp, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi khơi thông điều trị một phen. Hắn có hướng dẫn từng bước ý vị. Cái này khiến Tệ Như hàm ánh mắt lấp loé không yên, có vẻ hơi do dự, nhưng nàng nội tâm một mực tại khuyên giải lấy chính mình, Chu công tử làm ra đây hết thảy, đều là đang vì nàng tốt. Tại nội tâm một phen tiên nhân giao chiến sau, nàng nghiến chặt hàm răng, Dường như hạ quyết tâm đồng dạng, nói khẽ, như hàm nghị thông suốt, còn mời Chu công tử truyền ta tiên pháp, như hàm bằng lòng che chở thập tam công chúa một đời một thế. "Tốt." Chu Dịch trong ánh mắt dần hiện ra một tia dị sắc. Chương 431, Thái thượng luyện thần quyết, chương 431, Thái thượng luyện thần quyết. "Sư phụ, ngươi dự định truyền đệ tử dạng gì tiên pháp?" Cơ Nhược Nguyệt linh động trong mắt to dị sắc liên tục, lúc này linh lung thân thể vây quanh Chu Dịch chuyển không ngừng, dường như bức thiết cùng đợi đối phương trả lời. Chu Dịch thở dài một hơi, hơi có vẻ phải có chút bất đắc dĩ, từ đầu đến cuối đối Cơ Nhược Nguyệt cổ linh tinh quái không có biện pháp gì. Sau một khắc, trong mắt của hắn bỗng nhiên lóe ra một vệt kỳ quang, sau đó một chỉ điểm tại cái sau trên trán. Hắn một chỉ này đầu chính là tiên nhân tụ pháp, tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp tại cơ ngự nguyệt còn không có kịp phản ứng khoảng cách bên trong, điểm ra ngoài. Đầu ngón tay tại tiếp xúc đến cơ ngự nguyệt cái trán một sát na, nàng cặp kia linh động mắt to từ từ biến trống rỗng, bởi vì tại trong đầu của nàng đang có một cỗ khủng lỗ thần niệm vọt tới, hướng nàng truyền đạt môn nông tiên pháp bí tịch. Chu dịch kia cỗ thần niệm quá mức khổng lồ, giống như là thủy triều vọt tới, lập tức nùng không có sự qua linh hồn công pháp cơ ngự nguyệt linh hải truyền đến có chút đâm nhói cảm giác, đang ăn lực nhiệt lấy. Tại mấy hơi thở qua đi, cơ nhược Nguyệt Lung lay hơi có chút nặng nề cùng mê muội đầu, Miếc cưỡng mở miệng nói sư phụ, cái này tiên pháp tên là Thái thượng luyện thần quyết. Chu Dịch nhẹ gật đầu, cười nhạt không nói. Thái thượng luyện thần quyết là lưu ba đạo nội môn đệ tử sở tu công pháp cơ bản, lúc trước Chu Dịch tại lưu ba đạo phí sức thiên tân vạc khổ, mới tới bản này công pháp. Đại đạo đơn giản nhất, cái này Thái thượng luyện thần quyết cũng là như thế. Đây là Chu Dịch tôn sư tự tay sáng tạo, là tu luyện tinh tú chỗ, trong đó bao hàm tu tiên giới trụ cột vững vàng tu luyện hệ hệ, còn có mấy môn uy lực không kém công kích thậm chí đảo độn thần thông. Thậm chí liền một chút tu tiên giới thượng tức cũng nhất nhất bao quát ở bên trong. Môn công pháp này, tại Lưu Ba Đảo Nội môn đệ tử bên trong, được tôn sùng là chí bảo, hơn nữa chỉ cần hoàn cảnh cùng tư chất cho phép, tuyệt đối có thể thông suốt tu luyện tới kim đan thậm chí trở lên càng xa xôi cảnh giới. Môn tiên pháp này, thật thần kỳ a. Cơ Nhược Nguyệt có chút vội vàng nhận lấy trong đầu mênh mông tri thức cùng chuyển tự, cho tới bây giờ, đầu óc của nàng vẫn còn có chút choáng mắt. Bất quá nàng cũng đã biết chu dịch vì cái gì có thể ở thời gian 2 năm quật khởi cho tới bây giờ trình độ, quả nhiên, tiên pháp là hoàn toàn không giống với võ học tổ đại, loại kia tu luyện thể hệ, viễn siêu tất cả là nàng trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua. Tiên pháp Thu nạp là linh khí trong thiên địa, Ngự Nguyệt, ngươi bây giờ ngưng thần tĩnh khí, dựa theo phía trên ghi lại pháp môn vận chuyển đan điền chi khí, nhìn xem sẽ có phản ứng gì. Chu Dịch đối với cơ Ngự Nguyệt từng bước từng bước dẫn đạo nói. Cơ Ngự Nguyệt không nghi ngờ gì, lập tức xếp bằng ở một chỗ rộng trên ghế ngồi xuống thổ tức, mà theo vận chuyển tiên pháp, nàng lúc này mới phát hiện Chu Dịch ban cho nàng hộ thân ngọc bội diệu dụng. Theo nàng ngồi xuống, ngọc bội dẫn dắt phương viên mấy trượng thiên địa linh khí, toàn bộ hướng về nàng tụ đến, nương theo lấy bộ ngực của nàng chập trùng, linh khí giống như cá voi hút nước, lập tức bị nàng thu nạp vào đan điền. Thì ra sư phụ ban tặng ngọc bội, còn có như vậy thần kỳ diệu dụng. Cảm giác được quanh mình dị trạng, cơ nhục mệnh không khỏi kinh ngạc. Mà theo linh khí nhập thể, nàng nội khí trong đan điền, như là chất hoa đồng dạng, biến càng thêm tinh thuần cô đọng, thậm chí còn có giống linh khí chuyển biến xu hướng. Nhìn thấy cơ nhục mệnh trước mắt lâm vào trạng thái, Chu Dịch lúc này mới vui mừng thở dài một hơi, cho đến ngày nay, xem như hắn độ đệ cái trước, con đường tu hành rốt cục xem như đi đến quỹ đạo chính. Tiếp tiếp, ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn phía Tề Như Hàm, cái sau tại trong ánh mắt của hắn, thần sắc có vẻ hơi khẩn trương. Không cần phải sợ, vững lòng tâm thần. Chu Dịch bình thản lạnh nhạt thanh âm vang lên. Hắn bằng bạc thần thức tuệ thăm dò vào tể như hàm thể nội, phát hiện đối phương tuyệt đại đa số gân mạch đều ở bế tắc trạng thái bên trong, cùng người bình thường không hề khác gì nhau, hiển nhiên trước đó là tay trói gà không chặt cô gái tầm thường, quá mức bình thường. Chương 432, tiên pháp bí tịch, chương 432, tiên pháp bí tịch. Không cần phải sợ, ung lòng tâm thần. Chu Dịch bình thản lạnh nhạt thanh âm vang lên. Hắn bằng bạc thần thức tuệ thăm dò vào tể như hàm thể nội, phát hiện đối phương tuyệt đại đa số gân mạch đều ở bế tắc trạng thái bên trong, cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Hiển nhiên trước đó là tay trói gà không chặt cô gái tầm thường, quá mức bình thường. Chu Dịch thở dài, mong muốn dẫn đạo đối phương đi hướng con đường tu hành, hắn hiển nhiên phải bỏ ra chút gì. Hắn tâm thần khai thông bắt đầu bên trên không gian nhận giới, từ đó lấy ra một cái bình ngọc, đem nó khuynh đảo mà ra, một cái màu xanh sẫm đan dược tình lình lỉnh bại lộ trong không khí, tản mát ra trận trận đan hương. Chu Dịch vẫy tay, viên đan dược màu xanh sẫm đan dược lập tức thẳng tắp bay về phía Tề Như Hàm. Đối phương thận trọng đem đan dược tiếp trong tay, cảm nhận được phía trên tản ra kia một cỗ làm người tâm thần thanh thản khí vị, kinh ngạc dò hỏi: "Chu công tử, đây là cái gì?" Bản tọa trong tay thành danh đan dược, tu khí đan, ăn nó, cái này có thể cải thiện ngươi bây giờ thể chất yếu đuối. Chu Dịch ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tế Như Hàm, sắc mặt bình tĩnh hồi đáp. Đan dược này quý giá như thế, Như Hàm chỉ sợ. Tế Như Hàm tay nâng lấy viên kia màu xanh sẫm đan dược, lộ ra một bộ được yêu thương mà lo sợ biểu lộ. Tu khí đan thanh danh, nàng thân là một trong Tam đại gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư, tự nhiên biết nó chân quý trình độ, coi như bọn hắn nội tình phong phú thế gia, tại đã hao hết thiên tân vạn khổ về sau, cũng không có theo Chu Thiên Sư trong tay đạt được một cái. Không thèm nghĩ như thế trên đời khó cầu thần đan, hiện tại liền bị nàng nâng ở trong tay nuốt vào a, đây là ban thưởng cho ngươi." Chu Dịch lúc này cũng không có biểu hiện ra cái gì đau lòng vẻ mặt, Tu Khí đan hiện tại đối với hắn đã không có mấy may tác dụng, ban cho đối phương, chỉ là vật tận sở dụng mà thôi. Thấy Chu Dịch lời nói đều nói đến loại này phất thượng, tệ như hàm cũng không còn dáng vẻ cái cữm, ngẩng tuyết trắng cái cổ một ngụm nuốt vào, Tu Khí đan vào miệng tan đi, lập tức biến thành một cốc có thể sưng bàng bạc thể lỏng linh khí, theo huyết hầu một đường đáp xuống. Đau nhức, đau quá. Tu Khí đan rược lực khổng lồ, ở đâu là tệ như hàm đây hết thể nhược nữ tử có thể tiếp nhận. Cơ hồ tại nuốt xuống một cái mắt, một cú khủng lồ dược lực ngay tại tứ chi của nàng Bạch Hải khuyết tán ra đến, loại kia cảm giác chấn động mạnh mẽ, đau đớn nhường nàng như muốn mất đi. Nàng bây giờ, toàn thân da thịt bỏ bừng, quanh thân mỗi một chỗ huyết nhục đều truyền đến như kim đâm thống khổ, suýt nữa có bạo thể mà chết xu thế. Chu Dịch thân làm người dẫn đạo, tự nhiên không có khả năng đối một màn này ngồi yên không lý đến, ngón tay của hắn cách không điểm nhẹ, chuẩn xác vô cùng điểm tại đối phương quanh thân các đại huyết vị bên trên, cắt đứt tụ khí đang dư tính, khơi thông lấy đối phương thể nội các lớn cân mạch. Ở trong đó sống không bằng chết thống khổ, không cần nói cũng biết. Tệ như hàm mềm mềm té quỹ dưới đất, thân thể bởi vì đau đớn lâm vào co rút, rên rỉ liên tục, càng là đổ mồ hôi lâm ly, khiến cho toàn thân quần áo ướt đẫm, cổ này thê thảm bộ dáng, tùy tiện một người đàn ông ở đây, đều sẽ sinh ra vô hạn thương tiếc. Nhưng Chu Dịch lại đối một màn này thờ ơ, trong lòng sinh không nổi chút nào chấn động, con đường tu hành mạnh được yếu thua, thiên đạo ở trên, mà sẽ không bởi vì mỹ mạo của ngươi, mà dâng lên bất kỳ thương hương tiếc ngọc tâm tư. Cho nên một khi bước vào con đường tu hành sau, tại sinh mệnh góc độ điển xem, nam nữ đã bình đẳng đối đãi. Hắn cổ vũ thanh âm đúng lúc đó vang lên, "Tề gia tiểu tử, đại cơ duyên thưởng thưởng quà tặng tại đại nghị lư người." khôn sống mống chết, loại chuyện này ngươi sớm muộn sẽ minh bạch, nếu là ngươi liền điểm này thống khổ đều không chịu nổi, cứ mà miệng, bản tọa sẽ lập tức kết thúc, nhưng cơ duyên chỉ có một lần, lần này bỏ lỡ sau, ngươi cả đời sẽ không còn có lần thứ hai. Tế Như Hàm bởi vì thống khổ liền đại não đều biến co rút lên, nhưng cắn chặt răng ngà, theo đáy lòng sinh ra một vị quật cường cảm giác, chợt vật mở miệng nói, "Chu công tử, không cần lo lắng ta, Như Hàm có thể chịu nổi." Nửa nén hương qua đi, kia cỗ cảm giác đau đớn vẫn như cũ tràn ngập Tế Như Hàm não hải, khiến cho ý thức của nàng đều muốn lâm vào hoàn toàn mơ hồ bên trong, tại cỗ này trong đau đớn, nàng ba phen mới bận đau muốn ngất đi. Ngay tại nàng không kiên trì nổi thời điểm, toàn thân bên trong bỗng nhiên giống như thủy triều cuốn ra một cô ấm áp cảm dung giác, như là cây Goku phục sinh, trong nháy mắt che lại tất cả cảm giác đau đớn. Cơ hồ tại trong tích tắc, cảm giác đau đớn biến mất, đầu óc của nàng lâm vào một mảnh thanh minh ở trong, ngay tiếp theo thân thể cũng biến thành trước nay chưa từng có thoải mái cùng nhẹ nhàng. Cái này khiến tệ như Hàm có chút cảm giác không chân thật, nàng vội vàng mở ra bởi vì đau đớn mà hai mắt nhắm chặt, tại phát hiện thân thể dị trạng sau, lập tức sững sờ tại đường trường. Bởi vì trên thân thể của nàng, vậy mà dâng lên một tầng thật mỏng ánh sáng màu vàng nõn, đưa nàng bao phủ ở bên trong nhận chính mình giống như là ở vào một cái vỏ kén bên trong. Nang thấy thế, không thể tưởng tượng nổi giơ hai tay lên, dò xét không ngừng, rung động nói, đây chính là Chu công tử nói tới. Tiên Tiên Linh Thể. Chương 433, Tiên Tiên Linh Thể, chương 433, Tiên Tiên Linh Thể. Chu Dịch đầy cõi lòng vui mừng đánh giá trước mắt đây cơ hồ thay ra đội thịt Tề gia tiểu thư, chậm rãi nói rằng, chúc mừng Tề tiểu thư lộ sắc thành công, mở ra tiên tiên linh thể. Tại trong thời gian thần ngắn, Tề Như hàm không còn là tay kia không trói gà chi lực nữ tử, lách mình biến hóa, biến thành có thể so với Hoàn Mỹ Hoành luyện thể chất nữ cường nhân. Kia mở ra tiên thiên linh thể càng là tại tu luyện trên đường tiến cảnh nhanh chóng, một đường thẳng tới thiên nhân cảnh giới, không có chút nào bình cảnh lời nói. Tệ như hàm chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy thân thể của nàng phát ra gân cốt cùng vang lên thanh âm, thân thể cất cao, biến so trước kia càng thêm phong dài thoát tha, liền da thịt cũng biến thành càng thêm trắng muốt động nhân. Chủ yếu nhất là, đối phương so trước đó thiếu một tia mềm mại, nhờ một tia khí khái hào hùng. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, da thịt tuyết trắng dường như không nhễu mùi bặm, thân thể không linh hư ảo, da thịt bên trong càng là mơ hồ có quang mang đang lưu động, cả người lạnh nhạt mà đứng, nhìn phong thái kỳ đấu, thần vận độc siêu có trước đó không, có cao quý trang nhã, tựa như thế gian kỳ nữ, tuyệt thế mỹ mạo độc lập, đa tại Chu công tử tái tạo tri ân, như hàm vô cùng cảm kích. Tế Như Hàm đối với Chu Dịch đi đại võ nữ tử nhất trang trọng lễ nghi, lộ ra mười phần tôn trọng, hơn nữa trong lời nói có một tia dũng khí, không còn giống như trước bên kia yếu đuối. Từ khi tiên tiên linh thể mở ra về sau, dường như đưa nàng ở sâu trong nội tâm kia kiên cường độc lập nhân cách hoàn toàn tỉnh lại, biểu hiện của nàng giống như là đổi một người giống như. Chu Dịch đánh ra đối phương, gật đầu nói, không tệ. Tế Như Hàm tại mở ra linh thể sau, không khỏi thể chất đại biến dạng. Ngay tiếp theo tính cách cũng biến thành tiên nghi, không còn là trước đó kia phó thác cho trời để gia thiên kim tiểu thư. Điểm này Chu Dịch cũng là rất hài lòng. Lúc này Tệ Như Hàm lần nữa có chút thi cái lễ, nói khẽ, còn mời Chu công tử chuẩn như hàm tiên pháp. Không biết rõ sao, nàng bây giờ vậy mà đối Chu Dịch truyền pháp có chút chờ mong, bởi vì nàng hiện tại một hệ liệt cải biến toàn đến từ đối phương, theo thân thể thậm chí tính cách, loại này đại ân, tựa như tái tạo. Nàng không biết rõ, nàng nếu là tập được tiên pháp, lại sẽ là một loại gì hoàn cảnh. Tốt. Chu Dịch lời nói gián tiếp, không dừng lại chút nào, hắn tiến lên trước mấy bước, một chỉ điểm tại Tệ Như Hàm chỗ mi tâm. Vệ Ngông thần niệm lập tức theo ngón tay trô chạm vào bộ não của đối phương. Thế nhưng hàm dù sao không phải đồ đệ của hắn, hắn truyền xuống tiên pháp, chỉ là Lưu Ba Đạo ngoại môn đệ tử sở tu Tam Lưu tiên pháp, tại Tam Lưu tiên pháp bên trong cũng coi là đỉnh cấp, hơn nữa liên quan đến phương diện rất rộng, thích hợp tốc thành, trong đó bao quát lấy trận pháp cùng một chút ý lực không tầm thường pháp thuật, đủ để cho Tề Như Hàm trở thành một phương thuật pháp đại sư, có thể so với đạo môn chuyên nhân. Theo chu dịch một cỗ khủng lô thần niệm quấn thâu, Tề Như Hàm lấy tay nâng trán, trong đầu truyền đến một hồi cảm giác hôn mê, bỏ ra thật dài thời gian, mới miễn cưỡng tiếp nhận kia một cỗ liên quan đến phạm vi cực quang tiên pháp. Đây chính là tiên gia pháp môn. Thế nhưng Hàm Trợ tiếp xúc, giật mình tới không thể cho nên. Nhưng trong lòng có một cỗ suy nghĩ nói cho nàng, lấy nàng hiện tại thể chất, liền đã tu tập loại này vô thượng tiên pháp, dường như rất thích hợp với nàng, giống như là chế tạo riêng đồng dạng. Thế nhưng Hàm lập tức quỳ xuống lại, cung kính nói, "Như Hàm đa tại Chu công tử bạt lượng." Chu Dịch sắc mặt không vui không buồn, hắn lần này chỉ là thuận tay đại bạc, chậm rãi nói, "Ngươi không cần cảm ơn ta, chuyện này đối với bạn tọa mà nói, bất quá là trao đổi điều kiện mà thôi." Thế nhưng Hàm nghe xong, biểu hiện càng thêm cung kính. Nàng quan sát ngay tại quanh chân ngồi tính toán cơ nhược mệt một cái, nói khẽ, "Như hàm minh bạch, ta đời này tất nhiên sẽ bảo hộ thập tam công chúa một đời một thế." Chu Dịch lúc này mới nhẹ gật đầu. Tiếp xuống trong 7 ngày, Chu Dịch một mực ở tại Minh Loan Cung, giúp lòng dạy hai người một chút trên con đường tu hành đến thử, đối mặt với hai người một chút nghi vấn, hắn cũng là cực kỳ kiên nhẫn giải đáp, thậm chí tại một chút thần thông phép thuật bên trên, Chu Dịch đều là vẻ mặt diễn hóa mấy lần. Tại trại qua hắn chăm chỉ không ngừng dạy bảo bên trong, cơ nhược mệt cũng tệ như hàm cái này thoát ly người ngoài ngành, bước vào tu hành cánh cửa. Mặc dù không thể cùng chân chính linh đồ diệp vô đạo so sánh, nhưng tóm lại tư tưởng không còn như vậy cố thủ. Cũng liền ở thời điểm này, Chu Dịch đem hắn tiếp xuống dự định nói cho Cơ Nhược Nguyệt. Cái gì? Sư phụ ngươi muốn phá giới mà đi? Tại biết Chu Dịch sau đó phải làm chuyện sau, đại điện bên trong Cơ Nhược Nguyệt lập tức kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ. Chu Dịch chắp tay tại trong đại điện đi qua đi lại, một lúc sau, mới yếu ớt thở dài nói, "Nhược Nguyệt, ngươi gặp qua vi sư mạnh vỡ ký ức, cũng biết phương thế giới này với ta mà nói, bất quá là khốn long chi địa mà thôi, giới này linh khí quá mức mỏng manh, không thích hợp ta tiếp xuống tu luyện, là thời điểm đi trung thiên thế giới cướp đoạt một phen đi." Hắn tại chỗ này tiểu thiên thế giới còn có lo lắng, mặc dù không thể chân chính rời đi, nhưng theo diệp vô đạo cáo chi phương kia trung thiên thế giới bên trong, cấp đoạt một chút trận pháp vật liệu, thiên bảo linh dược trở về, vẫn là có thể. Đến lúc đó hắn dự vào tài liệu trong tay đem linh võ sơn đỉnh đại trận lại tăng cấp một phen, chưa chắc không thể cùng một chỗ trung thiên thế giới đối động tiên phúc địa hướng bằng được. Như vậy, sư phụ ngươi rời đi phương thế giới này, sẽ còn trở lại tham một chút đồ như sao? Cơ ngực nghẹn trong mắt rơi lệ, chăm chú dắt chu dịch góc áo, có chút lưu luyến không rời nói. Hắn biết Chu Dịch kiếp trước chính là có đại thần thông tiên nhân, không thuộc về phương thế giới này, bởi vì tầm mắt cùng bạn lĩnh, sớm muộn sẽ rời đi nơi này, không nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra nhanh như vậy, nhường nàng có chút trở tay không kịp. Nha Đồng Nốc, vì sư chỉ là tạm thời rời đi, 1 năm nữa năm bên trong, tuyệt đối sẽ còn trở lại, phương thế giới này là ta lo lắng chỗ. Vi sư không phải đã nói sao? Chờ thời cơ chín muồi về sau, sẽ dẫn ngươi cùng rời đi. Chu Dịch ôn nhu nói. Nói, hắn xuề bàn tay ra hải đi cơ nhược mượt khóe mắt thánh lệ, vuốt ve đối phương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy nu tĩnh. Có lẽ là tưởng niệm quá lâu, Chu Dịch lần nữa theo cơ ngự nguyệt trong mắt nhìn ra đan dương cái bóng, hắn thở dài, nghi thẩm, là thời điểm vẫn an một phen đan dương. Cái này nguyên bản ngàn năm tưởng niệm, rốt cục lại bởi vì hắn một thế này mà khởi, vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Dương thẳng ngày sáng sớm, phương đông bầu trời vừa mới lộ ra ngân bạch sắc. Chu Dịch đã theo Minh Loan cung trong phòng khách đứng dậy, dạo chơi nhàn nhã đi ra ngoài. Trên đường đi, hắn từ chối đi thống lĩnh Tử Phong tự mình đưa tiên ý tốt, cũng không có vận dụng Ngự Phong nhi hành bản lĩnh, mà là một thân một mình ngồi lên kinh đô về hướng Kim Lăng thương dụng xe ngựa. Ai? Kinh đô mặc dù vô cùng phồn hoa, nhưng cũng không phải là bản tọa nơi ở lâu. Trở như phương này tiểu thiên thế giới đồng dạng. Chu Dịch cùng rất nhiều Kim Lăng Thương khách đưa thân tại một chiếc chuyên chúc trong xe ngựa, hắn thông qua màn cửa, nhìn qua kinh đô kia càng đi càng xa che trời cử thành, sinh lòng cảm khái nói: "Một năm trước đó, hắn chính là tại Tứ huyện thông hướng Kim Lăng trên xe ngựa tỉnh lại, không nghĩ tới mới ung dung thời gian hơn 1 năm, hắn liền đã trưởng thành thành toàn bộ đại lục đều biết siêu cấp cường giả." Dựa theo loại này gần như biến thái tốc độ phát triển, tin tưởng tại mấy năm về sau, phương thế giới này sẽ không lại đối với hắn tu vi tiến tiến có bất kỳ trở rút. Một ngày nào đó, chờ ta bay lượn tại Cửu Thiên thời điểm, sẽ đem tiếp trước tất cả tiếp nối toàn bộ liền mù. Vì chính mình sau lưng thân nhân đồ bạn đánh xuống một mảnh, có thể cung cấp bọn hắn ở lại thiên địa. Chu Dịch đưa thân tại xe ngựa nơi hẻo lạnh bên trong, nhưng này trong mắt dường như có kiên định quang mang lấp lóe, nỗi lòng phong phú lúc, hắn đột nhiên ngóc lên đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía Cửu Thiên phía trên. Bởi vì ở nơi đó, có hắn trung cực chiến trường, vĩnh hằng tiên giới. Chương 434, Chu Dịch thân phận, chương 434, Chu Dịch thân phận. Theo kinh đô trên đường đi Kim Lăng xe ngựa thương đội, trên đường đi sóc nảy không ngừng, cho dù ở đi cả ngày lẫn đêm vội vàng đi đường bên trong, tại đạt tới Kim Lăng khu vực sau, cũng vẫn là dùng mấy ngày. Đương nhiên Đây hết thảy đều chỉ là Chu Dịch muốn điều thấp hồi hương kết quả, nếu không, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, thi triển lên Ngự Phong Nhi hành lời nói, ngàn dặm xa, cũng mất quá là mấy canh giờ thời gian. Kim Lăng khu vực bên ngoài nhiều sơn, nhất quá nổi tiếng là thuộc về Linh Võ Sơn mạch. Linh Võ Sơn sừng sững tại phương tây, cao mà không đột ngột, dãy núi liên miên như rồng lưng giống như, đội xe đám người xa xa nhìn lại, phát hiện núi này càng thêm bảng bạc hùng trắng, ngọn núi bên trên, càng là dâng lên đậm đặc vân khí, giống như là phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Mấy năm này, Kim Lăng thành biến hóa lớn nhất, liền phải thuộc cái này Linh Võ Sơn rồi. Nơi này trước đó bất quá là một tòa núi hoang, ít ai lui tới, hiện tại nhưng không cùng bình thường rồi. Một vị màu nâu áo bảo trung niên khách thương cảm khái nói: "Hắn tại Chu Dịch ở vào cùng một cỗ xe ngựa bên trên, lúc này kéo ra bên người tòa xe màn cửa, nhìn kia càng thêm thần bí Linh Võ Sơn, mang theo một cỗ kính ý thần sắc." Lời của hắn vừa rơi xuống, cùng cỗ xe ngựa bên trong, liền đã có người nói tiếp: "Dụ Hoa huynh, lời này của ngươi coi như khách khí à, người nào không biết chúng ta Kim Lăng gia một vị Chu đại sư, hơn nữa ngày bình thường ngay tại cái này Linh Võ Sơn bên trên tu luyện. Nói chuyện chính là một vị khắc phúc hậu thương khắc." Hắn vuốt vuốt trọm dấu dê, cười ha hả nói: "Hiện tại Linh Võ Sơn khác biệt trước kia, tại Giang Linh Đạo cũng coi là một phương thánh sơn, mỗi ngày đều sẽ có đường xa mà đến lữ khách, lựa chọn tại Linh Võ Sơn hạ chiếu bái, nghe nói mấy tháng này bên trong, dưới núi càng là có ý kiến chúc một tòa miếu thờ, qua lại khách hành hương nối liền không ngứt, mỗi đêm hương hỏa không ngừng." "Ai, Kim Lăng lúc này lấy Chu đại sư làm minh a? Cái này Linh Võ Sơn hiện tại thì tương đương với Chu đại sư phủ đệ, ai có thể không tôn kính. Bất quá nếu là lão phu không có đoán sai, Chu đại sư đã mấy tháng không có hiện thân đi." Trước đó vị kia khách thương lần nữa cảm khái nói: Bọn hắn những này tản mát bên ngoài khách thương, địa vị không cao, cho tới bây giờ cũng không thể may mắn thấy Chu đại sư Phong Thái. Bên cạnh hắn vị kia phúc hậu thương khách nghe vậy, cũng không khỏi đến cười khổ nói, tản đi đi dụ hoa hình, Chu đại sư chính là thế ngoại cao nhân, từ trước đến nay là thần long thấy đuôi không thấy thủ, lão nhân gia ông ta liền xem như xuất hiện, ngươi làm sao có thể nhận ra được. Hai người nhìn nhau cười khổ, đều là lắc đầu. Tới Kim Lăng thành sao? Toa xe xó xỉnh bên trong, Chu Dịch nghe được tiếng nói chuyện, khoanh chân ngồi tĩnh tọa hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ngay sau đó nhìn ngoài cửa sổ kia linh võ sơn mạch, dung nhỏ không thể nghe được thanh âm nhị nó nói. Hắn từ khi ngồi lên cái này về hướng kim lăng xe ngựa sau, tại trong xe một đường không nói chuyện, thậm chí rất ít xuống xe dùng bữa cùng thuận tiện, cho nên hắn tổn tại cảm giác có cũng được mà không, có cũng không sao, lại thêm trước đó tiếng nói rất nhỏ, căn bản cũng không có người sẽ chú ý tới hắn. Hai vị kiêm nghị luận ẩm ý trung niên khách thương, liền xem như suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn chiêm ngưỡng đã lâu trừ lại sư, vậy mà lại cùng bọn hắn ở vào cùng một cố xe ngựa ở trong. Đương nhiên coi như đối phương biết Chu Dịch thân phận, hắn cũng biết đối hai người này Á Du Ninh Hot, cảm thấy khinh thường tại cố. Chu Dịch hiện tại không chỉ có riêng là Giang Ninh Chu lại sư Tại quốc đô bên trong, tức thị bị văn voi bá quan, chính là hoàng thất tông tộc, thống nhất tôn xưng là thiên sư. Đại võ hộ quốc tông sư a, càng là võ hoàng đế sư, địa vị siêu nhiên. Bất quá Giang Linh cùng Kinh Đô có mấy ngàn dặm xa, nếu như không phải Kinh Đô đại nhân vật tới chơi, đoán chừng nơi này vẫn quỳ nhóm, một lát còn sẽ không biết chu dịch tại Kinh Đô đủ loại sự tích. Một lúc sau, xe ngựa đội xe chậm rãi đi tới Kim Lăng thành cửa thành phía tây, cự thành to lớn, liên thiên tường thành như là cự thú phù phục lưng. Kim Lăng, xem như đã từng lục triều cổ đô. Bây giờ nơi này cấm vệ quân 10 phần nghiêm, từng đội từng đội hấp giác binh sĩ không ngừng tuần tra, khí thế nghiêm nghị, dường như tạo thành một tầng bền chắc không thể phá được tường thành. Cang La có ngựa cao to tướng lĩnh một mực trấn giữ lấy cửa thành, mỗi cái qua lại người đều nuốt thông lệ kiểm tra. Bây giờ lần này nghiêm khắc đề phòng, đa số còn là bởi vì trước đó ma giáo Dương Nguyệt Lặng Yên không tiếng động xâm lấn, đối Kim Lăng thành tạo thành khó mà lường được tổn thất. Nếu không phải thất tuyệt kiếm thủ chạy đến cứu chàng, tại một phen đại chiến thần uy sau, đem ma đầu nhóm toàn bộ điển tội, nếu không hiện tại Kim Lăng thành đoán chừng đã sớm bị ma giáo bên trong người quấy đến gà chó không yên. Xuống xe Tất cả mọi người muốn thông lệ kiểm tra. Trước cửa tướng lĩnh trong tay trường kích một chỉ, quát lớn: "Kia đoàn xe thật dài theo kinh đô lái tới, tại cái này đem lĩnh một đạo trong tiếng quát chói tai, đội xe đám người cầm như hến, không dám có chút dị nghị, tất cả đều trung thực đi xuống xe ngựa đến, phối hợp với bọn thông lệ kiểm tra. Đợi đến kiểm tra hợp cách sau, lúc này mới cho đi qua." Trong đội xe chu dịch đóng vai lên một vị không chút nào thu hút nhân vật, theo mấy vị bộ dáng phúc hậu khách thường, thông suốt đi tới tòa lớn cao ngất cửa thành. Sau đó đám người liền riêng phần mình tản ra, tràn vào tòa thành lớn này như châu chấu giống như trong đám người. Ai? Kim Lăng Thành vẫn là một chút không thay đổi a. Chu Dịch tại bước vào thành trì về sau, nhìn qua đường phố rộng rãi phía trước kiến trúc hùng vĩ, cùng những cái kia người tới lui nhỏ nhóm, trong lòng không khỏi phát ra một tia cảm khái. Cự thành Lm vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, bất luận là ngàn năm trước ký ức, vẫn là hiện tại lần này cảnh tượng, đều dường như không có xảy ra bao lớn cải biến. Hắn cất bước tiến lên, cũng không có đi trước Linh Võ Sơn thăm hỏi cha mẹ của hắn, mà là lựa chọn đi trước một chuyến Kim Lăng Minh hội. Kim Lăng Minh hội từ hắn chi thủ đứng khởi, hiện tại túy tụ lấy Giang Linh đạo tất cả thế lực ngầm cùng các ngành các nghề lực lượng trung kiên, nội tình không thể bảo là không lớn. Mong muốn thăm dò được mấy tháng này Kim Lăng phát sinh tin tức, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chu Dịch tu vi thông thiên, hắn nhàn nhã đi đường, bộ pháp nhìn cùng người bình thường không có khác nhau, nhưng hắn bước ra một bước, thân thể lại như hư ảnh đồng dạng đột nhiên tiêu thẳng ra, sau đó tại phía trước vài chục trượng trong khoảng cách lại cấp tốc gây dựng lại nguyên thực. Loại này tuyệt thế thủ đoạn, người bình thường căn bản khó mà bắt được. Hắn như thế không ngừng mà lập đi lập lại, tại rộn rộn giảng giảng đường đi bên trong xuyên tới xuyên lui, tại chỉ dùng thời gian một nén nhang bên trong, liền đi tới Kim Lăng Minh hội khu vực. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Kim Lăng Minh hội quy mô càng thêm to lớn đã mở rộng tới có thể có thể so với Kim Lăng Hầu gia phủ đệ, hơn nữa minh hội bên trong các ngành các nghề giang hồ nhân sĩ càng tụ càng nhiều, phần lớn là chạy theo Kim Lăng Chu đại sư thanh danh tìm nơi nương tựa mà đến. Minh hội trước cửa là từ mấy vị người mặc màu đen trang phục võ giả trấn giữ lấy, bọn hắn tay cầm các loại binh khí, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, càng là mang theo một thân băng lãnh khí chất, xa xa liền cho qua lại người mang đến một cố sợ hãi cảm giác. Nếu là có giang hồ cao thủ ở đây, một cái liền có thể nhìn ra mấy người này đều là người lợi võ, hơn nữa cảnh giới đều vững chắc tại hậu thiên cảnh bên trong. Nhìn thấy Minh hội trước cửa vắng ngắt, một vị thủ vệ võ giả lập tức cảm giác buồn tẻ không thú vị, hắn quay đầu đến, đối với bên người đồng liêu nói, "Lão Tam, huynh đệ hỏi ngươi chuyện gì, ngươi gia nhập Minh hội bao lâu?" Kia được xưng lão Tam võ giả, khuôn mặt đại khái dừng lại tại chừng 30 tuổi, mặt vuông, lộ ra tinh thần to lớn to lớn, hắn nghe được một bên tiếng hỏi sau, nhíu nhíu mày, nói, "Đại khái nửa năm có thừa, thế nào? Ngươi hỏi cái này loại chuyện có dụng ý gì? Hai anh em chúng ta nhận biết đã lâu như vậy, ta còn có thể có dụng ý gì a?" Trước đó người kia gãi đầu một cái, sắc mặt có chút xấu hổ, còn nói thêm Chúng ta Minh hội hiện tại có thể khó lượng, mấy ca ở chỗ này thủ vệ, vài ngày trước liên thất Tuyệt kiếm phái Cố kiếm thủ đều gặp được, loại kia phong thái, chợt trợn. Chợ. Vài ngày trước, Cố Nhược Tả mang theo kiếm phái đại trưởng Lão Tĩnh Câu Vân tự mình đến nhà bãi phòng Minh hội, trên người bọn họ còn dính lấy một chút chưa khô vết máu. Theo nghe đồn bọn hắn là giết sạch những cái kia tai họa Kim Lăng Ma đạo dư nghiệt sau, một lát đều không có dừng lại, trực tiếp tới Minh hội tìm kiếm Kim Minh thủ, nói là có cái gì chuyện quan trọng thương lượng. Thất Tuyệt kiếm phái đại trưởng Lão Tĩnh Câu Vân, tự tiểu ngư sơn đại chiến bên trong, tất phong phách lối vô hạ, tuyên bố muốn đơn đấu toàn Kim Lăng giang hồ thế lực. Tại chật vật thua ở huyết thủ nhân độ linh nghị trong tay sau, một thời gian thật dài đều phai nhạt ra khỏi giang hồ nhân sĩ trong tầm mắt. Không nghĩ tới trước đó vài ngày bên trong, đối phương hiệp trợ thất tuyệt kiếm thủ Chu Sát Ma đầu thời điểm, vậy mà đã lần đầu tiên đột phá đến vạn người không được một võ đạo tông sư, thật đúng là nhường Giang Linh tất cả giang hồ thế lực rất là kinh ngạc của fan. Thất tuyệt kiếm phái một môn hai tông sư à, loại này siêu nhiên nội tình, để cho người ta quái lạ lưỡi. Ai, Cố kiếm thủ sớm mấy năm độc bá Giang Linh là người từ trước kiệt ngạo bất tuẩn, nghe nói bây giờ đều thật sâu tin phục tại Chu đại sư trên tay, liền hắn phong thái đều kinh người như thế, thật không biết chúng ta Minh hội Chu đại sư ở trước mặt sẽ là phong quang đến mức nào a. Lão tam lập tức thở dài nói, bọn hắn mặc dù là gia nhập trễ nhất Kim Lăng Minh hội cái đám kia võ giả, nhưng là trong lòng so với ai khác đều tin tưởng, Kim Lăng Minh hội chân chính người cầm lái, cũng không phải là bây giờ cao cao tại thượng Kim Minh thủ, mà là truyền thuyết kia bên trong Chu đại sư. Thật là mấy tháng này đến nay, Chu đại sư tựa như là nhân gian búp hơi đồng dạng, lớn như vậy giang linh, không còn có hắn một tia tin tức truyền đến. Lúc này thủ vệ một vị phu trưởng đi tới, dùng thân bí hề hề biểu lộ nhìn chằm chằm nói chuyện hai người, ngự khí có chút ngừng trọng nói: "Hai vị, xem ra các ngươi biết đến chuyện không ít a, vậy các ngươi có biết hay không, Thất Tuyệt kiếm thủ đến chúng ta Kim Lăng Minh hội sau, đều cùng chúng ta Kim Minh thủ đã nói những gì?" Chương 435, Quảng Đông Diệu Tổ, chương 435, Quảng Đông Diệu Tổ. Trước mặt vị phu trưởng này, đại khái 40-50 tuổi tả hữu, ngồi ưừng, khuôn mặt nhìn có chút âm tàn, hiển nhiên là trải qua sát phạt loại người. Thủ đoạn của hắn siêu quẩn, đã từng lấy lực lượng một người bác đấu ba đấu mãnh hổ mà không bại, bị Minh hội tất cả thủ vệ võ giả cung kính kêu một tiếng đại ca. Lúc trước ngay tại khí thế ngất trời đàm luận hai tên võ giả, tại nhìn thấy phu trưởng đi sau, vừa hãi vừa sợ, nhưng nghe đến đối phương trong miệng truyền ra lời nói sau, lập tức hứng thú. "Đại ca, chẳng lẽ cô kiếm thủ cùng Kim Minh thủ nói chuyện, ngươi cũng nghe thấy được." Được xưng là lão tam võ giả kinh ngạc nhìn chằm chằm người phu trưởng kia. Phu trưởng nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, trong lòng tựa hổ có chút chần chờ, hắn, cái này lập lờ nước đôi bộ dạng, lập tức nhường trước đó kia hai tên võ giả kinh ngạc không nghĩ ra. Phu trưởng tại một phen nghĩ chủ sau, lập tức nhìn xung quanh, phát hiện bên người cũng không có ngoại nhân nào, lúc này mới thở dài nhỏ giọng nói, kỳ thật nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta chỉ là thỉnh thoảng nghe mấy lớn hành thủ nói chuyện bên trong, biết được một phần nhỏ mà thôi, theo nghe đồn, Cố Kiếm thủ muốn mang theo toàn bộ Thất Tuyệt Kiếm phái đến đối với chúng ta Kim Lăng Minh hội quy hàng. Cái gì? Nghe được cái này rung động tin tức sau, thủ vệ mấy tên võ giả trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng. Thất Tuyệt Kiếm thủ là ai? Đây chính là đã từng giang linh bên trong nổi tiếng tông sư cao thủ, thanh danh thậm chí dương danh tại lớn như vậy giang nam đạo. Mặc dù những trong năm này Cố nhược tà danh tiếng bị mới quật khởi Chu đại sư đóng đi một đầu, nhưng không thể phủ nhận là, đối phương nói sáng Lập Thất Tuyệt kiếm phái, tại Giang Ninh địa vị vẫn như cũ một mực không thể dung chuyện, xa xa hoàn toàn không phải bọn hắn mới phát Kim Lăng Minh hội có thể so sánh được. "Đại ca, ngươi không nghe lầm chứ? Hiện tại Thất Tuyệt kiếm phái thật là một môn hai tông sư a." Trước cửa một gã võ giả cả kinh thất sắc nói. Phu trưởng nhíu mày, khuôn mặt càng lộ ra hung ác, hắn lúc này đang nói chuyện trên đầu người kia lập một cái, không vui quá lớn, "Chuyện không, có năm chắc." Đại ca sẽ nói lung tung. "Thất Tuyệt kiếm thủ là tông sư, bọn hắn Kim Lăng Minh hội Kim Minh thủ động dạng là tông sư." Hai người tại Giang Linh thành danh đã lâu, nhưng là nếu bản về thực lực lời nói, Tân Tân tông sư Kim Uy liền cho cố nhược tà sách dày tư cách cũng không xứng. Nếu không phải Kim Lăng Minh hội âm thầm từ Chu đại sư tọa trấn, bọn hắn Minh hội khối này bánh trái thơm ngon, sớm đã bị ngoại giới thế lực một mực để mắt tới, không sai còn có thể giống bây giờ như vậy, phát triển tới như mặt trời ban trưa tình trạng. Chờ một chút, Chu đại sư, mấy tên võ giả đang nghĩ đến cái tên này sau, trong lòng đều là có một cái hoang đường ý nghĩ nổi lên, bọn hắn không hẹn mà cùng nói rằng, chuyện này không sẽ cùng chúng ta Minh hội Chu đại sư có quan hệ a. Chu đại sư mặc dù mấy tháng không gặp, nhưng là tên tuổi ổn áp thất tuyệt kiếm thủ một đầu, thật là đối phương không phải đã mai danh nhận tích rất lâu sao. Ngay tại trước cửa mấy tên võ giả trong lúc nhất thời không nghĩ ra thời điểm, một cái bóng mở theo trước người bọn họ chợt lóe lên, sau đó nghênh ngang đi tới Minh hội đại môn. Làm càn, người nào dám tự tiện xông vào chúng ta Kim Lăng Minh hội. Mấy tên võ giả nhãn lực vi phạm, nếu không cũng sẽ không phải tới trấn giữ Minh hội đại môn, nhưng khi bọn hắn phản ứng tới sau, đạo thân ảnh kia đã thẳng vào Kim Lăng Minh hội, đồng thời đã đi vào hơn 10 trượng xa. Lớn vật, còn không tranh thủ thời gian dừng lại, báo lên thân gia tính mệnh. Từ trước giám khiêu chiến chúng ta Kim Lăng Minh hổ uy nghiêm giang hồ lừng cổ, thập tử vô sinh. Thủ vệ mấy tên võ giả đều là người lợi võ, thủ đoạn rất không tệ, nhìn thấy môn đỉnh bị người xông vào tiến đến, lập tức chạy như bay, đuổi đi theo, Huân nữa bên cạnh truy bên cạnh uy hiếp nói. Tại bọn hắn uy hiếp âm thanh bên trong, đạo thân ảnh kia quả nhiên dừng bước, dừng bước không tiến. Như thế nào là thanh niên bóng lưng? Mấy tên võ giả hai mặt nhìn nhau, đối trước mắt một màn cảm thấy không hiểu, đối phương một bước vài chục trượng, xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau, loại tu vi này, nói thế nào cũng hẳn là là một gã vô đạo lão quái. Nhưng liền tại bọn hắn muốn đem thanh niên kia bao bọc vây quanh thời điểm, trước người giống như là xuất hiện một đạo vô hình khí tượng, mà bọn hắn cũng giống là dưới chân mọc rễ đồng dạng, một bước cũng bước bất động. Ngay tại đám võ giả gấp chân nhảy dưới tránh thời điểm, tên thanh niên kia bỗng nhiên xoay người lại, vẻ mặt khinh miệt nói: "Ha ha, bản tọa mấy tháng không tại, Kim Y đây là tùy tiện tìm mấy tên A Miêu A cầu thủ đại môn a. Ngươi dám gọi thẳng chúng ta Kim Lăng Minh thủ tục danh? Còn có chúng ta cũng không phải cái gì A Miêu A cầu. Mấy tên võ giả bị nhục nhã mặt đỏ tới mang tai, ở một bên ra sức dãy rựa, coi như giống như là chúng ta đồng dạng, bước chân một bước cũng bước không ra." trong lòng bọn họ kinh dị, chẳng lẽ cái này nhìn như yếu đuối thiếu niên sẽ còn là tông sư cao thủ không thành? Mấy người bọn họ võ đạo đều tại hậu thiên cảnh giới, bình thường hậu thiên cảnh võ giả xuống cửa, mấy người bọn hắn không cần tốn nhiều sức liền có thể cầm xuống, nhưng hôm nay đối mặt thanh niên này, mong muốn cẩn thận thời điểm, lại là liền nửa bước đều đạp không ra. Chu Dịch quay đầu nhìn qua cái này mấy tên võ giả, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, có chút cười lạnh. Có lẽ là hắn bây giờ cảnh giới tăng lên quá nhanh, chỉ là hậu thiên cảnh võ giả, trong mắt hắn, cơ hội liền như là tay trói gà không chặt bình dân mắt tính, nếu là hắn muốn, căn bản không cần động thủ. Toàn bằng ánh mắt liền có thể lường không giàu sát bọn hắn. Ngài là, tuẩn, tu lớn. Thủ đoạn từ trước tàn nhẫn vô thượng, tại mấy tên võ giả ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đồng nhiên im lặng thứ tự nói. Nói xong, hắn vậy mà đối với thanh niên kia thẳng tắp quỳ lạy xuống, dưới, toàn thân phát run, dường như kích động lại tựa hồ là sợ hãi. Đại ca, ngươi làm sao? Đại ca, ngươi tại sao có thể đối một tên mao đầu tiểu tử quỳ xuống? Phu trưởng trước người mấy tên võ giả lập tức cả kinh tất sắp nói, đại ca của bọn hắn từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuẩn, tại sao có thể đối một gã thanh niên vô duyên vô cớ quỳ xuống? Đã thấy người phu trưởng kia đột nhiên vung tay lên, biểu lộ hung tợn đối bên người mấy tên võ giả nói: "Hỗ trưởng, còn không mau quỳ xuống đi, kính bài chúng ta Minh hội Chu đại sư." Phu trưởng đã từng xuất thân từ mấy các gựu lớn Tào Bang, xem như Minh hội nguy lão, cùng bọn hắn hành thủ cố cũ đồng dạng, một thân lùn, có anh hùng chí khí, chỉ nhận thực lực không nhận người. Nhưng ngay tại 1 năm trước, tại Minh hội trên diễn võ trường, Chu đại sư ở ngay trước mặt bọn họ, trong nháy mắt có thể giết người, càng làm một kích đem bọn hắn ở kia không tuân quy củ Tào Bang hành thủ trọng thương, từ khi về sau, người phu trưởng này liền đối bọn hắn Chu đại sư trong lòng chỉ có kính sợ. Cái gì Hắn chính là Chu đại sư. Mấy tên võ giả ánh mắt ngốc trệ, rất khó kịp phản ứng, nhưng nhìn thấy bọn hắn đại ca bộ này phản ứng, bọn hắn nguyên một đám ở trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng, phù phù vài tiếng, toàn bộ đột nhiên quỳ gối dưới chân bản đá xanh bên trên, hô lớn, "Chúng tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, còn mời Chu đại sư tha mạng." Chu dịch liếc mắt người phu trưởng kia, hơi tán thưởng nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Không tệ, ngươi cũng là có chút ánh mắt, có thể nhận ra bản tọa thân phận." Hắn đạo này tiếng than thở, lập tức người phu trưởng hưng phấn quả thực giống muốn nhảy dựng lên, trong lòng thực sự nhạc phi thiên. Bọn hắn Giang Hồ nhân sĩ gia nhập Kim Lăng Minh Hội, nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng có thể thấy Chu đại sư Phong Độ tuyệt thế, càng là hy vọng xa vời lấy, một ngày kia có thể trông cùng Chu đại sư đối thoại ngày đó. Như loại này từ đối phương trong miệng phát ra đối tự thân tiếng than thở, nhường phu trưởng cảm thấy, hắn đời này đều đủ để quang tông diệu tổ. Chu dịch vẻn vẹn, vẹn lườm người phu trưởng này một cái, kế tiếp liền không có biểu thị, tiểu nhân vật tâm tư, hắn không hứng thú phỏng đoán, lúc này xoay người lại, đối với Minh Hội nội bộ hét lớn một tiếng nói. Kim Vi ở đâu, còn không lập tức đến đây nên đón bản tọa. Chương 436, có thể đến được trên đầu ngón tay, chương 436 có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chu dịch đạo này tiếng hô hét, nói lớn không lớn, không có chút nào đan điền chân khí gia trì, nhưng bằng mượn hắn tự thân chi lực, vẫn như cũng làm được gầm thanh truyền vài dặm tình trạng, thậm chí toàn bộ Kim Lăng Minh hội trên dưới, liền xem như kẻ điếc đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Đây là hắn có thể áp chế kết quả, bằng không hắn đem hết toàn lực hô quát một tiếng, toàn bộ Giang Linh đạo tất cả mọi người sẽ cảm thấy là một đạo sấm sét giữa trời quang, đột nhiên nổ vang tại hai của bọn hắn mở. Lần này, Kim Lăng Minh hội trên dưới đều nghe là rõ rõ ràng ràng. Trong hành lang Thất Tuyệt kiếm phái tới cùng các lớn hành thủ ở giữa phân tranh duy trì liên tục không ngừng, nhiều lần tuân gia hỏa hoa, Kim Y quyết đoán ngồi ở chủ vị phía trên, đang mặt lạnh lẽo nhìn qua một màn này. Chu Dịch truyền âm, như là bên tai đột nhiên một đạo nổ vang, hắn lập tức cả kinh tất sắc, một lát sau lấy lại tinh thần, hơi có vẻ kích động thì thào lên tiếng. Vị kia sát thần, rốt cục trở về. Hắn một khắc cũng không dám chậm trễ, thả người nhảy lên, thân ảnh giống như là phi yến đồng dạng, lướt ngang ra đại đường, chỉ để lại chợn mắt hốc mồm một đám người. Không đến thời gian nửa nén hương bên trong, Kim Yi liền hấp tấp xuất hiện ở Chu dịch trong tầm mắt, hắn ăn mặc vừa vặn, hiển thị rõ đại khí, hơn nữa khí tức trầm ổn. Mấy tháng không thấy, hắn càng thêm hăng hái, hiển nhiên là minh thủ chi vị làm được thư thản. Kim Yi đi tới Chu dịch trước người, liền hội vàng không người nói, "Tuân sư, ngài giáng lâm minh hội." Kim Yi không có từ xa tiếp đón, thật sự là thất lễ thất lễ a. Chu dịch tùy ý khoát tay áo, "Không sao." Hắn không có thèm làm trên trời mặt trăng, cả ngày nhường một vòng lại một vòng tình tình nhóm vây quanh hắn chuyện, như thế chỉ có thể lộ ra tâm phiền. "Chu đại sư, bên ngoài trời nóng, còn mời tới nội đường một lần." Kim Yi không dám thất lễ vội vàng chiêu đãi Chu Dịch tiến về Minh hội đại đường mà đi. Hiện tại trong hành lang, ngay tại nhà Ô Long, Chu đại sư đến, tất cả vấn đề tuyệt đối sẽ giải quyết dễ dàng. Chu Dịch cũng là không có phản đối, một đường bình chân như vại hướng về đại đường đi đến, sau lưng Kim Nguy cùng tính đi theo. Minh hội trong hành lang, kim lăng mấy lớn hành thủ đình lình xuất hiện, mà ở một bên khách khanh trên chỗ ngồi, càng là có Thất Tuyệt kiếm phái đại trưởng lão đích thân tới. Song Vương dường như chính là đang thương lượng kiếm phái cùng Minh hội sáp nhập công việc. Xem ra Thất Tuyệt kiếm phái trong miệng quý hàng, xa không phải không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì lần này Chu Ma hành động bên trong Bọn hắn kiếm phái nỗ lực hành động rõ rệt nhất, hơn nữa rất được Giang Ninh yên tâm, hy vọng thật to ra tăng. Kỳ thật đây hết thảy, còn là bởi vì Chu Dịch thời gian giải không tại Giang Ninh đưa đến. Lớn như vậy hai phe thế lực, tạm thời nói là muốn sáp nhập, nhưng song phương người tới, ngay tại bởi vì lợi ích tranh chấp phương diện kịch liệt thảo luận tới tối đủ. Thế lực song phương, tại Giang Ninh đều xem như một phương quái vật khổng lồ, không thể so với quân đội thế lực yếu, mong muốn sáp nhập, chắc chắn sẽ có lấy lợi ích ngược, lý cũng lý không rõ, cũng liền tại lúc này, Chu Dịch trước đó kia âm thanh hô quát xà xà truyền tới. Theo Kim Vi chạy vội mà ra, nguyên bản sôi trào như thị trường đại đường trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ, thậm chí tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên trống rỗng. Cái gì? Chu đại sư trở về? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, lộ ra khó có thể tin, vừa rồi cái kia đạo truyền âm, tuyệt đối là Chu đại sư khí tức, cái này không làm được giả. Ha ha ha, Chu đại sư trở về thật là đúng lúc. Không ít hành thủ ngồi không yên, sắc mặt vừa mừng vừa sợ. Trái lại tính Câu Vân sắc mặt lại là biến thành một mảnh màu gan heo. Hắn hiện tại tân tân tông sư cảnh giới, tính cả thành danh đã lâu thất tuyệt kiếm thủ, kiếm phái bên trong đã là một môn hai tông sư, hy vọng tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Tại Giang Nam đạo thế lực xếp hạng bên trong, đều là tiếng tâm lừng lẫy. Thất Tuyệt kiếm thủ theo Kinh đô Thái tử Khánh điện lần trước đến sau, vẻ mặt giống như là biến thành người khác giống như, mỗi ngày la hét muốn quy hàng tại Kim Lăng Minh hội, nguyên nhân cụ thể không muốn lộ ra, cái này khiến tính Khâu Vân trong lòng có chút không hiểu, chẳng lẽ bọn hắn lớn như vậy cái phái, sau này muốn nghe theo Kim Vi hiệu lệnh không thành. Thừa dịp Cố Nhược tà diệt trừ ma đầu tụ thương bế quan lúc, thành tựu võ đạo tông sư tính Khâu Vân lòng tin tràn đầy, độc thân đến đây minh hội cùng Kim Vi bọn người có kẻ mà cả, muốn lợi thất Tuyệt kiếm phái danh chính ngôn thuận vào ở Kim Lăng sau, thế nào cũng muốn lấy cùng Kim Lăng Minh hội điểm đỉnh chống lại cục diện. Dù sao Kim Huy thân làm Tân Tân tông sư, có thể trấn trụ bọn Hán Minh hội trên dưới, nhưng tuyệt đối chấn không được Thất Tuyệt kiếm thủ loại kia thành danh đã lâu uy tín lâu năm cường giả, huống chi Thất Tuyệt kiếm phái bên trong, Hán Tính Khâu Vân lại Tân Tân là tông sư cường giả. Nhưng Chu đại sư không hợp thời ở đến, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắc hắc, tính tình rối, chờ chúng ta Minh hội chân chính minh thủ Chu đại sư đến sau, chứ ngươi bộ kia lý do thoái thác, cần phải thật tốt cùng đối phương nói lên một phen a. Tào Bang Cố Cựu lập tức cười lạnh liên tục, đối với tính Khâu Vân rếu cợt nói: Hắn khí tức ở vào nửa bậc tông sư, nhưng là cùng tông sư cảnh giới trên lệch cách xa, nếu là lúc trước, hắn quả quyết không dám đối đã thành tựu tông sư tính Khâu Vân bất kính, nhưng là hiện tại không giống như vậy, bởi vì Chu đại sư trở về. Chu đại sư thật là bọn hắn Kim Lăng Minh hội chủ cột tinh thần, có hắn tại, ai dám đối bọn hắn Minh hội bất kính? Liền xem như thất tuyệt kiếm thủ ở đây, hắn dám ở Chu đại sư trước mặt lỗ mãng sao? Ha ha, Cố Tiểu Hữu sao lại nói như vậy? Đã Chu đại sư tới, lão phu trước đó lý do thoái thác, các ngươi liền tạm thời cho là tại đánh giam a. Tính Khâu Vân không còn dám hùng hổ dọa người, một phen trạng thái bình thường, có chút chê cười mở miệng nói, ở đây mấy lớn hành thủ thấy thế, lập tức trong lòng phải mái vô cùng, quét qua trước đó trong lòng vẻ lo lắng, Chu đại sư thật đúng là bọn hắn chua cứu thế a. Kim Lăng Chu đại sư, cùng Kim Lăng Minh thủ tới. Làm đại đường bên ngoài người hầu thanh âm vang dội vang lên, đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Ngay tại ngoài cửa hai thân ảnh xuất hiện thời điểm, trong hành lang ánh mắt mọi người trong nháy mắt liền hội tụ tới, trong đó xen lẫn mấy lớn hành thủ ngạc nhiên mừng rỡ, cùng tính khâu vân hoảng sợ. Hiện tại Chu đại sư tại Giang Linh địa vị vẫn như cũ rất siêu nhiên, cơ hồ tới không ai không biết không người không hay tình trạng, liền xem như hiện tại thất tuyệt kiếm phái một môn hai tông sư, cũng thay đại không được đối phương uy danh hiển hách. Thật sự là xuất sư bất lợi à, chỉ mong lão phu có thể bình an trở lại kia phái, sau này cũng không tiếp tục tham dự loại chuyện này." Tính Khâu Vân ở trong lòng không ngừng tê khổ nghĩ đến. Chu Thiên sư sắp phạt quả đoán, tại Giang Linh lưu lại quá nhiều dung động chiến tích, Tính Khâu Vân tùy tính đối phương tiến về Tây Cực Đạo, thật là tận mắt chứng kiến tới đối phương phất tay diện sát Tây Sa Long Vương, càng là tại sau này tuế nguyệt bên trong, nhẹ nhõm đánh bại tông sư Huyết Hữu, loại này uy hoàng chiến tích, liền xem như hiện tại thất tuyệt kiếm thủ đều làm không được. Huống chi kia đã là 1 năm trước chuyện, ai biết mấy tháng không thấy, Chu đại sư lại sẽ mạnh đến mức nào? cho dù có người ở trước mặt nói, kia tại Kinh đô Thông Thiên Tháp Thiên Nhân chi chiến bên trong, danh trấn Kinh đô Chu Thiên Sư, chính là thanh niên trước mặt, hắn cũng biết lựa chọn tư tưởng. Chu đại sư như là đã đến, xem ra lần này thất tuyệt kiếm phái phương diện có quả ngon để ăn. Thanh lâu hành thủ Lâm Diệu ngọc tay cầm lấy qua sếp, lười biếng thần sắc lộ ra càng thêm dáng vẻ thức tham mê mại, lúc này hắn đôi mắt đẹp nhìn lướt qua trên mặt Tĩnh Khâu Vân, cười trên nỗi đau của người khác cười yếu ớt nói: "Ha ha, thật sự là Liêu Ám Hoa minh a." Liên Hiệu cầm đồ hành thủ cũng cười. Một bên Tĩnh Khâu Vân sắc mặt lộ ra càng đen hơn. Thất Tuyệt Kiếm thủ thanh danh tại Giang Linh cố nhiên không tồi, nhưng cùng Chu đại sư so sánh, tuyệt đối là thua chị em, em phóng nhãn làm Giang Nam đạo, có thể cùng Chu đại sư so sánh đại nhân vật, đều xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 437, tay cụt, chương 437, tay cụt. Chu Dịch người mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, tại Kim Uy dẫn đạo hạ, vững chân như vậy bước vào đại đường. Hắn hiện tại cùng lúc trước so sánh, không thể nghi ngờ là đại biến tướng, đầu tiên thân thể của hắn cất cao một mạng lớn, mà khuôn mặt cũng là lộ vẻ càng thêm kiên nghị thành thục, chợt vừa đến, khí thế giống như là đại sơn áp đỉnh đồng dạng làm cho tất cả mọi người hô hấp đều biến nặng nề lên. Nhưng nhìn kỹ, đối phương thân thể bên trong cũng không có phóng xuất ra một tia khí thế, giống như là bảo kiếm giấu đi mũi nhọn, thân tạng bất lộ, nhưng là hết lần này tới lần khác cho người ta một loại giống như thực chất giống như cảm giác áp bách. Chu đại sư tu vi càng cao thâm hơn. Đại đường tất cả mọi người là một bộ kiên kỵ không sâu biểu lộ, đối chẩm dãi đi tới thanh niên càng thêm nhìn không thấu. "Chư vị, mấy tháng không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Chu Dịch chậm ung dung bước vào đại đường sau, nhìn thấy đang ngồi mấy vị hành thủ đều là một bộ thờ ơ dáng vẻ, lập tức mỉm cười nhưng trong không cười nói. Mấy vị này hành thủ lập tức sợ hãi thất sắc, chỗ nào còn ngồi được vững, lập tức đi lên phía trước, nửa quỳ trên mặt đất nói, "Chúng ta không có từ xa tiếp đón, lúc trước thất lễ, còn mời tuần đại hội thứ tội." Liên Tĩnh Câu Vân cũng là mặt đen lên đối Chu Dịch quỳ lạy xuống dưới. Học vô đích sau, đặt dạ vi sư. Lấy Chu Dịch hiện tại tu vi võ học, đáng giá hắn tính Câu Vân tiến lên quỳ lạy, đồng thời cùng kính tôn sưng một tiếng tiền bối. "Hừ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Chu Dịch nhìn thấy những này cáo giả người cũng rất thất thời, cũng không có lại nói cái gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng sau, dạo chơi nhàn nhã theo bên cạnh bọn họ đi qua trực tiếp ngồi ở Kim Vi trước đó ngồi đầu tiên phía trên. Đợi đến thời gian một chén trà công phu qua đi, hắn lúc này mới chậm ung dung nói, đều đứng dậy a. Mấy lớn hành thủ hai mặt nhìn nhau, trên mặt thần sắc đều là có vẻ hơi không ngừng tiêu khổ, nhưng ai cũng không dám phát tác, bởi vì lúc trước đây là Chu đại sư cho bọn họ ra bài phủ đấu. Nếu ai dám ở trong đó lỗ mãng, đoàn trường liền mạng nhỏ đều khó giữ được. Mấy người liên tục cảm ơn sau, liền riêng phần mình đứng ở một bên, Chu đại sư ở trước mặt, cái mông của người nào còn có thể làm ổn. Liên Kim Vi đều là cười khổ một tiếng, cung kính rủ xuống đứng ở một bên. Chu Dịch ánh mắt hơi quét mắt một cái trong đại sảnh đám người, cuối cùng dừng lại tại Tĩnh Câu Vân trên thân, thản nhiên nói, "Minh hội có mấy lớn hành thủ ở đây, đổ vào hợp tính lý, như vậy thất tuyệt kiếm phái đại trưởng lão, là ngọn gió nào đem ngươi cũng cho thổi tới?" Tại ánh mắt của hắn nhìn dần hạ, Tĩnh Câu Vân thân thể không khỏi run rẩy một chút, phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, liên tục chề cời nói, "Lão phu lần này tới đường đột, còn mời Chu đại sư rộng lòng tha thứ." Tĩnh Câu Vân hiện tại tựa như là chó nhà có tang, nơi nào còn có trước đó uy phong. Cố Cựu không ngứa nhất loại người này, ở một bên trầm trọng nói, "Tĩnh Câu Vân lão tiền bối, ngươi đã tới, kia trước đó lời đã nói ra." Không ngại đối Chu đại sư cũng nói một phen a, chỉ cần Chu đại sư đồng ý, chúng ta làm hành thủ, những quyết không gì nghị. Đúng, còn Mây Thất Tuyệt kiếm phái tính lao tiền bố lại nói một phen. Một vị khách hành thủ cũng phụ họa theo đứa nói. Không dám không dám. Tĩnh Khâu vân một cánh tay dừng lại ở giữa không trung, nhấc cũng không phải rơi cũng không phải, nội tâm liên tục cười khổ, Miểu Lộ dung động lại nói, mấy vị hành thủ, chuyện lúc trước, các ngươi tạm thời coi là lão phu là tại đánh giá tốt, kiếm phái còn có việc, phải dậy, cáo tử. Hắn sau khi nói xong, xoay người rời đi, vội vàng muốn rời đi mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé. Nhưng ngay tại Tĩnh Câu Vân chỉ thiếu chút nữa liền có thể cất bước đại đường thời điểm, thân thể trong lúc đó rung động, bởi vì phía sau truyền đến Chu Dịch trầm ung rung thanh âm. "Trầm rãi, Tĩnh Câu Vân, bản tọa lúc nào thời điểm cho phép ngươi rời đi?" Tĩnh Câu Vân lập tức mồ hôi đầm địa, quay người trực tiếp đối với Chu Dịch quỳ xuống, biểu lộ mười phần sợ hãi, "Chu đại sư, lần này là lão phu bị, bị ma quỷ ám ảnh, còn mời đại sư thứ tội a." Sớm biết hôm nay Chu đại sư trở về, hắn đánh chết cũng không dám thừa dịp kiếm thủ bế con lúc, chạy tới cầu kẻ mà cả, cái này thuần túy là nhảy vào hố lửa a. Chu Dịch lông mày cau lại, Kim Vi lập tức tiến lên mấy bước, tại bên cạnh hắn nhẹ giọng giải thích vài câu, đem tính Khâu Vân hôm nay tới đây mục đích nói ra, khiến cho Chu Dịch trong mắt đã có một tia linh ý. Hắn đối với tính Khâu Vân cười lạnh nói, chậc chậc, các ngươi thất tuyệt kiếm phái thật sự là thật to gan a, vậy mà thừa dịp bàn tọa không tại, muốn đánh ta Minh hội chủ ý. Hắn nhìn về phía Kim Vi lại nói, Kim Minh thủ, Minh hội đầu thứ nhất giới luật là cái gì? Kim Vi nhìn thoáng qua dưới đài quỷ Tĩnh Khâu Vân, lông mày là không thể trà nhũ, lập tức lớn tiếng nói, phạm ta Kim Lăng Minh hội người, giết không tha. Cái này, cái này. Tính Khâu Vân nghe xong, biểu lộ ầm vang rung động, tựa như bị ngũ lôi doanh đỉnh Hắn thân thể như cái sảng giống như run rẩy nói: "Chu đại sư, ta thất tuyệt kiếm phái tuyệt không ý này a, lần này lão phu chỉ là thương lượng kiếm phái đầu nhập sự tình, còn mời ngài minh xét ta." Hắn lần này tới, đúng là hướng cùng Kim Lăng Minh hội cổ kẻ mà cả, để cho kiếm phái đầu nhập sau, địa vị không giảm chút nào, nhưng nếu là nói, dám động thủ xâm chiếm Kim Lăng Minh hội, chính là cho hắn thất tuyệt kiếm phái một vạn lá gan cũng không dám. Tĩnh Câu Vân hoàn toàn sợ, bởi vì Chu Dịch tương đương với một câu phán quyết hắn tội chết, hắn sợ đối phương sát phạt quá đoán, bắt hắn tính mệnh rết gà dọa khỉ, càng sợ Chu Dịch sau đó sẽ tìm bọn hắn thất tuyệt kiếm phái tính sổ sách phải biết, Thất Tuyệt kiếm phái nhìn như một môn hai tông sư, nhưng ở chu dịch loại cao thủ hàng đầu này trong mắt, tựa như bút bê đồng dạng, vấp một cái là vỡ, nhưng cũng không có phản kháng vô liếng. Tĩnh Câu Vân thân làm võ đạo tông sư, tại Giang Ninh được vạn người ngưỡng mộ, nhưng bây giờ lại như cái giống như cháu trai quý gói chu dịch trước người, nhưng làm hắn biệt cốt chính là, hắn hoàn toàn sinh không nổi tâm tư phản kháng. A. Nói như vậy, lần này tới chúng ta minh hội rừng oai, đơn thuần là của cá nhân ngươi chủ trương. Chu dịch ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tĩnh Câu Vân mặc dù mặt mũi tràn đầy hối hận, nhưng ở lúc này mẫnh gật đầu đáp lại, sợ một khi ở giữa kiếm phái bị hủy bợ tay hắn. Chu Dịch biểu lộ càng lạnh hơn, nói rằng: "Hừ, muốn nhúng chàm bản tọa thế lực trong tay, lượng hắn cố nhược, ta cũng không có can đảm này, cũng là ngươi, ta tất mất diện, tội lôi đang chém." Thanh âm hắn lạnh như là vạn năm không thay đổi hàn băng, nhưng hoàn toàn khác biệt chính là, trong hành lang nhiệt độ lại là tại trong lúc đó cấp tốc cắm lên. Tĩnh Khâu Vân giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên liên tục cầu xin tha thứ, cầu Chu đại sư tha mạng. Chu Dịch nắm trong tay một đạo tiên địa linh hỏa, uy lực có thể xưng tuyệt luân, lúc trước thành danh đã lâu tây sa long vương, chính là tại ngọn lửa này bên trong bị một kích miểu sát. Tĩnh Khâu Vân loại này tần tấn tông sư, nếu là lại không, cầu xin tha thứ, đoán chừng ngay cả chạy trốn mệnh thời gian cũng sẽ không có. Phốc phốc, cũng không thấy Chu Dịch có động tác gì, nhưng ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tĩnh Khâu Vân cánh tay trái bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng xèo xèo, liền hai hơi thời gian cũng chưa tới, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bị đốt cháy khét thành than, gió thổi qua, biến thành bôi đen xám phiêu đã mà xuống. Tê, tay cụt thăng khổ, nhưng Tĩnh Khâu Vân tròn mắt tận nước, to lớn cảm giác đau đớn nhường hắn như muốn mất, nhưng vẫn như cũ cắn răng tiên chỉ hướng Chu Dịch nói lời cảm tạ nói, đa tạ Chu đại sư ân không, z. Nếu là Chu Dịch thật lên sát tâm, Tính Câu Vân cũng không phải là tay cút đơn giản như vậy, đoán chừng toàn bộ thân hình trong khoảnh khắc đều sẽ hóa thành tro bụi. Nhìn thấy một màn này, Chu Dịch trong ánh mắt theo lúc này mới có chút hòa hoãn, biểu lộ đạm mạc nói xem ở Cố Nhược ta đi theo làm tùy tùng phân thượng, tạm thời tha cho ngươi mạng chó, trở về nói cho hắn biết, cái kia kiếm vỡ phái đến đấy ném không đầu nhập, bản tọa không có thèm, nhưng mong muốn bảo toàn tất tuyệt kiếm phái, chờ thêm mấy ngày sau, tự mình đến cho bản tọa tới cửa nói xin lỗi đi. Đúng đúng đúng. Tính Câu Vân cắn chặt nha, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng mà theo trên khuôn mặt gian mua chảy xuống, không biết là đau vẫn là bị giò đến. Tóm lại mà không còn chút máu, hắn như gà con mổ thóc đồng dạng hướng thượng xuống tới. Đã như vậy, vậy thì cục đi. Chu dịch trên mặt lộ ra một bộ chán ghét biểu lộ, giống như là xua đuổi con rồi con muỗi đồng dạng, tùy ý phất phắt tay. Lão phu tạm thời cáo lui. Tinh Câu Vân túi đầu, chậm rãi lui về phía sau, hắn sợ chậm một khắc liền sẽ có lo lắng tính mạng, liền cái giấm cũng không dám lại thả, xám xịt trốn. Chu đại sư, thật sự là khí phách a. Mấy lớn hành thủ nhao nhao cảm khái nói, trước đó Tinh Câu Vân đối đãi bọn hắn từ đầu đến cuối đều là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng bộ dáng, nhưng Chu đại sư đến một lần, cục diện lập tức đảo ngược. Đối phương ngược lại giống như là biến thành chó trai. Trải qua chuyện này, mấy lớn hành thủ nhìn Chu Dịch ánh mắt cũng khác nhau, trong lòng đối cái sau càng thêm kính sợ, lúc trước điểm tiểu tâm tư kia cùng tiểu kế hai cũng đều đúng lúc đó thu vào. Chương 438, Khiêm tốn, chương 438, Khiêm tốn. Tình câu vân hốt hoảng mà chạy, chỉ là Chu Dịch đến khúc nhạc giọng ngắn, tựa như một đóa bọt nước, rất nhanh chìm tại vông ẩn trên mặt biển. Chu Dịch ngồi đại đường đầu tiên phía trên, ngón tay nhẹ nhàng đập trước mặt mặt bàn, một màn này bị minh hội mấy lớn hành thủ nhìn ở trong mắt, cả đám đều câm như hến, ai cũng không dám có cái gì dị dị động. Trọn vẹn qua nửa nén hương về sau, Chu Dịch mới thẳng vào chính đề, đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Kim Uy, bạn tọa an bài tại Linh Võ Sơn bên trên phụ mẫu, hiện tại trôi qua cũng còn ta." Chu Dịch trước khi đi kinh đô trước, đem phụ mẫu đều sắp đặt tại Linh Võ Sơn bên trên, sợ chính là tại hắn sau khi rời đi, nhận đặc nhân trả thù, bây giờ vấn đề này cũng là hắn quan tâm nhất. Kim Uy không dám thất lễ, lập tức hùng hồn nói: "Về Chu đại sư, nhị lão tại Linh Võ Sơn sinh hoạt cũng không ngại, mấy tháng trước cũng là có mấy đám tử gia thế lực tìm tới cửa đến, mong muốn đuổi bắt ngài nhị lão về kinh đô, lũ lũ suốt nói tiêu ngạo, đã bị ta tự mình đánh giết." Chu Dịch trong mắt lóe ra một tia không hiểu qua mang, tại trầm ngâm một lúc sau, cảm thấy từ gia phái tới nhóm người kia, hẳn là hắn tại đại náo tử gia về sau mới bị điều động mà đến, bất quá bây giờ tử gia đã bị toàn bộ biếm thành tứ dân, cái này khiến hắn ngược lại sẽ không lại lo lắng đối phương trả thù. Hắn gật đầu tán thưởng nói, ngươi làm không tệ, nên thưởng. Nói xong, Chu Dịch con ngón đũa, một hạt tụ khí đang lập tức đối với Kim Vi phương hướng bắn tới, bị đối phương vững vàng tiếp trong tay. Tạ đại sư, Kim Vi hớn hở ra mặt, bưng lấy trong tay đan dược chậm rãi lui tại một bên vài khắc mấy lớn hành thủ thấy cảnh này, nội tâm 10 phần dao động, tiện thể suy nghĩ đều đổ lên, đây chính là tụ khí đan a, thật là hết lần này tới lần khác Chu đại sư ở trước mặt, bọn hắn ai cũng không dám lỗ mãng. Chu dịch lần nữa hỏi thăm một chút Kim Lăng mấy tháng này bên trong phát sinh đại sự, ở đây mấy vị hành thủ thấy thế, nguyên một đám biết gì nói đấy, biểu hiện vô cùng tích cực. Theo trong miệng của bọn hắn Chu dịch biết được, tại những ngày qua bên trong, Kim Lăng Quy Đức Hầu trưởng tử triệu tuấn kiệt vậy mà trở về, tại Giang Nam đạo rộng khắp lôi kéo trận doanh, dường như làm ra cử động có chút khác thường, mà Quy Đức Hầu gần đây được một loại kỳ quái bệnh, tinh thần suy bại, đại võ ngựa ý tới mấy cái cũng không thấy có cái gì tốt chuyện. Về phần hầu nữ Triệu Quân Dao, trước mắt tại ca ca của nàng một tay xử lý hạ, sắp cùng Giang Nam Đông Đạo một vị khác đợi tử thông ra, nhưng trong đó dường như đã xảy ra một chút mâu thuẫn. Đối với Triệu Tuấn Kiệt trở về, Chu Dịch cũng là cũng không lộ ra ngoài ý muốn, bởi vì ban đầu ở hoàng thành trên đại điện, võ hoàng từng chính miệng hứa hẹn nương Triệu Tuấn Kiệt về nhà thăm người thân một đoạn thời gian, nhưng đối với quý đức hầu bệnh nặng, cái này khiến cho hắn nhíu nhíu mày. Ngày xưa hắn cùng quý đức hầu tại trong hoàng thành gặp nhau, đối phương sinh long hoạt hổ, không hề giống có bệnh căn dáng vẻ, chẳng lẽ bởi vì Triệu Tuấn Kiệt trở về, ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Chu Dịch không có hứng cấp độ sâu bên trong suy nghĩ, dù sao những sự tình này quan hệ với hắn không lớn, chờ thêm đoạn thời gian sau, hắn cũng là có thể đi quy Đức Hầu phụ tự mình xem một chút, mặc cho Triệu Phong Lâm bị bệnh gì, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Kim Minh Thủ, ước chúc trong khoảng thời gian này vẫn tốt chứ? Chu Dịch mỉm cười, nghĩ đến cái kia ngang ngược cô đường, nếu như hắn suy đoán không tệ lời nói, đối phương tại Linh Võ Sơn tu luyện sau một thời gian ngắn, tu vi cũng đã nhanh đổi sát tông sư cảnh giới. Ước chúc, nàng. Vừa nhắc tới Kim Ước chúc, Kim Y sắc mặt lập tức biến khổ ba ba, dường như ở trong đó xảy ra chuyện gì, nhìn hắn muốn nói lại thôi biểu lộ. Rõ ràng là có cái gì nói không nên lời. Chu Dịch sắc mặt biến có chút ý vị sâu xa, chậm rãi hỏi, trong khoảng thời gian này, Kim Mực chúc chuyện gì xảy ra? Chu đại sư, tiểu nữ ước chúc sự tình, nói rất dài dòng, nhưng cũng không tính là tin giữ, chuyện cụ thể, ngài về Linh Võ Sơn tiện thể hỏi một chút Diệp Vô Đạo liền hiểu. Kim Y vẻ mặt kiêng kỵ không xấu nói, dường như trong đó dính đến một ít chuyện, nhường hắn vô cùng kiêng kỵ. Đa đối phương không muốn lộ ra, Chu Dịch cũng tịnh không có hỏi tới đến cùng, chỉ là nhẹ gật đầu, như vậy bỏ qua. Tiếp tiếp, hắn bấm ngón tay tính toán, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, nhìn qua ở đây mấy lớn hành thủ nói rằng, các vị Hai ngày sau chính là bản tọa phụ thân thọ thần sinh nhật, hôm nay ta sau khi đi, các ngươi lập tức thả ra tin tức, mời Giang Ninh người của mọi tầng lớp đến đây chúc tụng, càng nhiều càng tốt, nếu là đạt được bản tọa hài lòng lời nói, đến lúc đó tự có chỗ tốt của các ngươi. "Tốt, Chu đại sư, chúng ta cái này đi làm theo." Mấy lớn hành thủ hai mặt nhìn nhau, lập tức vui mừng nhướng mày, "Chu đại sư trong miệng thủ lao, để bọn hắn không tự chủ được nghĩ đến trước đó ban thưởng cho Kim Vi tụ khí đan." Chu dịch lần nữa bản giao một chút cụ thể công việc sau, tại mấy lớn hành thủ ánh mắt kính sợ bên trong đi thẳng ra khỏi đại đường, hắn đệm bước tản mạn bộ pháp. Chỉ chốc lát sau thời gian thị rời đi Kim Lăng Minh Hội. Kim Lăng thành trên đường phố người đến người đi, rộn ràng phồn hoa, khắp nơi đều là tiểu thương cùng lữ khách, thỉnh thoảng sẽ có mấy chiếc xe ngựa gào thét mà qua. Chu Dịch cất bước xuyên thẳng qua trong đám người, vừa đi vừa nghĩ, tại một nhà cửa hắn trước, hắn gặp Bạch Lộc thư viện một vị người quen, hiển nhiên đối phương cũng nhận ra hắn. "A, Chu huynh, oa, đây chính là đại nhân ta, mau nói ngươi những ngày này đều đi nơi nào?" Chu Dịch hơi dừng lại bước chân, bởi vì lúc này một nam một nữ hướng hắn đi tới, nhà trai đúng là hắn ban đầu ở Bạch Lộc học viện không tệ hảo hữu, Lục Sĩ Nguyên. Lục Sĩ Nguyên cơ hồ là chạy vội tới có thể gặp phải Chu Dịch hắn là đánh đái lòng cao hứng. Bởi vì hắn bằng vào cùng Chu Dịch hảo hữu quan hệ, lục gia tại mấy tháng này bên trong vậy mà mơ mơ hồ hồ thu được rất nhiều kim lăng danh môn kết giao, hiện tại bọn hắn lục gia vòng tròn không hiểu làm lớn ra một đạo vòng, tại kim lăng thượng tầng trong vòng có thể nói là mưa thuận gió hòa. Lục Sĩ Nguyên không đốc, hắn biết bọn hắn lục gia đạt được tất cả đều cùng Chu Dịch có quan hệ. Đã lâu không gặp. Chu Dịch buông xuống giá trị bản thân, đối với Lục Sĩ Nguyên cười vẫy tay, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một bên vị cô nương kia hỏi, vị cô nương này là Lục Sĩ Nguyên bên người vị cô nương kia người mặc lục váy lụa, màu da trắng nõn, tư sắc cũng coi như được là trung thượng đẳng, cái này thân thủ chỉ cách ăn mặc giống như là một vị gia tộc thiên kim. Nghe được Chu Dịch tiếng hỏi, Lục Sĩ Nguyên vội vàng đem bên người nữ tử kia qua, xấu hổ giới thiệu nói: "Chu huynh, ngươi nhìn ta tay chân vụ bè, vậy mà quên hướng ngươi giới thiệu, chúng ta Lục gia là thương nghiệp thế gia, cùng Kim Lăng Hạ gia thế hệ tương giao, mà vị này chính là Hà gia tiểu thư Hà Thải Điệp, là ta thông gia đối tượng." Chu Dịch lộ ra một bộ hiểu rõ biểu lộ, đồng dạng tiểu gia tộc, sắp thực gắp dụng chính là thông gia phương pháp đến lung lạc quan hệ, loại chuyện này tại Kim Lăng rất phổ biến. Hàn đội với vị cô nương kia nói: "Ha tiểu thư, thật sự là hành động." Hà Thái Điệp cử chỉ dịu dàng, cũng là biểu hiện rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nàng đối với Chu Dịch khẽ không lời, đáp lấy lại, tiếp theo kinh ngạc nói: "Công tử chính là Chu Dịch à, lục sĩ nguyên thưởng xuyên nhất lên ngươi đây, nghe nói nửa năm trước thi hội, Kim Lăng quý nữ hầu tự mình làm ngươi tiến cử người." Thi hội học sinh tiến cử người đều là có thể tra, mà quý nữ hầu lúc trước vậy mà tự mình ra mặt, đi làm một gã họ Chu học sinh tiến cử người, chuyện này ban đầu ở Kim Lăng thượng tầng thật là cực kỳ náo động, Hà Thái Điệp không nghĩ tới, tên này học sinh bây giờ đang ở trước mặt của nàng. Chu Dịch đối với cái này chỉ là tùy ý lúc đầu, cười nói, chỉ là việc nhỏ, làm phiền các ngươi nhớ thương. Lấy thân phận của hắn, nửa năm trước muốn tìm Quy Đức Hầu làm tiến cử người, chưa nói tới khó làm, cũng chính là một cái thuận nước dong thuyền mà thôi, nhưng nếu là hiện tại hắn thân phận, nhường võ hoàng tử mình ra mặt khi hắn tiến cử người, cũng không tính là việc khó. Còn nữa nói, hắn Đường Đường hộ cốt tông sư, quyền lợi đã đạt đến đỉnh cấp, cái kia còn dùng đến hộp thử thi đỉnh chứng minh chính mình. Chu Dịch, ngươi thật đúng là quá khiêm lượng. Lục Sĩ Nguyên đối với cái này cũng không để ý, hắn vỗ vỗ Chu Dịch bả vai âm mộ nói, hiện tại Kim Lăng ở trong Người nào không biết Giang Linh thứ nhất hội Nguyên tên tuổi, rơi vào Chu huynh trên đầu, ngươi thật là năng lực ép tử hưng an một đầu đại tài tử a. Câu nói này vừa ra, liền Hà Thải Điệp trong mắt đều dần hiện ra một tia ánh sáng. Nhưng Chu Dịch chỉ là nhàn tản khoát tay nào nói, "Tốt tốt, không đàm luận những chuyện này, Sí Nguyên, hai người các ngươi đây là dự định gì đi? Nếu là có bất luận một vị nào Kim Lăng quyền quý ở đây, nhìn thấy hắn tiên trấn Giang Linh Chu đại sư vậy mà lại buông xuống tư thái, cùng một vị tiểu gia tộc thế tử chuyện trò vui vẻ, tin tưởng sẽ ngoác mồm kinh ngạc a." Hai người chúng ta trong lúc rảnh rỗi, cũng chính là tùy tiện dạo chơi, khó được cùng Chu huynh thứ đại nhân vật này chạm mặt một lần. Còn mời Chu huynh cho chút thể diện, chúng ta vừa đi lên lầu đi bách vị cư tụ lại a." Lục Sĩ Nguyên lần này biểu lộ tất cung tất kính, đang dùng thương lượng giọng điệu đối với Chu Dịch mời nói, hắn cùng Chu Dịch quan hệ coi như thân thiện, biết đối phương chân thực thân phận rất kinh người, tùy tiện một chút lộ ra đến liền rất kinh người. Tại trong sự nhận thức của hắn, hắn vị này đồng môn tuổi còn nhỏ, lại là thâm tàng bất lộ, thi hội bên trong cũng có thể làm cho các đại viện trưởng tối đầu, hạ viện trưởng tối đầu, nghe nói còn là vạn người không được một võ đạo giới tông sư. "Tốt, vậy thì bách vị cư tụ lại." Chu Dịch tại hơi suy nghĩ một chút sau, lập tức đáp ứng xuống. "Có thể cùng ngày xưa hảo hữu gặp nhau." sướng cho chuyện một fan, cũng là buông lòng thể xác tinh thần cơ hội tốt, cũng liền lục sĩ Nguyên có cơ hội này, nếu không đổi lại là một phương đại thế gia chi chủ, đừng nói là mời hắn bên trên đến hội, hắn chính là có muốn hay không phản ứng đối phương đều không tốt nói. Chương 439, nói năng lô mãng, chương 439, nói năng lô mãng. Ba người đi bộ đi tại Kim Lăng cổ nhai trên đường, lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời cũng tối sầm lại, không ít cửa hàng bên ngoài đều đã đốt đèn lên lồng. Lục Sĩ Nguyên một mực tại giới thiệu hắn mấy tháng này giao tế tâm đắc, có vẻ hơi lưu lo không ngừng, Chu Dịch ở một bên chỉ là thỉnh thoảng cười cười cũng không có để trong lòng. Hắn hiện tại tu vi tiểu thành, địa vị tại Đại Võ có thể hô phong hoán vũ, cùng những cái kia thế tục việc nhỏ cũng không thể nối tiếp địa phương, cũng là Lục Sĩ Nguyên bên người Hà Thải Điệp Tỉnh phảng nên hợp. Ai, chu huynh ngươi thay đổi. Lục Sĩ Nguyên tự giải nói. Hắn nhìn qua Chu Dịch kia mặc dù nhìn bề ngoài gò, lại hơi có vẻ vị nạn cùng thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, vẫn lúc đầu. Cho đến hôm nay, đối mặt với đối phương, trong lòng của hắn luôn có một loại không nói được cảm giác, chính là giống như trước mặt thanh niên này đã sớm xưa đâu bằng này, ở trên người hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng cảm giác này lại giống là bỗng dưng chiếm được hoàn toàn không có cái gì căn cứ, thân phận đối phương coi như ly kỳ, nhưng là gia thế xuất thân bảy ở nơi này, lại có thể ly kỳ đi đâu vậy chứ? Tại loại này không hiểu nghi kỵ bên trong, Lục Sĩ Nguyên lần nữa lắc đầu. Ba người leo lên Kim Lăng Bạch vị tự. Bạch vị cư ở vào phố xá sầm uất trung tâm, trang trí cổ kính, giường cột chạm trổ, trong đó sơn chân hải vị cũng đầy đủ mọi thứ, không, có Liêu gia công tử quẻ rối, lại nương tựa theo lão bản nương thượng đẳng tư sắc, hiện tại chuyện làm ăn càng ngày càng nóng nảy, đưa tới số lớn thực khách vào xem, thậm chí nhanh phát triển tới số 1 tỉnh trạng, để cho người ta tiện sát. A, lại là mấy tháng không thấy Chu công tử Thật sự là khách quý ít gặp khách hiếm thấy nha. Thái Linh Nhi đang muốn lên lầu, ngoái nhìn tho nhìn, vậy mà gặp đã từng một vị quý nhân, Chu dịch. Nhìn thấy Chu dịch đến đây, nàng mặt mày bên trên lập tức xuất hiện một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nụ cười kia không biết rõ mê hoặc lầu một nhiều ít vị tư khách, lập tức nện bước tiểu xả bộ pháp, lập tức tiến lên đón lấy. "Ân, Chu công tử là ai? Vậy mà có thể khiến cho bách vị cư lão bản nương tự mình đón lấy, lấy không thực tế a." Mẫu Linh cô nương danh xưng chúng ta Kim Lăng một đại mỹ nhân nhi, nghe nói liền thế gia công tử tới cửa cầu hôn đều huyện cự nhiều lần, nhìn nàng cái này hưng phấn bộ dáng, Kia Chu công tử không phải là nàng hẹn hò tình nhân a? Thật sự là thêm kiến thức, tràn đầy ước ao gen tí a. Thải Linh Nhi cái này một tự mình đó lấy, bên người một chút lớn mật thực khách lập tức đối với nàng chỉ trỏ, đoán lung tung kỵ lấy. Chu công tử đừng nghe bọn họ nói bậy, những thực khách này miệng nhưng không có nhản dỗi thời điểm đâu. Chung quanh lớn gan suy đoán âm thanh, nhưng Thải Linh Nhi gương mặt có chút thường đỏ, cái này thiến đào lý tụi tất nàng, bộ dáng tăng thêm một tia vũ mị, vội vàng đối với Chu Dịch giải thích nói, "Không sao." Chu Dịch đối với mấy cái này rõ thoảng bên tai đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hắn có chút bật cười. Sau đó đối với Thải Linh Nhi cười nói, "Mẫu linh cô nương, ta cùng ngày xưa hảo hữu tiểu tụ một phen, còn mời cô nương hỗ trợ chuẩn bị một chỗ tốt nhất ngân phòng." "Cái này, Chu công tử, ngài lần này tới có chút không trùng hợp đâu, tốt nhất ngân phòng đã bị người chiếm cứ." Thải Linh Nhi tay nhỏ nắm vút hắn tay, có chút khó khăn nói, cũng không phải là nàng không muốn vì Chu dịch đưa ra ngân phòng, chỉ vì trong phòng trung vị kia, lấy nàng thân phận đắc tội không nổi, không cần làm phiền. Chu dịch khoát tay áo, hắn cũng không phải yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người, lui mà cầu lần nói, "Tại lâu một tùy tiện cho chúng ta thu thập một chỗ chỗ ngồi là được, cũng không cần quá mức trịnh trọng." Đa tạ Chu công tử thông cảm. Thải Linh Nhi nhìn thấy Chu Dịch như thế dõi đoán ý người, trong lúc nhất thời khẽ thờ djen, lập tức bắt đầu thu thập đi. Một lúc sau, Chu Dịch ba người tại một chỗ địa phương an tĩnh ngồi xuống, còn không cần bọn hắn nói chuyện, Thải Linh Nhi liền đã vì bọn họ dự tuyển trên một cái bàn tốt thịt rượu, công bố là báo đáp Chu Dịch. Đối với cái này Chu Dịch chỉ là mỉm cười. Lục Sĩ Nguyên là không chịu ngồi yên người, đang dưới chướng sau lập tức trêu chọc nói, thật sự là thời gian như nước chảy a, một năm trước chúng ta an vị ở chỗ này, Chu huynh ngươi là cái này, lão bản đương giải quyết liễu ra chiếu ra, người ta hiện tại còn độc ngươi tốt đâu. Tiện tay mà thôi mà tôi, ai bảo đám kia không có mắt, trọng phải trên đầu của ta." Chu Dịch khẽ nhấp một miếng nước trà, thản nhiên nói, "Từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người, đã phạm tới hắn Chu Dịch trên đầu, liền nên tiếp nhận một cái giá lớn." Luxi Nguyên đối với cái này cười ngượng ngùng vài tiếng, đối phương cái này tính tình, có thể cũng không phải là nói giận tôi. Lúc trước Bạch Lộc học viện bên trong, giám đốc Chu Dịch nói năng lố mãng, kết quả là nhưng cũng không có kết quả gì tốt, đầu tiên là trịnh gia trịnh Câu Lăng, lại là phụng gia phụng Tiếu Khanh, thi hội bên trong, liên sách học viện viện trưởng nói năng lố mãng, đối phương cũng dám trắng trợn động thủ. Mà một bên Hà Thái Điệp, cặp kia trong đôi mắt đẹp cũng là dần hiện ra một vẻ động nhân hà quang, tựa hồ đối với chu dịch quá khứ tới một tia hứng thú. Nàng xinh đẹp cười nói, "Chu công tử tiền đồ vô hạn, là năm nay Giang Linh hội nguy lang, sang năm muốn đi kinh đô tham gia thi đình, chỉ là phần này phong thái, cũng không biết khiến nhiều ít kim lăng tài tử tiện sắt đâu." Xem như đại võ khai quốc lần thứ nhất khóa cử, hội nguyên tên tuổi nổi tiếng, vẻn vẹn là cái này một gã đầu, cũng không biết có thể rước lấy nhiều ít thế lực lôi kéo cùng kết giao. Chu dịch cười cười, không có cái gì muốn giải thích tí đồ. Bất quá ngay tại hắn lựa chọn trầm mặc thời điểm, Cái đó không xa chợt vang lên một đạo không đúng lúc tiếng cờn loạn, cái gì Giang Linh thứ nhất hội nguyên, tại bản cô nương xem thường già, bất quá là một gã đang độ tử mà thôi. Âm thanh kia rất thanh thúy, là một gã tuổi không lớn lắm nữ tử, rơi vào chu dịch trong hai, lại có một tia quân hai. Chu dịch khẽ nhíu mày, quay đầu tùy ý tho nhìn, chợt trông thấy Bạch vị cư lầu 2 phía trên, có một đám thanh niên tài tuấn vò tới. Mà tại ở trong đó, lúc trước Bạch Lộc thư viện sở thanh vận, lúc này đang kéo một vị sắc mặt có chút tái nhợt công tử ca đi tới, bộ dáng ngạo kiều. Sở Thanh Vân đã từng nhiều lần nhìn Chu Dịch không vừa mắt, bởi vì một chút chuyện nhỏ mà ghét hận đối phương, hiện tại cũng không ngoại lệ, gặp lại lần nữa, nàng trên khuôn mặt đắc đẽ, mang theo một tia đối Chu Dịch mỉm cười giễu cợt. Lời của nàng vừa hạ xuống hạ, nguyên bản có chút ồn ào bách vị cư lầu 1, lập tức biến an tĩnh một lát, nhưng mấy cái kia thích xem náo nhiệt các thực khách, nhao nhao nghiêng đầu qua lại, lập tức vỡ tổ. Không thể nào, này họ Chu thanh niên lại là lần này khoa cử giang linh hồn nguyên. Thế, cô nương này là gan cũng quá lớn a. Giám như thế đối đương kim hội nguyên lang nói chuyện, quá không tôn trọng chúng ta những lại văn nhân mặc khách, không biết xấu hổ a người nhỏ giọng một chút, không nhìn thấy cô nương kia đưa tay kéo, là Kim Lăng Lý gia Tam thiếu gia sao? Trung quanh xem náo nhiệt thực khách đều ở nơi này bàn luận xôn xao, trong đó không thiếu có một ít người đọc sách, nhao nhao biểu thị lấy đối sở thanh vận lời nói bất mãn, nhưng nhìn thấy đối phương bên người cái kia công tử ca sau, đa số đều lựa chọn hậm hực ngậm miệng, lộ ra một bộ kiêng kỵ không sâu biểu lộ. Lý Thông Văn, cái này công tử ca lại là Lý gia Tam thiếu gia, Lý Thông Văn. Cái tên này bị người báo ra đến sau, ba quát Lục Sĩ Nguyên ở bên trong lầu một tất cả mọi người, trong ánh mắt đều là biến đổi. Nguyên bản Lục Sĩ Nguyên lòng đầy căm phẫn, mong muốn là Chu Dịch Minh bất bình. Nhưng nhìn thấy Sở Thanh vận bên người cái kia công tử ca sau, lập tức đem lời kế tiếp sinh sinh nuốt vào trong bụng. Hắn lôi kéo Chu Dịch góc áo, có chút tim đập nhanh nhỏ giọng nói: "Chu huynh, Sở Thanh vận bên người người kia, chúng ta nhưng đắc tội không dậy nổi." Lý gia, tại Kim Lăng mấy lớn lâu đời quyền quý thế gia bên trong xếp hạng thứ 2, đương kim gia chủ là đại võ đặc biệt phong bá bà tước, bàn luận nội tình lời nói, gần với quý đức hầu chỗ chịu ra. Lý gia Tam thiếu gia Lý Thông Văn, nổi danh hoa khố, nhưng bởi vì thân phận ngậm ngễ, Rất nhiều người bị đắc tội đều là ủy khuất hướng trong bụng nuốt, có rất ít người dám lộ ra, không nghi tới bọn hắn bạch lộc thư viện sở thanh vận bản sự khác không có, vậy mà có thể thông đồng tới đối phương trên đầu. Lấy hắn lý ra thiếu gia thân phận, tại sao lại ở chỗ này? Hà Thái Điệp trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, đột nhiên bưng kín miệng nhỏ, thấp giọng hoảng sợ nói. Chu Dịch khẽ miệng cong lên, lộ ra từng tia từng tia cười lạnh, ngồi ở chỗ này vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, dường như cũng không có cái gì xúc động, thản nhiên nói, tôm tép, không cần phải để ý đến bọn hắn. Lục Sĩ nguyên nhẹ gật đầu, Chu Dịch thủ đoạn đáng sợ, nhưng là thân phận bày ở nơi này, có thể không đắc tội lý ra loại kia quái vật khổng lồ, hắn thấy là một loại may mắn. Chương 440, ra ngoài ý định, chương 440, ra ngoài ý định. Chu Dịch im lặng, im lặng lựa chọn nhất ngại, bộ này biểu hiện rơi vào sở thanh vận trong mắt, chính là kinh ngạc, không dám phản bác. Cái này khiến sở thanh vận biểu lộ càng thêm ngạo kiểu, từ khi trên bảng lý gia tam thiếu gia tôn này chỗ dựa, ngày xưa thấy ngứa mắt người, không ai dám cùng nàng lại uế nghịch. Nàng càng thêm lớn lời nói, "Hử, Chu Dịch, bản cô nương còn tưởng rằng ngươi sẽ cỡ nào kiên cường đâu, hiện tại xem ra, cũng bất quá là một cái nhuyễn chân tôm, hiện tại tên tuổi là bởi vì ăn bám." Thông qua ước chúc từ đó bảng thượng kim lăng minh hội mới lấy được à? "Túy ngươi nói thế nào a?" Chu dịch khoát tay áo, hắn không cùng nữ tử cùng tiểu nhân chấp nhặt, huống hồ lấy thân phận của hắn bây giờ, cũng không cần đến hướng người khác giải thích cái gì. Nhưng một màn này tại Sở Thanh vận ở bên trong một nhóm người bên trong, cũng không phải là chuyện như vậy. "Thanh vận, tiểu tử này bộ này sợ dạng, thật là ngươi trong miệng Giang Ninh hội nguyên. Đây cũng quá sợ đi." Bất quá hắn liền xem Như Giang Ninh hội nguyên thì sao, chúng ta Lý công tử ở trước mặt, hắn không phải là đến cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế không phải? Mấy tên thanh niên tài tuấn đối với Chu Dịch trâm chọc khiêu khích, thân phận của bọn hắn phần lớn không tầm thường, phần lớn là con em thế gia, trong đó Lý Thông Văn thân phận là cao quý nhất. Nhưng này Lý Thông Văn có chút hiếp hai mắt, vẻn vẹn, vẹn lườm Chu Dịch một cái, liền gắt một cái cục đạm trên mặt đất. Tựa hồ đối với cái sao hội nguyên thân phận khinh thường tại cố. Hắn năm đứa sợ thanh vận khuôn mặt nhỏ nói, "Tốt, thanh vận, để ý tới loại tiểu nhân vật này có cái gì niềm vui thú." Bọn hắn lý ra tại Kim Lăng tính được là là một tay che trời, liền xem như Triệu phủ người gặp đều sẽ cho bọn họ một chút chút tình mọn, chỉ là một cái Giang Linh hội nguyên tính là thứ gì? Ở bên cạnh một đám thế lực công tử chỗ dự hạ, Sở Thanh vận giống như là tiểu nhân ra mặt, biểu lộ càng lộ ra dương dương đắc ý, nàng đối với Chu Dịch lần nữa âm dương quái khí châm chọc nói: "Ha ha, tuấn đại tài tử, liên điểm này có khí, về sau vẫn là không cần đối ngoại tuyên bố là chúng ta Giang Linh hội nguyên, nói ra đều không đủ ngại mất mặt." Nang loại này bên ngoài khiêu khích Chu Dịch, hoàn toàn là tiểu nhân đắc chí, lại không chút nào nghĩ đến có hậu quả gì không, huống hồ một vị tứ huyền hàn môn bên trong người, lấy cái gì nội tình cùng ba tức dòng dõi so sánh đâu. Ngươi khi đó nhiều lần hủy đi ta đại, để cho ta trên mặt không ánh sáng, hắc, lần này ngươi bao ứng tới." Sở Thanh vận ở trong lòng hừ lạnh nói: không chỉ là hắn, liền bên cạnh đám kia các thực khách cũng đều theo ồ nào. Không ít người tối đầu thở dài, ai, người ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu a, người té tuổi, chung quy là không thể cùng những cái kia nội tình lâu đời đại gia tộc so sánh, chỉ có thể nhận nhất thời chi khí đi. Hắc, đương kim Kim Lăng có mấy người dám chọc giở nhà Tang thiếu gia, cũng làm như ban đầu đại đô đốc cháu trai Diệp Vô Đạo có thể che lại hắn một đầu đi. Nghe nói trước một hồi, Lý Thông Văn đã từng đem Kim Lăng ngũ đại thế gia Mã gia thiếu gia lên án mạnh mẽ dừng lại, về sau vẫn là Mã gia dẫn người đến đến nhà buổi tội. Liên Bách vị cư thải linh nhi, lúc này cũng là một bộ lo lắng vẻ mặt. Chu Dịch xem như ân nhân của nàng, thật vất vả đến một chuyến, không nghĩ tới lại gặp loại này bớ hành chuyện, cái này khiến nàng cảm thấy 10 phần tự trách, không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói, hy vọng Chu công tử có thể chịu nhất thời chi kỳ a, dù sao Lý gia thiếu gia không phải so đã từng liêu khôn công tử. Tất cả mọi người ở đây đều coi là Chu Dịch sẽ trước sau như một tấm mạc son dưới, lựa chọn nuốt giận vào bụng, nhưng làm bọn hắn hô to dự kiến không đến chính là, Chu Dịch vậy mà đứng lên đến, đồng thời sửa sang ống tay áo, nhìn thẳng hướng Lý Thông Văn. Ngươi chính là Lý Viễn Sơn cháu trai a? Chu Dịch nhìn qua Lý Thông Văn, lắc đầu, tiếp theo lần nữa khinh miệt nói, đừng nói là ngươi liền xem như ra gia gia ngươi ở đây, cũng không dám ở trước mặt ta làm càn như vậy. Câu nói này vừa ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Viễn Sơn là ai? Đây chính là Lý gia đương đại gia chủ phụ thân, Lý gia chân chính quản sự đại nhân vật. Tại cái này Kim Lăng, ai dám gọi thẳng ông nội ta tục danh? Chu gia tiểu tử, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Nguyên bản đối Chu Dịch thân phận khinh thường tại Cố Lý Thông Văn, biểu lộ trong nháy mắt biến động tán, thân phận của hắn từ trước đến nay là hắn muốn để kiêu ngạo, chỉ cần là tại Kim Lăng khu vực bên trên, ai không cho hắn Lý gia mà mũi? Không nghĩ tới này họ Chu thanh niên chẳng những không đem hắn để vào mắt, lại còn dám nhục ông nội hắn thành danh, loại này một câu làm mất lòng bọn hắn Lý gia, không phải muốn chết còn có thể là cái gì. Chu Dịch bỗng nhiên liền trợn rãy, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Thanh danh của hắn vang vọng kim lăng thượng tầng, Lý Thông Văn không biết rõ, không có nghĩa là sau lưng của hắn Lý gia lại không biết. Lý Thông Văn không nhúc nhích chút nào, hung hăng nói, ta quản ngươi là ai, dám gắc tội bản thiếu gia cùng Lý gia, ngươi liền phải chết. Không khí bây giờ rất có ấm lên, rất nhiều người cũng không dám chen vào, không nghĩ tới Lý gia Tam thiếu gia như thế hung hăng, há miệng liền muốn làm nay hội nguyên là chết. Chu Dịch vẫn lắc đầu nói, lâu nghĩ còn hiểu được báo ân, các ngươi lý gia, thật là làm cho ta thất vọng. Hắn mặt lạnh lấy lại nói, lúc trước ta nếu là không ra tay, hiện tại Kim Lăng đã sớm không có các ngươi lý gia tồn tại, liền xem như ra gia ngươi ở đây, gặp ta đều phải giống con chó giống như quỷ liếm, ngươi xem như cái thứ gì? Tốt ngươi Chu Dịch, ngươi thật không sợ chết, đây chính là Liễu gia tạm thiếu gia. Chu Dịch câu nói này vừa ra, liền trước đó sợ thanh vận đều đột nhiên biến sắc, nàng mặc dù muốn cho Chu Dịch xấu mặt, nhưng còn chưa tới nhường Chu Dịch chết mất phân thượng, không nghĩ tới mấy tháng không gặp, đối phương tính tình càng ngày càng nóng nảy, liền lý gia mặt mũi cũng không cho. Ha ha, muốn giết ta, có tin ta hay không đánh chết tại chỗ cái này Lý Thông Văn, bọn hắn Lý gia liền khẩu đại khí cũng không dám thở. Chu Dịch liếc xéo sợ thinh vận một cái, khinh thường nói: "Tại Giang Ninh, hắn là làm người kính ngưỡng Chu đại sư, địa vị chí cao vô thượng, tại Kinh Đô, hắn là làm người nghe tin đã sợ mất mặt Chu tiên sư, đứng hàng đại võ hộ cốt tông sư, Liên Đường Kim Võ Hoàng đều lễ kính ba phần. Liên Kinh Đô tam đại gia tộc ở trong tay của hắn, đều như là bài trí, huống chi chỉ là một cái Lý gia." "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, động thủ cho ta, xẻ ra nhân mạng bản thiếu gia phụ trách." Lý Thông Văn diện mục giữ trợn, Hắn đai áo dưới hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay, hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm, cái gì cũng không còn cân nhắc, lập tức đối với bên người một đám hổ bằng cầu hữu quá lớn. Tu tập ở bên cạnh hắn đám bạn xấu, không riêng gì Bạch Diện thư sinh, cũng có mấy cái không tệ người luyện võ, cùng hộ vệ trong phủ học qua một chút ngoại gia hành luyện công phu, bọn hắn nguyên một đám sắc mặt xanh xám, nhao nhao vén tay áo lên, dự định tiến lên mạnh mẽ đánh nằm bẹp Chu Dịch dừng lại. Trong mắt bọn họ, Chu Dịch cánh tay nhỏ bắt chân, tuyệt đối là thực sự thư sinh yếu đuối, chỗ nào giá được bọn hắn những này hiểu chút công phu người ổ đả, bất quá là bắt gà tự dễ dàng như vậy. Nhìn thấy những người kia lộ ra hung ác vẻ mặt, đồng thời chuẩn bị động thủ đánh người, Hà thải Điệp lập tức giọa đến Hoa Dung Tất Sắc, nàng giật giật chu dịch tay áo, nhỏ giọng nói: "Chu công tử, ngươi có văn nhân ngạo khí, nhưng bây giờ tuyệt không phải khoe khoang thời điểm, nếu không chúng ta nghe ngóng rồi chuẩn a, văn là tính mệnh quan trọng." Những công tử ca này nhố bị vào ra thế hung họng, bối cảnh siêu nhiên, nói lên tay đến liền động thủ, hơn nữa ra tay không nặng không nhẹ. Đối bọn hắn mà nói, đánh chết người liền cùng bóp chết con kiến đồng dạng dễ dàng, liền quan phủ đều bắt bọn hắn không có cách nào, mỗi lần đều là tại phía sau bọn họ gia tộc lực bức hạ, cuối cùng không giải quyết được gì. Giờ phút này, liền Lục Sĩ Nguyên biểu lộ cũng theo đại biến, hắn một bộ dáng vẻ lo lắng, đối với Chu Dịch Hảo Tâm khuyên can lấy, "Chu Minh, ngươi nhanh dừng tương trước vợ vực a, tuyệt đối không nên đối bọn hắn động thủ." Lục Sĩ Nguyên xem như Chu Dịch đồng môn hảo hữu, hết sức rõ ràng thủ đoạn của đối phương, cũng biết, đối phương từ trước đến nay không phải cái gì thích an thua thiệt chủ. Lý Thông Văn đám kia chó săn, ước hiệp giống hắn dạng này tư sinh yếu đuối dư sải, nhưng dám đối Chu Dịch động thủ, không khác quan thần trước mặt đuồng nghịch đại đao, vánh bao thịt đi đánh chó. "Ngươi đừng quản." Chu Dịch nhíu nhíu mày, đối Lục Sĩ Nguyên ngăn cản mười mặt làm ngơ, lạnh lùng nhìn về phía những kẻ muốn động thủ người có thể nhẫn nại không thể nhẫn nục, thật coi hắn bắt tuyệt đạo tôn không còn cách nào khác. Lục Sĩ nguyên thấp giọng thở dài một hơi, lập tức đưa tay che lại Hà Thái Điệp hai mắt, hắn đang sợ, sợ hai chu dịch động thủ sau sẽ giống ban đầu ở tất hạ học cung giáo huấn những cái kia đông lâm học tử như thế, động một tí gián đoạn gãy tay chân, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Đối phương chính là võ đạo giới tông sư cấp nhân vật, thực lực không thể nghi ngờ, làm sao lại là kia mấy tên chó săn có thể lãnh được. Mấy ca, chúng ta bên trên. Đúng, truy bạo hắn đầu chó, nhìn hắn còn dám hay không đối với chúng ta phế lối. Theo một gã công tử ca dẫn đầu, Mấy tên chó săn nhau nhau sắc mặt hung tàn ác sát đi tới, loại này tư thế, nếu là bất luận một vị nào thư sinh ở trước mặt, khẳng định sẽ bị dọa đến run chân. Nhưng Chu Dịch phản ứng, lại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chương 441, nhắm mắt dưỡng thần, chương 441, nhắm mắt dưỡng thần. Hứng. Chu Dịch đứng dậy, giữa cổ họng lập tức một đạo quát lạnh, cùng lúc đó, tay áo giống như đập rồi tùy ý vung lên. Ầm ầm. Hắn kia âm thanh quát lạnh tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, trùng điệp nổ vang tại mọi người bên tai, khiến ở đây tất cả mọi người hai mắt thất thần, ngay tiếp theo đại náo đều ông ông tất hưởng, biến chúng rống. Ngay tại cái này ngắn ngủi quá trình bên trong, hiện trường đột nhiên treo lên một hồi gió thổi. Đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, giữa sân đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thật giống là cuồng phong quá cảnh đồng dạng, cái bàn tung bay, cảnh tượng lộn xộn không chịu nổi. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều người đều khó mà tin đủi mắt một cái. Bạch vị cư bên trong, lúc trước la hét muốn giáo huấn Chu Dịch đám kia chó săn, giống như là bị phi nhanh xe ngựa đánh trúng, toàn bộ thất linh bắt lạc bay ngược hướng một bên, bọn hắn ngã chồng vó đập ngã trên mặt đất, trông khổ dâm gì. Có che lấy cánh tay, có ống chân, bộ dáng vô cùng thê thảm mà xem như lần này, người chủ sự Lý Thông Văn càng là nghiêm trọng, nhìn kia dấu hiệu, giống như là mạnh mẽ đập ngã nhiều chỗ cái bàn, toàn thân như bùn nhão giống như sủi lơ chống đỡ tại góc tường, trên thân đã có nhiều chỗ nứt xương, hự khí vô lực phát ra như một heo tiếng hừ hừ. Không ít người nhìn thấy một màn này, tất cả đều lo sợ không yên tất sát. Bởi vì chuyện vẹn vẹn phát sinh ở một mấy mắt, chưa từng có ai nhìn thấy Chu Dịch đến cùng ẩn hiện ra tay, nhưng những ai muốn nhằm vào hắn người, lại ai cũng không có kết cục tốt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái này giữa ban ngày, bỗng nhiên ná quỷ? Đây hết thảy phát sinh cũng quá đột nhiên a. Không đơn giản. Vị này họ Chu thanh niên tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là văn khúc tinh quân trong bóng tối che chở. Cái này một màn kỳ dị, cũng chỉ có cùng vị thần mê tín dính dáng, khả năng giải thích trước mắt chuyện đã xảy ra, điều này cũng làm cho ở đây các thực khách lập tức tìm tới một cái chỗ tháo nước, nhao nhao dùng kỳ dị ánh mắt nhìn về phía Chu Dịch. Trong lúc nhất thời cho đối phương mang lên rất nhiều không hiểu tấu mũ, cái gì văn khúc tinh quân hạ phàm, cái gì thần minh che chở, cái gì thiên mệnh bất phàm chờ một chút. Tiểu tử, ngươi có gan, ngươi dám đối bản thiếu gia ra tay, chờ đó cho ta. Lý Thông Văn hung tợn nhìn chằm chằm Chu Dịch, bộ kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hắn không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi, hắn xem như Lý gia cao cao tại thượng thiếu gia, còn chưa từng nhận qua cái loại này biệt khuất. Hắn lập tức nhìn đau, lại liên tục giận dữ hét, kim lăng lại lớn, nhưng đã không có người chu dịch chỗ dung thần, bản thiếu gia cái này đem hình trưởng của ta gọi tới, lập tức bảo ngươi chết. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Lý Thông vẫn biết. Chính hắn mặc dù là cao quý Lý gia Tam thiếu gia, nhưng cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, bất quá là tiểu tiếp sở sinh, không thể cùng chính phòng so sánh, bởi vì xuất thân, cái này khiến cho hắn từ dưới liền không cách nào tranh đoạt vị trí gia chủ, này mới khiến hắn không chịu cầu tiến giữ thành một bộ hoàn khố công tử ca tính cách, nhưng hắn cùng cha khác mẹ huynh trưởng Lý Hách, là Kim Lăng tiếng tăm lừng lẫy ra đại thiếu gia, chân chính lý gia người nối nghiệp, liền xem như Giang Linh đạo quan to hiển quý nhốn nhạo, đều muốn lễ nhượng bà phần. Lý Thông Văn không tin, bằng hắn huynh trưởng Lý Hách thân phận, sẽ hẳn không được một cái chỉ là Giang Linh hội nguyên. "Tốt, ta chờ." Chu Dịch tùy ý vỗ tay một cái, hắn cũng cẳng xuống ngoan ngoải. "Hôm nay ngươi Lý gia nếu là không cho ta một cái quyết pháp, ngươi cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đi." Chu Dịch căn bản không đem đối phương uy hiếp để vào mắt, bởi vì Lý Thông Văn từ đầu đến cuối cũng không biết chính hắn tại gây một cái dạng gì tồn tại, ngược lại là hắn Chu Dịch uy hiếp, Lý gia liền không thể không suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Nói xong, hắn cũng không để ý cùng ánh mắt xung quanh, không coi ai ra gì lần nữa ngồi về tại chỗ, bình chân như vậy nhắm mắt dưỡng thần. Đám người nhìn thấy một màn này, mười phần khó có thể tin, đến mức biểu lộ cái gì. Kim Lăng, Lý gia. Lý gia tại toàn bộ Kim Lăng thành tiếng tâm lừng lẫy, thế hệ có người kế thừa lấy bá tước tứ vị, là một phương thế lực bá chủ tồn tại. Lý gia phụ đệ càng là trải qua đạo môn đại sư tự mình chỉ điểm, đô kiến tại một chỗ phong thủy cực giai khu vực bên trên, đối phụ thượng người có tụ tài nạp đức, kéo dài tuổi thọ diệu dụng. Tại Bạch vị cư xảy ra một màn kia lúc, Lý Gia vừa vận cũng tới dùng nửa thời gian. Bây giờ tại tỉ mị xây dựng trung đường, đang tụ tập Lý Gia bạn gia một đám nhân vật trọng yếu. Thủ vị phía trên, ngồi chính là một vị bộ dáng tinh luyện lão nhân, chính là Càn Gia Càn Diệu Lý Viễn Sơn, hắn xem như Lý Gia kẻ nắm quyền chính thức, được cao vọng trọng, hy vọng ở xa đương đại gia chủ Lý Càn Khôn phía trên. Lúc này Lý Viễn Sơn mặc một thân đơn giản rộng rãi áo bào, hắn dựng thẳng quẻ trượng, ngồi nghiêm chỉnh tại ghế bành phía trên. Nhắm mắt dưỡng thần, không, có hắn thúc đẩy, dù cho trước mặt bày biện một bàn mỹ vị mà ngon, ở đây lý gia các tinh anh cũng không có người giảm động nữa. Khô khụt, Càn Khôn, đến nói một chút mấy ngày nay lý gia chuyện đã xảy ra a. Lý Viễn Sơn chậm rãi mở ra dàn mua hai mắt, hắn hắng giọng, một cảm giác uy nghiêm đập vào mắt, làm cho người nhìn mà phất hiếp. Lý Càn Khôn là một bộ trung niên nhân khuôn mặt, phối hợp với vóc người khôn ngo, lộ ra là khí thế mười phần, hắn là đương đại thực lực bá tước, địa vị tại Kim Lăng thành số 1 số 2. Nhưng đối mặt Lý Viễn Sơn, hắn cũng chỉ có cung kính cúi đầu, kêu một tiếng phụ thân phấn. Vệ phụ thân, mấy ngày nay xác thực đã xảy ra một chút đại sự, còn mời Càn Khôn cho ngài chậm rãi kể lại. Lý Càn Khôn không dám nhìn thẳng Lý Viễn Sơn kia uy nghiêm ánh mắt, đành phải cúi đầu cung kính mở miệng nói nói. Nói đi, năm châu đại sư Bùi Nguyên Đan phúc khí, lao đầu tử lô hai còn không biết. Lý Viễn Sơn tích chữ như vàng, chỉ là gật gật đầu sau, không tiếp tục nhiều lời. Thứ nhất, là kinh đô phương diện truyền đến mật báo, nói gần đây Long Tương vệ sĩ sẽ đến đây kim lăng, mang đến một cọc sự kia lớn, chắc chắn sẽ náo động một phương, cụ thể chưa tỏ tường. Lý Càn Khôn có đầu có thứ tự nói, nhưng Lý Viễn Sơn chỉ là ngưng trọng gật gật đầu, cũng không cắt đứt. Thứ hai, Chuyện này liên quan đến chúng ta Lý gia tương lai, còn mời phụ thân thận trọng định đoạt. Lý Càn Khôn trong ánh mắt có chút lấp loé, nhìn thấy Lý Viễn Sơn ngay tại kiên nhẫn nghe, cũng chỉ đành tở dài lại nói. Ngay gần đây, quy đốc hầu trưởng từ Triệu Tuấn Kiệt từ khi sau khi trở về, tâm tính đại biến, cùng lúc trước giống như tượng như hai người, hắn hiện tại ngay tại điền quổng lôi kéo lấy trận doanh, nhiều lần đối với chúng ta Lý gia ném ra ngoài cảnh ô lưu, càng là hứa hẹn đại điều kiện, nói Chu đại sư bất quá là giang hồ thuật sĩ, biết chút mê hoặc nhân tâm trò vặt, để chúng ta cô lập Chu đại sư, khôi phục ngày xưa thế gia đại tộc trưởng không kim lăng cục diện. Hắn vừa hạ xuống hạ Chỉ thấy Lý Viễn Sơn nổi giận đùng đùng dùng quải trượng đập mạnh mặt đất, "Hoang đường, cái này Triệu Tuấn Kiệt quả thực là hoang đường đến cực điểm." Nhìn thấy lão già tử nổi giận, trong lúc nhất thời Lý gia đại đường càng thêm yên tĩnh, quả thực tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bọn hắn ở đây tiểu bối còn chưa từng thấy đối phương phát lớn như thế tính tình. Chỉ thấy Lý Viễn Sơn nổi giận đùng đùng lại nói, "Hắn Triệu Tuấn Kiệt tính là thứ gì? Cái này Quy Đức Hầu còn chưa lão, không tới phiên hắn một tên tiểu bối đi ra làm cặn, không có Kim Lăng Chu đại sư hết sức giúp đỡ, liền không có chúng ta những này tiền triều hân quý hôm nay." Bọn hắn Lý gia mặc dù quy hàng tại đại võ, nhưng bất quá là thứ thời lấy lại cục làm trọng mà thôi, cũng không đại biểu cho bọn hắn là cái gì vong ân phụ nghĩa người. Ngày xưa đại võ hoàng tộc một lòng mong muốn diệt trừ bọn hắn những này tiền triều để lại hân quý, đầu tiên là diệt trừ Kim Lăng đại đô đốc Diệp Trần Nam, lại là ngũ đại thế gia Liễu gia, nếu không phải ở trong đó có Chu đại sư ra mặt bảo vệ bọn hắn, bọn hắn những này hân quý nhóm chính là cá trong chậu, khó thoát khỏi cái chết. Huống hồ trước đây không lâu nghe quy đức hầu lại nói, thái tử sinh nhật hánh điện bên trong, Chu đại sư tại trong hoàng thành liệu chết là Kim Lăng hân quý Cầu Tỉnh, tại cựu tử nhất sinh phong hiểm bên trong, sinh sinh vị bọn họ những này tiền triều còn sót lại nhóm mở ra một đầu sinh lộ, loại này xả thân ân cứu mạng để bọn hắn làm sao có thể quên mất. Lý Viễn Sơn lạnh lùng bản giao một câu, mong muốn Lý gia cùng Chu đại sư đối nghịch, trừ phi ta bộ xương già này không có ở đây, nếu không tuyệt đối không thể. Các ngươi ở đây cũng đừng quên, đại gia mệnh đều là Chu đại sư theo bên bờ sinh tử kéo trở về. Nghe được lão nhân một phen lòng đầy căm phẫn mu tử, Lý Càn Khôn sắc mặt cũng là kiên định xuống tới, ngự khi âm vang hữu lực nói, chuyện này đa tạ phụ thân để liệm, hài nhi biết thế nào quyết sách. Thân, đại ân không quên, lần này là chúng ta Lý gia sinh tồn chi đạo. Lý Viễn Sơn khó được vui mừng nhẹ gật đầu, hắn cười nói, đại gia chớ ngẩn ra đó, ăn cơm đi, đồ ăn đều lại Ngay tại đại gia không kịp chờ đợi động đũa, thưởng thức một bàn mỹ vị món ngon lúc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi rộn rập thông báo âm thanh, báo, lão gia, việc lớn không tốt, tam thiếu gia tại Kim Lăng bị người lãnh. Chương 442, rút ra nhổ gân, chương 442, rút ra nhổ gân. Chuyện gì? Lớn như thế hô gọi nhỏ, còn tệ trống gì? Lý Viễn Sơn lý lão gia tử cuộc đời bên trong, kiêng kỵ nhất chính là người khác tại dùng tiện thời điểm cắt ngang hắn, lý phủ trên dưới đều biết cái quy củ này, không người dám lống nghịch. Lúc trước thông báo cái kia nô bộc run run nhìn hách, biểu lộ khổ không thể tả, dám chống đối thái thượng gia dùng nữa. Cái này nếu là vào ngày thường bên trong, hắn không thể thiếu chúng vào 40 đại bản, nhưng lần này chuyện không tầm thường, hắn tình nguyện bị đánh, cũng không dám chậm trễ một khắc. Bẩm báo thái thượng ra, việc lớn không tốt, Tam thiếu gia Thông Văn, ở bên ngoài tụ hội bị người đánh. Nô Bộ Kinh Hồn Táng đạm lại lặp lại một lần, tại hắn thuật lại hạ, trung đường có ít tiện lý ra bạn gia nhóm lập tức hít sâu một hơi. Lý Thông Văn thân làm bọn hắn lý gia Tam thiếu gia, còn có người dám động thủ với hắn. Không ít người thấy thế, lập tức diện mù hung ác tuyên bố nói, là ai ăn gan hùm mật gấu, dám đối với chúng ta lý gia tiểu bối động thủ? Thông văn mặc dù không phải chính phòng sở sinh, nhưng chúng quy là nhà chúng ta chủ thân sinh quốc nụ, dám đối thông văn ra tay, không khác trước mặt mọi người đánh chúng ta lý ra ra mặt, chuyện này không thể tính như vậy. Gia chủ, lão gia chủ, còn xin các ngươi hạ quyết định a. Nguyễn Bản Nghiên tính dùng bữa chung đường, đột nhiên giống như là vỡ tổ đồng dạng, chuyến ra không ít tức giận bất bình thanh âm, bọn hắn dùng tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước nhất hai người kia, chờ đợi bọn hắn lên tiếng. Hử, Văn Nhi lại bị đánh. Liên Lý Càn Khôn nghe được tin tức sau, sắc mặt cũng đột nhiên ở giữa biến âm trầm xuống, hắn lớn như vậy lý ra, tại Kim Lăng chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu. Ai dám đối với Hán Lý Càn Khôn nhi tử đạo thủ? Những năm này Lý Thông Văn bên ngoài nổi tiếng xấu, hắn cái này làm cha nhiều ít hiểu rõ một chút, nhưng chung quy là hắn thân có phúc độ, còn chưa tới phiên một ngoại nhân đến giáo hắn. Yên lặng. Lúc này, thủ vệ phía trên Trần Nguyên Sơn đột nhiên vừa gõ quả trượng, uy nghiêm quát khẽ một tiếng nói, theo hắn, cái này âm thanh rất lớn, trung đường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Lý Viễn Sơn dùng hơi có vẻ âm trầm ánh mắt nhìn thẳng hướng trước đó cái kia nô bộc, "Ta lại hỏi ngươi, là hạng người gì đánh Thông Văn, người kia từ đầu đến cuối còn nói qua thứ gì?" Trước đó cái kia nô bộc không dám có chút dầu giếng, run rẩy thân thể thành thật trả lời nói. Hội bẩm Thái thượng gia, chuyện này không được, ổ đả Lý thiếu gia người họ Chu, nghe nói là lần này Giang Linh Tân tấn hội Nguyên Lang, hắn không chỉ có ngay trước mặt mọi người đả thương Lý thiếu gia, càng là tuyên bố nói, có như lão thái gia ngài ở trước mặt cũng không dám đối với hắn làm cản, hơn nữa Lý gia nếu là không cho hắn một cái thuyết pháp lời nói, hắn liền, liền thì thế nào? Lý Càn khôn lạnh lùng hỏi. Cái tên nô bộc đột nhiên quỳ trên mặt đất, sợ vỡ mật nói, hắn liền muốn đánh chết thông văn thiếu gia. Trung đường bên trong, tất cả mọi người đang nghe lần này luôn ngửa sau, truyền đến liên tục không ngừng hấp khí thanh không ít người bởi vì nhục nhã mà biến sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời lần nữa loạn thành một bầy. Cái gì? Ngay cả chúng ta Lý gia lão gia chủ đều không để vào mắt, đây là chán sống. Cái gì Tân Tân hội Nguyên Lang, dám chần chừ khiêu khích chúng ta Lý gia uy nghiêm, chính là bá tức ở trước mặt hắn cũng không dám. Gia chủ, ngài hạ mệnh lệnh a, nhất định phải đem tiểu tử kia rút gần lộ ra. Vô số khí vẫn điển lên ánh mắt, đều thẳng tắp nhìn về phía bàn ăn phía trước nhất hai vị kia. Lý Càn Khôn đã tức giận cắn chặt hàm răng, nhưng Lý Viễn Sơn mày nhăn lại, có được mưu tính sâu xa hắn, dường như đang suy tư điều gì, trong lòng cảm thấy Không phải là Triệu gia tiểu tử phái người cho bọn họ lý ra một hạ mãn uy. Ngay tại Lý Viễn Sơn trầm ngâm không quyết định thời điểm, Lý Càn Khôn trưởng tử, Kim Lý gia đại thiếu gia Lý Hách đột nhiên tách mọi người đi ra, đối với phía trước nhất hai người xoay người cúi đầu. Hắn nói rằng: "Phu thân, gia gia, chuyện này nhường Hải Nhi đi trước điều tra một phen hư thực a, muốn thật sự là đơn giản tìm tư khiêu khích, Hải Nhi chắc chắn trước mặt mọi người cho đối phương trừng phạt, lấy đang ta lý ra uy phòng, nếu là có cái gì ẩn tình, Hải Nhi chờ lại bẩm báo." Lời của hắn vừa dứt, trung đường bên trong truyền đến vô số người đúng trọng tâm, liền Lý Càn Khôn đều lộ ra một bộ vui mừng vẻ mặt. Lý Gia đời thứ ba bên trong, mặc dù Lý Thông Văn Tử nhỏ chơi bởi liễu lổng, không có cái gì tiến độ quan cảnh, nhưng cái này Lý Hách từ trước đến nay thông minh hộ trọng, thâm thụ các trưởng bối kinh yêu, đây không phải không có nguyên nhân. Đối phương một phen, liền Lý Viễn Sơn đều vui mừng nhẹ gật đầu, nói: "Thông Văn Tử trước đến nay làm việc bá đạo, không hiểu được tu liễm, sớm muộn sẽ đắc tội một số người, nhưng chung quy là lão đầu tử cháu trai, hay nhỉ, chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm a, nếu là gặp phải cái gì khó xử, ngươi cứ việc để cho bọn họ tới tìm lão đầu tử." Hai nhi cần tuân ra gia khẩu lệnh. Lý Hách khách khí nhẹ gật đầu, sải bước rời đi lý gia dùng cửa chung đường. Lý Hách thiếu gia thế đơn độc, khó mà hiện lộ rõ ràng ta lý do huy nghiêm, nếu không ta cũng cùng đi theo bên trên một lần a. Một vị thân thể khôi ngô trung niên hán tử bỗng nhiên đứng lên, đối với thủ vị phía trên Lý Viễn Sơn lung lay tối đầu, sau đó cùng theo Lý Hách bước chân mà đi. Cái này trung niên hán tử khuôn mặt sắc bén, nhất là cặp mắt kia sắc bén như mỏ ưng đồng dạng, cho người ta một cỗ tim đập nhanh cảm giác, hiển nhiên là một gã người luyện võ, có mấy chục năm hoành luyện công phu trong người. "Đi thôi, đi thôi." Có Vương Giáo đầu ở một bên trấn trận, lão đầu tử cũng yên lòng. Lý Viễn Sơn vất vất tay nói: Thẳng đến hai người kia biến mất tại mọi người trong tầm mắt, lý gia trung đường mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại, bất quá ngay tại Lý Viễn Sơn động đúa thời điểm, thần sắc đột nhiên đại biến, đến mức liền đũa đều rơi trên mặt đất. Không ít người nhìn ra cái này một bộ dị trạng, vội vàng lên tiếng hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Lý Viễn Sơn sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy nói, "Lúc trước tôi tớ kia thông báo, là người phương nào đánh thông văn?" Lý Càn Khôn ở một bên có chút sợ không tới đầu não, lập lờ nước đôi nói, "Tựa hồ là Tân Tân Giang Linh hội Nguyên Lang họ Chu Thanh niên a, thế nào phụ thân, vì sao kích động như vậy?" Họ Chu Thanh niên, Giang Linh hội Nguyên Lang Lý Viễn Sơn tại trong miệng không ngừng màn nỉ non, trong đầu đột nhiên hiện ra một đoạn cố sự. Mấy tháng trước, tại Đại Võ Ân khoa còn không có cử hành thời điểm, hắn cố ý khởi hành đi tiến về Triệu phủ, tìm kiếm quý nữ hầu làm chính mình dòng dõi giới thiệu người, không nghĩ tới bị Chu đại sư dẫn trước, lúc trước trong lòng của hắn luôn có một chút khâm phục, cố ý kiểm tra một hồi lần này Giang Ninh cái bảng. Làm hắn không nghĩ tới chính là, cái này Giang Ninh thi hội đệ nhất tiến tuổi, không phải từ Loan, rõ ràng là Kim Lăng Chu đại sư, Chu đại sư nguyên danh Chu Dịch, loại này chuyện bí ẩn đồng dạng tiểu gia tộc sẽ không hiểu rõ đến. Kết hợp trước đó nô bộ trong miệng nói lời, hắn Lý Viễn Sơn trước đó còn tại bận mược Kim Lang Ai có lớn như thế khẩu khí, thậm chí ngay cả hắn đều không đễ vào mắt, hiện tại tưởng tượng. Hỏng. Chúng ta lý ra tính sai một bước, trêu chọc đến không thể trêu người. Lý Viễn Sơn đột nhiên bối lui, sắc mặt cho tàn nói rằng, không thể trêu người. Lý Càn Khôn từ đầu đến cuối có chút không rõ ràng cho lắm, phụ thân, chỉ là một cái giang linh hồn nguyên, đáng giá phụ thân như thế đối đại sao? Đừng nói là một gã giang linh hồn nguyên, liền xem như cùng tức vị bá tước, cũng không dám không cho hắn lý ra một bộ mặt. Lý Viễn Sơn lắc đầu, chờ dài một hơi, giống như là giàn mua mấy tuổi, nếu là một cái giang linh hồn 10 lạng, còn không đáng đến hắn như thế một bộ biểu lộ. Nhưng lần này hội Nguyên Lang tuyệt không phải người bình thường. Hắn nhíu mày nói, Càn Khôn, ngươi suy nghĩ thật kỹ, lần này hội Nguyên Lang là ai? Đại võ lần thứ nhất tấn khoa, ý nghĩa vô cùng, thiết bảng thời điểm nhận lấy các đại gia tộc chú ý, xem như Lý Càn Khôn xem như Lý gia đương đại gia chủ, không, có khả năng không biết rõ. Hội Nguyên Lang, họ Chu thanh niên, Tuần, ông trời của ta. Đứa con bất hiếu này, mẹ nhà hắn, vậy mà chọc phải Chu đại sư trên đầu. Lý Càn Khôn đột nhiên biến sắc, cùng lúc đó, một đám Lý gia bản gia người biểu lộ giống như là bỗng nhiên gặp quỷ đồng dạng, trong lòng dâng lên khủng hoảng vô tận. Nói như vậy, Lần này Lý Thông Văn vậy mà đạp cước chó, trọng phải Chu đại sư trên đầu, chương 443, đoạn kim tiết, chương 443, đoạn kim tiết. Cho bản thiếu gia nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ra chung đường sau, Lý Hách bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, tại chung đường bên trong, hắn ngày trước rất nhiều trưởng mối mặt, một mực biểu hiện nho nhã lễ độ, đây là tại làm bộ làm tịch, nhưng vừa đi ra khỏi chung đường sau, sắc mặt hắn liền lập tức biến âm trầm xuống, nhìn về phía lúc trước kia nô bộc trong ánh mắt, hơi có chút không phải mái. Hồi bẩm đại thiếu gia, tam thiếu gia Thông Văn nguyên bạn cùng mấy vị hảo hữu tại Bạch vị cư tiểu tụ, không biết thế nào Ngộ nhiên gặp lần này Giang Linh hội nguyên, hắn cũng chính là nói chuyện nói đối phương vài câu, không nghĩ tới đối phương vậy mà không để ý tới tam thiếu gia thân phận, đối mấy người ra tay đánh nhau, sau đó còn tuyên bố muốn để cho chúng ta lý ra cho hắn một cái công đạo. Lúc trước cái kia nô bộ khúm núm giải thích nói, tên này nô bộ chính là trước đó Lý Thông Văn đồng loại, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, đáng người bọn họ vốn cho rằng lần này Giang Linh hội viên dễ khí dễ, nhưng không nghĩ tới là kẻ khó chơi, dám đối Lý Thông Văn đột thủ. Chỉ là Giang Linh hội nguyên lang a. Lý hếch ánh mắt lạnh lùng, hắn vuốt ve ống tay áo, lập tức cười lạnh vài tiếng. Hắn không đem ta lý ra để vào mắt, thật sự là thật to gan. Hắn người đường đệ này nhiều lần tại Kim Lăng gây chuyện, đã không phải là một lần hai lần, mặc dù hắn cũng không có nhìn, nhưng đối phương tốt xấu là bọn hắn lý ra rầm rộ, bình thường quý tộc nói thế nào cũng biết cho hơn mấy phần chút tình mọn, không nghĩ tới cái này Giang Linh hội nguyên như thế không biết điều, rõ ràng là chằn sống. Hắc, không phải liền là hội nguyên Lăng đi, chỗ nào đáng giá đại thiếu gia hưng sư động chúng như vậy. Lúc trước trung niên nhân kia long hành hội bộ đi tới, biểu lộ khinh miệt mở miệng nói, tên trung niên nhân này bộ pháp trơn ổn, thanh âm như hồng lự trung lớn nhất là cặp kia giấu ở trong tay áo hai tay, nhìn hiện ra Hàn Quang, có thể đoạn kim thiết, hắn là Kim Lăng trong Cấm quân đại danh đỉnh đỉnh vương giáo đầu. Ha ha, lần này có vương giáo đầu cùng đi, tự nhiên không tính là cái gì. Lý Hách xoay người lại, lần nữa đổi lại một bộ mặt cười lỗ, đối với trung niên nhân kia ôm cười nói, đây là Hàn Ly gia võ đạo công phu, thực lực không thể khinh thường. Đại thiếu gia không cần phải khách khí, đối ta vương mỗ mà nói, việc rất nhỏ mà thôi. Vương giáo đầu lắc lắc kia cứng cắp tay phải, không thèm để ý chút nào cười cười. Những trong năm này, hắn đôi tay này không biết rõ nhiễm nhiều ít có can đảm cùng Lý gia đối nghịch người máu. Đối loại chuyện này đã sớm thành bình thường. Hai người cũng không nói thêm lời, lập tức xoay người nhảy lên, nhảy lên hai thoát sớm đã chuẩn bị tốt mạnh mẽ tuấn mã, hỏa tốc chạy tới Kim Lăng Bạch vị tư. "Dám để cho ta tự mình khởi hành, liền xem như Giang Linh hội nguy lang, ta cũng muốn ngươi máu tươi tại chỗ." Lý Hắc Cơi trên tuấn mã, biểu lộ mang theo một tia âm tàn, ở trong lòng cười lạnh. Đối với Lý Thông Văn cái này hoàn khố đường đệ, hắn đã sớm không sợ người khác làm điển, lần này thay đối phương giải quyết tốt hậu quả, khiến cho hắn trong lòng càng là kìm nén một cơn lửa giận. Lý Thông Văn từ trước làm việc bá đạo, tại lý gia trên dưới không làm cho người yêu thích, nhưng đi ra ngoài bên ngoài cuối cùng đại biểu là bọn hắn Lý gia, bị người khắc một trận giáo huấn, là bọn hắn Lý gia mặt mũi bên trên không thể dễ dàng tha thứ. Kim Lăng Bạch vị cư bên trong, lúc này một mảnh xôn xao. "Chu công tử, Lý gia gia đại nghiệp đại, ta nhìn ngươi vẫn là sớm làm trốn a." "Đúng a Chu công tử, ngươi không cần thiết dính nhất thời chi năng, đem mệnh đều khoác lên nơi này a." Lâu một bên trong, không ít hảo tâm quần chúng nhau, nhau đối với Chu Dịch lòng tốt quên bẩm nói, hy vọng hắn có thể nhanh nên nóng rồi chuẩn. Lý gia tại Kim Lăng quyền uy mặc dù so ra kém quý nước hầu tôn này tổ hoàng đế, nhưng vẫn như cũng là có thể so với một phương thế lực bá chủ tồn tại. Lý Thông Văn những năm này tại Kim Lăng Thành bên trong từ trước đến nay ngang ngược càng lớn, làm mưa làm gió, đã nhanh đổi kịp lúc trước Diệp Vô Đạo đứt chân, nhưng là hắn xuất thân cao quý, phàm là bị hắn đứ hiệp qua người, cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Cái này cũng khiến cho Chu Dịch đối Lý Thông Văn ra tay đánh nhau, thuận theo dân ý, nhường tất cả mọi người ở đây trong lòng gọi thẳng thông khoái, đối với hắn can đảm kính nể có thừa, phương này có bây giờ một màn này. Nhưng trái lại Chu Dịch, hắn đối với mấy cái này lòng tốt khuyên bảo ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ bình yên ngồi trên chỗ ngồi, dường như đã không đếm xỉa đến. Tại Đông đảo tụ tập mà đến kinh ngạc trong ánh mắt, Chu Dịch không còn nhắm mắt dưỡng thần, mà là khoan thai bưng lên trên bàn cơm chén đến rượu, đối với Lục Sĩ Nguyên nói, "Lục huynh, nhiều ngày không thấy, ta mời ngươi một chén." Phần này gặp nguy không loạn bình tĩnh, lại làm cho người tại kính nể đồng thời, cũng có được một tia để cho người ta phẫn hận. Hắn sao không biết nhân tầm tốt đâu? Tốt, tốt a. Lục Sĩ Nguyên run rẩy giơ ly rượu lên, đối với Chu Dịch mặt mũi tràn đầy cười khổ đáp lại nói, "Chu Dịch trọng phải lý ra trên đầu, Lục Sĩ Nguyên thân làm đối phương hảo hữu, nếu không phải xem ở đối phương trước đó đối với hắn chiếu cố phía dưới, đã sớm lôi kéo hạ thải điệp bỏ trốn mất dạng." Nhưng dù cho lưu tại nơi này, hắn cũng là một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng. Chu Dịch lần này chọc không còn là tiểu gia tộc, mà là có được quyền sinh sát lý ra, dám tiếp tục lưu lại nơi này, rất có thể đưa tới họa sát thân. Lục Sĩ Nguyên ba phen mấy bận muốn chạy trốn, nhưng nhìn thấy Chu Dịch thoải mái nhàn nhã biểu lộ, hắn hạ quyết tâm, dự định lại đánh cược một lần. Nhưng ở bên cạnh hắn, Hà Thải Điệp liền không thể lại tiếp tục bình tĩnh đi xuống. "Chu công tử, quân tử không đứng ở nguy tượng, lý ra cũng không phải dễ trêu như vậy, thừa dịp còn có cơ hội, chúng ta mau trốn ra." Ta thải địam ngày xưa hào quang gương mặt xinh đẹp bên trên, bây giờ bị một mảnh trắng bệnh thay thế, nàng thân thể mềm mại run rẩy, đồng thời trên trán còn có một loạt mồ hôi rịn, biểu thị lấy nội tâm của nàng kinh hoàng. Hắn không biết rõ trước mặt hai vị này đại nam tử là thế nào nghĩ, cho phải lý ra trên đầu, còn phải đợi lấy đối phương đến đây nổi trận lôi đình sao? Liên Bạch vị cư lão bản nương thải linh nhi, lúc này đều lo lắng nhìn xem Chu Dịch, cắn răng dậm chân, cảm thấy đối phương lần này cử động rất không tự thời. Chu Dịch thấy thế, lập tức lắc đầu, có chút nhịn không được cười lên, mấy vị không cần quên ta, các ngươi thật coi lạ, ta là tại loại người sao? Mấy người muốn nói lại tôi? Nhưng này vẻ mặt, rõ ràng chính là như nói, ngươi thế nào như thế không biết tốt xấu. Chu Dịch đối với cái này lơ đễnh, nét mặt của hắn bình tĩnh, khoan thai đánh giá chén rượu trong tay, trong mắt lóe ra khác quan mang. Một lúc sau, hắn mới nói, các ngươi không cần bối rối, lát nữa liền sẽ biết, chỉ là lý do trong mắt của ta, chẳng phải là cái gì, huống hồ, ta là tội của bọn hắn không dậy nổi tồn tại. Thải Linh Nhi lần nữa chà chà túi chân, cảm thấy Chu Dịch là đang nói phét, nội tâm đều nhanh sắp điên, nhưng lại không thể làm gì. Mọi người ở đây lo lắng lúc, một bên ngã xuống đất Lý Thông Văn trầm trầm nói, Chu Dịch, còn không trốn? Ngươi là bị chúng ta lý ra tên tuổi sợ choáng váng a. Nhìn thấy Chu Dịch đối với hắn lời nói thơ ơ, Lý Thông Văn lòng tự trọng lần nữa nhận lấy vũ nhục, lập tức cuồng loạn phẫn nộ quát. "Chu Dịch, ngươi là bạn thiếu gia gặp qua nhất của thư sinh, thật sự cho rằng ngươi động ta, bằng ngươi kia giang linh hội viên tên tuổi, liền có thể ở sau đó bảo trụ ngươi một mạng." "Ha ha, ngươi ngây thơ giống như là cái tên ốc." Lý Thông Văn bị đánh, trong lòng vô cùng phẫn hận, nhưng cũng may người trong cuộc cũng không có chạy trốn, chờ bọn hắn lý ra người vừa đến, chính là đối phương tử kỳ. "Tới." Chu Dịch bỗng nhiên phun ra một câu nhường đám người sợ không tới đầu náo lợi nói. Không có quá dài thời gian, Kim Lăng Bạch vị cư chỗ cửa lớn liền truyền đến một hồi tiếng bước chân, một chút quần chúng không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, lập tức bị giật mình kêu lên. "Là, là Lý Gia Đại thiếu gia." Chương 444, Hối hận thì đã muộn, chương 444, Hối hận thì đã muộn. Lý Hách xem như Lý Gia Đại thiếu gia, tên tuổi phi phàm, là Kim Lăng thành kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn một trong, chính là quan to hiền quý thấy hắn, cũng biết bỏ qua thân phận tới Hàn Liên bái câu. Những trong năm này, đối phương tên tuổi càng là cùng hầu nữ Triệu Quân Dao nổi danh. Tương truyền hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, giao tình vô cùng tốt, nếu không phải Triệu Quân Dao có hồ nước mang theo, Hai người rất có thể cuối cùng sẽ tiến tới cùng nhau. Ở đây đám khán giả vốn cho rằng trước đó là Lý Thông Văn dừng lại nói nhảm, không nghĩ tới hắn vậy mà thật phái người đem Lý Hách cho mới tới. Lý Hách danh tiếng không thể coi thường, tuyệt không phải Lý Thông Văn có thể so sánh với, hắn hôm nay tới đây, nói tới mỗi một câu nói đều đã có thể đại biểu Kim Lăng Lý gia, tất cả mọi người tin tưởng coi như Chu Dịch có thiên đại năng lực, lần này cũng tha thiết khó thoát. Quá thép người dễ gãy, ai đắc tội Lý gia, liền xem như lần này Giang Linh Hồn Nguyên, cũng biết đại họa lâm đầu. Không ít người nhìn chằm chằm Chu Dịch thân ảnh thuần thức thở dài nói: nhưng cũng có người ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác, hừ, gọi hắn trốn hắn không trốn, hiện tại Lý gia đại thiếu gia tới, hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Lý Thông Văn mặc dù làm việc bá đạo, nhưng phía sau cuối cùng đứng đấy chính là Lý gia, rất nhiều kim lăng đại gia tộc đều muốn đi trốn, Giang Ninh hội nguyên tiên tuổi mặc dù cũng không nhỏ, nhưng chu dịch kinh nghiệm sống chưa nhiều, đã tội loại này nội tình lâu đời thế gia đại tộc, kết cục có thể tưởng tượng được. Nguy rồi nguy rồi. Chu huynh nhanh nghĩ một chút biện pháp, chúng ta lần này thật muốn đại họa trước mắt. Lục Sĩ Nguyên cùng Hà Thải điệp sắc mặt trắng bệnh, liền thân tử đều đi theo run rẩy lên. Hai người bọn họ mặc dù không phải đồng loại, Nhưng lại chu dịch chuyến này bằng hữu, lý gia truy cứu nhận trách nhiệm, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn chỗ tiểu gia tộc liền tuyệt đối sẽ bị mất tiền đồ, không còn có ngày nổi danh. Liên một bên xem trò vui sợ thanh vận lúc này cũng cau mày nói, cái này chu dịch cả gan làm loạn, thật sự là gieo gió gặt bão, thật sự cho rằng ỷ vào phía sau có Kim Lăng Minh hội chỗ dựa, người khác liên lấy hắn không có biện pháp sao? Nàng trước đó chỉ là muốn mượn nhờ Lý Thông Văn thân phận, thật tốt nhục nhã một fan chu dịch, nhưng không nghĩ tới đối phương thái độ cứng ngạnh như vậy, liền Lý Thông Văn cũng giằng đánh, chuyện bây giờ diễn biến thành dạng này, thật sự là ngoài dự liệu của nàng, đã hoàn toàn không có nàng có thể xen vào phân nhị. Sai lầm lớn lúc thành, hối hận thì đã muộn, tất cả mọi người cho rằng, Chu Dịch hiện tại là dê lợi làm thịt. Ngoài cửa lúc này truyền đến một tiếng sen lẫn nộ khí trách móc âm thanh, bản thiếu gia lần này cũng là muốn nhìn, đến tột cùng là ai, dám mỗ đả ta lý hách đệ đệ. Thanh âm vừa ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, không ít người ánh mắt dởn dẫn nhìn phía cửa chính chỗ. Chỉ thấy một vị long tinh hổ tráng trung niên nhân tại phía trước mở đường, sau lưng một vị khuôn mặt tuấn lãng thanh niên sau đó chạy đến, thanh niên kia mặc đại khí, khí chất hiển thị rõ quý tộc thế gia phong phạm, chỉ là kia khuôn mặt bên trên mang theo giống như hàn băng đồng dạng lạnh ý. Hắn mới vừa vào cửa, nguyên bản ồn ào ầm ĩ bách vị tư Trong nháy mắt biến tĩnh như ve mùa đông, không ít người tức thời xa xa thuối lui, nguyên bản chen chúc xem náo nhiệt lầu một đại sảnh, lập tức tách ra một đầu rộng lớn con đường. Đây chính là Lý gia đại thiếu gia a. Không ít người khuôn mặt kinh hoàng, ở đây có không ít bình dân, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hướng Lý Hách loại thân phận này tôn quý quý tộc thanh niên, chỉ là đối phương mang theo kia phần băng lãnh khí chất, liền hù dọa bọn hắn. Đối mặt với Lý Hách, bọn hắn không thua gì đối mặt với một vị bá tước tử tước. "Chu huynh, hy vọng Lý gia có thể xem ở ngươi cùng quy đức hậu kia phần giao tình bên trên, dung tha chúng ta một ngựa a." Lý Hách đến sau, Lục Sĩ Nguyên nhìn thấy Chu Dịch nãy giờ không nói gì, lập tức hoảng sợ ngôn dạng lẩm bẩm nói, hắn biết Chu Dịch mạng lưới quan hệ không t�ạn, vậy mà có thể cùng Quý Đức Hầu trèo lên một tia quan hệ, nếu không cái sau cũng sẽ không tại thi hội bên trên tự mình làm Chu Dịch giới thiệu người, nhưng dù cho như thế, Chu Dịch lần này xông ra đại họa, đem lý ra cho làm mất lòng, liền lý hết đều đưa tới. Ai biết tên sâu Kim Lăng Quý Đức Hầu, có thể hay không vì cái này một tia giao tình, từ đó đi lý ra là Chu Dịch cầu tình, phải biết, lý ra vị kia thái thượng gia, cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Mà một bên Hà thải điệp đã chấn kinh nói không ra lời, biểu lộ đều nhanh sợ quá khóc. Nàng mặc dù là tiểu thư khuê các, nhưng là gia tộc địa vị có hạng, bình thường bên trong, đâm chết cũng liền có thể tiếp xúc đến Kim Lăng chi phủ thứ đại nhân vật này, giống lý hách loại này thế gia đại công tử, bá tước người thừa kế, nàng nhận biết từ trước đến nay chỉ tồn tại ở chợ búa tương truyền bên trong. Huynh trưởng, huynh trưởng ngươi có thể tính tới, ngươi muốn vị tiểu đệ làm chủ a. Lý Hách đến, không khí trong sân mười phần nghiêm trọng, nhưng nếu là nói hương phân nhất, không thể vượt qua là thuộc về nằm dưới đất Lý Thông Văn, bởi vì đây là hắn cứu tính tới. Hắn ngược lại lườm ngay tại bình tĩnh uống rượu Chu Dịch một cái, không hẳn nói, Chu Dịch, mặc cho ngươi có bản lãnh thông thiên, Lần này tại Vinh Trượng trước mặt, ngươi cũng không thể tránh khỏi cái chết." Chu Dịch đối cái này uy hiếp khinh thường tại cố, liền không ngừng đấu, liền nhàn nhạt tiếp một câu, "Tốt, ta chờ." Hắn bắt tuyệt đạo tôn không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì, tại tuyệt đối lực trấn nhiếp trước mặt, có ít người bản lượng thị phi, sẽ chỉ là rơi lên tầng đá đến nền chân của mình. Hắn lời này một chỗ, nguyên bản vì hắn lo lắng người, ở trong lòng đều đã cảm thấy tuyệt vọng, không nghĩ tới tới loại này trong lúc nỗ chốt, hắn lại còn duy trì trước sau như một cao ngạo. Một bên thải Linh Nhi đã lo lắng không phân rõ nam bắc, nhìn chung quanh ở giữa, cũng đã gần sắp điên. Chu Dịch là ân nhân cứu mạng của nàng, thật vất vả tới một chuyến, nàng còn không có tốt hảo báo đáp, liền làm đối phương bày ra họa sát thân, phải làm sao mới ở đây. Ai, chung quy là miệng còn hôi sữa tiểu Bác Hải, không biết rõ lý do lý ra tại Kim Lăng địa vị a. Không ít Kim Lăng tham gia náo nhiệt thế lực nhân vật, khi nhìn đến Chu Dịch vẫn như cũng là một bộ rầu điếc gen không tiến bộ dáng, lập tức đối với hắn cái này hội nguyên lang thất vọng cực độ. Ánh mắt của bọn hắn ngược lại nhìn về phía đang đứng hàng bên trong một vị khác nhân vật. Tại Vương giáo đầu mở ra dưới đường, Lý Hách đã chậm rãi đi tới thân thể của hắn thẳng tắp, mắt lộ ra tinh quang, trên thân từ đầu đến cuối tản ra một cỗ thượng vị người ngạo nghễ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hắn một đường đi đến Lý Thông Văn trước người, kia đối anh tuấn mày kiếm thật sâu nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, đối phương một thân thương thế so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hiển nhiên người kia ra tay, căn bản không có cơ kỵ bọn hắn lý ra tìm mặt. Hừ, dám đem Lý Gia thiếu gia bị thương thành dạng này, đây là Kim Lăng ghi chép bên trong lần đầu, bất kể là ai, lần này tuyệt đối phải bỏ ra một cái giá lớn. Nhìn thấy Lý Thông Văn bộ dáng này, Lý Hách còn chưa mở lời, bên cạnh hắn cái kia trung niên tráng hán liền đã lớn tiếng phẫn nộ quát. Đạo này tiếng quát như là hồng lữ trùng lớn, chấn động đến ở đây không ít người lỗ tai ông ông tắc hưởng, mắt lộ ra hãi nhiên, không ít người thất thanh nói, người này tuyệt đối là người lợi võ. Trong đám người cũng có người nhận ra trung niên tráng hán thân phận, lập tức kinh hô, lại là Kim Lăng cấm quân vương giáo đầu, không nghĩ tới ly gia lần này liền hắn đều mời tới, chỉ sợ chuyện lần này không thể tiễn. "Tiểu đệ, có ca ca tại, tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ, ngươi bây giờ nói cho ta, là cái nào trời phạt dám đem ngươi đánh thành dạng này?" Lý Hách nhìn chằm chằm Lý Thông Văn một thân thương thế âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù hắn ở trong lòng cũng không chào đón đối phương, nhưng chung quy là đệ đệ của hắn, đi ra ngoài bên ngoài đại biểu là bọn hắn Lý gia người, có thể lại có người tại Kim Lăng địa bàn bên trên, đem đối phương bị thương thành trạng này, thật coi bọn hắn Lý gia là ăn chay sao? Lý Hách muốn giết gà dọa khỉ, miễn cho đám người sẽ coi lạ, bọn hắn Lý gia là dễ chê ư? Là hắn, chính là cái này tiểu tử thối. Huynh trưởng, xem ở huyết mạch phân thượng, ngươi nhất định phải báo thủ cho ta a. Lý Thông Văn bị đánh, lúc này đã góp nhặt một bụng uất, rốt cục nhường hắn tìm tới chỗ tháo nước, ngón tay hắn thẳng tắp chỉ hướng Chu Dịch vị trí, khan thở khốc lóc. Hừ, ta Lý gia người Hóa lại người khác có thể tùy tiện giáo huấn. Lý Hách quát lạnh một tiếng, ánh mắt lập tức hướng phía Lý Thông văn ngón tay phương vị nhìn lại, ở nơi đó, đang lạnh nhạt ngồi một vị thanh niên, bộ kia dáng vẻ giống như là không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cái này khiến Lý Hách lựa giận trong lòng càng thêm tràn đầy, ngay tại muốn bộc phát thời điểm, người thanh niên kia đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Nguyên bản lên cơn giận dữ Lý Hách, lập tức giống như là bị dội cho một thân nước lạnh, biểu lộ ầm vang run mạnh, trực tiếp ngây người ngay tại chỗ. Thân thể của hắn bởi vì chấn kinh, không tự chủ được rút lui mấy bước, tay chỉ chu dịch, lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Ngài là, tuẩn, tu lớn?" Sư Chương 445, Sở Hãi, chương 445, Sở Hãi. Theo Lý Hách biểu lộ tự giận không tìm được, lại đến lo sợ không yên tất sắc, cái này cũng bất quá phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Cũng liền trong nháy mắt này bên trong, Lý Hách gặp được hắn trong cuộc đời sợ hãi nhất một vị đại nhân vật, Kim Lăng Chu đại sư. Hắn xem như Lý gia nhân vật trọng yếu, tự nhiên có tiếp xúc đến Chu đại sư cơ hội, huống loại này cơ hội giống như là trên trời thần long đồng dạng tội đại, đừng nói là hắn đắc tội không nổi, chính là phía sau hắn Lý gia cũng đắc tội không dặn nổi. Nhưng Lý Hách nếu là biết, đệ đệ của hắn Lý Thông Văn chọc tới tôn này đại nhân vật, liền xem như đánh chết hắn, cũng sẽ không chủ động xin đi tham dự vào sự kiện lần này bên trong đến. Tại cái nơi này lớn như vậy Giang Ninh bên trong, ai dám trêu chọc Chu đại sư? A, Lý đại thiếu gia đây là thế nào? Lúc trước hắn không phải nói muốn nghiêm trị Chu dịch sao? Đúng a, chuyện làm sao lại biến thành dạng này? Hắn sợ hãi cái gì? Không phải liền là Giang Ninh hội Nguyên Lang sao? Bách vị cư không ít người đang sôi nổi nghị luận. Bọn hắn nhìn thấy Lý Hách giống như là gặp được cái gì không dám tin chuyện, liên tiếp lui về phía sau ra, nguyên một đám nhao nhao biểu thị lấy nghi ngờ của mình. Trong lòng suy đoán, chẳng lẽ chuyện này có cái gì kỳ quặc? Trước đó Lý Hách hô lên Chu đại sư ba chữ, bởi vì trận kinh, cho nên thanh âm rất nhỏ, chỉ có bên cạnh Hàn Vương giáo đầu nghe được, cho nên trong sân đám người còn chưa không biết rõ Chu dịch chân thực thân phận. Nhưng lạ Vương giáo đầu sau khi nghe được, cũng trong nháy mắt không thể bảo trì bình tĩnh. Hắn thân làm võ đạo hảo thủ, tự nhiên đối Chu đại sư sự tích nhớ ký bên hai, mặc dù còn chưa từng thấy từng tới đối phương bản nhân, nhưng tổng từng nghe nói người trong võ lâm đối cái sau miêu tả. Nhưng làm hắn khiếp sợ lạ, vị kia từ trước thần bí Chu đại sư, lại là hắn phía trước cách đó không xa tên thanh niên kia. Lúc trước ta vậy mà ôm giáo hắn đối phương suy nghĩ, hiện tại xem ra, không khác là muốn chết. Vương giáo đầu ở trong lòng điên cuồng hò hét. Chu đại sư là đỉnh cấp tông sư, tại Giang Ninh bên trong chiến tích làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, liền lại danh đỉnh đỉnh tất tuyệt kiếm thủ đều cam bái hạ phong, trái lại chính hắn, liền tông sư đều không có đạt tới. Tại trong mắt người khác hắn là võ đạo cao thủ, nhưng ở Chu đại sư loại kia đỉnh cấp trong mắt cao thủ, hắn quả thực không có tổn tại cảm, đối phương muốn giết chết hắn, tựa như là bóp chết một cái lâu nghĩ đơn giản như vậy. Vương giáo đầu phía sau bị mồ hôi lạnh toát ướt, vì đó trước mong muốn đánh giết Chu đại sư suy nghĩ mà cảm thấy sợ hãi chưởng, ngươi còn thất thần làm gì? Cái này Chu Dịch không chỉ có trước mặt mọi người trọng thương cùng ta, lại còn vũ nhục Lý Gia, ngươi mau giết hắn. Mau ra tay a. Nhìn thấy Lý Hách chậm chạp không có hành động, không rõ ràng cho lắm, Lý Thông Văn lập tức ở một bên gấp giọng thúc giục, hiện tại hắn cứu binh tới, hắn hận không thể Chu Dịch lập tức đột tử tại chỗ. Ích miệng, ngươi hôn trưởng, ngươi có biết không ngươi đắc tội là ai? Lý Hách không dám hướng Chu Dịch phát cáu, nhưng đối mặt Lý Thông Văn lại khác, hắn xoay người lại, lạnh lùng trách móc hướng đối phương. Đối phương đắc tội Chu đại sư, cho dù chết ngay tại chỗ, bọn hắn Lý Gia cũng không dám có nửa điểm lời oán giận. Lý Hách cảm thấy chưa hết giận, cảm thấy đối phương là đang cho bọn hắn Lý gia chơi trò trêu hặc, hắn càng làm một bản tay mạnh mẽ phiến tại Lý Thông Văn trên mặt. Bởi vì tình huống hiện trường đã không còn là bọn hắn Lý gia có thể chủ đạo, việc cấp bách là nhất định phải lấy được Chu đại sư tha thứ. Người rống ta, đồng thời, ngươi còn muốn đánh ta? Lý Thông Văn che lấy bị đánh gương mặt, vẻ mặt ngốc trợn, thật lâu phản ứng không kịp. Tại nguy cấp này thời điểm, huynh trưởng của hắn vậy mà không nhất trí đối ngoại, đi trước giải quyết cái kia có nhục bọn hắn Lý gia người, lại còn muốn ngay trước trước mặt người khác giáo huấn hắn. Ngươi, thử, Lý gia đều sắp bị ngươi hạ thảm. Lý Hách dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ nhìn về phía Lý Thông Văn, hắn không còn dám chậm trễ thời gian, tiếp theo quay người lúng túng chắp tay giống Chu Dịch đuổi tội nói: "Tiểu đệ không hiểu việc đời, vậy mà trọng phải ngài trên đầu, tại hạ thay thế lý gia, cái này hướng lại buổi tội. Còn mời ngài đại nhân có đại lượng, dung tha tiểu đệ một mặt a." Lý Hách đối với Chu Dịch xoay người chắp tay, cấp bậc lễ nghiến làm đặc biệt cung kính. Hắn trong lời nói đem Chu đại sư danh tự lấy ngài để thay thế, thứ nhất là đối với đối phương tôn kính, thứ hai là đối phương thân phận quá mẫn cảm cùng để cho người ta khó có thể tin, lời nói ra tất nhiên sẽ náo động một phương, bằng thêm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng mấy lời nói này cũng đầy đủ đáng người kinh ngạc, Lý Gia xem như Kim Lăng thế lực bá chủ, Lý Hách xem như tương lai bá tước người thừa kế, vậy mà không để ý tới thân phận, chủ động hướng người nói xin lỗi. Lý Gia xem như Kim Lăng xếp hạng thứ 2 thế gia đại tộc, lúc nào thời điểm làm việc như thế hẹn mọn. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía chủ tịch, muốn nhìn cái trước sẽ là một bộ thái độ gì. Đối mặt với như thế cùng tính lợi nói đã kinh dị ánh mắt, chủ tịch chỉ là hơi trừng lên mi mắt, nhìn qua Lý Hách khinh miệt nói, ngươi thì tính là cái gì, dựa vào cái gì có thể đại biểu các ngươi Lý Gia? Lý Hách trong mắt của người khác là Lý gia đại thiếu gia, thân phận cao cao tại thượng, nhưng ở trong mắt của hắn, liền cái giấm đều không phải là. Lý Thông Văn đã trọng phải hắn, há lại cái trước một câu liền có thể giải quyết. Câu nói này vừa ra, rơi vào bách vị cư tất cả mọi người ở đây trong tai, không thể nghi ngờ là một đạo sấm sét giữa trời quang. Bọn hắn biết Chu Dịch thái độ cương ngạnh, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà cương ngạnh tới loại trình độ này, đánh lý ra Tam thiếu gia không nói, lại còn không đem Lý gia đại thiếu gia để vào mắt, thanh niên này đến cùng là thân phận gì? Đám người cũng không ngốc, lúc trước Lý Hách đối đãi Chu Dịch thái độ khất thượng, một mực cung kính rất có thể là biết một chút cái gì, cái này càng thêm để lộ ra chu dịch thân phận không đơn giản. Nhưng cũng không ít người ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Thường, lý gia đại thiếu gia đi ra ngoài bên ngoài, mỗi tiếng nói cử động thường thường đại biểu chính là lý gia, này họ chu thanh niên dám nói thế với, đây là muốn đem lý gia cho làm mất lòng, tin tưởng lý Hách thiếu gia chính là cho dù tốt tính tình, cũng sẽ không ngồi chờ chết đi. Nhưng hành động kế tiếp, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Chu dịch lời nói chữ chứa đầy máu, trực tiếp đâm vào lý Hách trong lòng, bởi vì bị nhục nhã, làm sắc mặt của đối phương đều biến đỏ lên lên. Càng lần nắm thật chặt trong quyền, ngay tiếp theo thân thể cũng hơi run rẩy lên. Tất cả mọi người coi là Lý Hách sẽ phát tác thời điểm, hắn lại là thật sâu tối đầu, ngoài dậy phải, Lý Hách tư chất không đủ, còn nhỏ tuổi, không xứng đại biểu Lý gia. Hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, khiếp sợ không thể cho nên. Chỉ có Lý Hách trong lòng minh bạch, Chu đại sư thân phận rất tốt quý, tôn quý tới liền phụ thân của hắn gia gia đều chỉ có cung kính đối đãi phần, lúc trước lời nói từ đối phương trong miệng nói ra, cũng có thể tiếp nhận, mặc dù hắn không muốn suy nghĩ, nhưng hắn cũng biết, lấy thân phận của hắn, cho Chu đại sư xách giày cũng không xứng. Hắn mặc dù khó mà mở miệng, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng nói ra miệng. Loại này ủy khuất cầu toàn dáng vẻ, lập tức nhường giữa sân vang lên vỡ tổ động dạng tiếng nghị luận, không ít người đối cái này một mộ phá vỡ tang quan. Ở trong đó liền bao hàm Lý Thông Văn. "Huynh trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Cùng hắn cầu xin tha thứ làm gì? Ngươi nhanh lên giết hắn nha. Đã xảy ra chuyện gì, trở về tiểu đệ chịu trách nhiệm." Nhìn thấy huynh trưởng Lý hách hành vi một phàm trạng thái bình thường, Lý Thông Văn giống như là đầu bị chọc giận chó dại đồng dạng, ở một bên gọi vậy, để bày tỏ bày ra bất mãn của mình. Hắn không biết rõ Chu Dịch là thân phận gì, cũng mặc kệ đối phương là thân phận gì. Hắn chỉ biết là bọn hắn lý ra thực lực hùng hậu, tại Kim Lăng thành có thể li ngang. Hỗn trướng, ngươi câm miệng cho ta, ngươi còn lại chính mình gây sự tình không đủ lớn a? Lại lung tung mà miệng, ta gọi vương giáo đầu trước hết giết ngươi. Lý Hách giống như là lên cơn điên. Hắn nhìn thấy chính mình ở một bên điên cuồng cầu xin tha thứ, không nghĩ tới cái này không biết tốt xấu đệ đệ vẫn còn ở chỗ này châm ngồi thổi gió, hắn đều sắc bị giận điên lên, lập tức nắm chặt lên Lý Thông Văn lốt hai, đối với hắn một hồi quyền đấm cứ đá. Lý Thông Văn nhìn thấy Lý Hách trong mắt vằn vện tiếng máu, vẻ mặt dữ tợn, bị đạp mấy cước sau, trong lúc nhất thời bị hù dọa. Hắn tạm thời đình chỉ kêu la, bắt đầu chất vấn lên Chu Dịch thân phận đến. Ngài ra điều kiện à, muốn thế nào cũng có thể buông tha chúng ta lý ra, buông tha đệ đệ của ta. Lần nữa đối mặt với tĩnh như mặt nước phẳng lặng Chu đại sư, Lý Hách dường như một nháy mắt đã mất đi tinh khí thần, nguyên bản thẳng tắp sống lưng lập tức cong xuống tới, trong lòng lão nghệ bị đối phương lạnh nhạt đánh bại. Chu đại sư ở trước mặt, cái này truyền thuyết đồng dạng thanh niên, mang cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, không thua gì đối mặt Quy Đức Hầu. Lý Hách thật sâu minh bạch, Chu đại sư, hắn lý ra không thể chơi vào, chính hắn càng thêm không thể chơi vào. Chương 446, cái đinh trong mắt, chương 446 cái đỉnh trong mắt. Lý Hách tiếng nói vừa dứt, lớn như vậy bách vị cư bên trong, vang lên lần nữa một mảnh tức tức trà trà thanh âm. Tại cái này trước kia, tất cả mọi người không thể tránh khỏi coi là, Lý gia đại thiếu gia đến, đã biểu thị chu dịch từ kỳ đến. Có thể khiến bọn hắn đến nay khó có thể tin chính là, đối mặt với chu dịch, Lý Hách lại làm một bộ một mực cung kính thái độ, chẳng lẽ ở trong đó thật có cái gì ẩn tình không thành. Đúng lúc này, không ít người thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Nghe nói Kim Lăng bỗng nhiên theo tứ thủy huyện chuyển đến một hộ chu gia, đưa tới Kim Lăng minh hội cao độ coi trọng, có một vị gọi là Chu Hàng thanh niên. Vậy mà lần đầu tiên trở thành Kim Lăng Minh Hội phó minh chủ, người kia không phải là Chu Dịch Kaka. Ta cũng nghe Bạch Lộc thư viện đám học sinh trò chuyện qua, cái này Chu Dịch từ trước đến nay cùng Kim Minh thủ thiên Kim Kim Ức chúc giao hảo, có thể hay không chính là bởi vậy leo lên kim gia. Giống như trước một hồi Kim Lăng lưu truyền, Quy Đức Hầu tại thi hội bên trong tự mình làm một gã lạ lẫm học sinh giới triệu người, cái kia học sinh danh tự cũng gọi Chu Dịch. Mới bất quá trong chốc lát thời gian, Chu Dịch Đông Đạo vốn liếng liền bị đám khán giả dợi đi ra, không ít người nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi, ít ra sẽ không vẹn vẹn hợp lý hắn là Giang Linh hội môn lang. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng Này họ Chu thanh niên chỉ bằng mượn hội Nguyên Lang tiến tuổi, cùng rất nhiều đại nhân vật có giao tình. Nhất là Kim gia, hiện tại từ Kim gia chủ đạo Kim Lăng Minh hội đã thống hợp Kim Lăng to to nhỏ nhỏ tất cả võ đạo thế lực, địa vị chính như mặt trời giữa trưa, đã có thể so với một phương đại tộc. Nếu là Chu Dịch thật cùng Kim Lăng Minh hội có liên lụy lời nói, Lý Gia xác thực nên suy nghĩ một chút. Nhưng dù cho Chu Dịch có tầng này thân phận, Lý Gia đại thiếu gia xuất thân cũng tương tự không kém, cũng không đến nỗi đối cái trước cùng kính như vậy a. Đúng lúc này, đối mặt với Lý Hách hỏi thăm, Chu Dịch cuối cùng mở miệng, lời của hắn rất đơn giản, vẹn vẹn chỉ có hai chữ Nhưng ngay tại nói ra khỏi miệng thời điểm, như là một đạo nộ vang âm thanh, chúng điệp vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Hắn nói rằng, "Quỳ xuống." Câu nói này truyền ra sau, Bách vị tư bên trong truyền ra liên tục không ngừng hấp khí thanh, tất cả mọi người ánh mắt đều trừng phải có trung đồng lớn như vậy. Cái này Chu Dịch thật sự là hảo khí phách, hắn vậy mà nhường lý gia đại thiếu gia hướng hắn quỳ xuống. Chính là đương kim quý đức hầu quân thế, cũng bất quá như thế đi. Cái này Chu Dịch điên rồi, đúng là điên. Hắn cho là hắn chính mình là ai? Muốn cho Lý đại thiếu quỳ xuống, hắn cho là mình là đương kim võ hoàng. Ta nhìn hắn lạ sùng án, không ít người kêu ầm lên. Cơ hồ tất cả mọi người đối chu dịch ý nghĩ hao huyền cảm thấy xem thường, cảm thấy hắn đơn thuần là thằng điên, giáng bức Bạch Ba tức chi tử quỳ xuống, thật sự cho rằng đối phương bên người Vương Giáo Đầu là ăn chay sao? Nhưng mọi người nhìn về phía Vương Giáo Đầu sau, lập tức giật nảy cả mình. Bởi vì từ trước đến nay tính khí nóng nảy Vương Giáo Đầu, bây giờ lại giống như là biến thành một tôn tự đất, cũng không lúc nhích. Ánh mắt của đối phương nhìn phía ngoài cửa sổ, dường như ngoại giới có cái gì khả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn đồng dạng. Chơi ạ, thế giới này đến cùng là thế nào? Không ít người rung động tới ông đầu. Có thể một màn kế tiếp, phá vỡ đám người nhận biết Chỉ thấy từ trước đến nay cao ngạo lý đại thiếu, vậy mà cắn răng, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm đằng đẵng, ngang nhiên nói: "Tốt, ta quỷ." Phù phù. Một tiếng trầm muộn thanh âm vang vọng tại lớn như vậy bách vị cư ở trong, đây là đầu gối đánh tới hướng sàn nhà bằng gỗ bên trên thanh âm. Lý Hách vậy mà thật đối với chu dịch thẳng tắp quỷ lệ số giới. Tất cả mọi người vẻ mặt có biến, trong đầu trống rỗng, thật lâu phản ứng không kịp. Một lát sau, bọn hắn ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú về phía chu dịch, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là, người thanh niên này đến cùng là lai lịch thế nào? Đối mặt với Lý Hách quỳ xuống, Chu Dịch phẫn nộ trong lòng dường như cũng không có đạt được phong thích, từ đầu đến cuối, cái chiếc thân phận từ đầu đến cuối trả lại là không có vào của hắn Tầm mắt. Một cái gia tộc người thừa kế mà tôi, dựa vào cái gì có thể đổi lấy hắn Chu Bất Tuyệt Bình đẳng đối đãi. Thế là hắn nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ta trước đó nói, nếu là lý do không thể ta một cái hài lòng lời giải thích, Lý Thông Văn vẫn là phải chết. Hắn cũng làm mịt mờ nói rõ, ngươi một cái ba tức chi tử, lý do người thừa kế, còn chưa đủ cùng hắn bàn điều kiện. Nghe được cái trước lời nói, Lý Hách đều nhanh phát điên, không nghĩ tới hắn quỳ xuống vẫn là không có đổi lấy Chu đại sư mở ra ân, cái này đáng chết Lý Thông Văn đến cùng phạm vào như thế nào tội lớn. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Hách thật muốn một bàn tay quật chết một bên Lý Thông Văn. Không khí hiện trường giống như là lâm vào căng thẳng quá trình, Lý Hách đại khí không dám thở, sợ lại đắc tội Chu dịch. Đúng lúc này, bách vị cư ngoài cửa lần nữa truyền đến một nhóm tiếng bước chân, giống như là có thật nhiều người vội vã chạy đến. Người còn chưa tới, ngoài cửa liền đã có gã sai vặt dùng âm thanh vang dội hò hét, ông trời của ta, là Lý gia già chủ Lý Càn Khôn, còn có Lý gia lão thái gia Lý Viễn Sơn chạy đến. Không thể nào. Nghe được đạo này tiếng hò hét Đám người quả thực không thể tin tưởng mình lốt hay. Lần này là lý do kẻ nắm quyền chính thức vào tới, hơn nữa liền ngày thường bên trong rất khó nhìn thấy Lý Viễn Sơn lão gia tử đều tự mình tới trước. Đây hết thảy, tựa hồ cũng là vị này họ Chu thanh niên đưa tới. "Phu thân, thân thể của ngài khám xa trước đây vẫn là chậm một chút a." Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến rối loạn tức mừng, ánh mắt của mọi người lập tức hội tụ tới, chỉ thấy ngày thường bên trong khó gặp bá tước Lý cả khôn, ngay tại cẩn thận đỡ lấy một vị tinh thần to lớn to lớn lão giả đi đến đây. Hai người khí thế cực kỳ bất phàm, xem xét cũng không phải là ngoại giới phàm phu tục tử. Hơn nữa đằng sau còn đi theo một loại Lý gia bạn gia người, khoảng chừng hơn 10 vị. Lão giả lúc này khoát tay áo, biểu lộ đắng chát cười nói, "Lão phu một khắc cũng không dám chậm trễ, sợ hách nhi đứa nhỏ này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chậm trễ chúng ta Lý gia quý nhân a." Ngoài cửa loại chiến trận này, giống như là Lý gia thế lực nhân vật dốc toàn bộ lực lượng, để cho người ta khó có thể tin. Không ít người đánh bóng ánh mắt, nhao nhao đưa ra một con đường đến, mắt lộ ra rung động, "Trời ạ, đây chính là Lý gia đương đại gia chủ, cùng tiền nhiệm lão gia chủ. Có vẻ như, còn có Lý gia các tính anh. Gia gia, phụ thân, các ngươi sao lại tới đây?" Lý Hách hiện tại còn quỳ trên mặt đất, bộ dáng chất vấn, nhưng nhìn thấy ngoài cửa người tới sau, lập tức cả kinh thất sắc nói, không nghĩ tới bọn hắn lý ra lần này tình ảnh ra hết. Cảnh tượng như thế này, liền một bên Lý Thông Văn đều bị hù dọa. "Quý nhân ở trước mặt, bằng hai người các ngươi có thể định cái gì dùng?" Đi tại phía trước nhất Lý Viễn Sơn lập tức cảm thán nói, hắn đối quỳ trên mặt đất Lý Hách thở, ơ, ngược lại nhìn thoáng qua kia gây chuyện thị phi Lý Thông Văn, ánh mắt kia đã không còn xen lẫn tình cảm gì, giống như là đối đãi một vị không quan trọng người. Lý Viễn Sơn bộ pháp nặng nề, tựa như không coi ai ra gì giống như, từng bước một hướng về chu dịch đi đến, nhưng nhìn hắn biểu lộ dường như cũng không phải tới hưng sư vấn tội. Hắn lạnh lùng tới trước người đối phương một trượng khoảng cách sau, vậy mà phụ phụ một tiếng, cũng là đối với đối phương quỳ xuống. Lý Viễn Sơn quỳ rạp trên đất trên mặt, không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác, dùn hơi có vẻ âm thanh kích động mở miệng nói: "Lão phu vận hạnh, không nghĩ tới kiếp này còn có thể thấy Chu đại sư một mặt, đây là đối với ngài đi lễ bái lễ, để bày tỏ bày ra ngài ngày xưa tại linh võ sân hạ, đại võ hoàng cùng cứu chúng ta những kẻ còn sót lại tiền triều vân quý nhỏ một mạng." Hiện trường lặng ngắt như tờ, ngay sau đó tất cả lý gia người đều đối với cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh lễ bái xuống, dưới, miệng bên trong lẩm bẩm: Chúng ta lý ra người, tham kiến Chu lại sư. Lý ra cái này tối đầu, tựa như càn khôn đảo ngược. Bách vị cư tất cả mọi người ở đây, lập tức ngây ra như phỗng, khó có thể tin nhìn phía cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh. Chương 447, nghịch tử, chương 447, nghịch tử. Lý ra lần này dốc toàn bộ lực lượng, đối với Kim Lăng thượng tầng mà nói, là một cái cùng với náo động chuyện, nhưng càng thêm điên cuồng chính là, bọn hắn vậy mà tập thể hướng về một vị người trẻ tuổi lễ bái. Cái này tối đầu, trực tiếp nhường xem trò vui người mắt choáng váng. Bất luận những này xem trò vui người, trước đó báo chính là cái gì suy nghĩ, nhưng theo lý ra quỷ lại sau. Bọn hắn liền đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Lý gia Đức Cao vọng trọng lao ra tử, vậy mà dẫn đầu hướng một vị người thanh niên quỳ xuống, cái này nếu là truyền đến ngoại giới đi, tin tưởng cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng a. Không ít người nghẹn ngào kinh hãi. Đối bọn hắn lần này thế lực nhỏ tiểu lão Bạch tính mà nói, Lý gia loại này lịch sử lâu đời đại tộc, chẳng khác nào là Kim Lăng Thiên nhưng bây giờ, kia thiên ở ngay trước mặt bọn họ sụp xuống. Giữa sân chấn động nhất, không ai qua được Lý Thông Văn. Hắn hiện tại mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, thân thể run rẩy cùng cái sàng giống như, không còn có trước đó ngạo khí, hắn vốn cho rằng bất quá là trêu chọc một vị Giang Linh hội môn lang, hắn huynh trưởng đến một lần phải mãi mà liền có thể bãi bình, có thể chu dịch chân thực thân phận, là hắn xa xà không nghĩ tới. Chu đại sư a, ông trời của ta, diện mạo này không kinh truyền thanh niên, lại là từ trước đến nay thần bí Chu đại sư. Tất cả mọi người cơ hồ khó mà tin được ánh mắt của mình. Tôn này kim lăng từ trước đến nay thần long thấy đuôi không thấy thủ đại nhân vật, hiện tại liền xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, hơn nữa lúc trước còn tại cùng bọn hắn tại chung phòng quán rượu uống rượu. Chu dịch nhìn thấy lý do cả đám tập thể quy lại, lúc trước kia sắc mặt trầm chậm, mới có hơi hòa hoãn. Đông, đông, đông. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Phát ra một hồi có tiết tấu vận động. Cái này vang động rơi vào một đám lý gia người trong hay, tựa như ác ma thanh âm đồng dạng, tất cả mọi người biến hô hấp trở nên nặng nề, vị dạp dưới đất bất động cũng không dám động, giống như là chờ đợi chu dịch hạ quyết định. "Đứng lên đi." Sau nửa ngày, chu dịch lúc này mới từ tốn nói, cho dù ai đều có thể nghe ra ngữ khí của hắn có chút hòa hoãn. "Tại chu đại sư." Lý gia cả đám trầm dại đứng vậy, không ít người đưa tay lau đi trên mặt mồ hôi dịt, cảm thấy vừa rồi đoạn thời gian kia thật sự là quá mức gian nan, tựa như là phán quan tại thẩm phán lấy bọn hắn sinh tử. "Chu đại sư, không nghĩ tới mấy tháng không thấy." Ngại vậy mà lại xuất hiện tại một chỗ nho nhỏ quán rượu. Lý Viễn Sơn trên mặt không còn có ngày xưa uy nghiêm, ở một bên lúng túng chê cười nói, hiện tại hắn ròng rơi sông ra hàng, chỉ có thể hắn đến chùi đít. Đúng vậy à, không nghĩ tới bạn tọa mới vừa đến Kim Lăng, lại cùng hảo hữu ôn chuyện công phu bên trong, các ngươi Lý gia tiểu bối liền có người đối với bạn tọa nói năng lô mãng. Không đề cập tới cũng được, vừa mới nhắc lên, Chu Dịch liền mải cười nhưng trong không cười nói. Nói, ánh mắt của hắn còn có ý vô tình liếc nhìn một bên Lý Thông Văn. Lý Thông Văn hiện tại toàn thân run run, phía sau quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn ngàn vạn lần không nên, không nên bị nữ nhân mê tâm hồn. Vậy mà đi đắc tội uy danh hiển hách Chu đại sư. Hắn bây giờ nhìn hướng Sở Thanh vận trong ánh mắt mang theo ám động, hắn không thể tại chỗ giết đối phương. Sở Thanh vận hiện tại sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, trắng bệch trên mặt lờ mờ còn có thể nhìn thấy vẻ khiếp sợ, nàng thân thể mệt mỏi dựa vào cây cột, kia một đôi mắt to đờ vẫn nhìn chằm chằm Chu Dịch. Cùng là Bạch Lộc thư viện học sinh, nàng vốn cho rằng Chu Dịch bất quá là dựa vào kim ức trúc góp nhặt một chút nhân mạch mà thôi, không nghĩ tới tự vừa mới bắt đầu nàng liền 10 phần sai. Chu Dịch chưa từng có dựa vào người khác, tất cả đều là nương tựa theo thanh danh của mình hành động kim lăng, lúc này mới khiến cho nàng khuê mặt kim ức trúc một mực đối cái trước biểu hiện tất cung tất tính. Đoạn đường này bên trong, cũng chỉ có nàng một mực mơ mơ màng màng, nhiều lần cũng chu dịch đuống định. Ước chúc, ngươi nếu là sớm đi nói cho ta chu dịch chính là Kim Lăng Chu đại sư, ta cũng không đến nỗi rơi xuống kết cục như thế." Sở Thanh vận lập tức nạn lòng toái trí thầm nói. "Đây hết thảy đều là bởi vì nàng lòng hư vinh gây nên, tin tưởng không bao lâu Lý Gia Liễn sẽ đem chuyện này trách tội tới trên đầu của nàng, đến lúc đó nàng đem gặp phải hậu quả gì, có thể nghĩ." Hình tượng lần nữa chuyển tới giữa sân. Đối mặt với chu dịch chất vấn, Lý Viễn Sơn lập tức cho thấy thủ đoạn thiết huyết, hắn quát lạnh một tiếng chỉ vào Lý Thông văn nói, "Lịch tử này dám đắc tội chúng ta Lý gia quý nhân, thật sự là tội không thể tha, Vương giáo đầu, ta ra lệnh ngươi lập tức cắt ngang tứ chi của hắn, cho Chu đại sư buổi tội." Tuất. Vương giáo đầu cười khổ một tiếng, đã lao ra tử hạ tử mệnh lệnh, hắn không thể không chấp hành, hắn lại đi qua Lý Cản Khôn bên người, không để lại dấu vết hỏi đến đối phương ý tứ. Chỉ thấy Lý Cản Khôn thở dài thuần thượt một hơi, sau đó ảm nhiên đối với hắn nhẹ gật đầu. Lịch tử Lý Thông văn chọc tới Chu đại sư trên đầu, bọn hắn Lý gia nếu là lại một mặt bao che dung túng lời nói, đoạn trường cách lạc bại ngày cũng muốn không xa. Gia gia Ngươi đừng như vậy, ta thật là ngươi cháu trai rồi a. Phu thân, hài nhi biết sai rồi, ngươi nhanh mau cứu ta. Lý Thông Văn biểu lộ thất kinh, cuống léo người không ngừng mà lui lại, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ, để cầu bọn hắn khai ân. Nhưng này hai người mặc dù biểu lộ bi thống, nhưng cuối cùng không có ở mở miệng tha thứ hắn cái gì. Tam thiếu gia, lão gia chủ có lệnh, đã tội. Vương giáo đầu thân ảnh cao lớn chậm rãi đi tới, hắn ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương một cái, lập tức chân to đối với Lý Thông Văn tứ chi cấp nối mạnh mẽ đạp xuống. Dám gác tội Chu đại sư, liền xem như tiên nhân tới cũng cứu không được hắn. Rang rắc rang rắc. Từ tiếng thanh thúy tiếng sương nước truyền đến, cùng lúc đó, vang lên chính là Lý Thông Văn như kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, như sấm bên tai, trong lúc nhất thời vang vọng tại cả tòa Bạch Vị cư ở trong. Tại cái này thảm không nỡ nhìn quá trình bên trong, không ít Lý gia người không đành lòng hai mắt nhắm lại, nhưng hiếm thấy không ai tiến lên ngăn cản, bọn hắn am hiểu sâu sinh tồn chi đạo, nếu là Lý Thông Văn không tiếp thụ chứng phạt, bọn hắn toàn bộ Lý gia rất có thể tiếp nhận tai bay vạ gió. Chu đại sư, ngài là chúng ta Lý gia quý nhân, lần này mạ phạm, thật sự là bọn tiểu bối không hiểu chuyện, xem ở chúng ta cùng Triệu gia giao tình bên trên, còn xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Lý Viễn Sơn cung kính đến gặp cả lưng, đối với Chu Dịch ôm quyền nói, liền một đám Lý gia người cũng là liên tục khom lưng. Ngay tại Chu Dịch mong muốn khoan dung bọn hắn Lý gia lần này bạo phát lúc, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. "Chu Dịch, ngươi hôm nay đối ta sỉ nhục, bản thiếu gia sớm muộn sẽ báo, ngươi chờ đó cho ta a." Tứ chi bị sờ sờ đả gãy, tại loại kịch liệt đau nhức này phía dưới, Lý Thông Văn đã điên cuồng, nhìn thấy gia tộc đám người đối với cái kia kẻ đầu têu không đốn, trong lòng của hắn đầy ngập lửa giận lần nữa ức chế không nổi, lập tức bạo phát ra. Cái này khiến nguyên bản muốn thu hoạch được Chu Dịch tha thứ Lý gia, lần nữa về tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Chỉ thấy Lý Viễn Sơn khí thân thể run rẩy, hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, cái này Lý Thông Văn tuyệt đối sẽ hại chết bọn hắn toàn bộ Lý gia. Hắn chỉ có thể thống hạ quyết tâm nói, loại này nghịch tử, chúng ta Lý gia không cần cũng được. Nói xong hắn mắt nghi ngờ bi thống nhìn một cái Lý Thông Văn, sau đó hướng về Vương Giáo Đầu ra hiệu, Vương Giáo Đầu nhẹ gật đầu, mạnh mẽ một cước đạp xuống. Lý gia làm mưa làm gió tam thiếu gia, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt sắp thái chậm rãi dừng lại, cứ như vậy vẫn lạc tại Kim Lăng trăm vị lâu ở trong. Chu đại sư, nghịch tử đã chết, cái này tạm thời coi là chúng ta Lý gia hướng ngài bồi tội. Vừa dứt lời, Lý Viễn Sơn thở dài, sau đó xuất lĩnh lấy một đám Lý gia người biểu lộ nặng nề rời đi, chỉ để lại một đám khiếp sợ đám khán giả. Chương 448, nữ tử cùng tiểu nhân, chương 448, nữ tử cùng tiểu nhân. Tại Lý gia một đám người ôm nặng nề biểu lộ sau khi rời đi, bạch vị cư bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc ở trong. Tất cả quần chúng ánh mắt nóng bỏng, đều đang lén lén đánh giá cái kia hình dáng không gì đặc biệt thanh niên, trong lòng rất là khó có thể tin, là thân phận của đối phương cảm thấy rung động. Liên lão bản nương thái linh nhi cũng là cắn chặt môi đỏ, kia nhìn về phía Chu Dịch trong ánh mắt, hào quang của người, có chút ý vị sâu xa. Tất cả mọi người tập hô, đây chính là Kim Lăng Chu đại sư a. Trong ngày thường, kia là thần long thấy đầu không thấy đuôi thần bí tồn tại. Tầng này thân phận, là bọn hắn tất cả mọi người chưa từng dự kiến đến kết quả, nhưng bởi vì Lý Viễn Sơn tự mình đến bái kiến, loại chuyện này đã bị trục truy. Cũng chỉ có Chu đại sư ở trước mặt, mới có thể để cho không ai bị nổi lý ra, từ đầu đến cuối đều biểu hiện ngoan ngoãn, phóng nhãn dân linh, liền xem như quý đức hầu tôn này đại nhân vật đều muốn đối với nó cung kính ba phần. Cũng trách không được đối phương căn bản không đem bá tức chi tử để ở trong mắt. Hắc hắc, Chu đại sư lần này lại cho chúng ta Kim Lăng ngoại trừ một mối họa lớn a. Rồi lâu sau, tại chấn kinh sau khi, rốt cục có người mở miệng hạ báng, cái này khiến bầu không khí cũng không còn như vậy cứng ngắc. Không ít người giang hồ nhân sĩ tùy theo sợ hai tháng phục, không nghi tôi a, Chu đại sư hình dáng lại là một gã thanh niên, không nói sự tích, chỉ là phần này tầm tính, chính là liền thế hệ trước các cường giả đều theo không kịp. Một vị ở đây võ đạo lão giả vướt vướt sợi râu, nhìn về phía Chu Dịch trong ánh mắt, giống như là nhìn thấy tiền bối đồng dạng cung kính. Xung quanh vang lên lần nữa một mảnh tiếng nghị luận, bất quá nhiều số là đối Chu Dịch tôn kính cùng sùng bái. Nhưng là những âm thanh này rất nhẹ, không có trước kia chăng trợn, sợ bởi vậy đắc tội Chu đại sư. Chu Dịch cười cười, đối với mấy cái này toàn vẹn không thèm để ý. Hắn chậm ung dung bưng chén rượu lên, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó cười mỉm nhìn về phía ngồi đối diện, "Lục huynh, Hà tiểu thư, tại sao không nói chuyện?" Tay hắn nắm chén rượu, chuyện trò vui vẻ ở giữa, tựa như chuyện lúc trước chưa hề xảy ra. Nhưng ngồi đối diện Lục Sĩ Nguyên hai người, khi biết Chu Dịch chân thực thân phận, coi như không thể lại bảo trì bình tĩnh. Hai người vẫn như cũ đắm chìm trong chấn kinh ở trong. Một lúc sau, Lục Sĩ Nguyên theo chấn kinh ở trong kịp phản ứng, biểu lộ phức tạp, trên mặt giống như là độ ngũ vị bình. Đồng môn hảo hữu Chu Dịch lại là nhân trung trì lòng, làm hắn vui sướng. Nhưng cái trước đã đứng ở Giang Linh Thao Thiên Quyền Thế đỉnh tiêm, giữa bất chi bất giác, trở thành tất cả mọi người ngỡ ngọng tồn tại. Chu đại sư ba chữ này trọng lượng, tại Giang Linh bên trong, tiên tuổi đã vượt trên hiện nay hầu gia, là Giang Linh đệ nhất nhân. Lục Sĩ nguyên tâm tình phức tạp lắc đầu, hơi tự giễu nghi thầm, nếu là ta hướng ngày xưa những cái kia bạch lộc học sinh thẳng thắn chu huynh thân phận, hẳn không có người sẽ tin tưởng a. Cái gì Kim Lăng Chu đại sư, trong nháy mắt dưới người, quyền thế ngập trời, nghe giống như là ảo ảnh trong mơ, đều khiến người liên tưởng đến không chân thực. Bất quá chuyện liền bày ở nơi này, làm cho người không thể không tin. Lục Sĩ Nguyên cẩn thận nhìn Chu Dịch một cái, sau đó nói cẩn thận nói: "Chu huynh, thật không nghĩ tới ngài chính là Chu đại sư, có tầng này thân phận mang theo, đừng nói là lý gia, liền xem như tại Giang Linh cũng không người còn dám đắc tội ngài." Hắn lần này ngôn từ bên trong có lấy lòng ý tứ, bởi vì hắn hiện tại mới hiểu rõ tới, vì cái gì lúc trước quý đức hầu sẽ đối với cái chiếc vẻ mặt tổn hòa, thậm chí liền đại võ đan giường công chúa đều sẽ tụ tập tại đối phương bên người, đây hết thảy tất cả đều là đến từ Chu Dịch không tầm thường thân phận. Xem ra trước đó những gia tộc kia đối ta lục gia vô cớ giao hảo, cũng là bởi vì Chu huynh ngài danh tiếng. Lục Sĩ Nguyên vô cùng đắng chắc nói: Vốn là đồng môn học sinh, còn từng ngủ qua một chỗ nhà tranh, không nghĩ tới hắn căn bản là không có hiểu qua Chu Dịch. Hắn hiện tại là cỡ nào may mắn, vừa rồi lựa chọn lưu lại. Chu Dịch đối với Lục Sĩ Nguyên duy cùng, khẽ lắc đầu, cửa nhạn không nói: "Chu công tử, so với Lý Thông Văn những cái kia hỏa cố, ngài mới là Giang Ninh kiệt xuất nhất thiên niên." Hà Thái Điệp Nhu Nhu nói, phấn loạn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy bối rối, khiến cho căn bản không còn dám ngẩng đầu nhìn Chu Dịch một cái. Chu Dịch cùng bọn hắn tuổi tác tương tự, nhưng nếu là nói thân phận, thật là có thể sánh vai quý đức hầu loại kia chân chính đại nhân vật, ở trong đó chiến lệ cũng không phải một chút điểm. Các ngươi nói quá lời, ta đối đại hảo hữu sẽ còn lúc trước như thế, điểm này chưa từng thay biến." Chu Dịch bưng chén rượu, thuận miệng nói rằng, thân phận gì gì đó với hắn mà nói đều là hư danh, chỉ có hảo hữu mới khó được đáng ngưỡng mộ. Hai người kia tại xấu hổ cười một tiếng sau, tâm tình hiển nhiên có chút bâng lòng. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái đáng ghét con rồi đi tới. "Chu đại sư, tiểu nữ có mắt không biết Thái Sơn, còn mời ngài thứ tội, thứ tội a." Một cái mảnh mai dáng người đánh tới, nhưng trở ngại Chu Dịch lực uy hiếp, không dám rời quá gần, đành phải ở một bên quỳ rạp xuống đất, khóc lả lê hoa đáy vũ, làm cho người sinh thương. Nếu là không người hiểu chuyện ở đây, khẳng định coi là đạo thân hành này thụ ủy khuất lớn lao. Đây không phải người khác, chính là ngày xưa cùng viện nữ học sinh, Sở Thanh Vân. Tại không có Lý Thông Văn tôn này chỗ dựa sau, nàng hiện tại thất kinh, hối hận đắc tội Chu Dịch tôn này đại nhân vật, nếu là lại không biết tốt xấu lời nói, rất có thể tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Ta lúc ấy ai, hóa ra là Sở tiểu thư a. Chu Dịch trên mặt nụ cười dần dần chuyển sang lạnh lẽo, chán ghét nhìn đối phương một cái, tích chữ như vàng, không nói gì thêm. Nữ tử cùng tiểu nhân, là hắn cuộc đời không muốn nhắc phần ứng. Hơn nữa nhất là giống Sở Thanh Vân loại này tính toán chi li nữ tử. Chu đại sư Ta sai rồi, còn mời ngài xem ở tiểu nữ tử cùng mức chúc giao tình bên trên, buông tha ta một ngựa a. Sở Thanh Vận cố ý cường điệu mềm mại nữ tử thân phận, hy vọng xem ở nàng là nữ lưu hạ người phấn thượng, Chu Dịch có thể tha nàng một mạng, thậm chí vì bảo mệnh, nàng liền đã từng khoe mật ký mức chúc tên tuổi đều cho dợi đi ra. Quả nhiên, Chu Dịch cau mày, giống như là đang suy tư điều gì. Cái này khiến Sở Thanh Vận trong mắt giấy lên hừng hực hy vọng. Sở Thanh Vận, ngươi nhiều lần vô cớ chào phúng Chu huynh xuất thân, phần này ác độc tâm tư, há có thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho ngươi." Một bên Lục Sí nguyên cau mày nói rằng, tại Bạch Lộc thư viện bên trong, Hắn nhưng là nhiều lần tận mắt nhìn đến Sở Thanh Vận là bực nào sắc mặt, để cho người ta cảm thấy bản năng chán ghét. Nhưng không nghĩ tới Chu Dịch bất kể hiềm khích lúc trước, chỉ là tùy ý phất phơ tay, nói, "Cút đi, sự tình hôm nay, ta xem ở ngày xưa đồng môn phấn thượng, coi như chưa từng xảy ra." Chu Dịch giống như là đuổi rồi đồng dạng, liền cùng Sở Thanh Vận đối thoại hứng thú đều không có, chỉ là nhàn nhạt đuổi một câu. Nhưng Sở Thanh Vận vẻ mặt đại hỉ, giống như là như nhạc được đại xá đồng dạng, luôn miệng nói tạ đều không có, giống như như một trận gió chạy ra trong đứng hàng, sau lưng rức lấy một hồi thực khách chế nhạo. Chu Minh Cái này sợ Thanh Vân ác độc tâm địa, nhiều lần hám hại với ngươi, ngươi liền thật không so đo sao? Ở bên cạnh, Lục Sĩ nguyên mặt muối tràn đầy gắt bỏ, là Chu Dịch bất bình, hắn từ trước đến nay đối không quen nhìn nữ tử loại này phía sau ám toán tác phong. Liên Hà Thải Điệp cũng là đối với Sở Thanh Vân rời đi thân ảnh, khẽ gật một ngụm. Các ngươi quá coi thường ta. Chỉ thấy Chu Dịch lúc đầu, có chút trào phúng cười vài tiếng, biểu lộ có chút thản nhiên nhìn qua hai người, ta nếu là cùng một chút nữ tử cùng tiểu nhân tính toán chi li, như thế nào lại đi đến vị trí hôm nay? Hắn là làm bằng sắt bắt tuyệt đạo tôn, lòng dạ ôm đồn ngàn vạn non sông, không vì thế tục sự tình chỗ nhiễu, đương nhiên Đây chỉ là không tới tâm phiền chỗ. Nếu là thật phiền, quan tâm đến nó làm gì là ai, một bàn tay chụp chết chính là, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Chuyện lần này vốn chính là bởi vì Sở Thanh vận mà lên, coi như Chu Dịch cố ý tha cho nàng một lần, tin tưởng lấy lý ra loại này thế gia đại tộc tác phong, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, vậy đối phương về sau kết quả, đã làm cho ý vị sâu xa. Tiểu nhân vật vận mệnh, hắn thấy, không quan trọng. Chu huynh nói là, Lục Sĩ nguyên cười cười xấu hổ, sau đó trong lòng đối Chu Dịch lại xem trọng mấy phần. Hắn cười, nhưng trong mắt có một tia khó mà che giấu cô đơn. Tại hắn đang ở nhà tộc trong khe hẹp cầu sinh tồn thời điểm, Chu Dịch phần này tâm tính đã có thể tiếu ngạo kim lăng. Mấy tháng không thấy, lúc trước đồng môn đã trở thành người của hai thế giới. Kia ở giữa khoảng cách, càng ngày càng xa. Tại vài chén trà công phu qua đi, không khí này vẫn còn có chút xấu hổ, ba người đành phải vội vàng cáo biệt, đi lên riêng phần mình sinh mệnh trong quy tắc. Một phe là phàm phu tộc tử, một phe là tiếu ngạo chúng sinh đạo tôn, sinh mệnh xen lẫn điểm giải giắc có thể lên được. Trơ một người biến cường đại về sau, người bên cạnh sẽ chỉ xuất hiện hai loại tình huống, một là tôn tính, hai là e ngại. Chu Dịch hơi bật cười, hắn rất là minh bạch điểm này. Hắn đứng dậy, tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, chậm rãi đi ra Kim Lăng Bạch vị tư. Hắn hiểu được, hiện tại hắn thân phận quá mức hiển nhiên, hắn cùng Lục Sĩ Nguyên ở giữa đã sinh ra rõ ràng thân phận ngăn cách, không còn trước kia. Bất quá đối với đã từng hảo hữu, hắn đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, thậm chí thuận lợi trợ giúp đối phương lịch thiên cải mệnh, cũng coi như báo đáp tiếp trước đối phương đối với hắn trẻ trợ tri ân. Làm chu dịch đi ra quán rượu thời điểm, bầu trời bên ngoài đã là hoàng hôn. Đứng tại Kim Lăng Thành bên trong, liếc nhìn lại, kia từng đầu giăng khắp nơi cổ nhai trên đường, bây giờ đã phủ lên một chiếc lại một chiếc vàng cam cam đầy lộng, người đến người đi, như nước chảy cũng không biết phụ mẫu cùng huấn trưởng, bây giờ tại Linh Võ Sơn trải qua đến thế nào. Chu Dịch trực tiếp đi tại Kim Lăng trên đường phố rộng rãi, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Hắn chậm rãi bước đi, lúc hành tẩu quanh thân tản mát ra một cỗ vô hình khí thế, bài xích hết thảy xung quanh, khiến cho trên đường phố đám người dù cho lại chen chúc, cũng không cách nào tới gần quanh người hắn trong vòng ba thước. Mà hắn cất bước, hướng về Kim Lăng thành bên ngoài Linh Võ Sơn đi đến. Hiện tại là thời điểm về Linh Võ Sơn. Chương 449, thần bí, chương 449, thần bí. Ngoài thành Linh Võ Sơn mạch, cho dù là ở vào hoàng hôn thời điểm, Trong núi vẫn như cũ bao phủ tại trắng xóa hoàn toàn sương mù bên trong, lộ ra mênh mông mà thần bí. Sơn phong đỉnh chót, tựa như bị lợi kiếm cắt chém qua đồng dạng, lưu lại chính là một khối lớn trống trải đất bằng, trong đó cây xanh vây quanh, chim hót hoa nở, là khai tông lập phái nơi đến tốt đẹp. Mà ở đằng kia chỗ trên đất trống, quả thật đứng thẳng như là dãy núi đồng dạng kéo dài thật lớn khu kiến trúc, bị màu xanh biếc cùng sương trắng bao vây lấy, nhìn dị vì cái gì thần bí. Ở trung ương một chỗ đá trắng trên quảng trường, một gã nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa, cái tiết như pho tượng đồng dạng thân thể, tại một hít một thở ở giữa, cùng vương thiên địa này hoàn mỹ phù hợp. Ở phía sau hắn, giống như là có một chỗ vòng xoáy, chỉ thấy có liên tục không ngừng sương trắng hướng hắn tụ đến, sau đó bị hút vào thể nội. Đó cũng không phải bình thường sương trắng, mà là chất lượng cao độ tinh khiết linh khí, mà cái kia trung thực tính toán tiểu niên, không phải người khác, chính là mấy tháng không thấy Diệp Vô Đạo. Đối phương tự mấy tháng trước kinh nghiệm thám án diệt môn sau, dần dần rút đi lúc trước kia lưu manh tính cách, biến trầm ổn xuống tới. Vô Đạo, tu luyện không sai biệt lắm, trước tới ăn cơm đi. Đá trắng trên quảng trường, chậm rãi đi đến một gã nam tử thanh niên, bước tiến của hắn vững vàng, là một bộ phong lưu phóng khoáng thư sinh bộ dáng, đối với Diệp Vô Đạo ngữ khí có chút vẻ mặn ôn hòa nói: Chu Lại ca, vẫn là đạo tạ, bất quá ta nói qua rất nhiều lần rồi, ta đã tới không ăn ngủ cốc trình độ." Diệp Vô Đạo lắc đầu, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Hắn không cần quay đầu lại liền biết người tới là ai, Chu dịch thân huấn trưởng, Chu Hằng, hơn nữa còn là Kim Lăng Minh hội bây giờ phó minh chủ. Chu Hằng thấy thế, thở dài, chậm rãi lắc đầu. Hắn biết, Diệp Vô Đạo tu vi đã tương đương với Võ Đạo tông sư, huống hồ là thiếu niên tông sư, thiên tư nhấp nháy, một khi xuống núi, tất sẽ náo động một vùng, tại Kim Lăng thật đúng là không có đối phương có thể nhìn trúng mắt. Bất quá Chu Hằng lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nghiêm trang nói, "Vô đạo Lần này không giống với cái khác, sở dĩ đem ngươi gọi đi, là bởi vì có đại sự phải nói cho ngươi. Hắn từ khi kinh đô trở về về sau, cũng là khí chất đại biến, hoàn toàn thoát ly lúc trước chán nản bộ dáng, tăng thêm sở tu công pháp phối hợp với trên núi địa liệt đại trận môn nhân, khí tức càng thêm hùng hậu, không phải lại là thư sinh yếu đuối. Phần này lại nói xuất khẩu, tự nhiên có một phần phí thế. Đại sự? Kim Lăng thành cái này địa phương nhỏ, còn có thể có cái gì đại sự xảy ra? Diệp Vũ đạo hơi trừng lên mi mắt, không thèm để ý chút nào. Hắn tiện tay vung lên Một đạo hư ảo linh khí nhận lập tức từ trong tay của hắn phát ra, trong mấy mắt, ngoài 10 trượng một quả hai tay vây quanh đại thủ, răng rắc một tiếng, lập tức bị chặn ngang chặt đứt. Kia đứt gãy chỗ bóng loáng như gương, loại thủ đoạn này, liền xem như bình thường tông sư đều rất khó làm được. Hắn hừ nhẹ nói, có ta báo thủ có trọng yếu không? Tại đại thủ ầm vang ngã xuống đất sau, Chu Hàng thoạt đầu kinh ngạc, sau đó thản nhiên tiếp nhận, cuối cùng vỗ tay bảo hay. Hắn từ khi kiến thức tiểu đệ Chu Dịch tại kinh đô thi triển bản lĩnh sau, đối với đối phương cao độ diệp vô đạo, đã biểu hiện hơi có chút chiếm hạ. Tiểu đệ Chu Dịch tuyệt đối là đạt được một loại nào đó thường nhân kỳ ngộ khó mà tưởng tượng nổi, mới có loại thủ đoạn này, chỉ là đối phương giống như có kiêng kỵ, không có trực tiếp nói cho hắn biết cái này ca ca mà thôi. Chu Hằng gánh chịu hai tay, làm ra một bộ thần bí dáng vẻ, mở miệng cười nói, "Vô đạo, ta nếu là nói chuyện lần này, cùng sư phụ của ngươi có quan hệ đâu." "Cái gì? Sư phụ?" Diệp Vô Đạo biểu lộ trong nháy mắt không bình tĩnh, ít ra không còn biểu hiện giống trước đó, như thế thờ ơ. Hắn thân tùy ý động, đàng không mà lên, như phi yến giống như nhẹ nhàng, sau đó hai chân đạp mạnh, lập tức nhảy lên mấy chỗ xa, đi thẳng tới Chu Hằng bên cạnh thân. "Hừ." Cái kia tiện nghi sư phụ yên lặng lâu như vậy, có phải hay không có tin tức gì a? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Diệp Vô Đạo nhìn qua Chu Hằng gương mặt kia, nhớ tới Chu Dịch, trong lúc nhất thời khoanh tay hơi có chút bất mãn. Chu Dịch đi lần này chính là mấy tháng, Diệp Vô Đạo mới vào tu hành, chính là từ sư phụ ở một bên tay nắm tay dạy bảo thời cơ. Có thể cái trước ngược lại tốt, trực tiếp bắt đầu chơi mất tích, tu hành đến bây giờ loại cảnh giới này, Diệp Vô Đạo đều dựa vào thiên tư của mình, từng bước một tìm bỏi tới. Ở trong đó gian nan, có thể nghĩ, Chu Hằng gái đầu một cái, có chút xấu hổ, không biết rõ trả lời thế nào. Bất quá hắn vô vô Diệp Vô Đạo bả bay. Cười cười, tu hành sự tình, ta chính là nửa cái siêu, đi trước đại sảnh, sư phụ ngươi tin tức ta chậm rãi cho ngươi nói tới. Được rồi. Diệp Vũ đạo trong mắt tinh quang lóe lên. Thế là một lớn một nhỏ hai thân ảnh, trong lúc nhất thời hướng về phía khí thế kiến trúc hùng vĩ trong đám đi đến. Trung đường bên trong, trang trí cổ kính, đại khí mà lộ ra được thấp, thật ra trên mặt bản bày đầy món ngon, nóng hôi hổi, chính là dùng bữa thời điểm. Bất quá cái này lớn như vậy trung đường bên trong, ngoại trừ những cái kia cung kính rủ xuống đứng ở một bên bọn thị nữ, trước bản cũng chỉ có một đôi vợ chồng trung niên, lộ ra hơi có chút tỉ liệu. Ha ha. Mở hơn nửa đời người khách sạn, hầu hạ nửa đời người người, ta Chu Văn Sương còn chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ có bị người khác phục vụ một ngày. Ban giai đầu tiên, Chu Văn Sương nhìn qua một cái bàn này mỹ vị món ngon, lập tức một hồi hăng hái. Hắn vốn là hàn môn xuất thân, bởi vì đắc tội kinh đô tử gia, hơn nửa đời người đều không có cái gì tiền đồ, chỉ có thể kinh doanh khách sạn nhỏ duy trì sinh kế, vốn cho rằng đời này vô vọng. Không nghĩ tới hắn đánh bậy đánh bạn, vậy mà tại dưới cơ duyên xảo hợp, bồi dưỡng được tiểu nhi tử Chu Dịch như vậy một đầu nhân trung chi long. Hừ, ngươi không năng lực, gả cho ngươi không nghĩ tới mấy ngày phúc khí, kết quả là vẫn là dựa vào nhi tử yếu thuận. Ở một bên, mỹ phụ nhân Từ Nhu hơi u uất trợn nhìn Chu Văn Dương một cái, chêu đến cái sau xấu hổ cười ngượng ngùng. Hiện tại Từ Nhu, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, dung nhan càng thêm xinh đẹp động nhân, trên mặt bôi chét lấy nhàn nhạt son phấn, dường như khôi phục trước kia từ gia đại tiểu thư thân phận, có thời gian quan tâm mặc quần áo ăn mặc. Đương nhiên bọn họ cũng đều biết, hiện tại quang huy tình cảnh, đều là bắt nguồn từ bọn hắn tiểu nhi tử, Chu Dịch. Phu thân, mẫu thân, ta đem vô đạo gọi tới. Bất quá trong chốc lát, Chu Hằng liền cười mỉm mang theo Diệp Vô Đạo vào cửa. Hắc hắc hắc, bà bá, bá phụ, để các ngươi đợi lâu. Diệp Vô Đạo một trận gió chạy tới, tiếp theo không chút khách khí ngồi ở trên chỗ ngồi, hắn biểu hiện rất tùy ý, đối với Chu Văn Dương vợ chồng cười đùa tí từng. Mặt mũi của hắn tinh xảo, làn da trắng nõn, cái này một bộ bộ dáng khả ái, rất dễ dàng chiếm được người khác yêu thích, đương nhiên tại ở trong đó, Chu Dịch phụ mẫu cũng không thể ngoại lệ. Vô Đạo, ngươi còn đang lớn lên thời điểm, về sau chuyên tâm ăn cơm, không nên hơi một tí liền ngân cơ bữa ăn ngủ ngoài trời." Thứ Nhu nữ trọng tâm chừng nói. Nàng nhìn về phía Diệp Vô Đạo vẻ mặt, từ đầu đến cuối tràn đầy chữ mến, cái này ngược lại cũng đúng không có nửa phần là bộ. Nàng nghe nói qua Diệp Vũ đạo bi thảm kinh nghiệm, đã sớm lên mưu tính lòng tương hại, trong khoảng thời gian này, cũng đúng là đem cái sau coi là mình con ruột giống nhau đối đãi. Cảm ơn bá mẫu quan tâm. Diệp Vũ đạo đối với cái này liếc mắt, nhún vai. Hắn đi là tu hành đường, tích cốc đã vài ngày không ăn không uống, hoàn toàn là chuyện nhỏ, không đến tự tự nhu quan tâm, như thế nhưng hắn ở trong lòng nhiều hơn mấy phần ấm áp. Hắn chợt cảm thán lên chính hắn mất tích cha mẹ rồi đến. Mấy tháng này linh võ sơn trong tu hành, Diệp Vũ đạo mặc dù cảm thấy buồn tẻ không thú vị, lại tại trong lúc vô hình, sắp thực nếm đến vài tia tình thương của mẹ quan tâm. Phần này quan tâm, coi như trước đó thân làm đại đô đốc cháu trai hắn, đều chưa từng chân thực nắm giữ qua. Chương 450, ngạc nhiên mừng rỡ, chương 450, ngạc nhiên mừng rỡ. Trung đường bên trong, mặc dù mới chỉ có chỉ là mấy người, nhưng lại tràn ngập một cô ấm áp hòa thuận bầu không khí, ánh đèn rực rỡ thoáng, vui vẻ hòa thuận. Phủ mẫu huynh trưởng đồ đệ đều tề tựu ở trong đó, duy chỉ có lại thiếu đi Chu Dịch. Đang dùng cơm quá trình bên trong, Chu Hằng vung xuống bắt đũa, đương nhiên tỏ giải, có một số việc, hắn là thời điểm bằng dao. Hắn nhìn qua ở đây phụ mẫu, có chút thương cảm mở ra miệng nói nói, "Phụ thân mẫu thân, còn có vô đạo" Đã tất cả mọi người ở đây, ta chỗ này có một cái rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ đem cho các ngươi, các ngươi có muốn nghe hay không nghe?" Hắn lộ ra một bộ thần bí hề hề biểu lộ, lại nói, "Kỳ thật ta lần này vội vàng theo Minh hội bên trong gấp trở về, chính là đến cho đại gia báo tin vui." Ngạc nhiên mừng rỡ. Chu Văn Xương vợ chồng kinh ngạc, bất quá bọn hắn trùng điệp thở dài một hơi, tiếp theo lộ ra một bộ vô cùng vẻ mặt lo lắng. "Có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ? Có thể có tiểu dịch an nguy trọng yếu a." Bọn hắn nhị lão từ khi bị tiếp vào Linh Võ Sơn bên trên về sau, sinh hoạt biến bình thản, cũng là rất thỏa mãn, trong ngày thường chưa nói tới cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng duy nhất có thể khiến cho bọn hắn vui sướng, chính là Chu Dịch có thể bình an vô sự. Chu Hằng trong nháy mắt xem hiểu phụ mẫu lo lắng, cười khoát tay áo, vẻ mặt toàn vẹn không thèm để ý, "Phụ mẫu không cần lo lắng, kỳ thật cái ngạc nhiên này chính là cùng tiểu Dịch có quan hệ." Câu nói này trong nháy mắt nhường Chu Văn Dương lòng của hai người, nâng lên cổ họng. Tiểu Dịch tại từ gia uy hiếp dưới, một người một mình sáng tạo kinh đô, cái này nghe không khác bỏ ngựa đổ xe. Thứ lu nghe xong, ở trong lòng lo lắng lại lo lắng. "Chính là, hàng nhân huynh mau nói, có thể có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ truyền đến, cũng đừng đang bán quá tử." Chu Văn Dương lại là trầm mặt quá lớn. Từ gia Thao Thiên quân thế, hai người bọn họ tại tứ huyện bị đánh đè ép nửa đời người, trong lòng tự nhiên rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này, cái gì cũng tốt, chính là một mục đối chu dịch an nguy không yên lòng. Tại phụ thân trách móc hạ, Chu Hằng lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải chi tiết rằng đạo: "Đừng lo lắng, để các ngươi nhị lão một mực khiên tràn quải đỡ tiểu đệ, trong khoảng thời gian này cũng không lo ngại, hơn nữa đã bình an trở về." "A, tiểu dịch đã trở về." Nhị lão trợn mắt hồ mồm, nhao nhao biểu thị lấy không thể tưởng tượng nổi. "Đúng, đã bình an trở về, hơn nữa trước mắt ngay tại Kim Lăng thành bên trong." Chu Hằng cười tủm tỉm nói: Hắn bình tĩnh lời nói, tựa như là cho người ở chỗ này ăn một hạt thuốc căn thần. Chu Dịch đã trở lại Kim Lăng, chứng cớ này vô cùng xác thực. Chu Hằng từ khi Kinh Đô sau khi trở về, tại đệ đệ mình khích lệ một chút, quyết chí tự cường, càng là tại Kim Vi mời mọc làm Kim Lăng Minh Hội bộ minh thủ, cho Chu gia tại Kim Lăng góp nhặt nhất định hy vọng. Ngay tại trước đây không lâu, tại Chu Dịch tiến về Minh Hội thời điểm, hắn rất không khéo ngay tại tàng thư các khổ độc nghiên cứu, lúc này mới xinh xinh bỏ lỡ cơ hội gặp mặt. Nhưng Chu Dịch trở về tin tức, Kim Vi tại sau đó liền tự mình bảo hắn biết, này mới khiến hắn vô cùng lo lắng về Linh Võ Sơn báo cá vui. Trở về liền tốt. Trở về liền của ta. Chu Văn Xương vợ chồng nghe nói sau, lập tức kích động nắm chặt nắm đấm, trên hai gò má nước mắt chảy ngang, vui sướng đến khó lấy cầm đèo. Tại Nhị Lao xem ra, Chu Dịch mới 17, 18 tuổi, tuổi còn nhỏ, không có trải qua cái gì sự kiện lớn. Cái sau một thân một mình tiến về kinh đô chật đức cùng Từ gia liên lụy, cái này nhìn tựa như là người si nói mộng, khiến cho bọn hắn hai người một mực không yên lòng, trường trăm ngày đêm bên chồng, thời điểm nóng ruột nóng gan lấy, ngủ bất an tĩnh. Nghe được đối phương đã trở về tin tức sau, bọn hắn Nhị Lao trong lòng từng nghiệm, rốt cuộc che giấu không được. Hằng Nhân huynh mau nói, đệ đệ ngươi tiểu Dịch có bị thương hay không? có hay không nhận từ gia uy hiếp cùng trà tấn. Hai người lập tức tâm lo dò hỏi. Chu Hằng buồn cười lắc đầu, biểu thoảng có chút cảm khái, phụ thân mẫu thân, các ngươi cứ yên tâm đi, tiểu dịch không có chuyện gì, thân phận của hắn đã sớm xưa đâu bằng này, từ gia nào dám xuống tay với hắn. Mấy mấy năm không thấy, đệ đệ của hắn trong lúc vô tình liền thành liền võ đạo tông sư, lấy thiếu niên tông sư chỉ dành, một mình sẽ khiêu khích từ gia. Nếu không phải Chu Hằng tận mắt nhìn thấy, hắn đánh chết cũng không thể tin tưởng. Bất quá hắn đang nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng còn có chút buồn bực, chẳng lẽ phụ mẫu cũng không biết Chu Dịch là võ đạo tông sư thân phận? Kim Lăng Chu đại sư tên chấn toàn bộ Giang Linh, theo lý thuyết lớn như thế thanh danh, cha mẹ của hắn không nên không biết dò a. Chu Hằng ở trong lòng như thế suy nghĩ. Từ gia tại Kinh Đô thế lực rất cường đại, đã thăm căn cố đế, nhưng còn không đến mức cường đại đến không nhìn một vị võ đạo tông sư tình trạng. Cái này không, Chu Dịch đã bình yên trở về. Chu Hằng lần nữa lộ ra một bộ thần bí khó lường biểu lộ, có chút ngưng trọng nhìn qua Chu Văn Xương hai người, phụ thân mẫu thân đã tiểu dịch trở về, kia Kinh Đô phương diện tin tức truyền đến, ta cũng là thời điểm nói cho các ngươi biết một chút. Kinh Đô trước mắt đã là trời, tại Giang Linh không có khả năng không có một tiếng nghe đồn. Kia tất cả Giang Linh bên trong người tất cả đều biết, cũng chỉ có kia chưa từng xuống núi nhị lão không có nghe nghe. Chu Văn Dương hai mắt vừa mở, cảm thấy chuyện kế tiếp không thể coi thường, đột nhiên nâng lên ánh mắt, "Hằng Nhi, ngươi không ngại nói nghe một chút." Chu Hằng nhẹ gật đầu, lập tức truyền đến một hồi thở dài, lần nữa ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã có không thể ức chế hưng phấn. Ngai nhị lão ở Lâu Linh Võ Sơn, tự nhiên không rõ ràng, có thể kinh đô bên kia truyền đến tin tức đã được đến vô cùng sát thực, vỡ hoàng tự mình hạ lệnh, đem từ gia ở bên trong kinh đô tam đại gia tộc, hết thảy biếm thành thứ dân, gia sản sung tùng, thật sự là hạ lòng hạ dạ, ha ha. Lúc này mới thời gian mấy tháng đã ở bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió từ ra, liền đã bởi vì không hiểu nguyên nhân bị giáng trước, chuyện này đối với bọn hắn lao chu ra mà nói, có thể tính được là mở mày mở mặt. Cái này, có chút rất không có khả năng a. Thứ Nhu miệng nhỏ khẽ nhếch, trên mặt mang khó có thể tin biểu lộ. Nàng trước đó thân làm từ gia tiên kim đại tiểu thư, tự nhiên biết gia tộc thế lực rắc rối khó gỡ, tại các phương đều có chuẩn bị, huống hồ đại ca của hắn từ Lạc Diệp càng là tại triều làm quan, địa vị rất cao, làm sao lại tại triều tịch ở giữa khiến cho cả người cả cuộc đều không còn. Chu Hằng mười phần may mắn nói, ở trong đó, tự nhiên có chút một vị chúng ta họ Chu quý nhân tại hết sức giúp đỡ. Họ Chu quý nhân. Chu Văn Xương vợ chồng lần nữa lộ ra không rõ ràng trò lắm dáng vẻ. Chu Hằng cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, "Vị này họ Chu quý nhân, chính là tên tuổi nóng nảy kinh đô Chu Thiên Sư, nghe nói là một vị không xuất thế lão quái, đứng hàng đại võ hộ quốc tông sư, so đường kim quốc sư còn muốn cao hơn một bậc đâu. Mà tiểu đệ của hắn Chu Dịch, sở hữu có thể ở kinh đô lẫn vào phong sinh thủy khởi, hẳn là có vị cao nhân này tiền bối trong bóng tối tương trợ." Cái dáng? Cái gì Chu Thiên Sư, ta nhìn chính là ta sư phụ bản nhân. Bị phơi ở một bên diệp vô đạo, hiếm thấy chen miệng nói. Hắn gặp qua Chu Dịch bản sự. Cung phượng này tiểu thế giới Võ Đạo tông sư có khác biệt lớn, thế gian này nơi nào có như vậy cơ duyên xảo hợp chuyện, cái này mới ra đầu Chu Thiên sư, hơn phân nửa chính là sư phụ hắn đang tác quái. "Võ đạo, ngươi tuổi tác còn nhỏ, có một số việc không nên nói lung tung." Chu Hằng vẻ mặt nghiêm trọng, quay đầu dạy dỗ. Chu Thiên sư thật là trong truyền thuyết đại nhân vật, gần nhất huyên náo sơn sao, tương truyền chết ở trong tay hắn đỉnh cấp tông sư liền có mấy vị, hơn nữa còn tại kinh đô Thông Thiên Tháp bên trên, lấy phàm nhân chi lực chạm thiên nhân, một lần hành động đặt vững đại võ đệ nhất cao thủ. Loại này đạo môn lão quái vật rất có thể tuổi tác tại trăm tuổi trở lên, làm sao lại là hắn mới mười mấy tuổi lớn đệ đệ? Từ hồi Chu Dịch là chu hàng từ nhỏ nhìn xem lớn lên, khi còn bé thân thể yếu đuối, nhiều lần chịu người đồng lửa ước hiếp, lúc ấy hay là hắn người ca ca này ra mặt giải quyết, tiểu đệ muốn thật sự là có lớn như vậy năng lực, bọn hắn lao chu ra còn cần chịu người khác cưỡng hiếp lâu như vậy sao? Diệp Vô đạo nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ, tựa như nói là, ngươi muốn tin hay không, ngược lại sự thật liền bày ở nơi này. Chu Văn Xương vợ chồng dù sao cũng là người bình thường, đối võ lâm thần thoại loại chuyện này cũng không hiểu rất rõ, bởi vì cái này cùng bọn hắn cách một cái thế giới, bọn hắn hiện tại chỉ muốn quan tâm Chu Dịch an nguy, lúc này lại hỏi hàng nhi, đã tiểu dịch về Kim Lăng? Vì cái gì hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Chu Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết tiểu đệ trở về, hẳn là tới trước Linh Vũ Sơn nhìn xem phụ mẫu, này làm sao đều một ngày còn không thấy bóng người. A, sư phụ tới. Đúng lúc này, Diệp Vô Đạo bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm chỉnh mở miệng. Chu Dịch tại trước khi đi ở giữa, đã đem trưởng không núi này bên trên Linh Vũ đại trận phương pháp nói cho Diệp Vô Đạo, trải qua mấy tháng rèn luyện, đối phương cũng đã nắm giữ một tia bí quyết, có thể cùng đại trận tâm linh tương thông. Nhưng ngay tại vừa rồi, đại trận bỗng nhiên tản ra một đạo như nước giống như cơn sóng, giống như là có người lặng yên không tiếng động đi đến. Loại này không nhìn đại trận thủ đoạn, hiển nhiên là đạt được trận pháp tấn thành, tại Diệp Vô đạo nhận biết bên trong, cũng chỉ có sư phụ hắn Chu Dịch có thể làm được. Quả nhiên, mới cũng không lâu lắm, trong núi đá xanh đường nhỏ liền truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, trung đường đại môn tại lúc này bị chậm chậm đẩy ra. Trung đường mấy người lập tức dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh đi đến, đối phương chỉ một thoáng lộ ra một bộ nụ cười ấm áp. "Phu thân Mộ thân, huynh trưởng, Vô đạo, ta trở về." Thanh niên kia, chính là đám người khiên chàng quẩy đổ Chu Dịch, lúc này đang rửa cửa cười, bình nhiên vô sự.